Hắn trong mắt hiện lên này đồng đều lên, biết đã biết quay về thực sự là kiêm lớn, cái đó và đẳng cấp dịch bảo lão thư coi như là bị trọng thương nghị muốn giết mình cũng là trong nháy mắt trong lúc đó chuyện tỉnh, hết lần này tới lần khác chắc hẳn tìm như thế một chỗ hiểm địa muốn nhập định khôi phục thương thế, mới là khiến hắn hữu cơ khả thừa. Vị ngạn trong kia mấy cái nhất đỉnh cấp, siêu nhiên lãnh đời nở vở cự cụ thể đẳng cấp đương nhiên không vi ngạn gia biết, trò chơi quan cương bên trên cũng không có khả năng toàn bộ công bố theo tàu, nhưng đối vũ trụ lục quái tha thuật đều là 300 cấp có hơn tuyệt thế cường giả. Theo bực này cấp bên trên Trách hắn có thể nhìn ra Hung Cạm Vang Dụ Dịch bảo lão thư, trên thực lực biên cùng Khô Trúc lão nhân bọn họ còn là có thêm cực đại chênh lệch. Tuy rằng là trong lòng mừng như điên, nhưng cuối cùng cũng chính nhớ kỹ cái đó và địa phương đều không phải Cửu Đại Sơ Đài, thu dịch bảo lão thư thân thể bị trảm chỗ hai kiện bảo vật, cũng không vãng bên trên nham tương trong hồ đi lên nhất điều, trực tiếp chắt hẳn xé mở hẽ ra thanh diệp trúc phù, truyền tống trở về thành vực sơn môn. Trực tiếp về tới mình Khô Vinh trai chồng, mới là thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu liêm thị lên mình thu hoạch đến nhất nhất cũng chỉ có đến lúc này, hắn mới là có thể thu hồi kia cùng không đúng ác thực cảnh thái. Mình đích thật là đem dịch bảo lão thư cấp chấm giết. Lục Bảo lão thư tôn gia kia hai quyển bảo vật, trong đó nhất quyển đó là do trăm đạo cực độc dáng màu tụ thành Bách độc chu tiên kiếm, khiến hắn lúc đó trên mặt đất phía dưới thời gian bất luận cái gì ý niệm trong đầu đều là không kịp nghĩ nhiều, chỉ có nhất ôn tồn âm tại trong đầu bồi hồi kích động. Cấp tích góp từng tí một như vậy thời gian giải nhân phẩm số phận, rốt cục tại lúc này đây tất cả đều bạ phát. Hoa ha ha, thập giai phi khắc, đầu năm nay toàn bộ bị ngạn tất cả ngọn gia trong tay biên đều là tìm không ra một miệng thập giai phi khắc đến, này khẩu Bách độc chu tiên khắc tuyệt đối là đệ nhất thôi. Tại tuyệt đại đa số ngoài ra, còn đang làm một khẩu thất giai phi khắc mà phiền nào thời gian, hắn có thể vào thủ nhất. Thập giai phi khắc, này hiển nhiên là nhất kiện đáng giá rất là loạn mại diệu hài lòng chuyên tình, so sánh với cái này hành động sở nỗ lực phiêu lưu, xong hồi báo đầu chỉ thất bại. Tuy rằng này Bách độc chu tiên kiếm là thập giai ma bình, nhưng hắn tự nhiên là có thể tìm cách tự tìm cái khác biện pháp, tương kỳ phi khắc thuộc tính đổi qua đây. So sánh với thập giai phi khắc dụ ác hoặc lực, thì là cái đó và phương pháp sở muốn nỗ lực đại thâu nửa đại, cũng là có thể thừa thụ. Chỉ là khi hắn đem ánh mắt tại Bách độc chu tiên kiếm trên vừa xem Chắc hẳn sửng sốt sửng sốt, vẻ mặt bất khả tín tưởng. Ta đi." Trầm Đông lạnh một cái qua tay, chắc hẳn lao nữ kia bên áp, thế nào thành cựu giai phi khắc? Bạch độc chu tiên khắc, cửu giai ma binh, thuộc tính vị ký kết bất khả biết. Diệp Vinh Ngơ ngác nắm trong tay này khẩu phi khắc, cửu giai bạch độc chu tiên kiếm đương nhiên là hảo, khả dịch bảo lão tư ngoại thần kia khẩu rõ ràng chắc hẳn thập giai phi kiếm đến, bằng không thế nào khả năng để chặn mình như vậy thời gian giải tiến công, các loại thủ đoạn giáp công đều là bị dễ dàng đẩy lui. Cuối cùng còn muốn hai đại cửa bên cấp cấm pháp oanh kích, mới tại không có khả năng trong lúc đó tìm được một tia cơ hội. Này này mắt, chắc hẳn ngâm nước thấp một tiếp, này hệ Nhiêu Đại Thần Phiêu một cũng quá nghiêm trọng ta đi. Vươn một cây ngón giữa, hung hăng hằn mọn một phen hệ Nhiêu Đại Thần, hết lần này tới lần khác lấy hắn Lục Thú Thần Chiếu thuật chỉ có thể là ký kết bắt giai phi khắp pháp bảo, này khẩu bách độc chu tiên khắc chính lực không hề cùng. Cũng không giam cầm cấp sư phụ Hỏa Ma chân nhân Khương Thứ ký kết, nếu như thấy này khẩu ma binh, thuận lợi cấp mình tích thu, kia thật đúng là bánh bao thịt đả câu vừa đi không trở về. Bất quá cũng may Lục Thú Thần Chiếu thuật đến cuối cùng một tầng thời gian, mỗi ngày khả ký kết trang bị số lượng rất là tăng. Sở Dĩ cần hao phí thời gian liệt là so với chính mình trước sở dự đánh giá cần nhanh không ít. Đem Bách độc Chu tiên khắc tạm về buông, tuôn ra một khắc dạng trang bị còn lại là nhất con hổ lâu ngoại hình huyết sắc pháp bảo, tên là Bách độc huyết vân hổ. Bách độc huyết vân hổ, hoàn giai pháp bảo, thuộc tính vị kỳ an không thể chế. Sai lý, Bách độc chân kinh bên trên ghi chép Bách độc thất bảo bên trong căn bản không có như vậy pháp bảo, lẽ nào cấp đương sơ bắt được chính là sách lậu hóa, hoặc là dịch bảo lão thư phòng môn hạ đệ tử khéo tay, sở dĩ cũng một Bách độc Chu tiên khắc thăng cấp thập giai phương pháp. Diệp Vinh đem này con Bách độc huyết vân hồ chào ở trong tay, trong lòng mơ hồ là tìm được rồi một tia, vì sao Bách độc Chu tiên khắc đến mình trong tay chắc hẳn đột nhiên đem vi cựu giai ma binh như cố, chỉ bất quá còn cần chứng thực. Đầu tiên là tại mình tu tập Bách độc chân kinh bên trên dương tế lần xem một lần, vừa đem này hai quyển phi khắc pháp bảo để đặt đến cùng nhau, một điểm một điểm kiểm tra qua đi, dưới quả nhiên là hơn nhất đông mới nêu lên đi ra. Thật đúng là như vậy. Bách độc Chu tiên kiếm tối đa chỉ có thể lên tới cựu giai, thế nhưng có thể đón cái khác mấy thứ pháp bảo, đem nó thôi động đến thập giai phi khắc cảm lực bên trên. Mục dự đoán được chứng thực. Hắn cũng là một trận vui vẻ, đem sở cần mấy thứ đồng dạng lấy Bách độc vì danh pháp bảo nhớ xuống tới. Này vài món pháp bảo, phân tán ra cũng chắc hẳn tầm thường cửu giai pháp bảo, nhưng tiến đến cùng nơi đó là một miệng thập giai phi khắc. Ngoại trừ Bách độc huyết vân hồ bên ngoài, còn muốn Bách độc Bích chư cứu, Bách độc khấu hồ trùng, Bách độc tự lư kiếm, Bách độc vạn quỷ đồ, Bách độc bảy sát đao, Bách độc ngọc lưu ly địa lục dạng, đứng đó là cửu giai phi kiếm pháp bảo. Diệp Vinh trước ngay cả nghe đều là chưa từng nghe qua, lúc này nếu không giết dịch bảo lão thư cũng sẽ không biết được cái đó và bí văn. Nhìn thôi muốn xong cái khác mấy thứ Chínhắc theo dịch bảo lão thư những này mà đạo đại lao trên người bắt tay vào làm, phòng trường hợp với chém giết hắn vài lần cũng là có thể hồi môn. Ngoại trừ những này bên ngoài bên trên tuân gia trang bị bên ngoài, chém giết dịch bảo lão thư chính khiến hắn bắt tội giá trị trực tiếp tấp thăng 50 vạn, đồng thời là ở trên người để lại một cái đặc thù ân ký. Cái này ân ký, đó là hắn chém giết dịch bảo lão thư căn cứ chính sát minh, có thể bằng này như tông môn yêu cầu khen thưởng, bất quá chắc hẳn lại từ nay về sau tiêu thất. Cũng là có thể khiến nó lưu tại trên người, thu được đặc thù xưng hào lục bảo lão thư khác, tiên tiên thuộc tính nô tính 10. Tất cả chính đạo lở tở cờ hảo cảm độ đến lúc 100, tất cả mã đạo lở tở cờ hảo cảm độ 200 dịch bảo lão thư có thể tùy thời biết được của ngươi tọa độ vị trí, một ngày bị kỳ đánh chết một lần, này ấn ký bao quát xương hảo đều là tiêu thất. Diệp Vinh nhìn trên cổ tay biên này đinh, mới ta sắp xí bất dịch ban, thì Thảo nói rằng, hắn cấm cái bắc gấu trúc. Có cái này đồ vật, nói đúng là cấp sau này vô luận tới nơi nào, dịch bảo lão thư đều là có thể tìm được. Lấy hắn kia đinh chừng mắt tất báo cá tính, giữ lại cái này ấn ký cấp phòng trường sau đó chắc hẳn không dễ chịu. Lo nghĩ, lo lắng một ít được mất. Hắn chính quyết định đem điều này ấn ký đi dùng để đổi khen thưởng, không còn giữ lại. Thứ này lên đến thật là tốt chỗ không nhiều lắm, nhưng chỗ Hoàng bên trong chỉ cần dịch bảo lão thư mới có thể tùy thời đến truy sát người này động tại, chắc hẳn cũng đủ tha cái qua đi cái khác. Thì là cái đó và sự tình cũng không thể xác định, cũng một cần phải để điểm ấy tác dụng mà đem như thế một cái giang nan khổ cực lưu tại trên người. Ly Khai Khô Vinh trai trước, đem trên người trang bị chỉnh lý một phen, như Bách độc chu tiên kiếm, Bách độc huyết vân hồ hai quyển tạm thời dùng không được vừa không, có cách nào khác ký kết cựu giai trang bị đều là giữ lại mà trên người một ít tại Nam Cương đánh tới trang bị sẽ chuyển nhập bang phái công cộng luôn ạ, sẽ chắc hẳn tìm cái thời gian đi nhất tịnh bảng hắn ra. Làm xong việc này, hắn mới là ly khai cùng nhân đợ phụ, đi vòng hướng phía Tê Hà Phong đi. Lấy ấn ký hướng tông môn đội chém giết dịch bảo lão thư bắt trái, này địa điểm chắc hẳn tại trưởng giáo trên này, do hệ nhiễu tự hành phán định, sừng là không cần lạm tâm hai vị trưởng giáo lúc này cũng không tại tông môn trong vấn đề này. Đổi tông môn đạo cụ luôn bản, ngay trưởng giáo trên này, Diệp Vinh trông mà thèm nhìn liếc mắt, đúng vậy nhớ tới trong đó bích trầm chú đến, cấp cũng không muốn cái gì cái khác khen thưởng. Chắc hẳn đến cái trăm vạn tông môn cống hiến giá trị là tốt rồi. Tại trường giáo trên đài đứng phía lại, một loạt nghiệm chứng quá trình đều cũng có hệ nhiều tự hành đến vấn chuyện, không cần chính hắn làm trên ta cái gì. Sở Tất Lục, chắc hẳn nghe được khen thưởng hạng nhất hạng giàu to rồi xuống tới. Chém giết Lục Bảo lão thư, khen thưởng tông môn cống hiến giá trị 8 vạn 3000 điểm. Chém giết Lục Bảo lão thư, khen thưởng thư dạy quá giờ tinh tu thời gian lúc này. Chém giết Lục Bảo lão thư, tại tất cả chính đạo lở trợ cờ muốn trong danh vọng một. Nay một loạt khen thưởng theo tàu lúc, hắn cũng không thể nói rõ cái gì vui mừng cùng thất vọng chỉ là tông môn cống hiến giá trị cái này bên trên thật sự là thiếu điểm, cùng hắn dự đoán chênh lệch nhiều lắm. Chiếu cái này so với chắc, coi như là đem dịch bảo lao thư hợp với chém giết trên 10 lần 8 lần, chưa từng pháp đội lên bix.com. Về phần danh vọng một điểm ấy, bất đồng với hào cảm độ, tương đương với một cái nghị biết độ quan hệ, giống như là bĩnh nước lạnh danh hào, ngay cả mấy hàng loạt môn trưởng giáo đều là biết, phổ thông nở đỡ cỡ nhắc tới đều là sẽ đến cú ngưỡng mộ đã lâu cũ. Các loại, chắc hẳn bởi vì hắn từng là hoàn thành mấy cái đại hình nhiệm vụ, được vài điểm danh vọng như cố. Sở dĩ danh vọng thứ này, không thể nói nó rất trọng yếu nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay, hấp chi vô vị kề trợ. Xác định đến từ tông môn khen thưởng đã đi dừng ở đây, Diệp Vinh thở dài một tiếng, biết là bởi vì mình trên người cũng không có tiếp được chém giết dịch bảo lao thư nhiệm vụ, bằng không này khen thưởng ít nhất là có thể trở mình gấp hai. Tại nơi luân bàn trên nhìn thoáng qua, kia Bích Trầm Chu chính hảo hảo đại ở tại cuối cùng nhất liệt bên trên, trong lòng miễn cưỡng yến ổ ta. "Hảo bà bối, ngươi nữa hơn chờ một lát nhi, ta nhất định là lại đem ngươi đổi đi ra ngoài." Diệp Vinh hung hăng nói rằng, cho rằng mình hiện nay tông môn cống hiến giá trị ngay cả yêu cầu 1 phần 10 đều là không có đến. Ngoài ra, vừa đem luân bàn ở giữa cái khắc vật phẩm đạo cụ mạn lãng một lần, nhìn có hay không có mình cần mới nước sơn nhập vật phẩm. Chương 495, kiện kê ban thưởng. Diệp Vinh hiển nhiên là tốt nhất rồi một cái cuối cùng đích chuẩn bị, đương nhiên sẽ không quên phòng bị Lục Bảo lão tổ Nguyên Thần bỏ chạy đi mấy. Nếu là gần kề hủy thân thể mà bị Nguyên Thần đào thoát, cái này chém giết đích phần thưởng tối đa chỉ là chỉ có 23, không công mất đi đích 1 phần 3 rồi. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt Lạc Ưu Phiên đón đầu một tráo không nghĩ tới quả là nổi lên kỳ hiệu, thoáng một phát tựu là đem hắn sát giết. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lục Bảo lão tổ trước khi là ở vào nhập định chữa thương chính giữa có quan hệ, nếu không tình huống bình thường như hắn nhân vật như vậy chỉ là muốn nguyên thần đào thoát, trong thiên hạ không có mấy người là có thể vây cầm diệt sát rồi. Cuối cùng đem Lục Bảo lão tổ chém giết, Diệp Vinh trên người trực tiếp là thăng cấp Bạch Quang chấp động, tại chỗ thăng lên một cấp. 208 cấp truyền truyền thuyết cấp nổ bật cỡ, Lục Bảo lão tổ bực này cấp thật đúng là giò người. Trong mắt của hắn hiện lên cái này dòng nhắc nhở, biết rõ chính mình hồi trở lại thật sự là kiếm lợi lớn. Cái đó và đẳng cấp đích lục bảo lão tổ coi như là bị trọng thương muốn giết mình cũng là chuyện trong mấy mắt, hết lần này tới lần khác tựu là tìm như vậy một chỗ hiểm địa muốn nhập định khôi phục thương thế, mới được là lại để cho hắn có cơ hội thời lúc. Vì ngạn bên trong mấy cái cấp cao nhất, siêu nhiên lãnh đợi đích nở tở cơ cụ thể đẳng cấp đương nhiên không là người cho biết, trò chơi nhân viên bên trên cũng không có khả năng toàn bộ công bố ra ngoài, nhưng đối với vũ trụ lục quái đích kỹ thuật, hoàn toàn nó biết nó nói về cái gì, đều là 300 cấp có hơn đích tuyệt thế cường giả. Từ nơi này đẳng cấp bên trên, tựu là có thể nhìn ra hung ác vang dội đích lục bảo lão tổ. Trên thực lực bên cạnh cùng Khô Chúc lão nhân bọn hắn vẫn có lấy trên lệch cực lớn. Tuy nhiên là trong nội tâm của nghỉ, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhớ rõ cái đó và địa phương không phải mỏi mòn chờ đợi chỗ. Thu Lục Bảo lão tổ thân thể bị trạm cho ấy hai kiện bảo vật, cũng không hướng bên trên dung nham trong hồ đi đến một siêu rồi, trực tiếp ỷ là sẽ mở một chương thanh diệp trúc phủ, truyền tống về Thanh Thành sơn môn. Trực tiếp về tới chính mình đích hô Vinh trại, mới được là nhẹ nhàng trở ra, bắt đầu xem khởi thu hoạch của mình đến, cũng chỉ có điện lục này hắn mới được là có thể thu hồi cái kia cùng không chân thực cảm giác. Thật sự của mình là đem Lục Bào lão tổ cho chém giết. Lục Bào lão tổ tuân ra cái kia hai quyển bảo vật, trong đó một quyển là được do trăm đạo cực độc thải hà tụ thành đích Bách độc chu tiên kiếm, lại để cho hắn lúc ấy tại địa phế dưới đáy đích thời điểm bất luận cái gì ý niệm đều là không kịp nghĩ nhiều, chỉ có vừa cùng thanh âm tại trong đầu bội hồi kích động. Cho tích góp từng tí một thời gian dài như vậy đích nhân phẩm số phận, rốt cục tại lúc này đây tất cả đều bạo phát. Hoa ha ha, thập giai phi kiếm, đầu năm nay toàn bộ bị ngạn sở hưu tất cả người chơi trong tay bên cạnh đều là tìm không ra một ngụm thập giai phi kiếm gia. Cái này khẩu Bách độc chu tiên kiếm tuyệt đối là đệ nhất chơi. Tại tuyệt đại đa số người chơi vẫn còn làm một khẩu thất giai phi kiếm mà phiền não thời điểm, hắn có thể vào tay một thập giai phi kiếm, điều này hiển nhiên là một kiện đáng giá rất là vinh diệu vui vẻ đích sự tình, so sánh với hành động lần này trỗ trả giá đích phong hiểm, lấy được hồi báo đâu chỉ gấp 10 lần. Tuy nhiên cái này Bách độc chu tiên kiếm là thập giai ma bình, nhưng hắn tự nhiên là có thể muốn tìm những thứ khác xử lý, đem hắn phi kiếm thuộc tính đổi đi qua. So sánh với thập giai phi kiếm đích sức hấp dẫn, cho dù cái đó và phương sở muốn trả giá lớn hơn nữa cũng là có thể thừa nhận được. Chẳng qua là khi hắn đem ánh mắt tại Bạch Độc Chu tiên kiếm bên trên vừa xem, Cửu La sửng sở một chút, mặt mũi tràn đầy đích không thể tin. Ta đi, sao chỉ mới một lát qua tay, Cửu La từ gã biến viện, như thế nào trở thành Cửu giai phi kiếm? Bạch Độc Chu tiên kiếm, Cửu giai ma binh, thuộc tính chưa dám định không thể biết. Diệp Vinh ngơ ngác đích nắm tay trong cái này khẩu phi kiếm, Cửu giai đích Bạch Độc Chu tiên kiếm đương nhiên là tốt, nhưng Lục Bảo lão tổ ngoài thần cái kia khẩu rõ ràng cửu là thập giai phi kiếm đến đấy, nếu không làm sao có thể ngăn cản được chính mình thời gian dài như vậy đích tiến công? Các loại thủ đoạn giáp công đều là bị nhẹ nhõm đánh lui, cuối cùng còn muốn hai đại trung cấp cấm văn kích, mới tại không có khả năng tầm đó tìm được một tia đích cơ hội. Cái này nháy mắt, tựa là rút lại thấp một cấp, cái này hệ thống đại thần muộn côn gõ đích cũng quá nghiêm trọng chút ít ta. Rổi ra một căn nó giữa, hung hăng xem thường một phen hệ thống đại thần, hết lần này tới lần khác dùng hắn đích lục mộ thần chiếu thuật chỉ có thể là dám định bắt giai đích phi kiếm bảo, cái này khẩu bách độc chu tiên kiếm hay, vẫn là lực không thể nơi hạ. Cũng không dám cầm lấy đi cho sư phụ phục ma chân nhân khương thứ dám định, nếu trông thấy cái này khẩu ma binh thuận tay cho mình tích tu rồi, cái kia thật đúng là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về. Bất quá cũng may lục mậu thần chiếu thuật đến cuối cùng một tầng đích thời điểm, mỗi ngày có thể giám định đích trang bị số lượng rất là gia tăng, cho nên cần hoa phí đích thời gian liệt là so với chính mình trước khi đoán đánh giá cần đích nhanh không ít. Đem Bách độc Chu tiên kiếm tạm thời bung, tuân gia đích một cái khác dạng trang bị thì là một chỉ, cái, hồ lâu ngoại hình đích huyết sắc bảo, tên là Bách độc huyết vân hồ. Bách độc huyết vân hồ, cựu giai pháp bảo, thuộc tính không giám định không thể biết. Không đúng đấy. Bách độc chân kinh bên trên ghi lại đích bách độc thất bảo bên trong căn bản không có như vậy bảo, chẳng lẽ cho lúc trước cầm bắt được chính là Hàn Lậu, hoặc là Lục Bảo lão tổ phòng môn hạ đệ tử một tay, cho nên cũng không có bách độc chu tiên kiếm thăng cấp thập giai đích phương pháp. Diệp Vinh đem cái này chỉ, cái, bách độc huyết vân hồ nắm trong tay, trong nội tâm mơ hồ là đã tìm được một kia, vì sao bách độc chu tiên kiếm đã đến trong tay mình tựu là đột nhiên đem vi cựu giai ma binh đích như cố, chỉ có điều còn cần chứng minh là đúng. Vốn là tại chính mình tu tập đích bách độc chân kinh bên trên trợ ra đích đọc qua một lần lại là đem cái này hai kiện phi kiếm pháp bảo để đặt đã đến cùng một chỗ, từng điểm từng điểm Dịch Cha nhìn, dưới đáy quả nhiên là nhiều hơn một dòng mới Dịch nhắc nhở đi ra. Thật đúng là như thế. Bách độc chu tiên kiếm tối đa chỉ có thể lên tới cửu giai, nhưng lại có thể đón lấy mặt khác mấy thứ bảo, đem nó thúc dục đã đến thập giai phi kiếm Dịch thực lực bên trên. Mắt thấy đến chứng minh là đúng, hắn cũng làm một hồi vui vẻ, đem cần có mấy thứ đồng dạng dùng Bách độc vi danh Dịch pháp bảo ghi xuống. Cái này vài món pháp bảo, phân tán ra đến thì ra là tầm thường Dịch cửu giai pháp bảo, nhưng tiến tới cùng nơi là được một ngụm thập giai Dịch phi kiếm ngoại trừ Bách độc huyết vân hồ bên ngoài, còn muốn Bách độc bích hỏa châm, Bách độc khấu hồn trùng, Bách độc tử lư kiếm, Bách độc vạn quỷ đồ, Bách độc thất sát đao, Bách độc lưu ly điện sáu dạng, đều là cửu giai đích phi kiếm pháp bảo. Diệp Vinh trước khi liền nghe đều là chưa từng nghe qua, lúc này nếu không phải giết Lục Bảo lão tổ cũng sẽ không biết được cái đó và bí văn. Xem thượng lúc muốn đạt được mặt khác mấy thứ, vẫn phải là theo Lục Bảo lão tổ những này mà đạo đại lao trên người bắt tay vào làm, đoán chừng hợp với chém giết hắn vài lần cũng là có thể gọn gós rồi. Ngoại trừ những này bên ngoài tuân gia đích trang bị Chém Diệt Lục Bảo lão tổ hãy để cho hắn công đức giá trị trực tiếp bao tác thăng lên 50 vạn, hơn nữa là tại trên người để lại một cái đặc thù đích đăng ký. Cái này ấn ký là được hắn Chém Diệt Lục Bảo lão tổ căn cứ san minh, nhưng dùng bằng này như tông môn yêu cầu ban thưởng, bất quá tiểu lão hội sẽ từ nay về sau biến mất. Cũng là có thể làm cho nó lưu tại trên người, đạt được đặc thủ danh xưng Lục Bảo lão tổ ấn, tiên tiên thuộc tính nội tính 10, sở hữu tất cả chính đạo nổ tở cờ, cờ hảo cảm độ tạm thời 100, sở hữu tất cả ma đạo nổ tở cờ, cờ hảo cảm độ 200 Lục Bảo lão tổ có thể tùy thời biết được ngươi đích tọa độ vị trí. Một khi bị hắn đánh chết một lần, này ấn ký kể cả danh xưng đều là biến mất. Diệp Vinh nhìn xem trên cổ tay bên cạnh cái này ấn, xấp xỉ giống một cái bớt, thì thào nói ra, DKLM. Đã có vật này, nói đúng là cho sau này vô luận tới nơi nào, Lục Bảo lão tổ cũng là có thể tìm được. Con dùng cái chim có thủ tất báo đích cá tính, giữ lại cái này ấn ký cho đoán chừng sau này sẽ là không dễ chịu. Lo nghĩ, cân nhắc đi một tí được mất, hắn hay vẫn là quyết định đem cái này ấn ký đi dùng để hối đoái bản thượng, không hề giữ lại. Thứ này phát ra nội chỗ tốt không nhiều lắm. Những chỗ hỏng bên trong chỉ cần Lục Bảo lão tổ có khả năng tùy thời đến truy sát người cái này giỏng cổ tại, Đử La đầy đủ kéo áp đạo đi những thứ khá rồi. Cho dù cái đó và sự tình cũng không thể xác định, cũng không cần phải vì điểm ấy tác dụng mà đem như vậy một cái gian nan khổ cực lưu tại trên người. Ly Khai Khô vinh trai trước, đem trên người đích trang bị sửa sang lại một phen, như Bạch độc chu tiên kiếm, Bạch độc huyết vân hồ hai quyển tạm thời không dùng đến lại là không có dám định đích cũ giáp trang bị đều là giữ lại, mà trên người một ít tại Nam Cương đánh tới đích trang bị hoặc là đi vào ba phái công cộng nhà kho. Hoặc là tiểu là tìm cái thời gian đi cùng nhau bán ra rồi. Làm xong những chuyện này, hắn mới được là đã đi ra tư nhân đạo phủ, đi vòng hướng phía Tê Hà Phong mà đi. Dung ấn ký hướng tông môn hồi đoán chém giết lục bảo lão tổ đích phần thưởng, cái này địa điểm tiểu là tại trưởng giáo trên này, do hệ thống tự hành phán định, cũng là không cần quan tâm hai vị trưởng giáo lúc này có hay không tại tông môn bên trong vấn đề. Hối đoán tông môn đạo cụ đích bản quay, ngay tại trưởng giáo trên này, Diệp Vinh trông mà thèm đích nhìn một cái, đúng là nhớ tới trong đó đích đích đích trầm châu đến. Cho dù phần thưởng túi bắt một chút, Tỷ Lạc đến trăm vạn đích tông môn điểm cống hiến là tốt rồi. Tại trưởng giáo trên đài đứng một hồi, một loạt đích nghiệm chứng quá trình đều là có hệ thống tự hành đến vận chuyển, không cần chính hắn làm bên trên mấy thứ gì đó. Mấy tức về sau, Tỷ Lạc nghe được ban thưởng từng mục một đích phát ra. Chém giết Lục Bảo lão tổ, ban thưởng tông môn điểm cống hiến 8 vạn 3000 điểm. Chém giết Lục Bảo lão tổ, ban thưởng từ đường tình tu thời gian 6 ngày. Chém giết Lục Bảo lão tổ, tại sở hữu tất cả chính đạo nợ cờ bên trong danh vào một. Cái này một loạt đích ban thưởng theo thông báo về sau, hắn cũng không thể nói cái gì vui mừng cùng thất vọng đấy. Chỉ là tông môn điểm cống hiến cái này bên trên thật sự là ít một chút, cùng hắn dự đoán đích chênh lệch quá nhiều. Chiếu vào cái này so bên cạnh, coi như là đem Lục Bảo lão tổ hợp với Chem Zeus bên trên 10 lần 8 lần ấy, đều không có hồi đoái đích khởi bích chấm châu. Về phần danh vọng một điểm ấy, không giống với hảo cảm độ, tương đương với một cái nghị biết độ đích quan hệ, giống như là nghịch thủy hàn đích danh hảo, mà ngay cả mấy đại tông môn đích trưởng giáo đều là biết rõ, bình thường nở tự cỡ nhắc tới đều sẽ là đến câu tính đã lâu lâu. Căn loại, cũng là bởi vì hắn từng là hoàn thành mấy cái cỡ lớn nhiệm vụ, được vài điểm danh vọng đích củng cố. Cho nên danh vọng thứ này, không thể nói nó rất trọng yếu, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay, hấp chi vô vị đích gần gã. Xác định tông môn đích ban thưởng tiểu đi dừng ở đây, Diệp Vinh thở dài một tiếng, biết rõ là bởi vì chính mình trên người cũng không có nhận xuống chém giết lục bảo lao tổ đích nhiệm vụ, nếu không cái này ban thưởng tối thiểu là có thể lật ra gấp hai. Ở đằng kia bảng quay bên trên nhìn thoáng qua, cái kia bích chẩm châu hay, vẫn là hào hào đích dừng lại ở cuối cùng một hàng bên trên, trong nội tâm miễn cưỡng yên ổn chút ít. Tốt bảo bối, ngươi nhiều hơn nữa chờ một lát, ta nhất định là hội sẽ đem ngươi hồi đoán đi ra ngoài. Diệp Vinh Hung hăng nói, mặc dù mình trước mắt Đích tông môn điểm cống hiến liền yêu cầu Đích một phần 10 đều là không có đạt đến. Ngoài ra, lại là đem bản quay chính giữa Đích vật phẩm khác đạo cụ toàn bộ nhìn một lần, nhìn xem phải chăng là tự nhiên mình cần Đích tân nhập vật phẩm. Chương 496: Trở về học viện gặp người cũ. Người chơi nhất kiếm khô vinh chém giết lục bảo lão tổ. Cái này đầu toàn bộ bị ngạn gửi đi Đích hệ thống nhắc nhở vừa ra, Diệp Vinh Tửu là sững sờ, xem ra hắn hay vẫn là đánh giá thấp hệ thống đại thần Đích vô sỉ trình độ. Ngoá, ngoá, ngoá. Bởi như vậy Không phải toàn bộ người chơi đều là đã biết ta đem lục bảo lao tổ chém giết một lần, tất nhiên là được thứ tốt. Bạch Man Sơn đệ tử đoán chừng càng là muốn hận ta tận xương rồi, liên nha mình trưởng giáo đều là bị người chơi chém giết một lần, bọn hắn những này môn hạ đệ tử đồng dạng là tương đương mất mặt. Toàn bộ bị ngạn gửi đi đích hệ thống tin tức, khó được mới được là một đầu, không phải rất quan trọng yếu đích tuyệt không đãi ngộ này. Tuy nhiên cũng không có hưởng thụ lặp lại ba lượt loại này tuyệt cao đích đãi ngộ, nhưng cái này đầu hệ thống nhắc nhở vừa ra, hãy để cho bị ngạn tất cả nơi hẻo lánh bên cạnh đều là bay lên một hồi gợn sóng. Nhao nhau đích nhìn chăm chú đích trọng điểm quan hướng về phía chuyện này. Diệp Vinh Oán trách vài câu, cũng là không có xử lý, dù sao hệ thống nhắc nhở đều là đã phát ra, thu cũng thu không trở lại. Trên vạn tầng thạch đài, thanh thành đệ tử lúc này đúng là người đến người đi, một bộ đích cảnh tượng hỗn loạn. Đặc biệt là từ khi hoàng đế lăng suất thế bảo vật tọa lạc đô đích thiên tầng bình đài, càng la chen chúc vi phạm, cơ hội tìm không thấy một cái có thể thuận lợi đặt chân đích vị trí, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cái này tìm kiếm hoàng đế lăng suất thế bảo vật đích dậy sóng, không phải đã qua thật lâu đích sự tình sao, tại sao lại là hội sẽ Có nhiều người như vậy tại. Hắn có chút nghi hoặc đích nhìn quanh hai mắt, không biết mình không tại tông môn chính giữa đích trong mấy ngày này bên cạnh, lại là xuất hiện cái gì biến hóa. Hoàng đế Lăng Nội từng suất thế cái kia rất nhiều bảo vật, tọa độ số liệu có thể dùng tông môn điểm cống hiến hối đoán đạt được về sau, tại vừa mới đi ra cái kia trận đích thật là tương đương hot, mỗi ngày đều là có vô số người chơi cầm hối đoán mà đến đích tọa độ số liệu, tiến về trước bên trên đích địa điểm tìm kiếm bảo vật. Chỉ có điều tại lần lượt đích thất bại án lệ phía dưới, người chơi cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Phát hiện đây cũng không phải là là cái gì hệ thống đại thần tiến đưa bảo vật đích sự tình tốt, mà là một cái lãng phí tông môn điểm cống hiến đích động đái. Mấy trên vạn đích tông môn điểm cống hiến quang đi vào, coi như là có thể được đến thấp nhất đích thất giai bảo vật đích người chơi, cũng tối đa bất quá một phần 5 đích xác suất, chớ nói chi là những cái kia giai vị rất cao đích bảo vật rồi. Cho nên cái này cổ dậy sóng, đã sớm là đã tắt, chỉ có số ít người chơi hay, vẫn là sẽ ở chuyện này bên trên bỏ ra điểm tâm tư, đại đa số mọi người là đã bỏ đi, đứng xa mà trông. Phải biết rằng Mỗi người đệ tử trên tay đích tông môn điểm cống hiến đều là đến từ không dễ, từng bước từng bước đích tông môn nhiệm vụ vất vất vả vã tích góp từng tí một lên, thoáng một phát lãng phí nhiều như vậy, đều là đau lòng đấy. Chuyện gì xảy ra, có nhiều người như vậy tại hối đoái những này bảo vật vị trí. Diệp Vinh không có rảnh đi chậm rãi tìm hiểu trong này đích biến hóa, trực tiếp tiểu là kéo lại trước mặt đích một gã thanh thành đệ tử, hướng hắn hỏi thăm: "Ai a, ta đang muốn." Tiên đệ thanh thành đệ tử quay đầu chứng tiến hắn, sắc mặt ủy là biến đổi, thanh thành bên trong còn không biết nhất kiếm khô vinh đích người trời cơ hội là đã không có. Ngày hôm qua chúng ta Thanh Thành trong hàng đệ tử bên cạnh có người được cựu giai bảo rồi. Trải qua người này Thanh Thành đệ tử đích một phen giới thiệu, hắn cuối cùng là rõ ràng vì sao hiện nay tại đại hội sẽ hội tụ nhiều như vậy đích người trời môn nhân. Một gã vận may đích Thanh Thành người chơi, ngày hôm qua mang về một kiện cựu giai pháp bảo ra, tựa là thông qua hoàng đế lăng suất thế bảo vật tọa độ số liệu đi tìm đến ấy, có thể nào không khiến cái này người điên cuồng lên. Tin tức này truyền ra, Thanh Thành đệ tử dĩ nhiên là là lại nhiều sinh ra nghĩ đến, là được dưới mắt cái này bức chặng cảnh. Ta đi, có chút buồn sự, nột nói chấm 3 nên cửu giai đích hoàng đế lăng pháp bảo đều có thể tìm được, cũng không biết cái nào có nhiều như vậy đích tông môn điểm công hiến. Đối với một kiện cửu giai pháp bảo, Diệp Vinh ngược lại chưa hẳn thực sự nhiều trông mà thèm, trên người hắn trang bị lấy đích cửu giai pháp bảo không ít, Khô Vinh trai trong hay, vẫn là để đó một kiện vừa mới tới tay không thể sử dụng đích cửu giai bạch độc huyết vân hồ đây này. Nhưng chỉ là được một cái cửu giai bảo đích tọa độ số liệu, phải mất hết 2 vạn đích tông môn điểm công hiến, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Hắn tích góp từng tí một đến bây giờ, tăng thêm vừa mới ban thưởng được, được cũng không quá đáng hơn 10 vạn tông môn điểm cống hiến mà thôi. Ba nội cha nó chứ, những này tông môn trong hàng đệ tử thân gia phong phú đích thật sự là không ít, cũng không biết như thế nào tích góp từng tí một lên nhiều như vậy tông môn điểm cống hiến. Tâm lý thật là không công bằng đích thủ tịch đại nhân đích thì thầm một tiếng, Phan Nan lại không có tông môn điểm cống hiến giao dịch hệ thống thật sự là nhất bất tiện đích một chuyện. Nếu tông môn điểm cống hiến có thể giao dịch, hắn tuyệt đối là có thể thông qua được thủ đoạn, dựa vào chính mình đích thân phận đặc thù, thu nạp đến lớn lượng đích tông môn điểm cống hiến, mỗi tháng tăng trưởng biên độ lật lên gấp 10 lần đều là dễ dàng. Hội đối Bích Trầm Châu cần thiết đích 180 vạn tông môn điểm cống hiến, cũng không còn là xa không thể chạm đích khoảng cách, mà là thiết thực đích mục tiêu. Hướng phía cái kia bảng đơn phương hướng nhìn hai mắt, hắn quay người ly khai, cũng không có làm dừng lại thêm. Cho dù thật là cần cựu giai phi kiếm pháp bảo, hắn không cần thông qua được loại này cách, có càng thêm thật sự đích cách lại để cho hắn đi cố gắng. Theo bị ngạn bên trong đăng xuất, ly khai quán náo, đứng tại trước bàn mặt hung hăng đích rũi cái lưng mệt mỏi. Những ngày này đem hơn phân nửa thời gian đều là dùng tại trong trò chơi bên cạnh, liền ra cửa đều là không có vài chuyến. Diệp Vinh đem bức màn một bả kéo ra, lại để cho ánh mặt trời đổ tiền đến, trong phòng sinh cơ mới được là tràn đầy đi một tí. Hôm nay là vốn là đại học khai giảng đích thời gian, hắn đã đáp ứng Tô Đình vận cùng nàng cùng nhau đi báo danh kia mà. Mẫu thân của nàng cũng không phải là tại trong thành phố, thân thể tình huống cũng là không tính là rất tốt, đường dài chạy tới lại là một số không nhỏ đích chi tiêu, cho nên là chỉ có nàng một người đến đây tân sinh báo danh rồi. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm bộ dạng, hắn đi rửa mặt thay đổi, thay thế một bộ quần áo, tựu là đi ra ngoài leo lên một chuyến từ quý đoàn tàu, hướng về nội thành mà đi. Hô, oh. không nghĩ tới ta còn có thể trở lại cái chỗ này đến. Theo tử quý đoàn tàu bên trên xuống, trước mắt là một mảnh cổ kính đích tởm mỡ thức khu kiến trúc, đúng là toàn bộ thành phố nổi danh nhất, chú tuyển điểm cũng là cao nhất đích thiên công học phủ. Hắn lúc trước đúng là từ nơi này tốt nghiệp đi ra ngoài, cũng là ở cái địa phương này để lại rất nhiều đích nhớ lại, lúc này địa phương từng sống tái nhập lại là thoáng một phát sinh ra rất nhiều đích cảm tưởng ra, tâm tình cũng là không hiểu đích phức tạp mà bắt đầu. Nhìn xuống trên cổ tay bên cạnh đích tin tức khí, Tô Đình vận cô nàng kia phát tới đích tin tức là lại để cho hắn ở cửa trường học chờ đợi một ít. Nói nàng cũng đã là đã đến, lập tức chạy đến. Hân, người này chân dài mỹ nữ tuy nhiên dung mạo bên trên không tính phi thường xuất sắc, nhưng dáng người tuyệt đối là có mắt điểm, tổng hợp lại cũng tối thiểu là có 85 phân. Oa, wow, cái này càng có ưu thế. Lan da tuyết trắng, ngũ quan tốt tinh xảo, nhìn về phía trên vóc dáng rất nhỏ nhắn xinh xắn đĩnh nhưng trước ngực cũng rất là bành trướng, có thể đánh 90. Loại này xa sút đích cảm xúc chỉ là làm phất tạm hắn không có bao lâu, Tửu La bỏ rơi loại cảm giác này, hắn Tửu La hạ xuống quyết định muốn một lần nữa bắt đầu. Thở sâu hít vài hơi khí về sau, Cựu là đem ánh mắt đã rơi vào những này cửa trường học đi vào đi ra đích mỹ học sinh nữ trên người, tại chính mình trong góc đương một người trong cái xấu xa đích tiến hành cho điểm, tâm tình rất nhanh tựu là khôi phục. Xem ra xuất hiện tại mỹ nữ phần đông đích nơi, có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đích luận điệu quả nhiên không giả, mà ngay cả không khí đều là tựa hồ mát mẻ rất nhiều. Đương nhiên, Thiên cung học phủ vốn là ở vào nội thành, học viện chính giữa tự nhiên là hùng có thiết trí máy tinh lọc không khí, hoàn cảnh cùng hắn hiện đang ở đích thuê giá rẻ phòng tự nhiên không phải một cái tiêu chuẩn bên trên, chỉ là đúng lúc này đã tự động không để ý đến đi qua. Diệp Đại ca, người đã đến rồi. Tô Đình vận rất xa đánh cho một cái bắt chuyện, kéo lấy một cái dương hành lý tiểu là tiểu chạy tới, trên mặt đỏ bừng đấy. Nàng lại nhận được tiên công học phụ đích giấy chúng tuyển về sau, tựu là trở về chính mình đích quê quán một chuyến, bởi vì cuộc sống đại học là cần trọ ở trường, dứt khoát là đem tại thuê giá rẻ phòng bên kia đích gian phòng cũng đã lui mất. "Tiểu Đình, trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào đây?" Diệp Vinh tiến lên lướt lướt cô nàng này đích đỉnh đỉnh đầu, có một thời gian ngắn không thấy. Trong lòng của hắn bên cạnh cũng là có chút ý hoài niệm cái này, mỗi ngày đều sẽ là giúp mình tiện đưa ăn khuya điểm tâm tới nữ hài tử. Hai người hàn huyên vài câu về sau, hắn đem dương hành lý đoạt đi qua, tựu là hướng phía trong học viện vừa đi đi. Kế tiếp tựu là báo danh đăng ký, xếp hàng giao nộp phí, tiến về trước ký túc xá, liên tiếp đích sự tình làm cho xung dưới, lại để cho Diệp Vinh đều là có chút hơi thở dồn dập, chớ nói chi là Tô Đình vận cái này nũng nịu đích tiểu nữ sinh rồi. Hai ngày nữa tựu là đem lần trước coi trọng cái kia căn nội thành phòng ở cấp xuống, lại tại thuê giá rẻ trong phòng bên cạnh ở lại đi. Doán chừng trạng huống thân thể của ta còn muốn nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Vinh đem thân thể của mình tố chất hạ thấp đích nguyên nhân, đẩy đã đến một khu vực như vậy không khí chất lượng không đủ bên trên, trong nội tâm hạ quyết định. Hắn tại bị nạn bên trong đích Hoàng Kim Hối Đoái nhân dân tệ, thiền. về sau, trong tay bên cạnh đã có đầy đủ đích tài chính, đã sớm là muốn qua chuyện này, thông qua môi giới cũng là xem qua vài căn phòng chờ thôi rồi. Chỉ có điều bởi vì cụ thể lựa chọn cái đó căn hộ cùng giá cả bên trên còn không có thương lượng xác định, mới được làm một mực kéo dài cho tới bây giờ. Ngày đó định ra đích lớn nhất mục tiêu. Muốn tại trong vòng 5 năm rời xa một khu vực như vậy, đối với hiện nay đích hắn mà nói cũng không phải một cái bao nhiêu trọng đích gánh nặng, nhưng dùng nhẹ nhõm đích đã nhận lấy. Bất quá đã nhưng đúng lúc này nghĩ tới, vậy dứt khoát để cho đợi chút nữa tiểu là đi đã định cuối cùng đích hiệp ước, hợp đồng vấn đề tốt rồi. Diệp Vinh, một câu nhu hòa đích giọng nữ tại sau lưng của hắn vang lên, Tô Đình vận đang tại tiến hành ký tốc xá đích thủ tục nhập cư, hắn tiểu là chờ ở bên ngoài. Ngươi phải? Diệp Vinh quay đầu nhìn lại, là một gã thân hình cao gầy đích mỹ nữ, trên mặt trang điểm nhẹ, một đầu đen nhánh đích mái tóc không có cột lên tùy ý đích khoác trên vai rơi xuống. Có vài sợi tóc phiêu tán tại hai má bên cạnh. Sinh đẹp tuyệt trần đích ngũ quan như là tinh xảo chế tạo đích búp bê, tìm không được một kia đích quyết điểm nhỏ nhặt ra, đôi má làn da như minh châu xinh trong mặt, mỹ ngọc có ánh quang, vô cùng mịn màng. Mang một đôi giày cao gót đích nàng, thân hình so với hắn cũng là thấp có hay không bao nhiêu, dáng người cũng là có lỗi có lõm. Đặc biệt là một đôi thon dài đích cặp đùi đẹp, tuy nhiên là bao phủ tại một đầu hưu nhàn quần dài trong đó, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn đường cong đến. Liêu y y y. Trong trí nhớ đích tên hiện lên đi lên, theo trong miệng hắn thoát ra, đích thật là nàng. Không có sai. Lúc trước trong học viện bên cạnh Đích Tiên Chi tiểu nữ, ánh mắt của mọi người tiêu điểm. Chương 497, hệ thống đổi mới mới đích chỗ ở. Ngươi là Liễu Yiye. Diệp Vinh hô lên cái này đã có chút lạ lẫm đích danh tự, trong lòng lập tức tựu là xác định xuống, đích thật là nàng. Tuy nhiên dung mạo cách ăn mặc bên trên đều là đã có biến hóa, nhưng vẻ này khí chất nhưng lại hoàn toàn giống nhau, cùng trong trí nhớ cái kia tên tiên chi tiểu nữ hoàn toàn giống nhau. Hắn theo hạo tử trong miệng biết được, cái này từng đã là tiên chi tiểu nữ cũng là tại tốt nghiệp về sau không có bao lâu. Cùng hắn tương tự chính là trong nhà đã xảy ra biến đổi lớn, phụ thân công ty triệt để phá sản, trong nhà bên cạnh đích khu nhà cấp cao toàn bộ thế chấp tịch thu, còn thiếu tuyệt bút đích nợ nần. Không nghĩ tới sẽ là vào hôm nay loại tình huống này cùng nàng chạm mặt, bất quá theo biểu hiện ra đến xem Liễu Yiyi cũng không có cái loại nảy chán nặng đích biểu tượng, bất quá quan sát cẩn thận đích hắn vẫn có thể đủ phát hiện nàng lỗ thay, trên cổ bên cạnh đích xa hoa đồ trang sức đều là không thấy tung tích, nhưng gặp lời đồn đãi kia cũng không ộm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với người cái này bạn học. Cũ. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Diệp Vinh hơi than nhẹ một tiếng, nếu như không phải cùng Tô Đình Vận, hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại Thiên Công học phủ chính giữa. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, là tới nhớ lại đệ tử thời kỳ chí nhớ hay sao? Tuy nhiên là bạn học cùng lớp, nhưng hắn và vị này Thiên Chi tiểu nữ quan hệ cũng không phải thập phần mật thiết, toàn bộ đại học tầm đó đều là chưa từng có vài câu nói chuyện với nhau. Bất quá đã hôm nay đột nhiên ở loại địa phương này đụng phải cố nhân, hắn cũng không có khả năng biểu hiện đích phi thường lãnh đạm, lập tức bỏ đi bộ dạng. Ta thế nhưng mà cái này trường học đích giảng sư a, xuất hiện tại nơi này chính là rất bình thường. Lưu Yiyi nhẹ nhàng cười cười, lộ ra một đôi nhìn rất đẹp đích lúm đồng tiền ra, xem ra gặp được bạn học cũ làm cho nàng tâm tình cũng là không tệ. "Vậy còn ngươi?" Diệp Vinh sắc mặt tầm thường, nói, "Cùng ngươi đến Tân Sinh báo danh đấy." Lưu Yiyi thì tại Thiên Công học phủ đệ tử thời kỳ, túa la thành tích cực kỳ đích xuất chúng, chỉ có điều coi nàng ngay lúc đó ra cảnh, phụ thân nàng tự nhiên là không thể nào lựa chọn lưu lại trường học đấy. Xem ra phía sau phát sinh biến đổi lớn về sau, nàng hay vẫn là về tới học viện chính giữa. Hai cái cách mấy năm không có tương kiến đích bạn học cũ. Tuy nhiên năm đó cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt chi giao, lúc này không chút nào không tuyệt đối hảo khí xấu hổ, trong miệng chủ đề nhưng lại phong phú, Liêu Yiyi càng là thỉnh thoảng đích che miệng cười khẽ. Diệp Vinh cũng là tự hồi về tới năm đó cái kia vô ưu vô lự đích thời kỳ, đối mặt đích hay, vẫn là lúc trước cái kia mọi người chú mục tiêu điểm đích Liêu Yiyi, đương nhiên nàng bây giờ cũng tuyệt đối là tiêu điểm, theo lúc này bốn phía phóng tới nhìn chăm chú ánh mắt tiểu có thể biết rồi. Diệp đại ca, Tô Đình vẫn đăng ký chấm dứt, một đường tiểu chạy tới khoác ở cánh tay của hắn, to mò hỏi, vị này đại tỷ tỷ là bằng hữu của ngươi sao? Nàng thế nhưng mà ngươi về sau đích lão sư." Diệp Vinh vỗ xuống cô nàng này đích đầu, nghe ra nàng khẩu khí chính giữa bao hàm lấy đích một tia gân tùng, vội vàng là giúp đỡ hai người giới thiệu một ít. Trao đổi liên lạc phương thức về sau, hắn còn muốn dẫn lấy tiểu đỉnh đi mặt khác tiến hành thủ tục, tựa là cáo biệt tách ra. "Diệp Vinh." Hắn ngược lại là so năm đó thành thục rất nhiều rồi, xem ra trưởng thành đích không chỉ là ta một người. Liêu Yì Yì đứng tại nguyên chỗ nhìn qua tay trong tay đi xa đích một nam một nữ bóng lưng, trong miệng nỉ non nói ra. "Nàng lúc trước đối với trong ban đích từng cái nam sinh đều là không giả nhan sắc." Ngược lại là đối với một mực chưa từng biểu lộ qua truy cầu thái độ, quan hệ cũng là nhàn nhạt đích dịp Vinh cảm quan không tệ, tối thiểu là một cái không thể nào làm cho người thấy đáng ghét. Về sau cũng là theo những cách khác biết được, hắn cũng đã gặp phải gia đình kỳ biến, sinh hoạt lâm vào khốn cảnh, trong nội tâm ngược lại là đối với nam sinh này bay lên một loại đồng bệnh tương liên đích cảm giác khác thường. Hôm nay nhìn thấy, Liêu Yiyeh cũng là phát hiện, đối phương theo biểu hiện ra bên cạnh cũng là đã nhìn không ra cái loại nảy chán ngán thất vọng bộ dạng, cùng năm đó cái kia trẻ trung đích nam sinh hoàn toàn bất động. Diệp Đại ca Vị kia đại tỷ tỷ là người trước kia đích bạn gái sao? Tô Đình Vân trong mắt lóe lên lóe lên ấy, lôi kéo lấy cánh tay của hắn một mực sáng ngời a sáng ngời đấy, trên đường đi bên cạnh đã là hỏi bảy tám lượt. Đều nói cho ngươi thứ 10 lần, không phải, chúng ta chỉ là bình thường đừng học. Diệp Vinh thở dài một tiếng, cô nàng này thật sự là cùng bà quản gia của mình giống như, loại chuyện này đều là truy nguyên đích hỏi thăm minh bạch nha. Đã nhận được như vậy đích trả lời, Tô Đình Vân trên mặt lại là tràn đầy hoan hỉ đích dương quang tiêu dung, mặt cười như ánh mặt trời, hai mắt đều là cười trở thành ngượn nha nhi, nàng tiên ánh trắng. Đích Diệp Vinh mắt nhìn tin tức khí, đúng lúc này thế nào lại là có tin tức tới, vẫn bị chính mình thiết lập vì tối ưu cấp bậc, bất luận cái gì thời điểm đều muốn tiếp đưa tới cái chủng loại kia. Bỉ ngạn vào khoảng 30 sau tiến hành hệ thống đổi mới, lần này cập nhật lúc tiếp tục 12 giờ. Bỉ ngạn vào khoảng 30 sau tiến hành hệ thống đổi mới, lần này cập nhật lúc tiếp tục 12 giờ. Bỉ ngạn vào khoảng 30 sau tiến hành hệ thống đổi mới, lần này cập nhật lúc tiếp tục 12 giờ. Hắn chứng kiến tin tức nơi phát ra tựu là đã minh bạch, là Thịnh Phong trò chơi công ty phát tới đích tin tức, hay vẫn là cấp bậc cao nhất cái chủng loại kia? Đừng bị ngạn người chơi cũng là có thể thu được. Có thể trong khi liếc mắt cho, hắn tựu là trong lòng khẽ động, không nghĩ tới là chuyện này. Vừa muốn đại quy mô đổi mới, Tô Đình vẫn lắc đích cánh tay của hắn, ngọt nhu mà hỏi, "Diệp đại ca, sự tình gì nha? Bị ngạn muốn đổi mới, tối đặt, ngừng phục, bảo trì, 12 giờ." A. Đinh Tử ngoan ngoãn đích lên tiếng, cũng lơ đễnh. Nàng tuy nhiên cũng là tiến nhập bị ngạn, trước mắt cũng là có hơn 50 cấp đích đẳng cấp, một thân trang bị cũng là không tệ. Nhưng nàng đích tiến vào mục đích hoàn toàn chính là vì có thể cùng Diệp Vinh cùng nơi trò chơi. Bản thân đích hứng thú cũng không tính quá lớn, cho nên hoa tại cảnh trên đích thời gian cũng là không nhiều lắm. Cho nên bị ngạn ngừng phục hay không, Tô Đình Vận cũng không phải rõ ràng quan tâm. Nhưng Diệp Vinh tin tưởng, bởi vì bị ngạn càng phát ra ổn định, lưu lại đích bờ UG càng ngày càng ít, cho nên một ít tiểu đổi mới đều là có thể thông qua được đêm khuya online nhân số ít nhất đích thời điểm đổi mới hoàn thành, cũng không cần chuyên môn ngừng phục. Mà lần này thoảng một phát tiểu là 12 giờ, nhất định là đổi mới nội dung rất nhiều đích một lần hệ thống đổi mới. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết Lục Bảo lão tổ khiến cho hay sao? Không biết ta Tuy nhiên ta giết lục bảo lão tổ còn dẫn tới hệ thống toàn bộ sẽ vỡ thông báo một lần, nhưng cái kia hơn phân nửa là bởi vì lần thứ nhất có người chơi đánh chết 200 cấp đã ngoài đích nở tự cờ nguyên nhân, cũng không là sự tình này đối với trò chơi có bao nhiêu đích trọng yếu ý nghĩa hoặc là cải biến, không thể nào còn đã tạo thành ngưng phục như vậy vận động đích ảnh hưởng đến. Diệp Vinh tuy nhiên vẫn còn cùng Tiểu Đình đi về phía trước, nhưng trong đầu đã là nghĩ đến lần này hệ thống đổi mới đích sự tình. Đã không phải mình khiến cho đấy, cái kia chính là nói rõ trong cái thời gian này bên cạnh trong trò chơi lại là ra một đại sự, là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi tiến trình đấy. Hật là đã đến mồ cái trọng yếu đích thời gian điểm, trò chơi công ty chính là biết lái thả ra mới đích nội dung đi ra. Trong lòng của hắn cảm nghĩ trong đầu liên tục, liên tiếp là đã hiện lên nhiều loại suy đoán, bất quá khuyết thiếu hữu hiệu, hiệu đích căn cứ đều là không có xác nhận xuống. Như lần trước ngừng phục đổi mới, bản thân của hắn tựu là tại hoàng đế lăng nội tầng trong đó, dĩ nhiên là là có thể lập tức liên tưởng đến lần này đổi mới là vì hoàng đế lăng nội tầng bị mở ra mà khiến cho đấy. Được rồi, nghĩ nhiều cũng là vô dụng, đợi đến lúc 12 giờ về sau tự nhiên sẽ biết. Vương phần này tâm tư Cung Đình tự đem Tân Sinh báo danh đích một loạt thủ tục toàn bộ hoàn thành, lại là cùng nàng một khối đi ăn xong bữa cơm trưa, mới được là đem nàng đưa lên ký túc xá. Lúc gần đi, cô nàng này hay, vẫn là Lưu Luyến cung, giở hai mắt đẫm lệ kia mà, đỏ hồng mắt giận đi giận lại đích lại để cho hắn thưởng đến xem nàng. Bệ Bộn đã xong bên này đích sự tình, Diệp Vinh lập tức tựu là kêu một cỗ cho thuê xe bay, đi đến môi giới cho hắn Đích một cái địa chỉ. Tuy nhiên đều là còn chưa từng đi thực địa, nhưng theo gửi đi tới trên tư liệu vừa nhìn, chỗ này phòng ở là hắn đẩy nhất ý Đích một chỗ, chỉ cần đến nhà xem trước đó lần thứ nhất. Nếu như không có vấn đề gì tựu là có thể chính thức ký kết rồi. Trờ đến địa phương xuống xe xem xét, hắn mới được là phát hiện cái này phòng ở so trên hình ảnh vừa nhìn đến hay là muốn lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn là một chạng loại nhỏ biệt thự sân vườn, chỉ là phía trước hoa viên thì có trên trăm đích bình vuông, còn có hai cái tư nhân chỗ đậu xe. Biệt thự là có 3 tầng, bên trong đồ dùng trong nhà cái gì đích đều là đã dọn đi rồi, cần chính mình mua thêm tiền đến, bất quá đó cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là hắn bây giờ nhìn đến thực cảnh về sau, ngược lại là xuất hiện một cái nghi vấn. Như vậy tốt một bộ hoa viên biệt thự lại là có người nguyện ý bán ra, hơn nữa giá cả thấp như vậy, vốn là đích giá cao, đang nhìn đã qua thực cảnh về sau, tựa là thành giá cải trắng rồi. Cùng môi giới công ty thông qua được tin tức, lại để cho bọn hắn lập tức phái người đến đây, hiểu được một phen về sau mới được là biết rõ tại đây đích nguyên chủ nhân là đã di dân đi hòa tình, lưu lại bộ này nơi ở đã là không đưa 2 3 năm. Bất quá năm nay chính phủ mới công khai hạn nhất hạn mua lệnh, di dân ly khai, không phải địa cầu cư dân không được tại nội thành vị trí mua sắm thứ 2 3 phòng, hơn nữa mua sắm về sau không thể để trống, hoặc là tự ở hoặc là cho thuê, đất chợt người đông, cái này ta hiểu. Vì vậy môn nhân, bộ này hoa viên biệt thự đích chủ nhân mới thì nguyện ý cho thuê, dù sao hắn tại phía xa hỏa tình 3 năm 5 năm có thể trở về một chuyến nhiều đã xem như hơn rồi. Tiến sinh, cái này cơ hội thế nhưng mà khó được, bỏ qua về sau muốn lại dùng đồng dạng giá cả tìm được như vậy đích một chỗ hoa viên biệt thự là hoàn toàn không có khả năng được rồi, nói không chừng nhiều do dự một chút tiểu là bị người khác trước đoạt đi. Mọi giới công ty phái tới đích tiểu thư tha thiết đích chào hàng lấy, trên mặt tràn đầy chức nghiệp hóa đích dáng tươi cười, bộ này hoa viên biệt thự dù sao quá lớn, co như là giờ phút này hạ xuống cải trang giá, cũng không phải giống như bình thường, cư dân có thể thừa nhận được rất tốt. Hung chi, thuê xuống về sau chính là muốn gánh chịu hắn tương ứng đích không khí tinh lọc phí tổn, còn có cái kia đắt đỏ đích vật liệu phí. Sinh hoạt tại trung tâm nội thành, hưởng thụ lấy ưu việt đích không khí chất lượng đồng thời, cần có phí tổn cũng là tương đương xa xỉ, đối với đại đa số giai cấp tư sản dân tộc đều là rất lớn áp lực. Chuẩn bị định ra hợp đồng a, ta đã muốn. Diệp Vinh ánh mắt đảo qua chọn bộ hoa viên biệt thự, chậm rãi nói, một bên nick môi giới tiểu thư lập tức kiểu là lộ ra sắc mặt vui mừng bắt đầu định ra phòng cho thuê hợp đồng. Ở chỗ này chi tiêu tuy xa xỉ, nhưng đối với tại thu nhập đã đi đến quý đạo đích hắn mà nói cũng là có thể thừa nhận, huống chi cái này hoa viên cảnh sắc đúng là cùng hắn ra sản năm đó có vài phần tương tự. Điểm này, tiểu la đã đầy đủ trở thành lựa chọn nơi này đích lớn nhất lý do. Chương 498, Hải ngoại tiên sơn đạo thư thay đổi. Hải đại khu ở vào trung tâm thành phố, La Hắc thành phố năm cái không khí chất lượng đạt tới cấp độ A tiêu chuẩn đích phiến khu một trong, lúc này ở lại đích đều là thu nhập tương đối khá đích gia đình. Diệp Vinh thuê xuống cái kia căn hoa viên biệt thự, Phụ cận cũng đều là đồng dạng độc chàng việt thự, hắn bộ này còn đã là nhỏ nhỏ. Nhưng dù vậy, quét sạch gian phòng, mua mới đích đồ dùng trong nhà, bề bộn một cái buổi chiều cũng chỉ là chỉnh đốn ra một cái đại khái đến. Một hơi là giao 6 tháng đích tiền thuê nhà, đương nhiên không muốn tiếp tục ở tại cái đó thuê giá rẻ trong phòng, lúc này tiểu là đi lui đem chính mình đích quang nao một đám sự vật đều là chuyển đi qua. Bận rộn cả ngày, vốn là cùng tiểu đỉnh tân sinh báo danh lại là đụng phải bạn học cũ Liêu Yiye, kế tiếp lại là bận rộn mới đích chỗ ở, tuy nhiên thuê công nhân, nhưng vẫn là ra một thân mồ hôi. Bất quá lúc này đứng tại hoa viên trong đó, hít một hơi thật sâu khí, mắt mẹ trông thấu đích không khí quả nhiên là cùng Hải Vương khu bên kia hoàn toàn bất động. Hai bên đích cư dân, bình quân tuổi thọ kém 5 tuổi đã ngoài, thực sự không phải là không có có đạo lý đấy. Trước không vội mà vào trò chơi, nhìn xem lần này hệ thống đổi mới đến cùng ra có mấy thứ gì đó biến hóa. Diệp Vinh trở lại chính mình chọn chúng đích phòng ngủ, lúc này đích đại quy mô cập nhật lúc dài đến 12 giờ, đúng lúc là lại để cho hắn chọn lựa phòng ở, dọn nhà, lúc này cũng là mới vừa vận một lần nửa khai mở hay không có nửa giờ. Thời mở Hải ngoại tiên sơn cũ tòa hoạt tương đối ứng nhiệm vụ 120 dư hạng, sửa chữa bộ phận đạo tư thuộc tính. Còn lại nội dung tỉnh người chơi tự hành tại trò chơi chính giữa tìm kiếm. "Ta đi, ta cái con kia bổng lai mặc loa rốt cục có thể dùng tới rồi hả?" Hắn tại đổi mới nội dung chính giữa gặp được Hải ngoại tiên sơn cái này một đầu, nhìn kỹ trong đó đúng là có bổng lai tiên sơn tại, Cửu La nhớ tới một cái cọc rất lâu sự tình trước kia đến. Cùng cực lạc Phật quốc đội tàu ra biển cái kia lần, từng là theo hải lòng trên người được một chỉ, cái, bổng lai mặc loa, Cửu La có thể đi thông hải ngoại tiên sơn bổng lai đích giấy thông hành, nhưng dùng tiến vào trong đó chỉ là đừng nói hắn cái này quanh năm ở bên trong đại lục chạy đích người chơi, coi như là phó thác miểu miểu thành ý đi, làm cho đối phương tìm hiểu đã lâu, cũng là không có được bất luận cái gì có quan hệ Bồng Lai Tiên Sơn đích tin tức, căn bản chưa từng vi người chơi phát hiện qua. Cho nên cái kia kiện kỳ vật mới được là một mực gan đặt ở tư nhân động phủ trong đó, không có cơ hội dùng tới. Hôm nay nhìn đây đổi mới nội dung, mới được là biết rõ Bồng Lai Tiên Sơn trước khi căn bản là không có cái mở, người chơi coi như là lục soát khắp vùng biển cũng là không thể nào phát hiện. Sau này nếu là được có quan hệ Bồng Lai đích tin tức, ngược lại là có thể một chuyến co như là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Diệp Vinh đem lần này cởi mở đích cựu tòa Hải Ngoại Tiên Sơn danh tự, nguyên một đám đích nhìn sang ghi nhớ, sớm nói, ta trong tay ngoại trừ Bổng Lai Mạc Loa bên ngoài, còn có lúc trước theo Mẫn Đạo cô trên tay lần nộn, U mê nhận lấy đích nhiệm vụ, nói không chừng thì ra là tại đây chút ít Hải Ngoại Tiên Sơn chính giữa có manh mối. Dựa theo chân dài ngữ tỷ cùng hắn chỗ miêu tả đấy, vị này Mẫn Đạo cô rất có thể cũng là năm đó tại Thủy Mẫu tọa hạ nghe giảng đích đệ tử một trong, người nọ cưỡng ép hiệp phân chia xuống đích nhiệm vụ tuy nhiên ngoại trừ một mạnh kim trang bên ngoài đều không có manh mối nhưng đã nói là thượng cổ thần nhân lưu lại, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là cái gì vô danh đích tiên phủ, cùng cựu tòa tiên sơn nhắc lên liên quan rất là bình thường. Mẫn đạo cô lúc trước thế nhưng mà chính miệng nói, tìm được này tòa tiên phủ về sau ngoại trừ trong đó đích một thanh bảo phiến, quạ, bên ngoài còn lại cái gì bảo vật đều là không mớn, ngoài ra còn truyền thụ quý thủy hệ thần thông hấp nhất, quý thủy hệ ba Kiện pháp bảo. Những thứ khác còn chưa tính, cái kia quý thủy hệ thần thông cùng quý thủy hệ pháp bảo là thủy mâu nhất mạch đích dám hiểu chỗ, mà ngay cả Nghiêm ảnh mẫu đều là không có được nguyên vẹn đích truyền thừa. Dựa theo suy đoán của hắn, Trủy Mâu đích Di Bát có lẽ tựu là chuyển cho lại vị Đông Hải đích Mẫn đạo cô cùng mặt khác một vị Bắc Hải đích Dáng Vân chân nhân lục tốn. Chân dài ngự tỷ rảnh lúc từng là cùng hắn đề cập tới một câu như vậy, hắn tự nhiên là nhớ động ở trong lòng, đem phần này ban thượng chuyển nhượng cho nàng, tại trên thực lực bên cạnh tất nhiên lại là có thể đại tiến thêm một bước, cho nên cũng không thể quá mức khinh thị. Đăng nhập trong trò chơi về sau, Diệp Vinh trước mặt cũng là 2 tiếng tự mình, hai đầu già la chiến tượng nện bước chân hướng chính mình bỏ tới. Hắn hai đạo kiếm quang quanh khu, phân biệt tại hai đầu già la chiến tượng trên đầu mở dẫn, tựu là đem lực đạo của bọn nó dẫn dắt mở đi ra. Ầm ầm đích đụng ngã vài cây cổ thụ. Chết ở trên tay hắn đích giả là chiến tượng, ít nhất cũng là có mấy trăm đầu rồi, cái này đối phó khởi, nhưng là so với trước thuần tay quen thuộc rất nhiều, không thấy một tia đích bối rối. Có thể nói, mỗi một đầu già la chiến tượng đích đặc điểm, hắn đều là mò được nhất thanh nhị sợ, dù sao tổng cộng cũng là chạy không thoát hơn 10 chủng đích phong chi. Kiếm Quang Huy Sái, đem hai đầu già la chiến tượng phát ra đích Phật quang một tầng một tầng đích chóp bóng, bởi vì trong đó đích một đả Phật quang là thuộc về thuần túy loại hình phong ngự cái chủng loại kia, cho nên là nhiều dùng một ít thời gian, lượng khác chung về sau Cái này hai đầu già la chiến tượng cựu đều là ầm ầm ngã xuống đất, đem trên mặt đất rơi ra đích hai kiện bảo thọ tay bắt trở về, Lục Mộ Thần chiếu thuật một chiếu tụ là đem chúng đích thuộc tính giám định đi ra. Thông qua cái này khối lợi tốt, trong tay hắn tụ lại lên Phật bảo không có 100 cũng là có 7, 8 chục kia rồi, cũng may trên thị trường bên cạnh đối với Phật bảo vẫn là cùng không đủ cậu, điểm ấy số lượng quang xuống cũng là ảnh hưởng không được cái gì. Thời gian dần qua cũng là có thể nhìn ra, cái này già la chiến tượng chỗ tuân gia đích Phật bảo căn bản là có thể thuộc sở hữu mấy cái hệ liệt cùng cái hệ liệt đích phóng lại với nhau giống nhau đích thuộc tính là có thể đem mỗi hạng kỹ năng đích威力 tăng lên tới cực cao đích tình trạng, có thể rất tốt đích đích phát huy những này Phật bảo đích tác dụng. Đã minh bạch điểm ấy đích Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền đích cơ hội tốt, phải biết rằng mới thuê xuống đích Hoa Viên biệt thự tuy nhiên thỏa mãn, nhưng trong đầu hay là đối với cái kia bút đắt đỏ đích tiền thuê tâm rất đau, đương nhiên muốn tìm con đường đền bù trở về. Chậm chậm, cố ý đem cùng hệ liệt Phật bảo góp nhặt một bộ đi đầu giá, một hơi mua lấy 10 kiện còn đưa tặng một ngụm Phật binh, loại này săn sóc Lòng mang khách hàng đích thương gia thật sự là đốt đèn lòng cũng có tìm, ai nói ta đích phẩm cách không đủ cao thượng kia mà. Tại Kim Liên Phật giới chính giữa mở ra, cùng nhau một cái hệ liệt, Si Gi, đích năm kiện Phật bảo dùng phi kiếm truyền tư gửi đưa đến Thái Hồ bá chủ cái này số bên trên. Lần trước bán ra lưỡng hồi trở lại Phật bảo, đã là lại để cho cực lạc Phật quốc nổi lên khắc thưởng tâm tư, quanh quơ lòng vòng đích hướng hắn nghe ngóng phải chăng biết do ở đâu có chuyên môn bạo rơi Phật bảo tinh quái, lúc này nếu còn tiếp tục dùng nhất kiếm khô vinh, cái này số mua nhiều như vậy đi ra ngoài khắp tiên hạ đệ tử Phật môn đích ánh mắt cũng là muốn chú ý tới mình tại đây rồi. Giết chết trước mắt đích mấy cái tính quái, Diệp Vinh tìm cái ẩn nấp địa điểm chờ tiếp theo sóng đổi mới, "Zeng Po, đi ra đến đây uống nước đích giả là chiến tượng thời điểm." Trong nội tâm khẽ động nghĩ tới trên hoặc phỉ cản website bên cạnh đổi mới nội dung đích một điểm, đem người chơi tu tập đạo thư mặt bản mở ra. Đã nói là có bộ phận đạo thư thuộc tính phát sinh biến hóa, đã tiến hành tu chỉnh, ta yêu cầu không cao, tựu là đem cựu rượu Nhật Luân theo bắt giai đạo thư đem siêu việt đến chuẩn cựu giai đạo thư a. Cũng chẳng muốn đi tìm cái gì kia huyền âm chân kinh rồi, cái kia cốc thần cũng thật sự là có thể trốn. Rõ ràng hơn mấy tháng ở bên trong một điểm tiếng gió đều trưa, chẳng lẽ là treo rồi, xong, một lần đã có kinh nghiệm. Diệp Vinh nghĩ đến, chính mình vốn là đi tìm yêu thi cốc thần đích phiền toái, kết quả lại là đánh lên Lục Bào lão tổ, âm vị này ma đạo đại lão một hồi, khóe miệng kéo ra một cái nhẹ nhàng đích vui vẻ. Hắn đem chính mình sở tu tập đích đạo thư từng cái xem đi qua, bất quá cũng không có cho rằng đạo thư thuộc tính thay đổi loại chuyện này hội, sẽ đến viên đầu mình đi lên. Nói là một bộ phận đạo thư, tổng số cũng là tại mấy trăm bản nhiều, nhưng cùng toàn bộ bị ngạn mênh ngông đích đạo thư số lượng đến lượt Cái này gần như kệ bất quá là muối bỏ biển mà thôi. A, thật đúng là đến phiên trên đầu ta rồi, là Động Huyền Tiêu Thai Hộ Mệnh Nghiếu Kinh thuộc tính phát xanh biến hóa. Ta đi. Động Huyền Tiêu Thai Hộ Mệnh Nghiếu Kinh cái này, bộ đạo thư tuy nhiên giai vị không cao, nhưng đối với hắn mà nói lại là có thêm thật lớn đích tác dụng, có thể tu thành hộ mệnh kết kệ chú khiến cho tử vong về sau không rơi cấp, sẽ không bạo rơi bất luận cái gì trang bị, chẳng khác nào là giúp hắn đã giảm bớt đi rất nhiều đích tông môn điểm cống hiến đi hối đới chết thay hộ thân loại đích đạo cụ. 50 cấp về sau, cái này đạo cụ thế nhưng mà trở nên tương đương quý hiếm. Đại đa số người chơi đích tông môn điểm cống hiến đều là dùng tại cái này bên trên, không có đi hồi đoán mặt khác hữu dụng đích đạo cụ. Hiện nay thay đổi về sau, còn lại đích thuộc tính đều là không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, chỉ là phía sau nhiều ra một đầu hạn chế ra, hộ mệnh kết kệ chú đối với người chơi trăm cấp phía dưới thời điểm hữu hiệu, trăm cấp về sau tiểu là đã mất đi tác dụng. Dương tu tập người đẳng cấp vượt qua 100 cấp, hộ mệnh kết kệ chú tiểu là chỉ còn lại có khiến cho tại bình thường tử vong dưới tình huống người chơi trên người trang bị sẽ không bạo rơi điểm ấy tác dụng. DKLMM. Như vậy thay đổi Cái này bộ có thể chịu được so chuẩn cựu giai đạo thư tác dụng đích hộ mệnh kết kệ chủ động huyền tiêu thai hộ mệnh điếu kinh tự là tác dụng giảm nhiều rồi, ta thế nhưng mà cách trăm cấp đại quan không có đã bao lâu, chẳng phải là vượt qua một thời gian ngắn chính là muốn cùng người chơi khác đồng dạng được từ mình muốn tự đi tìm những cái kia chết thay hộ thân loại đạo cụ rồi hả? Bởi vì có tu tập động huyền tiêu thai hộ mệnh điếu kinh, nhưng là cho Diệp Vinh trợ giúp rất lớn, nhiều khi đều là vì có sự hiện hữu của nó, mới được là có can đảm lớn mật như thế đích đến thử, dù sao chết đã hơn một lần là không, có cái gì tổn thất. Chợn, hắn lại là nhớ tới càng thêm không xong đích một việc nhằm vào trăm cấp về sau người chơi đích chết thay hộ thân loại đạo cụ trước mắt còn không có xuất hiện, tại tông môn bản quay hồi đối vật phẩm bên trong thế nhưng mà không có cái này một cái. Nói cách khác, động viện tiêu thay hộ mệnh nếu kinh đích tác dụng so lúc trước hắn tưởng tượng đích còn muốn tới đích cực lớn, không thể thiếu. Lúc trước có thì không xem vào đâu, lúc này lập tức chính là muốn đã mất đi cái này một đùa hộ mệnh, mới được là cảm nhận được khó giải quyết phiền toái. Được rồi, dù sao cách 100 cấp cũng còn cách một đoạn, ta cũng không tin đã đến lúc kia còn nghĩ không ra giải quyết xử lý ra, nói sau cũng không phải một mình ta muốn đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Lục Thủy Hàn đoán chừng lúc này tiểu là cách 100 cấp không xa, lại để cho hắn đi trước đau đầu chuyện này a. Diệp Vinh tự định giá hồi lâu, chỉ là chỉ có thở dài một tiếng đã tiếp nhận sự thật này. Động nguyên tiêu hao hộ mệnh nếu kinh đích thuộc tính nếu như không thêm vào hạn chế, nó tác dụng thật sự là quá mức điên, sau này tại người chơi khác đẳng cấp càng ngày càng cao lo lắng sẽ chết trước đó lần thứ nhất tổn thất quá lớn đích thời điểm, hắn lại là có thể không kiêng nể gì cả đích xâm nhập hiểm địa, không cần lo lắng tử vong trừng phạt, hệ thống cũng đích thật là khả năng không lớn ngồi nhìn loại chuyện này đích phát sinh. Nói không chính xác Lần này thuộc tính thay đổi cái kia mấy trăm bản đạo thư, trong đó hơn phân nửa đều là cùng động huyền tiêu thai hộ mệnh điêu kinh tác dụng tương cùng loại đích đạo thư. Chương 499, Tiêu Thủy thủy sử thần trước đại mạn. Trường Sa thành Tây, 300 dặm bên ngoài, Thương Giang nhánh sông Tiêu Thủy. Tiêu Thủy toàn bộ dài không quá mấy trăm dặm, hắn trung cao cấp tinh quái cũng là không nhiều lắm, hôm nay tự nhiên là không có quá nhiều đích người chơi xuất hiện ở tại đây. Chủ lưu Tương Giang, cũng là cái này phiến chủ thành khu vực một cái lớn nhất dòng sông một trong, phụ cận có vài gia chính thức tổ chức bang phái nơi đóng quân đều là dọc theo Tương Giang mà thành lập nhưng đều là đối với tại tiêu thủy như vậy một mảnh địa phương nhỏ bé không để vào mắt. Cũng hoàn toàn chính xác, ngoại trừ vài tên mới nhập bị ngạn không có bao lâu đích người chơi, lúc này đúng là tại tiêu thủy trên mặt nước bên cạnh cùng mấy cái trường 30 cấp đích cá chấm đen chiến đấu không ngừng bên ngoài, thì ra là nhìn không tới chút nào đích người chơi thân ảnh đến. Bất quá đem ánh mắt hướng lấy tiêu thủy đái ngọn nguồn xuống di động, tại nước sông sâu nhất đích một nơi, nhưng lại tọa lạc lấy một tòa quy mô cũng không tính quá lớn đích thủy phủ, đại khái là đều biết mẫu chi địa. Tuy nhiên không tính là xa hoa phú quý, nhưng cũng khí độ trang trọng. Trước cửa có hai cái khổng lồ đích con trai tinh khẽ trương khẽ hợp, theo vỏ sò chính giữa tản mát ra đạo đạo châu quang ra, còn có hai gã tôm binh cầm trượng kích dựng ở trước cửa thủy phủ. Thủy phủ tứ phía, càng là có vô số kỳ trân, đặc biệt san hô quay chúng quanh, càng có tí tí ánh sáng theo trong phủ tiết lộ đi ra. Như vậy một tòa thủy phủ, như thế quang minh chính đại đích xuất hiện ở tiêu thủy trong đó, vừa lại không có cấm chế ẩn nấp, làm sao có thể tránh thoát người chơi đích ánh mắt? Phải biết rằng, tuy nhiên hôm nay là người chơi rất thừa thớt lên, nhưng đi phía trước đẩy mấy tháng, tiêu thủy bên trên tuy nhiên so không được từng rằng nhưng cũng là có nhiều cái đi chèn lẻ vèo đội ngũ, mấy trăm người quy mô đấy. Mà bị ngăn bên trong, trên lục địa bên cạnh đích tiền nhân động phủ phần lớn đều là bị những cái tiên ở trợ cờ nó đi, người chơi tự nhiên là không có thực lực cùng bọn họ đi cạnh tranh, ngược lại là thủy phủ bên trong còn có mảng lớn không khai phát đích tài nguyên. Như Hải ngoại tiên phủ, không phải từng người chơi đều có bản lãnh đó trước đi tìm, nhưng Giang Hà hồ nước dưới đáy cái kia chút ít thủy phủ tựu là bất động. Tìm ra được tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn, tối đa tựu là lãng phí chút thời gian, cho nên có rất chơi nhiều gia đầu nhập vào trong đó. Tại vô số người chơi đích dậy sóng thôi động phía dưới, diễn đàn bên trên có một thời gian ngắn cơ hội là mỗi ngày đều có mới đích thủy phủ bị phát hiện, đương nhiên quy mô là có lớn có nhỏ, trong đó rất nhiều đều là đã lùi bại, bên trong cũng cũng không có cất giấu cái gì phi kiếm pháp bảo. Chỉ là đã đến gần đây, mới xuất hiện đích thủy phủ tựu là càng ngày càng ít, dù sao cơ bản mỗi đầu nổi danh thủy vực đều là bị người chơi chỗ điều tra đã qua, trừ phi là những cái kia bị cường đại tinh quái chiếm cứ đấy. Tiêu thủy tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là bị người chơi siêu đã qua nhiều lần, nhưng trước khi vẫn là không có truyền ra có thủy phủ tại dưới đáy đích tin tức. Có thể xem cái này tòa thủy phủ bộ dạng, thập phần dễ làm người khác chú ý, chỉ cần có người chơi trải qua tuyệt đối không thể có thể bỏ qua. Phía trên thủy phủ, một khối màu bạc trên tấm bảng bên cạnh có khắc tiêu thủy thủy sử phủ đệ vài cái chữ to, thủy phủ chung là phân ba tiến, giờ phút này bên trong đúng là có ẩn ẩn tiếng người truyền ra. Đại ca, cái này khối con dấu tựu là ngươi nói có thể hô phong hoán vũ, để cho chúng ta thành là siêu cấp cao thủ đích biểu diễn. Bàn đá một bên, La đã ngồi ba gã người chơi tại Giờ phút này đều là đem ánh mắt đã rơi vào cầm đầu cái kia tên Tứ Phương Mạt Nam tử trên tay đích một quả màu bạc con dấu bên trên, có một đầu trông rất sống động đích ngân long bị điêu khắc tại bên trên, tựa hồ tùy thời đều có thể bước lên mà lên. Tứ Phương Mạt Nam tử đầy mặt sắc mặt vui mừng, thò tay vướt lấy cái màu bạc con dấu, nói ra, "Đúng vậy, tựu là nó. Thế nhưng mà đại ca, tuy nhiên hệ thống là đột nhiên tại đây tiêu thủy chính giữa thay đổi như vậy một tòa thủy phủ đi ra phần thưởng cho ngươi, nhưng chúng ta trước khi trả giá đích cũng là không ý ta. Cái này tòa thủy phủ bên trong cũng không có gì bảo vật." chẳng khác nào là nhiều hơn một cái điểm dừng chân mà thôi, hơn nữa cũng không phải tại tương rằng cái loại này đứng đầu địa phương, đoán chừng không ai muốn mua, nếu không đem cái này thủy phủ qua tay bán đi có lẽ cũng có vài vạn lượng hoàng kim. Bán cái đầu của ngươi." Tứ phương mặt nam tử hung hăng gõ thân hình gầy gò đích lao tam đầu thoáng một phát, đối với còn không hiểu này cái màu bạc con dấu ý nghĩa đích hai người thở dài một hơi, mới được là từ đầu chậm rãi giải, giải thích lên. "Đây là thủy thử thần chương, minh bạch chưa? Đã có nó, ta chính là cái này đầu tiêu thủy đích chủ nhân." Ở đây phiến thủy vực bên trong ta chính là có thể điều động cả nhánh sông đích lực lượng, coi như là thiên bảng cường giả cũng không phải đối thủ của ta, đã hiểu sao?" Tứ Phương mặt nam tử lớn tiếng đích một trận giải thích, mới được là lại để cho còn lại hai người hiểu được trong tay mình thần chương cùng thủy sử cái này thân phận đích ý nghĩa. Hắn bất quá là cực kỳ bình thường đích một gã ngủ đài đệ tử, tuy nhiên là ố bẩn bệ ta ngày đầu tiên hãy tiến vào được trò chơi, nhưng một mực không có được cái gì cơ duyên, trên thực lực bên cạnh cũng là thường thường. Hoàn toàn là dựa vào lấy thời gian, từ từ tích lũy đã đến hôm nay đích đẳng cấp cùng một thân đích trang bị. Cái này hai cái phương xa đường đệ, tiến vào bị ngạn đích thời gian so với chính mình còn chơi, cũng là hắn một mực mang của bọn hắn đi chèn lẻ bèo. Vốn là tứ phương mặt nam tử cho là mình chỉ có thể là chậm như vậy chậm đích đem đẳng cấp tăng lên đi lên, tình hình kinh tế tích góp từng tí một đích hoàng kim liền một ngụm thất giai phi kiếm đều là mua không dậy nổi, cũng không dám đi giết này chút ít cùng chính mình đẳng cấp tương tự tinh quái, trên tay phi kiếm đích lực công kích cũng là không đủ. Nhưng là không nghĩ tới tháng trước, lại là tại hoàn thành một cái cực kỳ dởm ra đích liên hoàn nhiệm vụ về sau, Theo một gã sinh hoạt loại lở tở cờ tay ở bên trong lấy được một quả tản phá đích thủy thử thần chương, lại để cho hắn đem nó chữa trị. Tứ phương mặt nam tử, ID Bách Chiến Bách Bại, Phúc Lâm tâm đến, hạnh phúc cuối cùng cũng đến, lại là đem tích góp từng tí một xuống đích toàn bộ hoàng kim đều là đi mua chữa trị thủy thử thần chương đích chân quý tài liệu, hơn nữa hay, vẫn là tại bên ngoài thiếu một số đích nợ nần, cuối cùng là tại ngày hôm qua đem này cái tiêu thủy thủy thử thần chương cho chữa trị tốt rồi. Sau đó tiểu là một đạo tiên quang hàn lâm, đem Bách Chiến Bách Bại đích đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cấp không nói. Hơn nữa là đã có được thử tiêu thủy thủy sử cái này thân phận. Cái này tòa thủy phủ cùng với bên ngoài đích hai cái tốn minh, hai cái con trai tình cũng đều là hệ thống ban cho. Đống lớn đích hệ thống tin tức nhũ mãnh vào, lại để cho hắn tại đọc về sau cuối cùng là minh bạch chính mình gặp sự tình gì, trong lòng tiểu lạc cuồng hỉ. Chính mình lại là mở ra hà bá hệ thống, hơn nữa hay, vẫn là đã tạo thành hệ thống đổi mới lớn như vậy sự kiện, đây tuyệt đối là một đầu trở thành cường giả đích đường tắt, hắn đương nhiên là không biết người nào đó đã sớm là đạt được qua một quả mộng lăng trạch thần chương, hay vẫn là hà bá lưu lạc Thủy Sử tuy nhiên là hạ bá hệ thống chính giữa thấp nhất giai đích một loại thần chức, nhưng cũng là tiên giới điều động, có thần lực ẩn chứa trong đó. Dựa theo bình thường quy định, cái kia phải là muốn đã vượt qua hai lần tiên kiếp, có được Thủy Đức chân thân đích người chơi mới được là có thể đảm đương vị trí này, Bách Chiến Bách Bại cũng là bởi vì đã lấy được cái kia miếng không trọn vẹn đích Thủy Sử thần trướng, có được chữa trị thần trướng đích công lao mới được là lại để cho hắn tạm làm cái nghề nghiệp này, cho nên là Thử Thủy Sử. Nhưng dù vậy, cũng đã là có thể làm cho hắn mừng rỡ như điên. Bách Chiến Bách Bại đích kỹ năng danh sách bên trong hôm nay đã là tạm thời nhiều hơn 2 cái kỹ năng đi ra, theo thứ tự là một cái trung cấp cấm pháp, một cái sơ cấp cấm pháp. Dung Bách Chiến Bách Bại trước kia đích địa vị, chỉ là mơ hồ nghe tông môn chính giữa đích cao thủ nhắc tới qua cấm pháp cái này một thứ độ vật, chính mình còn căn bản không có tư cách tiếp xúc đến, nhưng lúc này chỉ cần xem xét thuộc tính này tựu là minh bạch, cái này cấm đích uy lực rốt cuộc là có lớn bao nhiêu. Tuy nhiên cái này hai hạng cấm pháp chỉ có là ở Tiêu Thủy Thủy vực trong Phàm Vi mới được là có thể phát huy 20 cấp đích ý lực, trong dặm trong phạm vi còn có thập cấp đích ý lực, ngoài trong dặm tiểu là không sử dụng, nhưng cái này đã là đầy đủ. Chưa bao giờ có được qua mạnh như thế hung hãn thủ đoạn công kích đích bách chiến bách bại, mới sẽ không đi chọn ba lấy bốn, có thể có được tiểu là đã lại để cho hắn đầy đủ thỏa mãn. Hơn nữa lúc này không phải là thử thủy sử ấy ư, đợi đến lúc trở thành chính thức đích thủy thử về sau, cái này chức quyền phạm vi tự nhiên là càng gia tăng, cho dù đã đến ngoài trong dặm cũng có thể thúc dục cái này hai đại thủy hệ cấm pháp. Hơn nữa cái này hạ bá hệ thống lại là còn có thể tân chức cũng không phải là chỉ có thể làm được thủy thử mà thôi. Các loại đợi thực lực của ta đầy đủ cường đại, tựa là có thể đã trở thành tương trang thủy bá, đến lúc đó cả đầu thủy vực hơn 10 gia chính thức tổ chức cũng là muốn xem ta sắc mặt làm việc, nếu không chính là một cái thủy hệ cấm pháp vênh đến bọn hắn đích bang phái chủ địa đi. Ha ha. Bách chiến bách bại càng nghĩ càng là vui vẻ, đã là nghĩ tới chính mình trở thành hạ bá về sau, phải chăng cũng muốn thành lập một nhà tổ chức đích sự tình rồi. Thế nhưng mà lại ca, cái này tiêu thủy dưới đáy ra một tòa thủy phủ đích sự tình, đoán chừng không dùng được vài ngày tựa là sẽ bị người chơi khác phát hiện. Nếu như là có người đến theo chúng ta cưỡng đoạt làm sao bây giờ? Chịu mấy người chúng ta thế nhưng mà chịu không nổi cái này thủy phù a. Lão nhị Bạch Chiến thập bại đến cùng cân nhắc đích so sánh Chu Toàn, đã đem cái này một phương diện đích sự tình nghĩ tới. Đây có gì phương, đã đến vừa vặn lại để cho bọn hắn biết do của ta thủy hệ cấm pháp thử ngọ Hàn Triều đích lợi hại. Bạch Chiến bách bại vốn là đắc ý đích hô lớn một tiếng, nhưng rất nhanh là muốn đến trừ phi mình có được dừng lại ở phủ đệ chính giữa không ly khai, nếu không chính mình hai cái đường đệ đích thực lực tuyệt đối là không có xử lý thủ hộ tốt rồi cái này tòa thủy phủ đấy. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì hay, vẫn là thử thủy thử đích quan hệ, hắn liền thủy thử có thể có được cái tia lượng đạo phòng ngự cấm chế đều là không, có tư cách mở ra, nếu không cũng là không cần lo lắng nhiều như vậy, tối thiểu là có thể đem nhóm nhỏ người chơi ngăn cản tại ngoài cửa. Chỉ cần biết rằng có được cái này thủy phụ đích người chơi thực lực xa xỉ, người bình thường thì ra là hội, sẽ biết điều tối lui, khả năng không lớn cản đoạn. Ta trước trao tặng các ngươi Tiêu thủy thủy thử thưởng thị, thưởng thị tùy tùng, đích thân trước, chỉ cần các ngươi tại Tiêu thủy thủy vực trong đó. Sở hữu tất cả thủy hệ đạo pháp tầng thứ hạn mức cao nhất đều là có thể 10, tối thiểu có thể nhiều hơn có chút tự bảo vệ mình chi lực. Bạch Chiến Bạch bại tổng lúc trước đích cuồng hỉ trong thanh tỉnh đi ra, nếu liền thủy sư phủ đệ đều bị người đoạt chiếm được đi, hắn cái này thử thủy sư hiển nhiên là không hợp cách, đoán chừng chuyển chính thức cũng là vô vọng, chỉ có thể ôm thần chương vĩnh viễn đích làm tạm thời cung rồi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn tiểu là một hồi bự bội, chỉ có thể là trước đem chuyện này cho đè xuống. Cái này thủy sư thường thị là hắn duy nhất có thể bổ nhiệm đích thân chức, tối đa cũng là chỉ có 2 người thậm chí nghiêm khắc đích nói ra đều là không thể tính toán thần trước, có thể sử dụng đích lực lượng đều là theo hắn cái này thủy thử trên người mà đến đấy. Hai điểm ngân tinh theo tiêu thủy thủy thử thần chương chính giữa bay ra, đã rơi vào Bách chiến nhất bại cùng Bách chiến thập bại đích đỉnh đầu, thân phận của bọn hắn tựu là lại thêm nhất trọng. Bách chiến Bách bại mắt nhìn chính mình đích thuộc tính, tại khí huyết chân khí hai cái giá trị phía dưới, lại là nhiều hơn thần lực giá trị cái này một đầu đi ra, trước mắt thần lực giá trị 30.50. Bổ nhiệm hai cái thuộc hạ, tựu là tiêu hao 20 điểm thần lực giá trị, đây cũng là trước mắt phát hiện đích tác dụng duy nhất rồi cũng không biết lúc nào có thể khôi phục lại. Chương 500, Cựu gia Bạch Độc Hàn quan trướng. Bạch Độc chân kinh bên trên ghi lại đích mấy thứ pháp bảo, luyện chế bắt đầu cần đích nguyên vật liệu đều là tương đương hiếm thấy khó được. Mà ngay cả nam cương khu vực đích người chơi, muốn ngon góp luyện chế ra trong đó một kiện cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên có thể có được Bạch Độc thất bảo chính giữa đích một kiện, coi như là cao thủ đích một thân phận biểu tượng, mấy lần đổi mới về sau, cái này Bạch Độc thất bảo lúc đầu thấp nhất đích cũng là thất giai bảo rồi. Cũng mất đi diệp Vinh Huyền tận châu luyện chế đích sớm, nếu không dựa theo hiện nay đích thất giai pháp bảo yêu cầu, Tế luyện đích độ khó tựu là lật ra vài lần không ngớt. Bạch độc Hàn Quang chướng thăng cấp cửu giai cần thiết đích nguyên vật liệu, gà con mổ thóc được hắn đích phân phó, thông qua thanh đế minh bỏ ra đại lực khí bốn phía sưu tầm, cuối cùng đem hơn phân nửa đều là đưa tới, chỉ cái thiếu đồng dạng Huyền Sâm Băng Sả tinh huyết. Hắn chỉ có thể là chạy chuyến trưởng giáo đài, đem bản quay bên trong đích hồi đới vật phẩm bên trong lật ra một lần, tìm được Huyền Sâm Băng Sả tinh huyết chi sau hồi đới đi ra. Không có nghĩ tới đây bên cạnh đích thứ tốt ngược lại là khuyết, nói không chính xác ta lúc trước bởi vì không nhìn được hạng còn bỏ lỡ không ít thứ tốt đấy. Dù sao loại này hiếm thấy tài liệu, trừ phi là vừa vặn muốn dùng đến cái tiếng lợi, nếu không ngoại nhân là quyết định nhìn không ra cái gì trò đến đấy. Hối đoán vật phẩm danh sách bên trong, cung Huyền Sâm băng xạ tinh huyết đặt song song cùng một chỗ đích nguyên vật liệu có vài chục dạng nhiều, trong đó hơn phân nửa đều là danh tự lạ lẫm chưa bao giờ nghe nói qua đấy. Hơn nữa nhìn có thể hối đoán số lượng đều là chỉ có một phần đích cổ phần. Nếu hắn tông môn điểm cống hiến dư giả, thật muốn một hơi toàn bộ hối đoán số dưới, nói không chính xác lúc nào có thể dùng tới. Chỉ là động huyền tiêu hai hộ mệnh yếu kinh theo lần này hệ thống đổi mới như vậy biến đổi càng. Cái kia điểm tông môn điểm cống hiến đừng nói là hối đoán đích Trầm Châu, còn phải phòng bị lấy 100 cấp về sau tại hối đoán chết thay hộ thân loại đạo cụ bên trên đích vấn đề. Trước mắt bản quay trong đó, chỉ có thể thân giấy ngẫu cùng hộ thân mục khô lỗi hai chủng đạo cụ, nhưng khó bảo toàn sau này sẽ không tái xuất hiện rất cao một cấp đích đạo cụ, để dành chút ít tông môn điểm cống hiến mới có thể lo trước khỏi họa, cho nên lúc trước loại này ý nghĩ cũng chỉ là trong đầu lóe lên, cũng không có khả năng chính thức biến thành trên bản giấy đích sự thật. Mang đủ toàn bộ nguyên vật liệu, chạy đến chính mình đích khô vinh trai bên trong, đại môn một đóng, tuyệt đối thì sẽ không có người quấy rầy chính mình móc ra Bách độc Hàn Quang Trướng về sau, năm trong tay bất quá là dịu dàng một đoàn đích huyết huyền thải vân hà, lẳng lặng lơ lửng trên không trung về sau tựa như là tự động đích huyết tán ra, hướng về bốn phía kéo dài. Dựa theo Bách độc chân kinh bên trên theo như lời đấy, nhất chỉ từng đạo bí quyết đã đánh vào Bách độc Hàn Quang Trướng trong đó, kích hoạt lên nó cuối cùng đích thăng cấp chương trình. Cái này Bách độc thất bảo thăng đến cửu giai đích một bước cuối cùng, rất cổ quái, lại là cũng không cần hỏa lô các loại khí cụ. Ta thế nhưng mà chưa từng có đã làm cái này việc, nhưng ngàn vạn đường đúng lúc này ra sai lầm, đem mình bảo làm hỏng. Diệp Vinh trong nội tâm nói thầm, lại là thừa cơ hội này nuốt hai quả đan dược xuống dưới, đem phía trước tiêu hao Rick chân khí giá trị khôi phục đi lên. Phức tạp đích tế luyện thủ quyết, ngắn ngủn một lát bên trong đã là đánh ra mấy trăm đạo nhiều, cũng may hắn đem chú ý lực đề cao đạt đến hoàn toàn, cuối cùng là không có xuất hiện một tia đích độ lợi đến. Theo Bách độc hàn quang trướng biến thành đích huyết thải vân hà hào quang tỏa sáng, đem chính mình đích toàn bộ tư nhân động phủ đều là không sai biệt lắm thời điểm, mới được là hai tay vung lên, sớm liền chuẩn bị tốt một đống lớn nguyên vật liệu phi trên không trung, từng cái từng cái đích xông vào cái này bạo bên trong. Mà cái này Bách độc hàn quang trướng cũng là cùng mở ra miệng rộng đích kình ngư giống như, ai đến cũng không có cự tuyệt, đợi đến cuối cùng một phần huyền sâm băng xạ tinh huyết cũng là nhảy vào trong đó thời điểm, cả kiện pháp bảo mới được là hung hăng đích lắc lư hai cái, phát ra từng đợt răng rắc răng rắc đích thanh âm đến. Diệp Vinh chờ đợi lo lắng, thẳng chứng tiến bách độc hàn quang chướng lão đạo đích rơi trong tay, mới được là hung hăng đích giá giá quả đấm, rốt cuộc cức chế không nổi vui sướng trong lòng, thành rồi. Cái này bắt giải pháp bảo thăng đến cửu giai pháp bảo, đương nhiên không thể nào là 100% đích tỷ lệ thành công. Nhưng mặc kệ hắn là tại luyện khí bên trên rất có thiên phú đang chuẩn bị đích đầy đủ duyên cơ hay là nhân phẩm bộc phát, tóm lại là lại để cho hắn một lần hành động thành. Trước mắt đích Bách độc hàn quang trướng so với lúc trước, ngoại hình bên trên đích biến hóa cũng không nhiều, chỉ là huyền thái vân hà chính giữa giống như là nhiều ra hơi có chút điểm đích hàn tinh, còn có từng mảnh hình toi đích băng tinh khảm vào trong đó, cụ thể số lượng thật sự là cùng sao trời giống như, đến cũng đếm không xuể. Nhưng chỉ là nắm tại lòng bàn tay, cảm nhận được xem trọng lượng so lúc trước lật ra vài lần, ỷ là minh bạch nội tại biến hóa thật lớn. Bách độc hàn quang trướng, Cửu giai pháp bảo Tu ngan vạn vật tịch độc, phối hợp vạn năm hàn thiết, rất nhiều chí hàn chí âm chi vật rèn luyện mà thành đích bảo. Không cần lúc giống như một đoàn huyền thải văn hạ, thả ra thời điểm có thể theo pháp bảo giai vị biến ảo lớn nhỏ, vị bảo vật này bao lại người, khí huyết lúc này đông cứng, cứng lại, hóa thành nước trong mà chết. Bang hệ thuật tầng thứ hạn mức cao nhất 9, tử ngọ hàn chiều 3, phòng ngự giá trị 22500, độc hệ tổn thương 10000, 12000, nhưng luyện hóa độc tố, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 82 cấp. Không hộ là nhà mình một đường luyện chế đi lên đích pháp bảo, cái này trang bị đẳng cấp tựa là cấp Nếu những thứ khác cựu giai pháp bảo cũng là như thế thì tốt rồi. Diệp Vinh đem hoàn toàn mới đích cựu giai Bách độc hàn quang trướng thuộc tính từ đầu đến cuối nhìn một lần, mới được là trang bị đã đến trên người, tựa là đã lấy được một đầu nhắc nhở. Người tạm thời nắm giữ trung cấp cấm pháp tử ngọ hàn triều, trước mắt đẳng cấp tăng cấp, không thể tăng lên. Hắn vội vàng là mở ra chính mình đích kỹ năng mặt bản, quả nhiên tại cấm pháp 1 lan phía dưới, theo trước kia click một mảnh trống không nhiều hơn một cái tử ngọ hàn triều đi ra. Đáng tiếc, mới được là tam cấp đích trung cấp cấm pháp, uy lực bên trên còn không bằng tu tập đến 10 tầng đã ngoài đích bình thường đạo pháp đây này. Bất quá Bách Độc Hàn Quang Trướng cái này đầu thuộc tính rõ ràng không phải tăng lên bản thân có tu tập tử ngọ Hàn chiều người chơi đích cấm pháp tầng thứ bên trên, mà là lại để cho tất cả mọi người là có được, coi như là không tệ rồi. Dù sao đối với tại rất nhiều người chơi mà nói, cấm pháp loại vật này nói không chính xác là căn bản không có tư cách tu tập đến đấy. Bách Độc Hàn Quang Trướng thăng cấp thành, như vậy tính toán trên người hắn lúc này tựu là có 4 kiện đã trang bị đi lên đích cửu giai pháp bảo rồi, theo thứ tự là Vạn Lý Diễm Không Luân, Cửu Lưu Kim Đăng, Bính Hỏa Xích Lân Xích cùng với Bách Độc Hàn Quang Trướng. Hừ hừ. Bừng này thân gia đoán chừng tại toàn bộ bị ngạn bên trong cũng là có thể sắp xếp đã đến phía trước đi. Cho dù cái kia khẩu trạm thần hồ lô để đó không thể sử dụng, lại để cho nhân tâm sốt ruột, thiếu đi nó ta thế nhưng mà tiểu thiếu một đại siêu cấp hát chủ bài kia mà. Tính toán một cái trên người đích trang bị về sau, Diệp Vinh nhưng lại phát hiện hiện nay bảy ở trước mặt mình đích nhiệm vụ xuất hiện vài đầu đối dễ, cần hắn tuyển chọn kia mà. Lúc trước đi Nam cương khu vực, thứ nhất là vì tìm kiếm yêu thi cốc thần đích tung tích, thứ hai cũng là thuận tiện đem hai quyển bạch độc thất bảo thu thập đã đến yêu hồn, thăng cấp đến cựu giai chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới cốc thần không có thể tìm được, nhưng lại đem cùng cấp bậc đích lục bảo lão tổ cho treo rồi, xong, một hồi. Cho nên, tuy nhiên trên người còn có một quả huyền tận châu không có thể tìm được phù hợp đích đẳng cấp cao yêu hồn, nhưng hắn cũng không định lần nữa tiến về trước nam cương rồi. Dù sao hắn hiện nay đối với yêu thi cốc thần đích hứng thú giảm xuống rất nhiều, luôn hướng lấy cùng một chỗ chạy, cái này người luôn sẽ xuất hiện mệt mỏi đấy. Lại không phải là vì tăng lên đẳng cấp đích thời điểm, không thể không điên cuồng đánh quái, hiện nay tự nhiên là muốn bằng lấy chính mình đích yêu thích đến lựa chọn. Mà nhà mình đương bên trong vẫn không thể trang bị bên trên đích 2 đại lợi khí bên trong trạm thần hồ lô thiếu chính là chuẩn cựu giai đại thư, cựu giai chất phẩm thiên đô thì là thiếu đích đẳng cấp, chỉ là hắn lúc này thăng liền cấp đều là được đã khống chế tốc độ, không, có quá mức. Diệp Vinh bất tri bất giác trước khi, đã 88 cấp hơn phân nữa, cách 100 cấp cũng là không xa. Có thể coi là lại vì tự tin, hắn cũng không có nắm chắc có thể đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, lúc trước lần đầu thiên kiếp thời điểm đích chật vật cảnh tượng nhưng hắn là nhớ rõ danh bạch, nếu như không phải là không có đụng phải hung hiểm nhất đích tiên kiếp chủ loại, độ kiếp thất bại đích khả năng thế nhưng mà thật lớn. Nghĩ đến tại chính mình phía sau, chuyến đến đích nguyên một đám người chơi độ kiếp thất bại đích tin tức, trong lòng của hắn run lên quyết định hay, vẫn là bảo thủ một ít đích tốt, đợi đến lúc thực lực của chính mình tiến nhanh, đã có 10 phần 10 đích nắm chắc nói sau. Cái này lần đầu vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp đích người cố nhiên là Phong Quang, còn sẽ có thông báo thiên hạ đích đánh ngộ, bất quá hắn nhưng lại không thèm để ý phần này hư danh. Hãy để cho Ngịch Thủy Hàn đỉnh phía trước đi thôi, tốt nhất lại để cho thiên lôi đem hắn bổ cái bị dày vào đấy, tốt nhất đem cái kia khẩu thất tu cũng bắn cho nát. Diệp Vinh sắc mặt trầm xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ đấy cho dù bị hắn may mắn đã vượt qua thiên kiếp, cũng là làm cho ta nhiều hơn một phần tham khảo tư liệu, đến lúc đó chính mình độ kiếp cũng liền có hơn vài phần năm chắc. Lần trước chém giết Lục Bảo lão tổ, bị hệ thống đại thần âm một bả, lại là sau đó thông báo toàn bộ server, lại để cho hắn rất là bị chú mục một phen. Đủ loại đích phi kiếm truyền thư, hắn là thu mấy chục phòng, cơ hồ là theo hắn đã từng quen biết lẫn nhau bỏ thêm hảo hữu đích người chơi đều là đến đây hỏi thăm một tiếng. Mà ngay cả diễn đàn bên trên, cũng là vì chuyện này nhao nhao là trời. Chủ yếu vì cái danh hung chi đem lần này hệ thống đại quy mô ngừng phục đổi mới đích trách nhiệm đổ lui tại nhất kiếm khô vinh chém giết lục bảo lão tổ trong chuyện này. Tinh cảm quân chúng sục sôi đích người chơi đối với hắn như thế nào chém giết đích lục bảo lão tổ có hứng thú thật lớn, tối thiểu là không còn có ngàn trang đích thảo luận, bởi vì ngoại trừ như vậy một đầu đột ngột đích hệ thống thông cáo, cũng không có bất kỳ hình ảnh, video đích bằng chứng, hoàn toàn là thiên mã hành không đích nghĩ lung tung. Diệp Vinh ngày hôm qua trả hết diễn đàn đi nhìn qua, cái gì đủ loại đích phòng đoán đều có, có tương đương một bộ phận thậm chí là cho là hắn đã tìm được bug tiến hành lợi dụng. Nếu không tuyệt không thể nào giết chết Lục Bảo lão tổ. Còn có một phần nhỏ người cho rằng, hắn đích thực lực chân thật đã sớm vượt qua quang lịch thủy hàn, một mực tàng mà không lộ, lúc này mới được là đột nhiên bộc phát. Bất quá càng nhiều nữa người chơi hay, vẫn là cho rằng, nhất kiếm khô vinh tuy nhiên thực lực xa xỉ, nhưng tuyệt không có thuộc loại châu bò đã đến có thể tiêu diệt Lục Bảo lão tổ đích tình trạng, bởi vì là tên kia ma đạo đại lão bị trọng thương hoặc là có những thứ khác hạn chế duyên cớ. Nhưng mặc kệ như thế nào, với tư cách bị ngạn ôm cần đến nay chết ở người chơi trên tay đẳng cấp cao nhất đích một gã NPC lại để cho nhất kiếm khô vinh cái này, danh hào tại cái này trong vòng vài ngày đã trở thành diễn đàn đích đệ nhất nhạn điểm, hảo hảo đích ra một hồi danh tiếng. Cựu Vũ lâu cũng là vội vàng đổi mới thiên bảng, lại để cho tên của hắn lần thăng lên đến 31 tên, dù vậy vẫn có rất nhiều đích người chơi cho rằng quá thấp. Đối với cái này Cựu Vũ lâu đích giải thích là, bởi vì không có video cùng ở ngoài đứng xem cho nên điểm tích lũy không nhiều lắm, nếu không nhất kiếm khô vinh bằng vào lần này chiến tích đủ một lần hành động tiến vào top 10 đích siêu cấp cường giả hạng ngũ chính giữa. Đệt, bất tri bất giác đều là 500 chương cứ vậy mà làm. Câu đã mua, hy vọng đồng đều đính có thể, thì tới một cái số nguyên a. Chương 501, Thanh Thành cấm pháp chọn 3 lấy 4. Không câu lệ là gần đây trang bị bên trên đích cực quyết, tích lư 2 phần cựu giai phi kiếm bổ sung ngũ nhạc chân hình thần cùng thái âm lục thần, còn là trước kia độ rộng thiên đồ, Minh Hà bên trên bổ sung đích hai đại thần cấm, đều là dùng đích thoa tay, có phần có vài phần ý tứ. Lúc này có thể đánh chết Lục Bạo lão tổ, cũng là nhờ ngũ nhạc chân hình thần cùng thái âm lục thần hai hai hợp lực về sau đích kết quả, đối với cái này cấm pháp uy năng cũng là có nhất định được hiểu rõ. Trong nội tâm tựu là nghĩ đến tại tông môn chính giữa tiếp mấy cái học tập cấm pháp đích nhiệm vụ đi. Thanh thành bên trong có được 7 đại cấm pháp, tin tức này Diệp Vinh là từ lúc Trần Thái Chân sư huynh trong miệng biết được, được rồi. Chỉ có điều người đầu tiên tu tập tông môn cấm đích thanh thành đệ tử lại không phải hắn, mà là Khương Công và Nguyệt, hắn đã là thành tu tập đã đến sơ cấp cấm thiên truyền luyện ma thần cương, hơn nữa là đem cái này một loạt đích trình tự đều là công khai đi ra, tại thanh thành đệ tử chính giữa đưa tới sóng to gió lớn. Khương Công và Nguyệt sớm nhất cũng là thanh thành đích kiện xuất đệ tử, tăng thêm 2 cái trong hiện thực đích bằng hữu. Thuộc hạ cũng là tụ lại một đám thành viên. Đáng tiếc về sau tông môn trận thi đấu nhỏ thời điểm thua ở Diệp Vinh trên tay, tăng thêm đằng sau cũng là chưa nghe nói qua có đặc biệt tốt kỳ ngộ phát triển, thực lực tựu là thời gian dần trôi qua bình thường xuống dưới. Nhưng cái này cái gọi là bình thường, cũng tận là tương đối mà nói, Khương Công Vọng Nguyệt 75 cấp đích đẳng cấp tại Thanh Thành đệ tử chính giữa cũng là thuộc về nhất lưu. Tại một tháng trước, nghe nói cũng là thành thành lập nổi lên chính mình đích chính thức tổ chức gia, có hơn 1000 tên đệ đích thành viên. Thanh Đế Minh phát triển quá nhanh, thành viên đã sớm là đủ số, hiện nay chiêu thu lại đều là phi thường nghiêm khắc không phải tốt xấu lẫn lộn mặc kệ một kia ý thức đích thu tiền đến, cho nên những nhà khác tổ chức tuyển nhận thành viên cũng không khó khăn, chỉ có điều chất lượng bên trên chênh lệch rất nhiều. Nghe nói hương công vọng nguyệt cái này mấy tháng thời gian, đều là nhào vào trên người một vị tông môn trưởng lão, sở hữu tất cả tông môn nhiệm vụ bất luận độ khó, ban thượng, đều là chỉ từ hắn một trên thân người sắp nhận, rốt cục thời gian dần qua đã nhận được một ít chỗ tốt. Mấy cái mấu chốt tính đích nhiệm vụ một làm, hữu là bị trao tặng Thanh Thành sơ cấp cấm một trong đích tiên truyền luyện ma thần cương, đi lên tu luyện hành trình. Thanh Thành trong có thể học được đích bảy đại cấm bên trong. Sơ cấp cấm cùng trung cấp cấm đều là có tất cả hai môn, đã có thể thông qua được tổ sư đường tập được, cũng là có thể tất cả bằng cơ duyên, tại nắm giữ đích nợ tở cỡ chỗ đó học đến tay. Khương Công Vọng Nguyệt đem trong này đích bí quyết toàn bộ công bố ra về sau, đã giảm bớt đi đại lượng đích đường quanh co, đương nhiên là không cần như cái kia dạng bỏ ra mấy tháng thời gian, hết thảy thuận lợi mà nói chỉ cần là một tuần lễ đích thời gian cũng có thể hoàn thành sở hữu tất cả nhiệm vụ, tu tập đến thiên tuyển luyện ma thần cương đích cấm pháp. Chuyện này phát sinh về sau, cũng là tạo thành thật lớn đích vind động, ít nhất là đối với thanh thành đệ tử mà nói, Không nên nhìn Thiên Tuyển luyện Ma Thần Cương chỉ là sơ cấp cấm, nhưng ở Khương Công Vọng Nguyệt trước khi là không một người có thể tập được, mà các khác mấy đại tông phái cũng là chỉ có giải giác mấy người tu tập đến tay, hơn nữa đều là không có đem cái này phương pháp công bố ra được làm. Có thể nói, Khương Công Vọng Nguyệt đích một cử động kia, lúc này tiểu Lạp Vi hắn tại Thanh Thành bên trong đã thành lập nên cực lớn đích danh vọng, đem ngoại trừ nhất kiếm Khô Vinh ngoại trừ người chơi khác đều là dựng lên xung dưới. Dù sao đối với tại đại đa số người chơi mà nói, có thể tập được một môn sơ cấp cấm pháp đã là đầy đủ, đặc biệt là hiện nay có một loại nói Cùng hắn đi đau khổ truy cầu cái gì không thể thành đích huyền diệu vô thượng cấm, còn không bằng thành thành thật thật đích đem sơ cấp cấm luyện đến tinh thâm, làm theo là có phần sơn trừ hải di tinh hoán đấu, đốt núi nấu biển, rời tinh đối đấu, đích đại uy năng. Khương công vọng nguyệt đích cái này một làm, các loại đợi nếu để cho thanh thành đệ tử tu tập sơ cấp cấm đích thời gian bất được cả tháng, vậy một con đường sảng đến. Bất quá xem tiên truyền luyện ma thần cương cấm pháp đích thủ tính, tựa hồ rất là bình thường, so từ ngọ Hàn Triều còn muốn kém hơn rất nhiều. Ta cái này thủ tịch đệ tử, cũng cùng người chơi khác giống nhau là tu tập cái này sơ cấp cấm Đây cũng không phải là đáng giá khoe đích sự tình. Diệp Vinh nhíu mắt, Minh Nội cũng có thành viên đã tập được tiên truyền luyện ma thần cương, hắn cũng xem qua trước hai cấp thời điểm đích tu tính, có lẽ là hắn yêu cầu rất cao, chỉ có thể là dùng còn có thể để hình dung. Mà muốn hắn như Khương Công Vọng Nguyệt như vậy, tiêu tốn mấy tháng đích thời gian đi tham dò đến một môn mới đích cấm gia, cũng là không thể nào có nhiều thời giờ như vậy đầu nhập đi vào. Khương Công Vọng Nguyệt là có thể đem toàn bộ thời gian hoa tại phía trên này, nhưng hắn Diệp Vinh tiểu thì không được rồi. Về phần đi tổ sư đường tìm vận may, nhìn xem có thể không đập lấy cấm cho dù hắn tổ sư đường tình tu thời gian nhiều hơn nữa, cũng không phải cái này lãng phí đấy. Đáng hận cái kia cấm pháp lại là không có thông qua biết được danh tự, tốn hao nhân đôi tinh tu thời gian đi trực tiếp lựa chọn đấy, nếu không ta đi trước Trần Thái chân sư huynh chạy đi đâu nghe xong đi ra cái kia môn huyền diệu cấp cấm pháp đích danh tự, không, có thể lập tức tu tập đã đến. Cấm ngoài, cái khác lựa chọn dĩ nhiên là là gia biến, đi chỗ đó mới mở đích hải ngoại tiên sơn rồi. Diệp Vinh Nguyên vốn là đối với cái này phiến mới mở đích địa đồ nhiều có hiếu kỳ, tăng thêm trên người còn có đồng lai Mạc Loan cùng với thượng cổ thần nhân lưu lại kim trang các loại đợi sự vật, Tự nhiên càng là kích động. Hắn trái lo phải nghĩ cả buổi, cuối cùng là định ra một cái xong toàn đích chủ ý ra, lúc này tiểu là hướng về ngũ hành cư chạy đi. Ngươi muốn tu tập cấm pháp? Vâng, kính xin sư huynh chỉ điểm. Diệp Vinh đầy cõi lòng chờ mong đích nhìn xem nhà mình vị sư huynh này, kỳ vọng lấy có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Bản đạo đích thật là có tu tập lấy hai môn cấm pháp, nhưng tu vị có hạ, có thể truyền thụ cho sư đệ ngươi đích thì ra là cái kia môn sơ cấp cấm pháp Cản Dương Ly Hỏa, tinh diệu cấp cấm pháp nhưng lại không có truyền thụ cho. Nghe được một nửa, tiểu là một chậu nước lạnh dội xuống dưới hay vẫn là mang theo vụn bằng cái chủng loại kia nước lạnh. Ngũ đội đó, tuy nhiên không phải thiên tuyển luyện ma thần cương rồi, nhìn xem cùng bình thường đệ tử đã có phân chia, nhưng cái này cái gì Càn Dương Ly Hỏa cấm còn là sơ cấp cấm pháp đấy, ta cũng đã là đi cửa sau rồi, như thế nào còn cùng Khương Công Vọng Nguyệt một cái đãi ngộ kia mà. Thủ tịch đại nhân trong cơn tức giận đã là đã quên, người ta Khương Công Vọng Nguyệt vì tập được thiên tuyển luyện ma thần cương thế nhưng mà phế đi mấy tháng đích công phu, toàn tâm nằm sấp tại cạnh trên mình nọt vị kia tông môn trưởng lão, đem hảo cảm độ thêm vào đi lên mới được là lấy được một mảnh dài hẹp manh mối. Cuối cùng nhất mới tu tập đến tay Dịch Sơ cấp cấm, nhưng hắn là vừa lên ra, Trần Thái Chân sư huynh tiểu là chủ động đưa ra muốn truyền thụ, cái này đãi ngộ đã là ngày đêm khác biệt, truyền ra ngoài tuyệt đối là có thể làm cho mặt khác vất vất vả vả làm lấy cấm pháp nhiệm vụ đích thanh thành đệ tử điên cuồng bảo động. Bất quá Diệp Vinh vốn đúng là đặc thù hóa, vàng không thì thế nào gọi thủ tịch đệ tử, phục ma chân nhân khương thứ đích đồ đệ đây này. Chúng chi sơ cấp cấm hắn đã sớm là đã mượn đồ giọm tiên đồ, minh hạ sử dụng đã qua, mà ngay cả trung cấp cấm cũng là không xa lạ gì, tuy nhiên là uy lực cố định không thể tăng lên đích phi kiếm bộ xung cấm. Sơ cấp cấm cho dù bày tại trước mắt lại để cho hắn tu tập, hắn đều là không có hứng thú, sẽ không nguyện ý đem điểm kinh nghiệm EXờ dùng tại bên trên. Trên người hắn lại không phải là không có những thứ khác đạo thư cần tu tập, nhất định là không muốn lãng phí cái này kinh nghiệm đấy. Coi như là trung cấp cấm, hắn đều muốn cân nhắc, đã đến sau này trò chơi hậu kỳ cho dù tu luyện tới cực kỳ cao thâm phải chăng có lợi có giá trị. Chỉ có là tinh diệu cấp đã ngoài đích cấm pháp, mới được là Diệp Vinh đích mục tiêu, có thể làm cho lòng hắn động. Trần Thái chân sư ngừng lại một chút, rũ ra một căn ngón trỏ đi ra, bên trên là có một tia hỏa tuyến cuốn quẩn. Chản Nhi nói: "Ngươi muốn thì nguyện ý tu tập Càn Dương Lý Hỏa Cấm Bần Đạo hiện nay tiểu là có thể truyền thụ cho ngươi, chỉ cần thông qua một cái nho nhỏ đích khảo nghiệm là được, nếu là cái kia Trụ Quang Bảo Nhật Chỉ, chỉ có thể đi tìm nó." Sư huynh, cái này Trụ Quang Bảo Nhật Chỉ ta như thế nào mới có thể tu tập đến? Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, biết rõ Trụ Quang Bảo Nhật Chỉ chính là tinh diệu cấp đích cấm pháp rồi, lúc này tiểu là truy vấn. Tuy nhiên tên bên trên nghe qua có chút cổ quái, hình như là một môn chỉ bộ dạng, nhưng chỉ cần biết rằng là tinh diệu cấp cấm là được rồi, điểm ấy mới được là là tối trọng yếu nhất. Bần đạo chưa đem cái môn này tinh diệu cấp cấm tu tập đã đến trên 50 cấp, cũng không có trải qua trưởng lão hội nghị đích đồng ý, cho nên là không có lập tức truyền thụ, bất quá cũng cũng không phải là hoàn toàn không có xử lý rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi hoàn thành như sau cái này mấy chuyện, tiểu la có thể trở về tham dự khảo hạch, một khi thông qua tiểu la có thể tập được trụ quang bảo nhật chỉ. Trần Thái chân sư minh ngón trỏ bắn ra, cái kia tia hỏa tuyến lui tán, lại có một đạo rất nhỏ cực nhạt đích ánh sáng bắn đi ra, quán thành một mảnh màn sáng, bên trên dậm dạm chẳng trị đích tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Diệp Vinh xem xét tiểu la đã minh mạnh. Ngài bằng với Tửu là trước mắt rất nhiều thành thành đệ tử đúng là tại cố gắng tiến hành đích cấm pháp nhiệm vụ, bất quá bọn hắn hoàn thành về sau đích ban thưởng là thiên truyền luyện ma thần cương, mà chính mình hoàn thành Tửu là trụ quang bảo nhật chỉ. Hừ hừ, không tệ, không tệ. Khương Công Vọng Nguyệt bỏ ra mấy tháng thời gian mới tổng kết ra đến đích một phiên bản đơn giản hóa đích cấm pháp nhiệm vụ, chính là như vậy đặt ở trước mặt mình, hay vẫn là thông hướng tinh diệu cấp phẩm đấy? Ai bảo nhiệm vụ ban bố người là ta sư huynh rồi, còn cần tích lũy hảo cảm độ cái kia một cửa mà. Hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên. Hắn đáp ứng về sau trên người tiểu là hợp với nhiều hơn 10 cái nhiệm vụ đi ra, nhưng lại đều là có thêm thời hạn yêu cầu, theo ngắn nhất đích 1 ngày đến dài nhất đích 5 ngày không để ở. Hắn đứng tại ngũ hành tứ trước, trầm tư một lát, nếu là tiếp nhận những nhiệm vụ này, ra biển đích kế hoạch chính là muốn tạm thời mắc cạn một thời gian ngắn rồi. Dù sao so sánh với, tinh diệu cấp cấm trụ quang bảo nhật chỉ mới được là cảng vi chuyện trong yếu, hơn nữa cùng hải ngoại tiên sơn so với, trước mắt đích nhiệm vụ ban thượng càng thêm minh xác, thì ra là tính giá sò so cao hơn một chút. Tuy nói năm trong tay có bổng lai mặc loa, nhưng có thể ở đồng lai tiên sơn đạt được mấy thứ gì đó, như cũng là không có cam đoan đích sự tình. Cứ dựa theo thời hạn đích rành ngắn, muốn nhất cầu hoàn thành thời gian ngắn nhất cái kia vừa mới bắt đầu a, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Vinh thấp giọng nói thầm câu, xác định mục tiêu về sau tiểu là đã đi ra sơn môn, ngự kiếm bay lên. Ở nửa đường bên trên, hắn ngược lại là lại nghĩ tới một sự kiện ra. Trần Thái Chân sư huynh nói chính hắn bởi vì trụ quang bảo nhật chỉ không có tu tập đến 50 cấp tròn nên mới không thể trực tiếp truyền thụ, nói cách khác vậy cũng dùng trực tiếp truyền thụ cho Càn Dương Lý Hỏa Cấm đã là tại trên 50 cấp rồi. ĐK L M M. Ta cái này đại sư huynh nhận dấu thực lực thật đúng là đủ sâu đấy, đoán chừng những cái này trưởng lão bên trong có lẽ không có mấy cái là đối thủ của hắn rồi. Cùng những cái kia không tông môn thuộc sở hữu, hoặc là ưa thích bốn phía du đã đích nổ tở cờ, cờ bất động, Trần Thái Chân rất ít đi ra ngoài, cái này là làm cho hắn bị người chơi đánh chết đích sát suất hạ xuống cực thấp. Cho nên một đường đều là thuận lợi phát triển, hôm nay đích đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Chương 502, lâm vào chiến tranh nhân dân đích miền mông biển lờ chung, chém giết điển tây yêu tăng 10 tên, đem tăng bảo với tư cách tín vật nộp lên trên, nhiệm vụ thời hạn một ngày, quá hạn coi là nhiệm vụ thất bại. Bởi vì tương đương với là duy nhất một lần tiếp nhận hơn 10 cái nhiệm vụ, Diệp Vinh xem xét một hồi lâu mới được là hiểu rõ, xác định hoàn thành đích trước sau trình tự. Lúc này cũng không phải dựa theo nhiệm vụ khó dễ hoặc là chỗ mục đích đoán chừng đến an bài, thuần túy tựu là chiếu vào nhiệm vụ thời hạn đích rảnh ngắn. Càng là cấp bạch đúng là đặt ở trước nhất bên cạnh. Tại hướng về chỗ mục đích phi hành trên đường, hắn cũng là đã thông qua các loại thủ đoạn, hoặc là diễn đàn, hoặc là cửu vũ lâu, hoặc là thành đế minh, đã lấy được có quan hệ Điền Tây yêu tăng tích cơ bản tình huống, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Mặt khác, tổng cộng 14 nhiệm vụ trong đó, có 5 cái đều là tìm vật đích nhiệm vụ, hắn đương nhiên là lập tức ủy thác minh nội đích thành viên xuất động, giúp đỡ chính mình đi tìm, dù sao nhiệm vụ bên trên cũng không có hạn định muốn tự tay tìm được. Những này Điền Tây yêu tăng thực lực đều rất là bình thường, xem ra cũng không đáng chú ý chỉ cần chớ trọng bên trên cái kia đại lực vương là được. Diệp Vinh đem các phương diện đích tư liệu tập hợp, bởi vì là quan hệ đến tinh diệu cấp đích chủ quan bảo nhật chỉ, cho nên không được phép hắn không coi trọng. Tại điền tây một khu vực như vậy bên trên, phân bố hơn 10 ngọn lũy bạ chùa miểu, cơ hồ mỗi tòa chùa miểu bên kia đều là tụ tập một ít yêu tăng, số lượng theo mấy chục đến mấy trăm không đều, lớn nhất cái kia tòa chùa miểu bên trong tựu là đại lực vương đích hang ổ rồi. Nghe nói thủ sơn kiếm minh từng là đánh qua vị này đại lực vương đích chú ý, nhưng là tại bên cạnh hắn mấy ngàn cái đích yêu tăng tiểu đệ phía dưới đều là chạy trối chết, không có thể thành Đương nhiên, cái này chỉ là truyền lưu tại diễn đàn bên trên mà nói, trên tay càng thêm tưởng tận đích tư liệu nói cho hắn biết, cái kia bất quá là chiến xa một bộ đích hành động, bởi vì cảm thấy không quá có lợi nhất, mới được là buông tha cho một cử động kia. Muốn thật sự là thuộc sơn kiếm minh toàn lực ra tay, vị này bất quá 140 cấp đích nợ trợ cỡ thật đúng là tính toán không được cái gì. Ngồi ở vạn lý diễm không lên lên, trên đường không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp là chạy tới điền tây khu vực, xa xa chứng kiến một tòa chùa miểu bộ dáng đích kiến trúc tiểu là vọt lên xung dưới, giữa không trung tiểu là đã nghe được vài tiếng oa oa đích thê lương tiếng kêu vài đạo huyết ảnh rất ra. Yêu tăng. Những này yêu tăng đều là thân cao chín xích, mỗi người hung thần ác sát, trên người hắt lên một kiện phảng phất máu tươi nhuộm đỏ đích xích bào, toàn thân đều là tản ra nồng đậm đích mùi huyết tinh. Tới tốt lắm. Ta sớm đích siêu độ các ngươi, ngươi tốt ta cũng tốt. Diệp Vinh tại trên tư liệu vừa nhìn đến, những này điển tây yêu tăng đều là có rất mạnh đích tính công kích, chứng kiến người chơi trải qua tiểu là sẽ chủ động tiến công, không chết không lướt, cho nên giống như bình thường đích người chơi tình nguyện là đường vòng né tránh, miễn cho cùng những này lở tở cở đã xảy ra xung đột. Chỉ một ngón tay Hai đạo kiếm quang tử là đồng thời hoành ra, hung hăng đích chém vào gần đây đích một ga yêu tăng bên trên. Suýt đích một tiếng, huyết quang rẽ rủa lấy chớp động mấy cái, nhưng ở hắn dưới tay còn có thể có thể chống cự đích đi qua, kiếm quang một cuốn tử là nghiền nát huyết quang, đem người này yêu tăng đều là hoành thành mấy mảnh vải rách huyết bụi. Hắn vô ý thức đích kim thanh cự thủ chụp tới, lại là cái gì mổ cái không, cái gì đều không có thể đạt được. Ô, cái gì kia thị huyết tăng bảo đâu rồi, khó trách là chất lượng không có khả quan, trực tiếp bị ta hoành thành cho bụi rồi. Kiếm quang xê dịch, phi tiệm như điện, vài tiếng kêu thảm thiết lại là treo rồi. Xong, ba gã yêu tăng, những này phổ biến đẳng cấp đều là tại 670 cấp ở giữa nổ bậc, hôm nay trong tay hắn lộ ra rất yếu đuối. Có thể thấy được đến phía trước đồng bạn như thế đích kết cục, những cái kia còn lại đích yêu tăng lại là không sợ chút nào, nguyên một đám phía sau tiếp trước đích giết đi lên. Có thể hắn hợp với chém giết hơn 10 tên yêu tăng, liền một kiện nguyên vẹn đích thị huyết tăng bào đều không có thể nhìn thấy, kim thanh cự thủ huy động liên tục động, chỉ cái mở vài miếng nghiền nát đích tơ lộ vài bố trở về. Ta đi, chẳng lẽ nhiệm vụ thứ nhất ủy xuất hiện nan đề, thật sự là xuất sư bất lợi bốn. Diệp Vinh đã là cố ý chậm lại công kích của mình độ mạnh yếu, nhưng vẫn là kết quả giống nhau, không có một đầu nguyên vẹn đích thị huyết tăng bào rơi xuống trong tay mình. Hắn hiểu được, trước mắt đích yêu tăng coi như là giết đến tận nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng đạt được một cái thỏa mãn đích đáp án rồi. Xem ra nhóm này yêu tăng đích thật là rất nghèo, liền một đầu thị huyết tăng bào đều là mặc nhiều năm như vậy, đều bị hư hao mạnh vỡ cũng không chịu buông tha cho, bạo không ra thứ tốt tới cũng là bình thường. Kim Thanh cự thủ vừa lên, đem trên mặt đất bên cạnh đích năm thanh phi kiếm một cuốn mà không, tựu là hướng về tiếp theo tòa chùa miểu mà đi. Cái này Tuân Gia đến đích thực sự không phải là bình thường phi kiếm, mà là tên là Thị Huyết kiếm thai, chỉ phải đi qua vài đạo luyện chế thủ tục, có thể hóa thành Thất giai ma binh. Bất quá ở trong đó đích phức tạp luyện chế thủ tục, tuyệt đối là có thể làm cho đầu người chóng mặt, hắn chỉ là nhìn thoáng qua tiểu minh bạch cái này Thị Huyết kiếm thai đích giá trị thập phần rồi đấy, hoàn toàn là vì những cái kia liền kém cỏi nhất đích Thất giai phi kiếm đều mua không dậy nổi đích người chơi mà chuẩn bị. Đoán chừng mà ngay cả đi luyện chế một ngụm tông môn đích bản chuẩn Thất giai phi kiếm đi ra, tốn hao đích thời gian đều so cái này luyện chế kiếm thai đến ấy. Duy nhất chỗ tốt Điều là thành phẩm tiếp cận với không, thì huyết kiếm thai đích luyện chế chỉ là cần dùng hắn đến chém giết tinh quái, hấp thu tinh phách vân vân, đợi một tí chỉnh tự mà thôi, không cần thêm nữa vào cái gì nguyên vật liệu đi vào. Đem vạn lý diễm không luân thu vào, đổi thành ngự kiếm phi hành, dù sao cái này phi hành pháp bảo tại tính linh hoạt bên trên còn tỉ không bằng phi kiếm đấy. Ven đường trải qua ba tòa chùa miểu, hắn đều là không ngừng lại chút nào, cái đó và phía trước đích chùa miểu giống như lúc, hiển nhiên là khả năng không lớn mang đến cái gì kinh hỉ. Một đường đi về phía trước, phía sau hắn đã là đuổi kịp một đống lớn đích yêu tang. Số lượng tại trong tên tà hữu. Tương đạo con mèo đích huyết sắc kiếm quang quanh đi qua, cũng may hơn phân nửa đều là thất bại, chợt có nhắm trúng đích dùng cự khuyết kiếm quang một xoát, Tửu La đem huyết sắc kiếm quang cho xoát khai mở, cũng không, cái uy hiếp gì? Tửu La cái này tòa rồi. Diệp Vinh trước mặt đột nhiên là xuất hiện một tòa quy mô so với trước chùa Miểu hùng vĩ mấy lần đích kiến trúc, hơn nữa cũng không giống những cái kia chùa Miểu hoàn toàn đích lỗi bại không chịu nổi, coi như là đầy đủ hoàn mỹ đấy. Hơn nữa có một tầng đồng hậu dày đặc đích lực quang, đem trọn tòa chùa triển đều là bao phủ tại trong đó, hô lên hạ xuống đích như lá trái tim nhảy lên giống như bình thường. Hiển nhiên là một kiện cường đại bí bảo, đoán chừng chính là vị đại lực vương chúa luyện chế được rồi. Trong nháy mắt vụ lên, tựa là chín đóa càn diễm chân hỏa gọi ra, hướng về phía dưới đích huyết quang rơi đi. Rất xa, tựa hồ cái này ma đạo pháp bảo cũng là đã nhận ra không đúng, mạng lớn đích huyết quang hướng về càn diễm chân hỏa phương hướng tụ lại tới, trong khoảng thời gian ngắn, huyết sắc trùng thiên, tựa hồ là có một đầu biển máu chạy ngược đi ra. Mà chín đóa càn diễm chân hỏa, đầu đôi tương liên, tụ thành một đoàn rơi vào những cái kia huyết quang bên trên một đốt, tựa là két. Két. Đinh thanh âm Có mạng lớn mạng lớn đích huyết quang hóa thành khói xanh tiêu tán ra. Đến 10 cái là tốt rồi, nhiều lắm ta có thể không chịu đựng nổi. Hắn quay đầu hướng về chính mình phía sau nhìn thoáng qua, chỗ đó có trên trăm cái đích yêu tăng gào thét đùa đều, nếu là cái này tòa trụ trì trên bên trong thoáng một phát vọt lên quá nhiều đích yêu tăng đi ra, chính mình đứng đối bắt đầu thật đúng là có chút ít phiền toái. Dù sao đây là làm nhiệm vụ, mà không phải đang tẩy quái, không có có điều kiện tốn quá nhiều thời gian ở cái địa phương này. Huống chi, nếu như là kinh động đến đại lực vương, chính mình đầu một cái nhiệm vụ thì có thất bại đích khả năng. Đây cũng là hắn vì sao không tự mình ra tay, chỉ là dùng cản diễm chân hỏa dẫn địch đích nguyên nhân. Wen, Wen, Wen. Huyết quang tản ra, có vài chục đoàn kia máu theo chựa triền bên trong rớt đi ra, trên người đều là mang theo trùng thiên lực sát ý. Diệp Vinh chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ chính mình tìm đúng mục tiêu, những này đỡ đỡ cỡ không phải là chỉ có yêu tăng hai chữ đích hàng thông thường, mà là đã có tên của mình, đẳng cấp cũng so lúc trước đích phổ biến cao hơn trên 20 cấp. Từ nơi này chút ít yêu tăng trên người, hẳn là có rất lớn khả năng đạt được cái kia thị huyết tăng bảo rồi. Đối mặt cái này tiền hậu giáp kích tình hình, hắn chỉ cái làm ra một cái cử động, trốn. DKLMM. Những này yêu tăng hoàn toàn là hung hãn không sợ chết, muốn giải quyết hết cái này trước mắt đích hơn 50 cái phải tiêu tốn nhiều thời gian, sau đó lại là bị phía sau đích truy binh vượt qua. Dưới đây chuồng miểu bên trong lại là có quần quẫn không dứt đích viện binh đi ra, ta nếu ngay tại lúc này xung anh hùng hào hãn, cái kia chính là chỉ có một kết cục. Bị đại lực vương vào ra, mang theo chính mình tiểu đệ đem ta tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Nghĩ đến loại kết cục này, hắn toàn thân dùng mình một cái Tốc độ phi hành đều là vừa nhanh một phần. Một cái chạy, một đám truy, Diệp Vinh quay đầu lại nhìn một cái, tựa hồ sự tình tự là hướng phía chính mình dự đoán đích kém, cỏi nhất tình huống đi vòng quanh, những cái kia trên 80 cấp đích tinh anh yêu tăng là ngày càng nhiều, số lượng đã là vượt qua trăm. Hơn nữa những này tinh anh yêu tăng đích thủ đoạn công kích cũng cực kỳ cổ quái, một sợi đích huyết mâu hướng phía chính mình công nện, cũng may là có hai kiện cựu giai phòng ngự pháp bảo căng ra, hóa giải những công kích này. Cũng may, cũng may, đầu kia đại lực vương đoán chừng là ra ngoài tìm bọn đi, không, có tại gia tộc bên trong. Lời còn chưa dứt, Điều là sau khi nghe được đầu này, tòa chùa chiến ở Trô Châu trong một tiếng hét điên cuồng, cái kia phiến bao trùm mấy trăm mũi đích huyết quang như là nước chảy giống như bình thường nhanh chóng thu vào, một cái toàn thân kia máu đích khôi ngôn nam tử đứng ở không trung trong đó, ánh mắt khóa chặt lại hắn. "Mũi đồi đó, ta cái này mỏ quạ đến a, nói cái gì đến cái gì?" Đã đến loại này thời điểm, Diệp Vinh chỉ có thể là vùi đầu chạy trốn, lúc trước kế hoạch lấy đích vừa chạy vừa quay đầu lại công kích, thu hoạch yêu tăng cánh mạng, thu thập tăng bảo đích hành động tự nhiên là triệt để thất bại không thể được rồi. Thân hình chật vật, trong nội tâm tê lương, quả thực là thảm tới cực điểm. Toàn bộ tinh lực đều là đặt ở chạy trốn bên trên, tên kia đại lực vương không hổ là 140 cấp đích nörg và gở, với tư cách yêu tăng muốn, thuộc hạ thập phần vững chắc, thần thông rất cao minh. Tọa hạ huyết vân hợp với tăng lưỡng hồi, Cửu La từ phía sau chạy tới, cách hắn bất quá là vài trăm mét đích khoảng cách. Cũng may cái này thuật có lẽ cũng không phải có thể hợp với tùy ý phát động đấy, nếu không đã sớm là bị đối kịp bắt ra rồi. Nơi nào đến đích tiểu tặc, rõ ràng dám xâm nhập của ta trong chùa, còn tổn thương đệ tử ta, nhất định muốn đem ngươi bắt giữ phanh thây xé xác. Đại lực vương trung khí mười phần Một bên đuổi theo còn có thể giật ra tiếng họng hô to, thanh âm truyền khắp hơn 10 dặm. Ta trong chั่ว đệ tử trung hơn và người, lúc này đều là đã sốt động, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy trốn. Diệp Vinh ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên tất cả đều là sích bao yêu tăng, hướng phương hướng nào chạy thủ mạng đều là không có thuận lợi trải qua, chỉ sợ thật sự là có hơn và nhiều. Nội dung cốt truyện không có lẽ như vậy phát triển đấy. Chương 503, gian nan đích cấm pháp nhiệm vụ. Nội dung cốt truyện không có lẽ như vậy phát triển đấy, không đều là người chơi dùng chiến thuật biển người đến tiêu diệt nợ tợ cơ sao? Như thế nào lúc này ta trở thành nhân vật phản diện, lao lao kết lập, lâm vào chiến tranh nhân dân đích mênh mông biển lớn trong D đi nơi này. Diệp Vinh trong nội tâm đã là kêu khổ không chịu nổi, sớm đã biết rõ tinh diệu cấp đích cấm không dễ dàng như vậy tựu là có thể nắm tới tay đấy. Coi như mình đi cửa sau, thuộc về Thanh Thành, cũng đồng dạng là không thể nào quá mức nhẹ nhõm, quả nhiên lúc này tựu là bảy biển gia đã đến. Chỉ là vốn định lấy nhiệm vụ này đã chỉ cấp một đầu đích thời hạn, hẳn là tương đối mà nói đơn giản nhất đích một cái rồi, chỉ là hiện tại xem ra, giống nhau là tương đương khó khăn. Cho dù ta vận dụng Thanh Đế Minh đích lực lượng, Nhưng trừ Phi là dốc hết toàn bộ mình, nếu không chính là mấy chi chiến đấu đội ngũ cũng giống nhau, là cái này chút ít yêu tăng không có xử lý, cái này đại lực vương thủ hạ tiểu đệ số lượng cũng quá nhiều đi à nha. Con chưa thấy qua cái nào nở tở cở đi ra đánh nhau, tùy thân phải mang theo nhiều như vậy tiểu đệ lấy, quá vô sỉ rồi. Hắn sớm đã là đem Phi hành phương tiếp theo ngự kiếm lại đổi về vạn lý diễm công luân, lúc này còn muốn xen vào cái gì ứng biến linh hoạt, chỉ cần một kia ý thức đích xông vệ trước là được. Thì ra là dựa vào vạn lý diễm công luân, hắn có thể có đủ lấy đích tốc độ, không bị phía sau chính là cái kia đại lực vương cho đuổi theo. Trong nội tâm nhanh chóng đích tính toán, nên dùng thế nào xử lý mới có thể hoàn thành, nếu là thật sự muốn động dụng toàn bộ Minh đích lực lượng, cái này cũng quá giống trống khua trên rồi, hơn nữa điền tây cũng không phải thành đế Minh đích phạm vi thế lực ở trong, rất dễ dàng đưa tới những tổ chức khác đích bất an nghi kỵ. Đại đội đi về phía trước, một cái không tốt đã bị đối địch tổ chức mai phục các loại, tổn thất cựu là lớn hơn. Hung chi cho dù thật sự là có thể một lần hành động thành, từ nơi này chút ít nghèo kiết xác yêu tăng đích thu hoạch nhất định là không có đền bù trở về thành đế Minh thành viên đích tiêu hao đấy, nếu không thuộc sơn kiếm Minh đã sớm là lấy rơi xuống. Chỉ là mấy ngàn thành viên đích đan dược tiếp tế, số tiền kia tương cộng lại chính là một cái thiên văn số tự, còn có chết trận thành viên đích đền bù tổn thất vân vân, cũng là muốn hắn cái này mình chủ gánh nặng lên lời nói, đoán chừng một ngày tầm đó có thể biến thành một cái nghèo kiết xác. Không được, cái này trách nhiệm quyết định không thể thực hiện được. Cho dù dựa vào thanh đế minh đích lực lượng hoàn thành, cái này vẫn là thứ nhất nhiệm vụ đâu rồi, chẳng lẽ phía sau từng nhiệm vụ đều là mang theo mấy ngàn tên đích thành viên đi hoàn thành sao, coi như là tinh rượu cấp cấm phàm cũng không đáng được làm như vậy. Tuy nói hắn là minh chủ nhưng ngũ sử thủ hạ thành viên làm việc không để cho chỗ tốt cũng không có khả năng, tinh anh thành viên còn chưa tính, cái này mấy ngàn người đích quy mô nhất định sẽ xuất hiện phản nạn. Coi như là nghịch thủy hàn, cũng chỉ có tại giải giác mấy cái khẩn yếu quân đầu, tình trạng nguy cấp mới được là hội, sẽ vận dụng thuộc sơn kiếm minh đích thế lực đến giúp đỡ chính mình đánh chết cường đại tinh quái tộc loại, cũng không có khả năng thường xuyên như thế. Trước mặt hai gã tinh anh yêu tăng theo bên cạnh bỏ ra, một gã trong tay là một đôi huyết sắc phi kiếm, một danh khác thì là bạch cốt song truy. Hai tên hùng hổ đích dắt đến. Diệp Vinh tuy nhiên cũng không đưa bọn chúng để ở trong mắt, nhưng nếu là dừng lại giết địch phía sau đích đại lực vương chính là muốn chạy tới rồi, tuyệt đối không thể trì hoãn từng phút từng giây đích thời gian. Diệp Vinh khoẻ mắt bỗng dưng nảy dựng, trong tay hai đạo kiếm quang là điên cuồng chấn động, sau đó hóa thành yếu ớt tơ nện đích hai cây, theo hai gã tinh anh yêu tầng trên đầu một xuyên veo mà qua, trực tiếp hữu là oanh thành vô số nhỏ vụn huyết quang. Hô. Thật dài một hơi khẩu khí, kim thanh cự thủ hướng phía sau một trảo, đúng lúc là đem hai kiện rơi xuống xuống dưới đích tăng bào bắt lại trở về. Xem xét tăng bào thuộc tính, đúng là mình nhiệm vụ nhu cầu đích thị huyết tăng bào. Đừng nhìn hắn một kích này biểu hiện ra là rất nhẹ nhàng, trực tiếp hân hy toan kỵ hai cái tinh anh yêu tăng, trên thực tế đã là hội tụ toàn bộ đích lực lượng. Một kích về sau, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa tiểu là ngã xuống vạn lý diễm không luân châu ngưng đích hồng vân bên trên, vội vàng là đã uống hai quả đan dược. Đây cũng chính là có phi hành pháp bảo, mới có thể như thế mạo hiểm một kích, nếu không tại ngự kiếm trạng thái xuống, đoán chừng chính là muốn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất biến thành bánh thịt đi, tuyệt không loại khả năng này. Đã là có hai cái thị huyết tăng bảo rồi, còn kém lấy tám đầu. Diệp Vinh trong mắt tinh quang lóe lên, Cảm thấy nhiệm vụ này cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có khả năng một mình hoàn thành, vẫn có nhất định được hy vọng. Đem tọa hạ vạn lý diễm không luân mãnh liệt đích thúc dục, trên phương hướng vừa làm một cái thật lớn đích điều chỉnh, thoảng một phát thay đổi 90 độ, hướng phía tinh anh yêu tăng số lượng tối đa phương hướng một đầu đã đâm tới. Phía sau đích đại lực vương tự hội cũng là không có đoán trước hắn loại này cử động, huyết vân tiếp tục trước đuổi một đoạn mới được là kịp phản ứng, theo sát lấy biến hóa phương hướng, tiếp tục chăm chú đuổi theo. Tinh anh yêu tăng, chết. Một đầu thị huyết tăng bảo vào tay. Tinh anh yêu tăng, chết. Không có gì tổn gia. Tinh anh yêu tăng, chết. Một đầu thị huyết tăng bảo vào tay. Diệp Vinh đã là không quan tâm lĩnh xông vào tinh anh yêu tăng trong đống, triển khai trắng trận địch rít rách, lập tức cửu là có 5 6 tên địch tinh anh yêu tăng chịu khổ độc thủ, bị hắn chém giết. Phía sau địch đại lực vương một cái do dự, dù sao trước mặt địch đều là hắn địch đồ tử đồ tôn, nếu như mình mạo muội công kích cửu là sẽ làm bị thương đã đến người một nhà. Nhưng chỉ có cái này do dự, lại là cho Diệp Vinh sáng tạo ra một tia cơ hội, kết quang như điện, lại là hai cái thị huyết tăng bảo đến tay. Đã là có 6 đầu thị huyết tăng bảo rồi, chỉ kém lấy 4 đầu rồi. Hắn không chút do dự, hư linh độn vận phát động, lại là đã đến bên ngoài hơn 10 trượng đích một cái khác đoàn tinh anh yêu tăng chính giữa. Vừa rồi cái kia phiến địa phương, tinh anh yêu tăng đều là bị hắn giết đích không sai bị lắm, còn lại đích đều là bình thường yêu tăng, số lượng một thiếu chỗ có thể tạo được đích điểm hộ hiệu quả cũng là chênh lệch rất nhiều, đương nhiên là phải thay thế địa phương rồi. Tiểu Tặc, muốn chết. Đại Lực Vương nhìn thấy như thế tình cảnh, tự nhiên là phẫn nộ trùng thiên, lửa giận đem trọn cái lồng lực triệt để nhồi vào, rốt cuộc cố kỵ không được nhiều như vậy, trực tiếp ủyu làm một cái huyết sắc nắm đấm đánh ra, hung hăng đích nện xuống dưới. Càng ở trên đường đích mười mấy tên yêu tăng đều là bị một quyền đệ bại, hóa thành vô số tơ máu bay loạn, tiếp theo huynh tại diệp vinh trên người. Vốn là một đoàn lục vân chợt hiện, phanh đích một tiếng vỡ nát, lại là huyền thải vân hạ cấp tốc chấp động, đồng dạng cũng là như bong bóng nước đồng dạng đích phá vỡ, bất quá huyết sắc nắm đấm đích lực lượng cũng là tiêu hao rất nhiều, tại cuối cùng một tầng cựu lưu kim đang đích hộ thể tiên khí trước mặt dừng lại. Ta đi. Lần này hệ thống đổi mới giống như bị thương đích cảm giác so trước kia càng thêm chân thật, nột nói chương 3, ta rõ ràng chân thật độ là điều thành tốc nhất đấy, như thế nào hội sẽ khó chịu như vậy kia mà. Diệp Vinh một ngụm máu tươi phun ra, lực vẫn còn run lên, từng đợt đích kịch liệt đau nhức truyền lại đi ra. Cái này huyết sắc năm đấm có vạn quân tự lực, hợp với văn phá hai quyển phòng ngự pháp bảo, liền lại để cho hắn dùng chân khí giá trị bổ sung độ phòng ngự đích thời gian đều là không có, nhưng gặp lực sát thương chi kinh người. Cũng may hắn đích Bách độc hàn quang chướng là thăng cấp đến cửu giai, độ phòng ngự so với trước mạnh đâu chỉ một bậc, mới được là có thể chống số dưới. Nếu không chỉ là một cái này, có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, lại để cho hắn lúc này đã tại trọng sinh điểm rồi. Đã biết đại lực vương đích thực lực, không phải mình có thể chính diện chống lại. Diệp Vinh thu hồi tâm tư của hắn, lúc này tựa là hư linh độn thuật lần nữa phát động, đi tới xa nhất phạm vi đích một đám tinh anh yêu tăng chính giữa. Dùng tốc độ nhanh nhất kiếm quang luẩn hành, đã là hoàn toàn mặc kệ đối tượng, cái gì tinh anh yêu tăng, bình thường yêu tăng đều là bao quát tại trong đó. Kim Thanh cự thủ cũng là nắm bắt loạn, rơi xuống cái gì đó đều là trực tiếp chảo lấy trở về, thậm chí có tên tinh anh yêu tăng hay, vẫn là không chết, hắn đều là bàn tay lớn bắt đi lên, lôi kéo hắn đích thị huyết tăng bảo một hồi cuộn. Đại lực vương lần nữa đuổi theo, lúc này là hai tay tụ tập khởi mạng lớn âm hỏa thần lôi. Mấy trăm đoàn duy nhất một lần hành kích xuống dưới. Diệp Vinh chỉ cảm thấy sau lưng liên tục truyền đến cự lực chấn động, hộ thể tiên khí đều là rất nhanh nứt nát, chỉ lo được đem trước mắt một đầu thị huyết tăng bào đút vào túi càn khôn ở bên trong, tựa là trước mắt tối sầm đã mất đi tri giác. Như thế tiểu tặc đã bị ta diệt sát, đều trở về chính mình đích chùa miểu trong đi thôi. Đại lực vương sắc mặt âm trầm khó phân biệt, huyết xác nắm đấm trên mặt đất bên cạnh liên tục hành kích mấy cái, như là phát tiết lửa giận trong lòng, mới được là về tới chính mình cái kia tòa chùa chiền trong đó, huyết quang pháp bảo lần nữa trải rộng ra đem trọn tòa chùa chiến đều là bao phủ vào đi vào. 24. Như thế nào sau khi trọng sinh cái này eo vẫn còn đau như vậy, chẳng lẽ sau khi chết xuất hiện dị chứng rồi hả? Diệp Vinh theo bang phái chú quân thủy tinh cung đích trọng sinh điểm đột đi ra, kêu rên hai tiếng. Đk l m m. Cái này đại lực vương rõ ràng như vậy đứ hãn, giống như so nghe đồn đích còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a, ta chỉ có thể chống như vậy chút thời gian, cái này cấm pháp nhiệm vụ thật sự là tại lấy mạng đi đổi bốn. Phan Nan qua đi, vội vàng là kiểm tra một chút kim liên Phật giới bên trong đích chiến lợi phẩm, một đầu một đầu đích đến tới. Phát hiện không nhiều không ít đúng lúc là 10 đầu thị huyết tăng bào, vội vàng là thở một hơi. Nếu đem mệnh cũng đã đem đi, kết quả thị huyết tăng bào đều là không có thể cầm bắt được đầy đủ đích số lượng, đó mới là oan uổng. Người chơi nhật ký bên trong lại là nhiều hơn mấy cái tin tức, cái này có thể cùng trước kia không giống với kia mà, chẳng lẽ cũng là lúc này hệ thống đổi mới về sau nhiều ra đến đích có thể. Hệ thống nhắc nhở, người chơi nhất kiếm khô vinh đã chết tại trung cấp ngũ hành ám sát địa cực chân hỏa phía dưới, có hộ mệnh kết kệ chú tồn tại, hộ mệnh kết kệ chú cấp bậc cao hơn ngũ hành ám sát địa cực chân hỏa không có hình thành bất luận cái gì tử vong trường phạt. Phía dưới còn có có vài càng thêm kĩ càng đích nhắc nhở, Diệp Vinh từng cái xem qua nhưng trong lòng thì nghĩ đến, xem cái này nhắc nhở đích ý tứ, hẳn là càng mạnh hơn nữa một cái cấp bậc đích cấm pháp kỵu rất có thể có thể bỏ qua hộ mệnh kết kệ chú đích tồn tại, hình thành tử vong trường phạt rồi. Xem ra ta sau này còn muốn cẩn thận một chút, đừng ỷ vào 100 cấp còn chưa tới có thể không kiêng dè gì cả, nói không chừng đụng với cái gì lợi hại cấm pháp làm theo là hội, sẽ không may. Đem suy nghĩ làm rõ về sau, Diệp Vinh cựu là trở lại tông môn trong một chuyến đem 10 đầu thị huyết tăng bào nộp lên trên đi lên, tiếp tục kế tiếp cấm pháp nhiệm vụ. Bất quá trong lòng của hắn lòng cảnh giác đã là so với trước đề cao rất nhiều, đã minh bạch chỉ cần là cấm pháp nhiệm vụ, tuyệt đối không có một cái nào là đơn giản tầm thường đấy. Nếu không tiên tuyển luyện ma thần cương tại công bố nhiệm vụ quá trình về sau, trước mắt tu tập đến đích thanh thành đệ tử hay, vẫn là chỉ có 40 năm 50 người. Chính mình thế nhưng mà tinh diệu cấp cấm pháp đích nhiệm vụ, độ khó càng là không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, ở đâu cho được một tia đích khinh thị. Một cái sơ sẩy, tự là có khả năng cấm pháp nhiệm vụ thất bại, chứ còn phí Chương 504, Lã Nguyên Vũ phong linh ỉu. Cái này tinh diệu cấp cấm pháp nhiệm vụ, phân công đích Diệp Vinh hối hạ ngữ xuôi, thiếu chút nữa là đem hai cái đùi đều mệt mỏi chạy đá đoạn. Chỉ là nhiều chạy đi vài phần còn chưa tính, hết lần này tới lần khác từng nhiệm vụ đều là cực kỳ gian nguy, có thật lớn khả năng đem mình động ở bên trong, nhiều lần nếu không phải xem thời cơ phản ứng đích nhanh, thiếu chút nữa tựu là xuất sư không nhanh thân trước chết rồi. ĐK L M M. Hai con giết, nô công, kia thật sự là uy mãnh, rõ ràng trong miệng còn có thể thả hai cấp nguyên tử chân quang ra, suýt nữa đem ta cho lại đi vào. Tại chỗ chính là muốn trên người đâm ra 180 cái lỗ đến. Diệp Vinh há mồm thở dốc lấy, trong lồng ngực trái tim vẫn còn mãnh liệt lúc đích, cũng may nhiệm vụ vật phẩm là đã tới tay rồi. Hai con rết này cũng không biết là cái gì biến dị giống, con lớn chừng 100 trượng dài ngắn, con nhỏ cũng có 7, 8 chục trượng, quả thực cùng giao long giống như, trên thân thể bên cạnh sinh trưởng vô số đôi đích chi chân, rậm rạp chẳng chịch đấy, trên lưng còn có bốn cặp bang dự cánh. Cái này hai con rết trong miệng phun nổ ra hai cấp nguyên tử chân quang, hùng hậu như thực, cây cột giống như bình thường phẩm chất, một cái ngọn núi bị nhẹ nhàng đích bay sượt tiểu là khối lớn khối lớn đích thạch đầu rơi xuống, dễ như trở bàn tay, các đạo hủ lủng dạng. Tiểu ngay cả mình đích hai đạo cựu giai kiều quang, bị cái này hai cấp nguyên tử chân quang đụng một cái, đều là trệ xác khó đi. Cũng may không hiểu được là mình giả chết công phu rất cao minh, hay vẫn là cái này hai con giết là trời sinh đích cận thị mắt, hắn cho là mình là muốn nhất định treo trước đó lần thứ nhất đích thời điểm, cũng là bị hắn núp ở một đầu khe núi suối nước bên cạnh, may mắn tằng tới. Đây chính là mới vừa vận động ở đại lực vương tay một hồi trước, cái kia hộ mệnh kết kệ chú còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ tạo ra đâu rồi. Nếu lại treo, nhưng là phải rất cấp bạo rơi trang bị đấy. Diệp Vinh trước khi chưa từng đụng với qua loại này liên tục tao ngộ hiện cảnh, khắp nơi đều là nguy cơ đích thời điểm, tại động huyền tiêu thai hộ mệnh nếu kinh lên tới mắt lệ vẹo về sau, cũng không nghĩ qua còn có hộ mệnh kết kệ chúng ngưng tụ không kịp thời tình hình. Cái kia hai cấp nguyên tử chân quang như thế thuộc loại châu bỏ, đoán chừng thay đổi tu sĩ phép tính, tối thiểu cũng là tinh diệu cấp đích cấm pháp mới đúng. Đưa hắn buộc lên cựu tử nhất sinh mới có được một khối nhiễm đích nguyên tử chân khí bạch ngọc, nộp lên trên cho Trần Thái chân sư linh thời điểm, cái này tinh diệu cấp cấm pháp nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành gần nữa. Còn lại bên trong gã con mụ tóc cũng là truyền lại tin tức tới, hỗ trợ thu thập đến đó vài phần hiếm quý vật phẩm. Nhìn xem cấm pháp nhiệm vụ một tên tiếp theo một tên đích hoàn thành, Diệp Vinh trong lòng cũng là ức chế không nổi đích cười ha hả, chiếu vào cái này xu thế không cần 3 năm ngày thời gian, chính mình có thể tu tập đến tay cái kia tinh rượu cấp cấm pháp chủ quang bảo nhật chỉ rồi. Gọi các ngươi vất vất vả va đi làm cái kia thiên truyền luyện ma thần cương cấm pháp đích nhiệm vụ đi, ta hăng hái vài ngày tựu là đem tinh rượu cấp cấm pháp thu thập đến tại tay, ngược lại là đảm bảo lòng vô song những người kia đều là kinh ngạc đích miệng đều không thể khép. Vượt qua cấm pháp nhiệm vụ Không câu nệ là bình thường thành thành đệ tử hoàn thành một khâu nhận được một khâu nhiệm vụ mới, hay vẫn là như hắn như vậy một hơi nhận được hơn 10 cái nhiệm vụ đấy, trong lúc này đều là phải một có thứ tự đích hoàn thành, không thể có gián đoạn thất bại. Bất kể là ở đâu cái khâu thất bại, thực xin lỗi, đều là xin ngài bắt đầu lại từ đầu, lại đến một lần a. Trong lòng của hắn càng là lo lắng một điểm, chính mình hồi trở lại tiếp được đích cấm pháp nhiệm vụ đều là đi cửa sau có được, nếu đã thất bại một lần ỷ là không có cách nào lần nữa sắp nhận, đây chính là thiệt tỏi còn bà nó chứ. Cho nên phải là nhất cổ tác khí. Đem cái này mới 4 cấm pháp nhiệm vụ toàn bộ đích hoàn thành, mới có thể tránh khỏi cái loại này loại khả năng đích tình huống ngoài ý muốn. Diệp Vinh bẻ ngón tay, so sánh lấy cấm pháp nhiệm vụ bên trên yêu cầu đích vật phẩm đồng dạng dạng đích mấy cái, vạn cái không thanh, Tử Lưu Ly, Hoàng Đồng Hỏa Ngọc, Đồng Châu Ngọc Lửa. Gà con mỗi chốc thật đúng là có điểm bổ trợ, nhiều như vậy thời gian tiểu là thu thập sở hữu tất cả đích bảo vật hiếm quý tới, thoáng một phát ỉu là giúp đỡ hoàn thành năm cái cấm pháp nhiệm vụ. Dạng này tính xuống, ta chẳng phải là chỉ còn lại có cuối cùng một cái cấm pháp nhiệm vụ, thẳng đến cái kia Hoàng Khúc Sơn vạn trượng Tuyển Nhãn, con suối là được. Những này hiếm quý vật phẩm, mặc dù đối với tại người chơi mà nói thực tế đích công dụng không coi là bao nhiêu trọng yếu, nhưng cũng không phải tầm thường có thể lấy được. Chủ yếu là loại này hiếm quý, cho dù người chơi chính mình không dùng được, chính mình bán ra cho tông môn đích nợ tợ cỡ đều là thật lớn đích một số hoàng kim, tại quái vật sẽ không bạo tiền đích bị ngạn trong đó, chú tiểu là chính yếu nhất đích tiền tài nơi phát ra rồi. Như cái kia vạn tái không thanh, một phần tiểu là có thể ở Thanh Thành Sơn môn đích hỏa viên chỗ đó mua được 200 lượng hoàng kim, ở nơi này là cái gì hiếm quý, nguyên vẹn tiểu là một khối cục gạch vàng kia mà. Gà con Mộ Thóc có thể tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, đem năm dạng kỳ chân thu thập đủ toàn bộ, cũng là thể hiện ra hôm nay thành đế minh đích thế lực cũng là đã không nhỏ, một tiếng hiệu lệnh xuống dưới hơn vạn thành viên phát động, mới được là có thể có loại này hiệu suất. Bất quá hắn kiểm chế ở đem những này hiếm quý nộp lên trên cho Trần Thái chân sư huynh đích xúc động, ai biết cuối cùng một cái cấm pháp nhiệm vụ còn có 3 ngày đích thời hạn, có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu như hoàn thành, cái kia đến lúc đó cùng nhau giao phó, tinh diệu cấp cấm pháp cũng là tu tập đến tay. Nếu như không thể hoàn thành, hiện tại đem những này kỳ chân nộp lên trên đi lên. Mặc kệ có thể một lần nữa nhận đến cái này cấm pháp nhiệm vụ, cũng là tương đương trôi theo dòng nước. Cuối cùng hạng nhất cấm pháp, nhưng lại muốn cho Diệp Vinh mang về một hồ lô, bầu rượu, lượng nguyên vụ phong tửu. Nhìn sơ qua, hắn còn cho là mình số phận đã đến, lại là liền cấm pháp nhiệm vụ đều có thể đụng với cuộc sống của mình chức nghiệp, chẳng phải là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thuận lợi hoàn thành. Nhưng về sau nhìn kỹ, cái này mừng rỡ đích tâm tư tựu là ảm đạm rơi xuống, cũng không có mình cho nghĩ như vậy đơn giản. Cái này lượng nguyên vụ phong tửu là lục phẩm rượu ngon, vị trí trí hương vị chí thuần chí hương. Cuối cùng này hạng nhất cấm pháp nhiệm vụ chính là muốn lại để cho hắn mang về một hồ lô mới được, hơn nữa vẫn là chỉ rõ loại này diệu ngon linh tiểu vị trí, đến thuận tiện người chơi tìm kiếm. Chỉ là Diệp Vinh xem xét lượng nguyên vụ phong tiểu sản xuất đích địa phương, trong lòng tiểu là mát hơn phân nữa, toàn bộ bị ngạn lại là chỉ có tận phía cuối Đông Hải đích linh tiệu cũng có thể sản xuất, cái này gọi là người làm sao có thể tại trong vòng 3 ngày có thể thu hồi một hồ lô đến. Cái này linh tiệu cũng cũng là bị nạn bên trong một chỗ tuyệt đỉnh thế lực, cung chủ Sích Trượng chân nhân bản thân tiểu là thiên tiên tu vị. 300 cấp có hơn cái chủng loại kia siêu cấp bọn, mà tọa hạ đệ tử cũng đều là từng cái có được điệu tiên đỉnh cấp đích tu vị, thập phần bất phàm. Diệp Vinh cùng người ta không có chút nào đích giao tình không nói, coi như là có thể chiếm được một hồ lô lượng nguyên vụ phong cựu, giờ phút này ra biển tiến về trước cũng là không còn kịp rồi. Đây chính là tận phía cuối Đông Hải kia mà, đoán chừng là so với kia hải ngoại mới mở đích cựu tòa tiên sơn cũng là muốn xa xôi mấy lần không ngớt, đừng nói 3 ngày, coi như là 30 ngày đều chưa hẳn có thể đối tới. Đương nhiên, hệ thống đại thần là sẽ không tuyệt tình như vậy. Thiết lập một cái tuyệt đối không cách nào hoàn thành đích cấm pháp nhiệm vụ tại đâu đó, phía sau hay, vẫn là viết rõ ngoại trừ linh tiệu cung bên ngoài, còn có một nơi mặc dù không có lượng nguyên vụ phong tự tại, nhưng lại có một chương sản xuất cách điều chế dấu ở chỗ đó. Chỉ cần đem cái này chương sản xuất cách điều chế lấy ra, lại là thỉnh thợ nấu rượu ra công sản xuất, đồng dạng là có thể đã nhận được lượng nguyên vụ phong tự. Mà cái này lượng nguyên vụ phong tự đích sản xuất cách điều chế, tựu là dấu ở Hoàng Khúc Sơn ngạ quỷ hạp, vạn trượng tùy nhãn. Đi Hoàng Khúc Sơn ngạ quỷ hạp, cách Thanh Thành khoảng cách cũng không tính xa xôi, trên đường đều tựu là đã tính toán ra. Vạn Trượng Thủy Nhãn, nghe một chút danh tự đã biết rõ tuyệt không phải cái gì vùng đất hiền lành. Ta nếu một cái không cẩn thận, Đoan Trường muốn động ở cái này Thủy Nhãn, cho cá ăn đi rồi. Đa Giang Thủy Nhãn, là nhà của bàn ly cái kia loài lòng, còn lại các con sông lớn đích Thủy Nhãn, cũng là không sai biệt lắm, cơ bản đều có đẳng cấp cao bộ sinh hoạt tại phụ cận. Dù sao Thủy Nhãn vị trí tuy nhiên hung hiểm, nhưng đối với mấy cái này Thủy Thanh tinh quái mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa vị trí này nguyên khí phun ra nuốt vào kịch liệt nhất, đối với tinh quái đích phát triển có thật lớn đích xúc tiến tác dụng. Nhưng này Hoàng Khúc Sơn ngạ quỷ hạp đích vạn trượng thủy nhãn, không hỏi cũng biết, nhất định là có đẳng cấp cao tinh quái sinh hoạt ở trong đó. Bất quá vì cái gì kia lưỡng nguyên vụ phong cựu đích sản xuất cách điều chế, cũng là chỉ có mạo hiểm một lần, liều bên trên một bà rồi. Thợ nấu rượu cái này sinh hoạt chức nghiệp, đoán chừng là sở hữu tất cả sinh hoạt chức nghiệp bên trong tuổi bắp nhất a có thể phát huy ra đến đích tác dụng không lớn không nói, hết lần này tới lần khác, thành công nhậm chức đích người chơi số lượng vẫn là không nhiều lắm, trên thị trường bên cạnh có thể chứng kiến đích rượu ngon linh cựu chế tạo cách điều chế cũng là ít đến tương cảm. Cũng may ta nhà mình tựu là thợ nấu rượu kia mà. Nếu không cái này lưỡng nguyên vụ phong tụu coi như là có cách điều chế đoán chừng đều là tìm không thấy người giúp đỡ đi sản xuất. Diệp Vinh đích cái này thợ nấu rượu chuyên nghiệp, vẫn luôn là không lớn coi trọng, ngẫu nhiên muốn lúc thức dậy mới được là sẽ động thủ sản xuất mấy lần trước. Trước kia thời điểm nếu không là bởi vì chính mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ tiểu là người thích liệu, hắn đều là sẽ không chú ý tới thu thập linh tụu sản xuất cách điều chế, thật sự là sản xuất đi ra đích rượu ngon tác dụng quá mức gần gà. Khôi phục loại đích linh tử a, tác dụng so ra kém cùng giai đích đan dược không nói, phục dụng bắt đầu cũng là không đủ tiện. Bên cạnh là chiến đấu, bên cạnh là uống rượu, nghĩ đến tiêu sái trên thực tế làm bắt đầu không thực tế, chỉ có thể là đợi đến lúc chiến đấu sau khi chấm dứt uống bên trên một ngụm, tăng cường thuộc tính loại đích linh cữu, sản xuất cách điều chế xuất hiện đích cần thiếu, tăng lên đích thuộc tính cũng là cực kỳ có hạn, luyện đan sư cũng là có thể phát ra nội động. Dạng thậm chí là hiệu quả tốt hơn. Cho nên tự nấu rượu cái này sinh hoạt, đã bị vắng vẻ cũng là bình thường đích sự tình, tất cả đại chính thức tổ chức đều là không thể nào lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng phương diện này đích sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Chỉ có đi trong hiện thực tựu là yêu rượu đích người chơi mới được là có khả năng nguyện ý tốn hao tinh lực thời gian tại nơi này bên trên, đem tự nấu rượu tu luyện. Mà Diệp Vinh đúng lúc này, thật sự là muốn may mắn chính mình trước khi đích cử chỉ vô tâm, bởi vì có lần chứng kiến bang phái công cộng nhà kho chính giữa đúng lúc là là tự nhiên mình cần đích cất rượu tài liệu tại, Tiểu La cầm đi qua chế tạo trên trăm hồ lô đích linh tiểu đi ra. Đã có cái này mở đầu, về sau nhàm chán không muốn đánh quái thời điểm, Tiểu La chạy tới sản xuất linh tiểu. Đương nhiên mỗi lần trên trăm hồ lô sản xuất đi ra đích linh tiểu đừng ra, tự nhiên đều là giao cho gà con một tộc, lại để cho hắn minh nội tiêu hóa đi. Diệp Vinh chính mình dùng tới 1 năm nữa năm đích đều là không thể nào uống sạch nhiều như vậy linh hữu. Cho nên hắn lúc này đích thợ nấu rượu chuyên nghiệp cũng là có nâng cấp, cách có thể sản xuất lượng nguyên vụ phong tửu cũng đầy đủ là hơn kém một bậc. Chưa xong con tiếp, chương 505, ngạ quỷ hạp. Vị ngạn bên trong, từng người chơi hai cái sinh hoạt chuyên nghiệp, trò chơi sơ kỳ có cơ duyên nhận chức bất kỳ một cái nào đều là sẽ không do dự, ở đâu còn có thể đi lựa. Mà tới được hiện nay, có chút truy cầu đích mới tiến người chơi tụu là bắt đầu đã có lựa chọn, không phải cái gì sinh hoạt chuyên nghiệp độ nguyện ý nhận chức rồi. Cái này sinh hoạt chức nghiệp một khi tuyển định nhập chức, kiểu là không thể đổi qua đổi lại đấy. Linh tựu đích sản xuất bí phương, công thức, xuất hiện đích xác suất là sở hữu tất cả sinh hoạt chức nghiệp cách điều chế bên trong nhất hiếm thấy đấy, xuất hiện đích xác suất ít nhất đại khái là cũng là có thể bẻ ngón tay đếm rõ. Diệp Vinh thợ nấu rượu, nhũ tiểu sư, chức nghiệp trước mắt còn ngừng lưu tại năm cấp, không, có bay lên đích nguyên nhân, có hơn phân nửa tựu là đỉnh đầu không, có ngũ phẩm linh tựu đích sản xuất công thức, cái kia duy nhất đích ngũ phẩm linh tựu bị hắn sản xuất đi ra đích số lượng, đều là đủ để cho mấy trăm tên người chơi dùng rất lâu được rồi. Như vậy chỉ một đích một loại linh tử coi như là minh nội cưỡng ép hiếp phân phối xuống dưới, đường ra cũng là một vấn đề lớn. Hết lần này tới lần khác cái kia ngũ phẩm linh tử, ưu điểm lớn nhất hay vẫn là mùi thơm thuần mỹ, vị thật tốt, còn lại thuộc tính là cực kỳ kém cỏi. Ngoại trừ những cái kia yêu rượu chi nhân, cái này linh tử hoàn toàn là không có nguồn tiêu thụ, lúc này bang phái cung cộng trong kho hàng bên cạnh hay vẫn là chồng chất đại lượng. Như vậy thuần túy lãng phí tài liệu đích hành vi, hắn tự nhiên là không có bao nhiêu hứng thú tiếp tục xuống dưới, mới được là ngừng thợ nấu rượu tu luyện đích cử động. Ta thế nhưng mà cảnh thăng phái thợ nấu rượu kia mà, bị ngăn chính giữa thợ nấu rượu bên trong là đặc thù chức nghiệp đích chỉ có khoảng 1%, nhưng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, không chiếm được cơ hội phát huy đấy. Hắn tại diễn đàn bên cạnh đi dạo đích thời điểm, có lần nhàm chán gia nhập một cái toàn bộ do thợ nấu rượu tạo thành đích rời rạc đoàn thể trong đó, bên trong thành viên đều là thảo luận các loại linh tiểu rượu ngon đích chế tác phương pháp, cùng với loại nào rượu ngon vị tốt nhất các loại, đều là một đám tự quỷ. Bất quá trong này nghe được đích một ít tin tức lại để cho Diệp Vinh phát hiện, thợ nấu rượu chính giữa đích đặc thủ chức nghiệp chiếm đoạt đích tỉ lệ so sánh với mặt khác sinh hoạt nghề nghiệp là muốn thiếu rất nhiều. Hắn cũng là thông qua thợ nấu rượu liên minh, đã được biết đến còn có còn có cái loại nồi chuyên môn đích vật chứa, dung lượng thập phần cực lớn. Về sau mới được là chằn chọc mua đã đến một cái tử kim hồng hồ lô, bên trong có nhiều cái không gian, thì ra là có thể đồng thời đã dung nạp hai chủng bất đồng loại hình đích chất lỏng ở trong đó, từng cái không gian đều là có mấy trăm cái lập phương, chằng đầy đi ra ngoài, đoán chừng uống cái vài năm cũng sẽ không khô kiệt. Đã có cái này bà bối Hắn mới không cần mỗi lần sản xuất rượu ngon linh cữu, đều là khiến cho mấy trăm hồ lô bình rượu đến nở rộ đích phiền phải kính. Vạn lý diễm không luân một đường bay nhanh, đem trên đường gặp đích cùng đường người chơi đều là xa xa lấp tại phía sau, liền cho buổi đều là ăn không được. Cái này cựu giai phi hành pháp bảo cùng tầm thường người chơi trong tay đích 5 6 giai phi kiếm, tốc độ bên cạnh tự nhiên là cách biệt một trời, hoàn toàn không tại một cái mặt bên cạnh. Những cái này người chơi chỉ có thể là nhìn cái này một đoàn hồng vân theo trước mắt mình bay qua, trong mắt đỏ lên, trong nội tâm hâm mộ, miệng nhưng vẫn là phỉ nhổ một tiếng lại là cái xài tiền bậy bạ đi mua phi hành pháp bảo đích phá gia chi tử. Lời này muốn cho thủ tịch đại nhân nghe thấy được, trong nội tâm tất nhiên là muốn kêu oan, nếu không phải Trần Thái Chân sư huynh đưa tới, chính hắn thế nhưng mà sẽ không hoa số tiền này đi chuyên môn mua sắm phi hành pháp bảo kia mà. Phi hành loại pháp bảo dù sao cũng là cùng kiếm quyết cùng với các tăng tốc pháp bảo không quan hệ, tốc độ này tựu là cố định tại chỗ đó, không tăng cũng giảm. Cho nên giống như bình thường đích cao thủ người chơi, thật đúng là không muốn sử dụng như vạn lý diễm không luân như vậy đích pháp bảo, tình huống là tìm mấy thứ có thể tăng tốc đích pháp bảo trang bị tại thân khiến cho ngữ kiếm tốc độ để được đưa lên. Như cái kia viền âm tụ thú phiến, cho dù mỗi mặt cờ phuấn có thể tăng 200-300 dích tốc độ, 9981 mặt huyền âm phiến tệ tụ về sau, tựu là tương đương mấy vạn dích tốc độ phi hành, đều là có thể cùng đại tông môn đích trưởng giáo cùng so sánh rồi. Hoàng Khúc Sơn tọa lạc tại Quảng Tây cảnh nội, Diệp Vinh tốc độ cao nhất đi về phía trước, đến thời điểm cũng đã dùng hết mấy cái giờ đồng hồ. Dựa theo cấm pháp nhiệm vụ bên cạnh chỗ thuận, hướng về ngạ quỷ hạp dích vạn trượng thủy nhãn bước đi, một đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn trên đường tới tựu là đã thẩm tra đã qua Hoàng Khúc Sơn đích tư liệu, Là phụ cận vùng phi thường nổi danh đích chỗ chèn lẻ mèo, thậm chí là có một nhà tổ chức tiểu là đem bang phái nơi đóng quân an trí vào Hoàng Cốc Sơn, tổ chức danh tự đều là gọi là Hoàng Cốc Bang. Mà cái kia ngạ quỷ hạp thì là Hoàng Cốc Sơn nhất hiểm yếu đích khu vực một trong, bị Hoàng Cốc Bang liệt vào cấm địa, nha mình thành viên không được tự tiện tiến vào trong đó. Nghe nói bên trong quái vật cùng bên ngoài hoàn toàn bất động, coi như là thiên bảng cao thủ tiến nhập hắn một người trong không cẩn thận đều sẽ là động ở bên trong. 60 cấp đích Liêu Mộc Tình, 65 cấp đích Quế Thủ Tinh. Chẳng lẽ là ta đi nhầm phương hướng, tại đây tinh quái đều là tụi bắt qua a? Hắn đai trái một đạo kiếm quang, chém phát nổ một đầu thụ tinh, tay phải một đạo kiếm quang, thì là đem mặt khác hai đầu thụ tinh anh thành mảnh vỡ. Một đường đi qua, quả thực là dễ như trở bàn tay, như là đến giao du hành hạ đồ An đích giống như bình thường. Phu cận còn có vài cái người chơi đội ngũ, đứng là tại liên thủ đánh quái, đối với đột nhiên xâm nhập trong đó đích người xa lạ, đều là quang đến đích bất thiện ánh mắt. Chỉ có điều cái này người biểu hiện ra ngoài đích thực lực quá mức cường đại, không tiện phát tác, chỉ có thể là tự thượng đích đánh quái, cùng lắm thì đi đến xa hơn một chút một ít đích địa phương đi là được. Diệp Vinh sờ lên cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, ta đây là bất tri bất giác trở thành một hồi đoạt quái đích cá nhân, OMG, oh, loại này đẳng cấp tinh quái ta căn bản không cũng có đặt ở tầm, bất quá là tiện tay giết mà thôi. Hoàng Khúc Sơn diện tích khá lớn, coi như là Hoàng Khúc bang cũng không cách nào đem nó triệt để khống chế tại trong tay mình, chỉ là chọn chúng mấy cái cận yếu nhất đích quái vật điểm này xin mới mà thôi. Bởi vì nơi này đích quái vật phần lớn là một hệ tinh quái, là hội sẽ tôn ra một loại có thể gom góp thành một cái hàn loạn, xi gi, đích một hệ phi kiếm gia, xem như Hoàng Khúc Sơn đích một đại đặc sắc, cho nên hấp dẫn không ít người chơi tới. Hắn vừa mới tại trên đường cũng là đánh tới hai phần, tùy tiện nhìn thoáng qua thuộc tính, bất quá là Ngũ giai đích phi kiếm còn muốn 36 khẩu mới có thể gọt, tự nhiên là không có bất luận cái gì đích hứng thú. Chỉ có điều những cái kia người chơi đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ cái cho là có một gã cao thủ đến cùng bọn họ tranh đoạt chỗ chèn lẻ vào rồi. Diệp Vinh dựa theo cấm pháp nhiệm vụ chỗ chỉ, tại Hoàng Cốc Sơn quấn 3-4 vòng, đều là không có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là ngạ quỷ hạ cửa vào, trong nội tâm bên cạnh cũng là bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Chính mình cái cấm pháp nhiệm vụ, nhưng là còn có thời hạn hạn chế đấy cũng không phải cái loại nơi có thể tùy ý tốn hao bao nhiêu thời gian đích nhiệm vụ. Tại tiếp tục như vậy, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cái kia tinh diệu cấp cấm pháp lại là cách mình đi xa. Ngươi có được tin tức có đúng hay không a, hay là đi không được gì một chuyến? Làm sao có thể không được? Ta nhìn tận mắt Hoàng Khúc Bang tinh nhuệ thành viên tiến nhập bên trong, cơ hồ là rốc túi số động, nhất định là vì đi đánh chết cái kia bọn người cũng biết ngạ quỷ hạp cái kia âm trầm địa phương, bình thường không có việc gì ai nguyện ý đi vào, liền đến gần đều là tâm kinh đảm chiến đấy. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không trông cậy vào có thể đã đoạt được cũng bịu mượn Hoàng Khúc Bang nhặt mấy khối ngàn năm mục tâm đi ra, tốt kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Diệp Vinh sắc mặt khẽ động, hắn vừa mới là hạ xuống kiếm quang tại phụ cận sưu tầm, Cửu La ẩn ẩn đích đã nghe được một cái nói chuyện với nhau thanh âm, mới được là coi chừng ẩn ngấp thân hình, tới nghe một chút. Hai người này tựa hồ đích người chơi, ngay bình thường Cửu La tại đây Hoàng Khúc Sơn phụ cận đánh qué đi chèn lẻ vào đấy, mà bọn hắn trong miệng ngâm lên đích ngạ quỷ hạp ba chữ lại để cho Diệp Vinh tinh thần chấn động, tiếp tục cẩn thận nghe song xung dưới. Nghe lời của bọn hắn, tựa hồ là Hoàng Khúc Bang hôm nay xuất động, tiến vào ngạ quỷ hạp trong vây quét một cái bọn đi. Mà hai người này là muốn đi theo phía sau, nhặt điểm món lời nhỏ. Hai gã người chơi thương lượng sau một lát, Dụ La từng người tế ra bản thân phi kiếm, hướng về phía trước bay đi. Diệp Vinh đúng lúc này, chỉ có thể là hối hận tiếc không có đi học một môn độn thuật ra, nếu không ngay tại lúc này có thể phái công dụng rồi. Nếu ngự kiếm đi theo, chỉ cần phía trước hai cái không phải ngu ngốc, quay đầu lại nhìn qua liếc cũng là có thể phát hiện sơ hở. Hắn còn trông cậy vào hai người này có thể dẫn theo chính mình tiến vào ngạ quỷ hạp ở bên trong, làm dẫn đường, ở đâu có thể sớm như vậy tiểu bại lộ. Không có cách nào chỉ có thể là săn quần sách giáp, tại mặt đất bên cạnh dọc sức liệu mạng đích chạy, đồng thời con mắt hai vẫn là một mực tập trung vào không trùng cái kia hai gã người chơi. Cũng may hai người này tốc độ phi hành cũng là không nhanh, cũng không phải phi vô cùng cao, đem mạng già đều là bước đi ra, cuối cùng là miễn cưỡng giữ theo. Nguyên lai like cái này ngạ quỷ hạp là từ bên này tiến đến, khó trách ta chỉ xem nhiệm vụ bên cạnh đích chỉ thị là tìm không thấy, nhất định phải có quen thuộc cái này Hoàng Khúc Sơn đích người chơi dẫn đường mới được. Bất quá ta vận khí cũng là không tệ, rõ ràng có thể vừa vận động Hoàng Khúc Bang hành động. Hy vọng phía trước bên cạnh ngõ chợ mở đường, đem toàn bộ tinh qué đều là dẫn đi, mới tốt đi vào. Nguyên lai like cái này ngạ quỷ hạp, rõ ràng tiểu Lạc tại Hoàng Khúc Sơn đi vào không có bao lâu, chỉ là bị một mảnh núi non trùng điệp dãy núi cho che chắn, theo bên ngoài nhìn lại là một điểm sơ hở đều không có, chỉ có xâm nhập trong đó đông chuyển tây chuyển đích mới được là có thể phát hiện ảo diệu. Đến lúc này, Diệp Vinh cuối cùng là không cần tái sợ hãi chính mình bại lộ, kiến quang một tung tiểu Lạc bay lên, chợ đích thoáng một phát vượt qua phía trước hai cái làm cả buổi dẫn đường mà hoảng nhiên không biết đích ra hỏa, cả người xông vào bên trong ngạ quỷ hạp. Lại, đây là hắn tiến vào ngã quỷ hạp bên trong đích cái thứ nhất cảm thụ, từng đợt đích zetsu xương gió lạnh qua lại đích gạo, mang theo thanh thanh đích lệ phiếu. Cái này gió lạnh cũng không biết là như thế nào tạo ra đấy, trong đó còn ẩn chứa đại lượng đích hàn khí, quét tới bạo lộ tại bên ngoài đích làn da bên cạnh đều là tựa hồ kết được một tầng băng sương, vừa ra đến giống như bình thường đau nhức đau nhức đấy. DK LMM. Ta đi ra ngoài lúc không có bôi kem chống nắng, lột nói chờ ba. Gặp quỷ rồi, cái này gió lạnh thổi chúng ta đầu góc đều không được bình thường, loại này thời tiết bôi cái giấm đích kem chống nắng kem chống zét còn không sai biệt lắm. Diệp Vinh thân một cái run dậy, nói thầm hai câu, tựa là đem Bách độc Hàn quang trướng căng ra, cái này khiến huyền thải vân hà cuối cùng là đem tuyệt đại đa số đích hàn ý đều là cho ngăn cách tại bên ngoài. Chủ yếu bên ngoài hoàng khu sân hay, vẫn là ánh mặt trời phủ chiếu, trời trong nắng ấm đấy, vừa tiến vào cái này ngạ quỷ hạp trong tựa là thay đổi, thay thế một cái thiên địa đồng dạng, mặt trời công công tựa hồ cũng là lười biếng trốn việc rồi, nửa sợi ánh mặt trời cũng không có. Cái này hạp cốc chính giữa đích thực vật, mỗi một cây đều là sinh trưởng đích cực kỳ khỏe mạnh cao lớn chỉ là nhìn không tới một điểm màu xanh lá, đều là tối tăm lu mờ mịt đích đám trĩm, bên cạnh hay, vẫn là tích một tầng lại một tầng đích xương giá, như là điêu khắc tự vận, vật chết, giống như, không có một tia đích sinh cơ. Chưa xong con tiếp. Chương 506, Thiểm điện tuyết điêu phi thiên tuyết xạ. Diệp Vinh tứ phía nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện ra chính mình bất an đích nguyên nhân tại cái này to như vậy đích ngạ quỷ hạp ở bên trong, lại là liền một chỉ, cái, tinh quái đích bóng dáng đều là nhìn không thấy. Đã có thể bị hoàng khúc bang liệt vào đích cấm địa, hiển nhiên là cực kỳ hung hiểm đích chỗ không có khả năng chỉ là âm hàn đi một tí mà thôi. Hoàng quốc Bang tuy nhiên tại toàn bộ bị ngạn trong tiểu là thuộc về cái loại nền kế quốc đích chính thức tổ chức, miễn cưỡng thành lập, nói không chính xác cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ không thể hoàn thành, tiểu la sẽ bị hệ thống trừng phạt giải tán cái chủng loại kia, so về Thanh Đế Minh đến đều là kém một khoảng cách, nhưng như thế nào cũng là phụ cận lớn nhất đích một chi thế lực. Thanh Đế Minh vạc lạc bị ngạn trong nhất run xuê đích chủ thành khu vực một trong, lại là từng có bang chiến đích thắng tích, một đường đến nay đều là hướng đồng bộ phát triển, tuy nhiên cùng những cái kia siêu cấp tổ chức không thể so sánh với nhưng ở bình thường người chơi trong mắt đó cũng là cường đại tổ chức một trong rồi, tối thiểu là thế gia bảng nổi danh. Bên trong ngạ quỷ hạp chỉ có một đầu chủ đạo, rộng có mây trong trượng, thẳng tắp về phía trước. Diệp Vinh ngự kiếm bay qua, nếu là đã là đã đến hạp cấp trong đó, máy móc tìm được vạn trượng thủy nhãn ngược lại là không khó. Xíu. U. Một chùm bùn đất cùng tuyết động hỗn tạp lấy bay lên, có một đạo bóng trắng điện quang lóe lên, tựu là đánh tới. Hắn nếu là lúc trước trong nội tâm thì có đề phòng, ở đâu là hội, sẽ chủ quan đi về phía trước, lúc này tựu là kiếm quang chém xuống lại là phát ra kim thiết tương giao địch tiếng va chạm đến. Bóng trắng bị kiếm quang một đắc chế, thế cũng là chậm lại, lúc này Tửu Lạc quay lại trở về, mượn tại một khối lăng thạch bên cạnh đích đạp một cái chí lực, lại là y hệt kia chớp đích phóng tới. Chỉ là liền lúc trước đích tập kích đều không có thể thành công, lúc này lần thứ 2 đột kích càng không khả năng làm bị thương hắn, hai đạo kiếm quang khép lại một quấn, Tửu Lạc đem cái này bóng trắng vây ở trong đó, tà xung hữu đột đều là không có cách nào thoát đi ra ngoài. Xoẹt roét. Xèo xèo. Lại là một con trốn tuyết, còn là kim thủy lưỡng hệ tinh quái, có chút thực lực a. Diệp Vinh xem xét tại chính mình kiếm quang phía dưới gian nan treo chống đích con trốn tuyết, lại là theo hai cái nho nhỏ đích bản tay bên cạnh bắn ra lưỡng đạo kíp vàng, mới được là có thể tại hai đạo cựu giai kiếm quang công kích đến giữ lại mạng sống. Tốc độ như điện, lại là trốn ở trong tuyết đánh lén đẳng cấp cao tới 98 cấp đích song hệ tinh quái, nếu như cái này đầu ngạ quỷ hạp trong đều là cái dạng này quái vật lời mà nói, bị hoàng quốc bang liệt vào cấm địa cũng không phải là không có đạo lý đấy. Thông thường đích bang phái thành viên tiến đến, không chỉ nói là đánh quẫy đi chèn lẹt vào rồi, đoán chừng tiến đến một lát muốn quải điệu, dập máy, một nửa người chơi rồi chỉ là nhìn xem cái con kia con trồn tuyết hai cái bàn tay nhỏ luận vùng, trong mắt lại là toát ra tí tí muốn sống đích đáng thương ánh mắt, trong lòng của Hàn Khế động, hai đạo kiếm quang bên cạnh đích lực lượng tựu là hơi chậm lại. Như vậy cuộc đích con trồn tuyết không bằng bắt lấy, đem làm huyễn sủng thu hồi, phóng tới thị trường bên cạnh đi tuyệt đối là có thể bán ra một cái giá tốt đến. Cái này đầu con trồn tuyết bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân lại là tuyết trắng, nửa căn tạm sắc bộ lông đều không, bề ngoài thật đẹp. Coi như là chậm giết, nhiều nhất là bất quá tuân ra một ngụm thất giai phi kiếm đến đã xem như vận khí không sai ở đâu có thể cùng thu làm huyễn sủng bán ra đích lợi nhuận đến so sánh với. Trong nội tâm hơi chút tự định giá thoáng một phát, tiểu la đã minh bạch nên như thế nào lấy hay bỏ. Lúc này tiểu la đã khống chế công kích của mình độ mạnh yếu, sự làm hai đạo kiếm quang thời gian dần qua thoáng một phát thoáng một phát mài mòn lấy con trồn tuyết đích lượng HE. Ngạ quỷ hạp nếu là bị hoàng khúc bang liệt vào cấm địa, cái kia ngày ở bình thường vào người chơi tất nhiên là tương đương rất thưa thớt, đoán chừng cho dù có người có thể giết cái này con trồn tuyết cũng chưa chắc có thực lực đem nó thu phục chiếm được làm miễn sủng, rất có thể con này của ta có thể là thị trường đích con thứ nhất. Cái kia giá cả còn không phải trở mình cái gấp hai. Diệp Vinh tùy thân mang theo mấy cái chuyên môn dùng để thu phục chiếm được huyễn sủng đích huyễn sủng linh hoàn, lúc này nhắm ngay con trồn tuyết ném đi, Tự Lạc đem cái này đầu chỉ còn lại có tí máu tinh quái đều đã thu phục được đi vào, biến thành chính mình đích huyễn sủng. Mà huyễn sủng lại không phải như là sủng vật như vậy đã cho rằng chủ nhân ấy, chủ yếu đem huyễn sủng linh hoàn qua tay một bán, tựu là thay đổi một cái chủ nhân. Tiếp tục hướng trước, lộ lại là Thỉnh Phượng đích có tinh quái theo âm thầm đột ra, hướng hắn tập kích. Bất quá những này tinh quái nếu không có như con trồn tuyết tốt như vậy mệnh rồi, lại là bề ngoài không tốt, khó coi, cũng không chuẩn bị đặc biệt gì đích thần thông thủ đoạn, lại để cho hắn cảm thấy mới lạ, tự nhiên đều là bị kiếm quang quanh thành mấy vỡ. Hoàng quốc bang, Vạn Trượng thủy nhãn. Diệp Vinh cứ như vậy đi tới hơn 10 dặm, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện nhóm lớn người chơi, đứng là vây quanh một cái hồ nước xếp trận thế. Đi đầu đích mấy cái người chơi đội ngũ, trong tay cầm một bộ phúc khí, đem phương viên trăm mẫu đều là nhuộm thành cùng một loại nhan sắc, vụ vụ tác hưởng. A, đây không phải Đô Thiên liệt hỏa kỳ trận sao, đã lâu không gặp, thật đúng là rất hoài niệm đấy. Hắn nhìn xem cái kia phân thành mấy tổ đích người chơi, Trong tay từng màn hỏa hung thiên kỳ, vung vậy tầm đó ánh lửa xích mang phóng lên trời, liên kết thành một mảnh, không phải Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận vậy là cái gì? Cái này kỳ trận thủ đoạn là trò chơi sơ kỳ thậm chí là trung kỳ, người chơi đối phó so với chính mình cường đại đối thủ đích thủ đoạn hay nhất, cơ hồ là không hướng mà bất lợi. Mỗi nhà bang phái đều sẽ là tổ chức rất nhiều nhân thủ đi hoàn thành kỳ trận nhiệm vụ, dùng đạt được đầy đủ phiên kỳ đến bố trí khởi kỳ trận đến. Tuy nhiên hệ thống lại thiết lập kỳ trận nhiệm vụ chỉ có thể do tương đối yếu thế đích mấy môn phái mới có thể nhận được, dùng để đền bù những môn phái này người chơi. Nhưng sự thật như thế thiết lập cũng không có trở ngại kỳ trận chạy về phía những cái kia cỡ lớn tổ chức chỉ cần có thủ hạ là một gã Hoa Sơn đệ tử, tiểu là có thể làm cho hắn đi đón Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận nhiệm vụ, sau đó tiểu là cùng nhau giúp đỡ hắn đi hoàn thành là được. Như thế nhiều lần, sau lưng có cỡ lớn tổ chức tương trợ cùng chỉ bằng vào chính mình đi hoàn thành kỳ trận nhiệm vụ đích Hoa Sơn đệ tử, hiển nhiên là không có cách nào so sánh với. Kết quả chính là như thuộc sơn kiếm minh như vậy đích siêu cấp tổ chức, đã sớm là đã có được vài tòa chỉnh tề Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận thời điểm, liền ngay cả lấy Hoa Sơn đệ tử làm chủ thể đích tổ chức. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng gom góp một tòa Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận đến. Bất quá về sau theo các loại đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo cùng với các trận pháp đích xuất thế, cái này kỳ trận đích danh tiếng tiểu là thời gian dần qua không có như vậy chói mắt rồi. Diệp Vinh trong trí nhớ liền Thanh Đế Minh cũng đã có mấy cái kỳ trận rồi, cũng không cần để cho Minh Nội thành viên làm từng người tông môn đích kỳ trận nhiệm vụ, cho nên nhìn một màn trước mắt cảm nhận được một tia lạ lẫm. Cái này Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận là đơn giản nhất đích trụ cột kỳ trận, so bọn ta Thanh Đế Minh đích tiên nhất huyền băng kỳ trận kém có 2 3 cấp bậc, bất quá dùng tại loại hoàn cảnh này trong đó. Ngược lại là chính là thích hợp, nhìn lại bọn hắn đang chuẩn bị không ít tòa bộ dạng. Hắn đem chính mình thân hình giấu đi, trốn tại bên ngoài xem cuộc vui, quan sát cả buổi. Trong kỳ trận cũng là có phân cấp đấy, cũng không phải là thuần một sắc đích cùng cấp bậc, như Thiên Đô liệt hỏa kỳ trận, Vạn Lý Hoàng Sa kỳ trận, những này nhất định là thuộc về kỳ trận chính giữa chủ cột nhất đấy, mà Thiên Nhất Huyền Băng kỳ trận là thủy mẫu cung bí truyền, thực sự không phải là những môn phái kia chính giữa tùy tiện có thể nhận được đích kỳ trận nhiệm vụ, là ở sở hữu tất cả kỳ trận chính giữa thuộc loại số 1 số 2 đấy. Nếu không có tiểu mã thức độ tại hoàn thành một tòa nguyên vẹn đích thiên nhất huyền băng kỳ trận về sau, không thể tại Mai đạo cô trô đó tiếp tục tiếp được cái này kỳ trận nhiệm vụ, Thanh Đế Minh cũng là sẽ không buông tha cho chiêu thức ấy đoạn. Dù sao đỉnh đầu bên cạnh có một một tòa thiên nhất huyền băng kỳ trận, cùng 10 tòa thiên nhất huyền băng kỳ trận, có khả năng phát huy ra đến đích uy lực cùng vận dụng bên cạnh đích phương pháp đều là hoàn toàn không giống với, người phía trước chỉ là tiểu đội đi chèn lẻ vào thời điểm hữu dụng, thứ hai đều là có thể dùng tại ban chiến, trở thành chiến lược vũ khí rồi. Hoàng quốc bang đích người xem ra cũng là tiến vào ngạ quỷ hạp không có bao lâu Đến lúc này còn không có đem trận thế bố trí xong toàn bộ, có mấy cái cao tầng người chơi tại ngự kiếm tại giữa không trung trong đó, lên tiếng chỉ huy lại để cho Mộ Mộ đội đi phía đông, lại để cho Mộ Mộ đội đi phía tây. Hành động lần này, Hoang Cúc Bang cũng là điều có hơn 3000 người, đoán chừng đã là nhà này tổ chức hơn phân nửa thực lực. Chỉ cái là xa xa đích trông đi qua, những này thành viên đích binh quân đẳng cấp so thanh đế minh đích tác chiến đội ngũ cũng là muốn kém một đoạn, chớ nói chi là phi kiếm pháp bảo bên cạnh đích chính lệnh rồi. Cũng không hiểu được bọn hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ đích rốt cuộc là muốn đối phó một cái gì buột kia mà. Cần động viên 3 4000 người còn đề ý như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cấp bậc thấp mặt hàng a nếu bọn hắn lề mề lề mề đấy, đánh tới ngày mai còn không có đánh xong, ta chẳng lẽ cũng phải ở chỗ này ngồi chờ đợi. Diệp Vinh đã là tìm một cái tốt nhất đích đang xem cuộc chiến vị trí, thưa thưa phục phục đích ngồi xuống, trong miệng vẫn còn thúc dục những này diễn viên chính tiến độ quá chậm. Hoàng Quốc bang đích không đủ trình độ thì ra là tại đây chút ít địa phương nhỏ bé có thể biểu hiện ra, đừng nói thuộc sơn kiếm minh rồi, coi như là thành đế minh hiện nay hành động, đều sẽ là điều động canh gác cảnh giới đích thành viên sẽ không để cho từ bên ngoài đến người chơi nhẹ nhàng như vậy đích đã đến gần chiến trận. Đương nhiên, Dũng Hoàng quốc bang thành viên đích thực lực muốn chặn đường hắn, cũng là khả năng không lớn đích sự tình. Tiểu trong lòng hắn nghĩ đến, là muốn tiếp tục xem đùa giỡn xuống dưới hay vẫn là đi đổi lại phương hướng lặn xuống đến hồ nước ở bên trong đi, đem lượng nguyên vụ phòng tựu đích sản xuất công thức đi đầu tìm ra nói sau. Dựa theo cấm pháp nhiệm vụ chỗ thuận, cái kia vạn trượng thủy nhãn tựu là tại nơi này hồ nước dưới đáy rồi. Soạt. Hồ nước trung tâm như là đột nhiên bay lên xoáy full, có một đầu tuyết sắc đích trưởng xà mãnh liệt đích chui ra chỉ là lộ tại bên ngoài đích thân thể tiểu là có hơn 30 trượng dài ngắn, lưng rõ ràng còn là mọc ra từng dãy đích cánh. Cái này đầu phi thiên tuyết xạ chỉ là há một một phun, phun ra đến đích không phải độc dịch, mà là một đoàn tuyết tinh năng tụ đích hà khí, như cùng một cái lao nhanh đích hà long. Hồ nước bờ đích hoàng khúc ba người chơi một hồi thất kinh về sau, tựu lại yên ổn xuống dưới, tại vài tên cao tầng thành viên đích dưới sự chỉ huy làm ra đâu vào đấy đích đương đối. Bọn hắn bản chính là vì cái này đầu phi thiên tuyết xạ mà đến, làm đủ chuẩn bị, đương nhiên là sẽ không vừa thấy mặt phía dưới tiểu rối loạn trận chiến. Suốt cựu tòa Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận thúc dục, toàn bộ bầu trời đều là tựa hồ bị ánh lửa tràn ngập, nhìn không tới mặt khác màu sắc. Xích Diễm Kiêu lúc ra, cũng là ở cầm trong tay Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ người chơi đích điều khiển, hóa thành hỏa long hướng phía lao nhanh Hàn Long đỉnh tới, hai hai chạm vào nhau, phát ra kinh thiên chấn tiếng nổ. Woeng! Woeng! Woeng! Chỉ là một lần va chạm, thì có ba tòa Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận trực tiếp là bị vênh phi, bức kỳ đều là vỡ tan, không có cách nào tụ trở thành kỳ trận đến. Mà bố chí xuống kỳ trận đích người chơi, cũng là như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi tay chân vô lực đích ngã ngã xuống địa phương. Chưa xong con tiếp. Chương 507, Vạn Trượng thủy nhãn sản xuất công thức. Phi Thiên Tuyết xả là Hoàng Khúc Sơn phụ cận đẳng cấp cao nhất đích buột, một khi có thể đem nó giết trừ, đối với Hoàng Khúc bang mà nói tuyệt đối là đại dương thanh uy sự kiện, nhưng dùng hiển lộ rõ ràng bọn hắn đối với Hoàng Khúc Sơn đích quyền sở hữu. Huống chi, cái này đầu Phi Thiên Tuyết xả thủ hộ lấy một phần bảo tàng, tuy nhiên không tính là như thế nào đĩnh cấp, nhưng trong đó hai quyển pháp bảo nhưng lại đối với Hoàng Khúc bang bang chủ đòn quỷ rột rất quan trọng yếu đấy, cho nên mới là hội sẽ đã quyết định quyết tâm này. Chứng kiến 3 tòa Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận bị Phi Thiên Tuyết Sả hoành trợ mình, Don Quý Dột cũng không thèm để ý, vung tay lên phía sau lại có thành viên bổ sung đi lên. Vì đánh chết cái này bọn, bọn hắn tốn hao xuất siêu qua 1 tháng thời gian đích chuẩn bị, đại lượng đích vật tư, không thể tính toán đích tâm huyết, đương nhiên cũng là tính toán đã đến sẽ đụng phải đích khó chơi. Chỉ là đầy đủ hoàn mỹ Đích Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận, hoàng khúc bang trong tay tiểu là có 15 tòa nhiều. Cái này còn chưa tính Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ trận hiện nay đích giá trị không cao, nếu không hóa hết toàn bộ đích hoàng kim cũng là không thể nào thu mua đến số lượng nhiều như vậy. Don Quý Dột sắc mặt bất động, Con mắt chăm chú chằm chằm vào cái kia Phi Thiên Tuyết Sả, cái kia chương tạng bảo đồ bên trên minh xác đánh dấu tại nó sau lưng tiểu là có thêm một cái bảo tạng tại, cái kia hai kiện pháp bảo một khi đến tay, phối hợp từ mình chỗ tu đích đạo pháp, thực lực tuyệt đối là có thể thoáng một phát tăng lên năm thành. Mấy ngàn người, tại dưới sự chỉ huy đâu vào đấy đích hướng về Phi Diệu Tuyết Sả phát động lấy tiến công, không có xuất hiện một tia đích bối rối. Một bộ tiến công, tựu là có một bộ nghỉ ngơi hồi phục chân khí, còn có một bộ làm tốt phòng ngự, như thế thay đổi liên tục phía dưới, chiến đấu đã đến trước mắt mới thôi. Tuy nhiên nhìn xem tình liệt, nhưng Hoàng Quốc Bang Phương diện bỏ mình đích thành viên bất quá là giải giáp mấy người, nhất định là có thể thành công. Don Quixote nắm chặt hai đấm, hung hăng đích niệm một câu, thế ra bản thân pháp bảo cũng là hướng phía Phi Thiên Tuyết Sả hung hăng đích mệ tới. Đoán chừng trận này đại chiến, không có mấy tiếng đồng hồ là bắt không được đến đấy, cái kia Phi Thiên Tuyết Sả rất châu bò, còn có thể mượn nhờ sân nhà chi lợi. Cũng may Hoàng Khúc bang chiến đấu chỉ huy có phương pháp, hơn nữa cũng không có thiếu hỏa hệ pháp bảo có thể hơi chút khắc chế, nếu không là ai chém giết ai còn chưa biết được đây này. Diệp Vinh nhìn nửa giờ, ngáp một cái, đã đã mất đi tiếp tục đang xem cuộc chiến đích hứng thú. Muốn cho hắn chầm chậm vào một màn này suốt mấy giờ, thật sự là làm khó hắn rồi, quả thực là thiên đại đích cha tấn. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc là thừa dịp hiện tại chiến đấu đích kịch liệt, tiến đến cái kia vạn trượng thủy nhãn đem lượng nguyên vụ phong tiểu sản xuất công thức lấy đi nói sao, tin tưởng cái này hồ nước phía dưới là khả năng không lớn sẽ còn có thứ hai như vậy đích đột đi à nha. Ý nghĩ này tại trong đầu dạo qua một vòng, cảm thấy rất là có thể thực hiện, hắn tiểu là lập tức hành động. Dọc theo toàn bộ chiến trường quấn một vòng, coi chừng đến hồ nước đằng sau, theo một mảnh tiểu linh trong xuyên qua mới được là đến ngẩng đầu trông về phía xa liếc, nơi này cách nơi chiến đấu đích trung tâm đã là rất xa, mà ngay cả kịch liệt đích pháp thuật va chạm nổ vang thanh âm, đều là suy yếu rất nhiều, chỉ là mơ hồ truyền đến. Diệp Vinh không hề nghĩ nhiều, tựu là hướng hồ nước chính giữa nhảy xuống, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Hắn thế nhưng đã từng có một đoạn thời gian rất dài, đều là tại thủy vực chính giữa đánh quấy đi chèn lẹ vẹo kia mà, đối với cái này trùng hồ nước dòng sông dưới đáy tình hình đương nhiên là sẽ không lạ lẫm. Thoáng quan sát một lát, tựu là cảm thấy thủy nhãn phương hướng, ngự kiếm đi qua. Cái này lạnh như băng hồ nước trong đó, thủy tộc tinh quái cũng là cực nhỏ. Chẳng lẽ mới được là có như vậy một hai điều theo bên cạnh hắn trải qua. Hơn nữa đều là hình thể khô lô, có căn phòng như vậy một tòa đích lớn nhỏ, lão đạo đích bơi tới, lần thứ nhất đụng phải đích thời điểm dọa hắn ngảy dựng. Lớn như vậy một mảnh bóng đen chiếu xuống dưới, lại để cho hắn là cho rằng đụng phải cái gì khủng bố tinh quái. Nhìn kỹ, mới phát hiện những này cá lớn tuy nhiên đẳng cấp không thấp, nhưng đều là không có vượt qua trong cấp, hơn nữa hành động cực kỳ đích chậm chạp, quả thực là cùng con rùa đen bò không có gì khác nhau. Những này cá lớn cũng là không có chút nào muốn chủ động tới tiến công ý của hắn, phối hợp đích ở trong nước bơi lên. Hoàn toàn đưa hắn đã coi như là không khí. Không muốn nhiều sinh sự đích Diệp Vinh đương nhiên là không sẽ chủ động đi công kích chúng, hắn lúc này trong lòng là chỉ muốn như thế nào nhanh chút ít cầm bắt được lượng nguyên vụ phong tiểu đích sản xuất công thức nói sau, những thứ khác đều là hết thảy để lại phía sau. Ta đi. Cái này nhìn xem không lớn đích hồ nước lại là sâu như vậy, thoạt nhìn thật đúng là có khả năng là sâu vạn trượng kia mà. Bất quá cái loại lầy chiều sâu, lôi kéo lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, ta cho dù có cựu giai phòng ngự pháp bảo, tại xuống tiếp cũng giống nhau là có khả năng không chịu nổi bốn. Diệp Vinh nhìn trước mắt gấp rút đích nước chảy, trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Cái kia nguyên rang thuyền đắm, không cũng là bởi vì ham tại thủy nhãn trong đó, mới thì không cách nào bị đánh vớt lên sao? Chính mình cũng đừng là vì lấy lượng nguyên vụ phong tựu đích sản xuất công thức, cũng là bị thủy nhãn cuốn đi vào, cái kia vạn trưởng triều sâu cho dù không thể so với nguyên rang là vừa vận liên thông địa tâm, có địa phế nguyên từ đích ảnh hưởng, nhưng cũng là đã tương đương khủng bố rồi. Hắn đã là thấy được một chỗ như là vòi rồng giống như bình thường đích thủy nhãn, đúng là tại điên cuồng xoay tròn trong đó chính mình đứng tại vị trí này đều là đã ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ lôi kéo đích lực đạo. Mà kệ, dù sao hộ mệnh kết kệ chú đã là một lần nữa tu luyện ra rồi, cùng lắm thì tiểu tử là ở chỗ này chết lại một lần mà thôi. Vì tinh diệu cấp cấm pháp, điểm ấy phong hiểm đều không bước lên, làm sao có thể? Diệp Vinh do dự một lát, trên mặt tiểu là hiện hiện một tia quả quyết, mãnh liệt đích hướng về phía trước vọt tới. Đồng thời Bạch độc Hàn quang trướng, Huyền Tân Châu, Cửu Lưu Kim Đăng đều là đã thúc dục đem chính mình một mực bảo vệ, có khác hai đạo cửu giai kiếm quang đồng dạng là như thế, một bộ bất ly thân. Hoành bị cuốn vào trong đó, thoáng một phát tựu là tuyệt đối với trước mắt mình ánh mắt điên đảo rồi tới, điên cuồng xoay tròn, cái gì đều là phân không rõ ràng lắm. Âm ầm đích tiếng nước, tại chính mình trong thai chấn động, decibel lập tức vượt qua có khả năng thừa nhận đích cực hạn, cả người đều là bất thông giống như bình thường. Mà muốn trấn định lại, phân biệt tinh tường bên ngoài tình huống như thế nào cũng là không có cách nào, cho dù miễn cưỡng trương nhìn một cái, chứng kiến đích cũng là lao nhanh gạo thét đích nước chảy. Không lô đích đè ép lực đạo thủy nhãn chính giữa truyền đến, Diệp Vinh chỉ cảm giác mình là nhanh cũng bị ép thành bánh thịt kia mà, liền hô hấp đều là thở không được đến. Ngoài thân đích mấy tầng phòng ngự, giờ phút này đều là tại phát ra lấy lực lạc đích thanh âm, lại để cho người hoài nghi sau một khắc chính là muốn chống đỡ không nổi, triệt để vỡ tan ra. Ta đây chính là hai phần cựu giai phi kiếm a, chất lượng có lẽ vượt qua kiểm tra a. Chính là sợ cái này bắt giai đích Huyền Tấn Châu không chịu nổi, cũng bị lệch vào phát nổ. Hắn gần như tự nói đích thì thào lấy, lời còn chưa dứt tụ là nhìn thấy phịch một tiếng, cái kia đoàn lục vân quả nhiên là nổ ra, Huyền Tấn Châu đi đầu bị tê bại, tại một lần nữa tế luyện trước khi là không có cách nào sử dụng. Còn lại đích hai kiện, đều là cựu giai pháp bảo. Dưới loại tình huống này, bên cạnh Cửu là hiện ra cao hơn một bậc đích phẩm chất đến. Tốt xấu là lại để cho hắn có thể rót vào chân khí giá trị đích thời gian, còn có thể nhiễu chi chống một lát, bất quá cũng là bị vò thành một cục, hình dạng biến hóa kịch liệt. Về sau, Diệp Vinh đều là một bộ không có ý thức, Cửu Lạc không ngừng đích rót vào chân khí giá trị hồi phục độ phòng ngự cùng với phục dụng tử kim đan hai cái động tác, cũng không biết mình tại thủy nhãn chính giữa đã trải qua bao lâu. Chỉ cảm thấy phanh đích chấn động, như là đập lấy cái gì vật cứng bên trên, sau đó Cửu Lạc quanh thân áp lực bùng lòng Cửu Lạc tửu Lạc ngất đi. Mụ đội đó Đây là ta lần thứ nhất tại bị ngạn chính giữa hôn mê rồi, cái này cũng quá là thê thảm. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Vinh mới được là theo mơ mơ màng màng chính giữa tỉnh lại, hai mắt mở ra hay, vẫn là một mảnh sao kim. Mắt nhìn chính mình đích khí huyết, chỉ còn lại có mấy chục điểm lâm vào trọng thương trạng thái, khó trách là hội sẽ choáng váng tới. Bất quá coi như là trong bất hạnh đích rất may rồi, nếu nhiều hơn nữa tại thủy nhãn trong cuốn lấy một hơi, chính mình xác định vững chắc uỵ là treo rồi, xong, không, có loại thứ hai khả năng. Dội vàng phục dụng hai khỏa đan dược, đợi đến lúc cảm giác hơi chút khá hơn một chút mới được là bò làm lên, phát hiện mình là ở một khối đá tròn bên trên. Chẳng lẽ ta đã là đã đến dưới đáy vạn trượng thủy nhãn rồi hả? Tứ phía trước nhìn một cái, phát hiện đá tròn bên ngoài theo là thiên lôi nổ vang giống như bình thường đích cự hưởng tiếng nước, chỉ có điều chính mình lại là tê cứng, trước khi còn không có phát giác được mà thôi, mà một phương hướng khác thì là một đầu tinh tế đích đường đá. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, mở ra người chơi nhật ký xem xét, mới được là đại khái đã minh bạch chính mình hiện nay đích tình cảnh. Hắn hiện tại vị trí, thực sự không phải là dưới đáy vạn trượng thủy nhãn, mà là đang năm nghìn trượng đích trung đoạn vị trí. Đúng lúc là đã rơi vào đá tròn bên trên tương đương với là cứu mình một mạng. Nếu không muốn tiếp tục lặn xuống, tuyệt đối là bị thủy nhãn tự lực cho đè ép mà thôi, không cần lo lắng. Xem ra hệ thống đại thần đối với ta vẫn là có phần coi trọng, biết rõ như ta loại thiên tài này, tuyệt đối là không thể sớm treo rồi. Xong, đấy. Diệp Vinh đứng lên, hướng về đường đá, thạch lộ, bên trong đi vào, nếu là ngã rơi đến nơi này sao có thể không vào xem, huống chi nơi này nhìn xem tựu là giống người vi gia công đi ra đấy. Nói không chính xác, Còn có thể cái này phát hiện cái gì thượng cổ kim tiên còn sót lại đích cái gì bảo vật đây này. Thạch lộ cuối cùng là một chương nho nhỏ đích bản đá, bên trên có một cái hộp ngọc, dùng tay đụng một cái lại là tản ra nhàn nhạt đích ôn hỏa khí tức. Hộp ngọc bên trên cũng là không có bất kỳ cấm chế, dùng tay nhẹ đụng một cái tựu là mở ra, bên trong tinh tế đích để đó một chương ố vàng đích công thức. Lượng nguyên vụ phong tiểu sản xuất công thức, lục phẩm linh hữu. Đem cái này chương ố vàng công thức lấy ra xem xét, Diệp Vinh cựu là kinh hãi, rõ ràng tựu là mình việc này đích lớn nhất mục đích. Nguyên lai like cái này Lưỡng Nguyên Vũ Phong tiểu đích sản xuất công thức thực sự không phải là tại Vạn Trượng thủy nhãn nhất dưới đáy, mà là ở chỗ này, xem ra ta thật đúng là vận khí được, nếu không cho dù có bản lĩnh đã đến dưới đáy, cũng làm muốn làm theo bỏ qua. Hắn lại là đem cái này ở bản đá bốn phía kiểm tra rồi một phen, xác định không có mặt khác bạo vật mới được là thu tay lại. Về phần Lưỡng Nguyên Vũ Phong cựu sản xuất công thức, tự nhiên là hai tay vô, trước tiên tiểu là đem nó tu tập. Như vậy cũng tốt, tiếp tục lặn xuống đến Vạn Trượng vốn chính là cựu tử nhất sinh không có nắm chắc được bao nhiêu phần, thuận lợi như vậy đến tay ta tiểu là không cần hạ đi chịu chết một lần rồi. Diệp Vinh đi đến bên ngoài đá tròn, hướng về dưới đáy vạn trượng thủy nhãn nhìn thoáng qua. Phía trước 5000 trượng mình cũng là thiếu chút nữa treo rồi, xong, phía sau 5000 trượng áp lực càng là không chỉ gấp 10 lần, có thể không cần lặn xuống cái kia tự nhiên là tốt nhất. Xem ra hệ thống đại thần cũng thực sự không phải là phát rồ, muốn cho người chơi thật sự đã đến vạn trượng thủy nhãn. Chỉ là vừa muốn có kiên trì đến 5000 trượng đích tự lực, còn phải có vừa vặn rơi vào đá tròn bên trên đích vật khí, cái này cũng tương đương hạ khắc. Trưa xong con tiếp. Chương 508, Chủ Quang bảo Nhật Chỉ. Đã định rồi ý định, Diệp Vinh Tửu là trực tiếp vạch tìm Thanh Diệp trúc phủ, chuyển tống trở về. Vốn là hắn còn muốn đi xem bên ngoài hoàng khu băng cùng Phi Thiên Tuyết Sa chiến đấu tiến hành như thế nào, bất quá lúc này đương nhiên là không có phần này tâm tư rồi, sắp tới tay tinh diệu cấp cấm pháp trước mặt, những điều này đều là biến thành chưa đủ vị đạo đức việc vặt. Trước tiên cựu là đem sản xuất lượng nguyên vụ phong cựu đích nguyên vật liệu phi kiếm truyền thư thông tri gà con một đốc, lại để cho hắn lập tức cho mình thu thập một đàm tới. Chuyện tình kế tiếp tiểu là không ngừng lặp lại sản xuất ngũ phẩm linh tựu đến để thăng lấy chức nghiệp kinh nghiệm. A a a. Lại là thất bại, ta cái này ngộ tính thuộc tính thấp như vậy, thật đúng là không phải thích hợp tại sinh hoạt chức nghiệp phát triển. Trước mặt lại là một phần ngũ phẩm linh tựu sản xuất thất bại, Diệp Vinh đau đầu đích xoa xoa đầu, điểm ấy tiên thiên thuộc tính bên trên đích chỗ thiếu hụt nhưng lại khó có thể thay đổi tới, không giống với phương diện khác cố gắng thoảng một phát là có thể có sở biến hóa. Tiên thiên thuộc tính, ngộ tính một hạng là cùng sinh hoạt chức nghiệp cùng một một tờ, như thế nào là luyện chế đan dược, phi kiếm, pháp bảo hoặc là dệt may quần áo và trang sức, cơ khí, hoặc là rèn vật phẩm trang sức vân vân, nội tính càng cao tựu là đại biểu cho xác suất thành công càng cao, trái lại, tự nhiên cũng giống như vậy. Nhất kiếm khô vinh cái này ID, nội tính cái này thuộc tính là trong năm hạng thấp nhất đích một hạng, cơ bản cũng là phán định hắn tại sinh hoạt trên chức nghiệp bên cạnh không có quá lớn tiến độ. Nội tính cao đích người chơi, chỉ cần tốn hao một phần nguyên vật liệu có thể luyện chế ra đến đích đang rược, tại trên tay hắn khả năng chính là muốn bỏ ra gấp hai. Cũng may dám định sư cái nghề nghiệp này, đồng nhất giống như đích sinh hoạt chức nghiệp có khác biệt rất lớn. Phân làm lục mậu thần chiếu thuật cùng tiên chiếu minh chiếu thuật hai cái cùng đạo pháp không có gì khác nhau đích kỹ năng, nội tính cao thấp khởi không đến cái tác dụng gì. Đây cũng là vì sao, Diệp Vinh đối với lục mậu thần chiếu thuật thỏa mãn đến cực điểm, cho rằng cùng chính mình nhất xứng đôi, lại có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Liên tiếp phế đi mấy phần nguyên vật liệu, hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình, dùng hắn năm cấp trợ nấu rượu đích thân phận đến sản xuất ngũ phẩm linh tửu, thất bại cũng là chuyện thường xảy ra, thành công hay không tân bạn là tại 50 50 tầm đó. Phần này công tác chủ yếu là quá mức nhàm chán tăng lên trước nghiệp kinh nghiệm quả thực là so đánh quái tăng lệ và còn muốn buồn kẻ gấp trăm lần, hoàn toàn tiểu là ngu ngốc như vậy đích làm lấy rồi chờ mấy giây về sau thành công hoặc là thất bại đích hệ thống nhắc nhở, sau đó tiểu là đem tiếp theo phần nguyên vật liệu lấy ra tiếp tục sản xuất. Chỉ có thể là đem tinh rượu cấp cấm pháp lấy ra ngăn tại trước mặt, không ngừng cổ vũ bản thân, mới được là ngáp mấy ngày liền đích giữ vững được xuống. Đợi đến lúc cái kia âm thanh cứng nhắc đích hệ thống nhắc nhở tiến đến thời điểm, hắn thật sự là giống như đã nghe được tiên nhạc, hưng phấn đích nhảy mà bắt đầu, phần này khổ sai sự tỉnh rốt cục đã xong. Ta lựa chọn giám định sư với tư cách một cái khác cuộc sống chức nghiệp, thật sự là sáng suốt không sai đích sự tình, không biết giảm đi bao nhiêu khí lực. Diệp Vinh Nguyên vốn là cách lục cấp thợ nấu rượu không có có bao nhiêu đích kinh nghiệm, lúc này tại đại lượng nguyên vật liệu đích cung ứng phía dưới, rốt cuộc xong tới. Bất quá sản phẩm phụ nha, tựa là trên tay đích tử kim hồng hồ lô, bên trong lại là nhiều hơn hơn 1000 kim đích ngũ phẩm linh dược đến. Mà gà con mổ thóc đích động tác cũng không chậm, sản xuất lượng nguyên vụ phòng tiểu đích nguyên vật liệu rất nhanh tựu là đưa đến trên tay hắn, thành công chế tạo đi ra. Lượng nguyên vụ phòng cửu, lục phẩm linh cửu, vị tam thuần Dùng để uống về sau hơi say, có đồng bền phi thăng cảm giác, có thể tại 10 giây ở trong hồi phục chân khí giá trị 1500 điểm. Như vậy đích lục phẩm linh tự thuộc tính, nói do tựu là một thượng dụng phẩm mà thôi, hắn thuộc tính cùng cần trả giá cao hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như không phải là vì cái này cấm pháp nhiệm vụ, hắn tuyệt đối là không thể nào mạo hiểm thiên đại đích phong hiểm đi tìm cái này phá diệu đích sản xuất bản vẽ. Nộp lên trên vạn tại không thành, cấm pháp nhiệm vụ 6 hoàn thành. Nộp lên trên Tử Liễu Ly, cấm pháp nhiệm vụ 8 hoàn thành. Nộp lên trên Hoàng Đồng Hoàng Ngọc, cấm pháp nhiệm vụ 12 hoàn thành lục lên trên lưỡi nguyên vụ phong tiểu một hồ lô, cấm pháp nhiệm vụ 14 hoàn thành. Đem trên người một đống vật phẩm toàn bộ đích giao đi ra ngoài, sau đó Diệp Vinh Cửu là nghe một tiếng đón lấy một tiếng đích hệ thống nhắc nhở ở bên tai mình vang lên, loại cảm giác này, thật sự là không tệ. Đợi đến lúc toàn bộ chấm dứt, thần thái chân sư huynh trên mặt cũng là có sắc mặt vui mừng hiện hiện, có thể nhanh như vậy đích hoàn thành toàn bộ cấm pháp nhiệm vụ, tự nhiên là biểu hiện xuất sắc. Bần đạo năm đó vì tu tập cái này trụ quang bảo nhật chỉ, nhưng là xuất dụng 5 năm thời gian, tiểu sư đệ ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Diệp Vinh đương nhiên là khiêm tốn một phen lời nói đây hết thảy đều là phục ma chân nhân Khương Thứ lối dạy tốt, là đại sư Minh Trần Thái chân chỉ dẫn đích tốt, trong nội tâm nói thầm lấy khổ cực vài ngày cuối cùng là có thể đem trụ quang bảo nhật chỉ truyền thụ cho chính mình rồi a. Không nghĩ tới Trần Thái chân sư Minh lời nói xoay chuyện, lại là nói ra, còn có cuối cùng một đạo khảo hạch, chỉ cần thông qua tiểu khảo hạch là có thể đem trụ quang bảo nhật chỉ truyền thụ cho sư đệ ngươi. Tin tưởng dùng sư đệ bổ sự, vực này tiểu khảo hạch là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đối mặt cái này một lớp đón lấy một lớp đích khảo nghiệm, Diệp Vinh cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đích nhẹ gật đầu. Phía trước nhiều như vậy gian khổ cấm pháp nhiệm vụ mình cũng là thành công thông qua, nghĩ đến tổng sẽ không tại cuối cùng một cái khảo hạch bên trên ngã cái a. Trần Thái Chân sư huynh lấy ra một thanh trường xích pháp bảo, tại Diệp Vinh trên người một điểm, tựa là có một đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống muốn đem hắn truyền tống ly khai. Biết rõ đây là muốn đi khảo hạch chi địa, hắn cũng không có sinh ra kháng cự chi tâm ra, mặc cho đạo kia ánh sáng màu xanh đem chính mình cho truyền rời đi. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh tại 3 giờ ở trong, chém giết 600 đầu nội giang trừ số lượng chưa đủ hoặc là chết đều coi là nhiệm vụ thất bại. A, khảo hạch này quả nhiên là đơn giản hoàn toàn là đi cái hình thức nha. Không đúng, ta đích phi kiếm đâu rồi, ta đích pháp bảo đâu rồi, ta đích đạo pháp cũng là bị phong ấn không thể dùng. Lúc này thời điểm mới được là có một cái khác đầu hệ thống nhắc nhở chậm rãi mà đến, lại để cho người hùng ác được nghiến răng nghiến lợi mà. Tại nhiệm vụ trong không gian, không cách nào sử dụng bản thân bất luận cái gì phi kiếm pháp bảo, đạo pháp kỹ năng, tất cả đều là ở vào phong ấn trạng thái. Đc l m m. Nói đúng là ta trở về tới Trần Chuỷ đích nhân vật mới trạng thái, a, so nhân vật mới tốt đi một chút, còn có lươi phi kiếm đại Diệp Vinh quơ quơ trên tay mình đích cái này khẩu Tam giai phi kiếm, nhìn xem cái kia đáng thương đích kiếm quang, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn kế tiếp chính là muốn giựt vào cái này khẩu Không ngờ đích phi kiếm, đi đối phó cái gì nội giang chứ rồi, tứ phía trước là một mảnh buồn bực rừng trúc, mười trượng bên ngoài tiểu là lệch vào thành một đống đích lận rừng. Nếu như Cựu giai phi kiếm còn tại, một đạo kiếm quang đảo qua, có thể đuổi giết 180 đầu đấy, chỉ là lúc này còn phải cẩn thận ứng phó, nếu thủ tịch đại nhân một bước cuối cùng bên trên đã bị chết ở tại những này bất quá 30 cấp đích quái vật trên tay, đi đâu nói cái này toàn quất đi. Vện, thời gian vừa đến, bốn phương tám hướng như là vỡ đê giống như, không biết là tuân bao nhiêu đích nội giang trừ đi ra, cả mặt đất trước là khẽ chấn động, như là có thiên quân vạn mã tại giẫm đạp lao nhanh đi qua. Vận dụng thanh thành kiêu quyết, hoặc đạn, hoặc ngăn cản, hoặc rời, hoặc trấn, tóm lại là tận khả năng dùng đến dùng ít sức thủ đoạn, đem bên ngoài địa đích một vòng nội giang trừ tất cả đều là oanh đi lên. Lần đầu tiên giao thủ, hắn có thể không rõ ràng lắm những này nội giang trừ đích thực lực như thế nào, trên người cũng không có cái gì đan dược có thể lấy ra khôi phục chân khí. Tuy ý Quân Minh, có lẽ là có thể giết chết mấy chục con nội gia trư, nhưng lại không có cách nào tại yêu cầu trong thời gian đạt đến mục tiêu. Trên thực tế, đợi đến lúc Diệp Vinh gần đây thực lực càng phát cường đại, liền trong tay phi kiếm đều là thay đổi, thay thế cựu giai đích về sau, có thể thể hiện xuất kiếm thuật tinh diệu đích nơi tựu là càng ngày càng ít, hoặc nói là không cần. Một châm trọng một lẫnh liệt đích hai đạo kiếm quang đạo qua đi, tầm thường tình qué đều là trực tiếp chém trở mình, cái đó còn cần so đo cái gì kiếm chiêu. Về phần thực lực tương đương, hội sẽ lâm vào đánh lâu dài đích đối thủ chủ yếu cũng là cân nhắc đích như thế nào tìm sơ hở, phối hợp cương lực pháp bảo một kích đuổi giết hoặc chơi diều thủ đoạn, chậm rãi tiêu hao những cái kia đẳng cấp cao tinh quái đích khí huyết. Nơi nào sẽ là giống như bây giờ, hết thảy thủ đoạn bị ngăn cách phong ấn, chỉ có thể lại là về tới nguyên thủy nhất đích một con đường liệu mạng đi lên. Đem chính mình mỗi một kiếm đích ra tay góp độ đều là tính toán đã đến tinh diệu nhất, đem mỗi một kích đích vật lực tiết kiệm đều là quá nghiêm khắc đã đến cực hạn nhất, có thể nói là không chê vào đâu được. Mặc cho phía sau trọng chất đích nội đang chưa động phải đi lên, cháng bóng đích lập kiến chắn thị tượng, hắn đều là hời hợt đích hóa giải. Chợt nghe được trước mặt từng tiếng đích rú thảm vang lên. Giết cả buổi, cũng không thấy đến một điểm giảm bớt, xem ra nhiệm vụ này trong không gian đích quái vật số lượng là vô hạn đấy, ngươi chém giết bao nhiêu lúc này tiểu lão hội sẽ đổi mới, dẹp bỏ, đi ra. Như vậy xem ra, ta còn muốn càng phát đích tiết kiệm chút ít chân khí giá trị, miễn đã nhận được phía sau là không đủ dùng a. Trong nội tâm ôm loại ý nghĩ này, Diệp Vinh xuất kiếm tốc độ là càng lúc càng nhanh, bất quá mỗi một kiếm bên trên bổ sung đích lực lượng cũng là càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí là không cần thiết hao tổn chân khí giá trị chỉ là dựa vào phi kiếm đích sắc bén tại đả thương đối thủ, chỉ có điều mỗi một kiếm đều là từ nội giang chư chỗ hiểm đâm vào, coi như là tam giai phi kiếm, làm theo là có thể tạo thành vết thương chí mệnh. Như thế khảo nghiệm, đã đến 1 giờ sau, hắn vẫn là không thể tránh khỏi đem chân khí giá trị tiêu hao hầu như không còn. 2 giờ về sau, hắn tiếp cận 6000 điểm lực khí huyết giá trị đều là đã đi một nửa. Đến 3 giờ, hắn đều là không biết mình như thế nào chống tới, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, xông lại một đạo bóng đen tử là một kiếm vung xuống, đem một đầu nội giang chư chém rưới. Ngược lại hiệu suất đều không thể so với trực tiếp đến đích chậm. Thằng đến bị truyền đưa ra nhiệm vụ không gian, hắn đều là không có thể phản ứng đi qua, chứng kiến bất luận cái gì sống sinh vật đều là vô ý thức đích một kiếm bổ tới, thiếu chút nữa tiểu là cầm phi kiếm chém Trần Thái chân sư huynh. Như thế khảo hạch quả nhiên là khó không được tiểu sư đệ, xem thành tích như thế hay, vẫn là ngoài bần đạo đức đòn trước, rõ ràng tại đây chút thời gian chém giết hơn 900 đầu nội giang trừ. Sư huynh, cái này thành tích còn không có có thêm vào ban thưởng ạ? Có. Ân. À. Diệp Vinh thuận miệng lên tiếng mới được là phát hiện không đúng, lại là thật sự có thêm vào bản thượng. Hắn bất quá chém nội giang chứ chém đến tay đau sót, trong nội tâm phàn nàn mới được lạt thì thầm một câu như vậy, lấy được lại là như thế này đích hồi báo. Thanh thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, bần đạo dùng tam đại đệ tử thủ tọa, thiên quyền đường thủ tịch thân phận, truyền thụ cho ngươi tinh diệu cấp trụ quang bảo nhật chỉ, nhìn qua ngươi sau này có thể quan rượu tông môn, chém giết yêu nhân. Nhìn xem một điểm mê ly tinh quang, hướng về chính mình giữa lông mày vọt tới, mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng là biết vị đại sư huynh này của mình nguyên lai là một trong thất đường thiên quyền đường đích thủ tịch đệ tử. Chưa xong con tiếp. Chương 509, Gia Biển tìm hiểu Tiên Sơn. Cái này công đức giá trị rõ ràng bất chi bất giác đã nhanh là đã đến 700 vạn, chiếu vào cái này xu thế chẳng phải là còn chưa tới 100 cấp thời điểm, muốn trước độ ngàn vạn cấp đích chính công đức giá trị thiên kiếp rồi. Gió Biển vi vu, từ phía xanh thảm đích cảnh tượng đích thật là lại để cho người vui vẻ thoải mái, bất quá xem đích lâu rồi cũng sẽ, biết, chẳng ghét. Diệp Vinh dựa vào mũi tàu đích một căn cột buồm bên trên, nói là đi ra thấu gió lùa, trên thực tế cũng là muốn nhìn xem có thể không đụng vào hai cái công thức thời tinh quái. Chính công đức giá trị đích tăng trưởng cũng không ở vào dự kiến, mặc dù không có tuyệt bút đích ban thượng thu hoạch, nhưng ngày bình thường giết quái hấp thu đích số lượng tích lũy xuống, tựu là biến thành như vậy một cái khủng bố đích con số. Bị ngạn trong vô luận chính ma người chơi đều là cùng sở hữu ba lựa tiên kiếp, đợi đến lúc đem lần thứ ba tiên kiếp đều là vượt qua về sau, có thể cách thành nguyên anh, có được tán tiên hoặc là tán ma đích thân phận. Bất quá đối với đại đa số đích người chơi mà nói, tiên kiếp đây là tránh không kịp độ vận, căn bản sẽ không đi chủ động treo trọng. Bọn hắn đích công đức giá trị căn bản là bảo trì tại mấy chục vạn tầm đó. Không có lấy bất luận cái gì đích nguy hiểm, đừng nói lần thứ 2 ngàn vạn cấp bậc đích chính công đức giá trị thiên kiếp, mà ngay cả thiên bảng cường giả ở bên trong, hiện nay có đã vượt qua một lần thiên kiếp đích người chơi cũng không quá đáng tại 2 phần 3 tả hưu. Cái này công đức giá trị tăng trưởng đi lên, đương nhiên không có khả năng thật sự là đi lung tung sát nhân châm lại, mà là có cách khác. Chủ thành bên trong đích miếu sân thần, tại 2 tháng trước đích một lần đổi mới về sau, tự là nhiều hơn một chủ công đức hương đích danh mục, đã dùng công đức thắp hương. Căn cứ từng người chơi đích đẳng cấp cao thấp đến định, ví dụ như 50 cấp người chơi tiến đến bên trên công đức hương, một lần muốn tiêu hao 5 vạn công đức giá trị, hơn nữa từng cuối tuần chỉ có thể tháp công đức hương một lần. Đối với bản thân thực lực không có xung tốc tự tin đấy, tự nhiên sớm đúng là bắt đầu tháp hương, đem công đức giá trị bảo trì tại một cái an toàn trong phạm vi. Chúng ta hiện nay tình huống, coi như là tạm thời ôm chân sơn thần, cũng là không còn kịp rồi, mấy vạn mấy vạn công đức giá trị đích tiêu giảm cũng quá uất đi à nha. Hắn ngón tay một cái lại một cái gõ xuống mặt bàn, sắc mặt như thường Trong nội tâm thật cũng không thực đem chuyện này đặt ở trong lòng. Đường Đường thành thành thủ tịch đệ tử, sao lại há có thể bị công đức giá trị quá nhiều làm khó đây? Đương nhiên ở chỗ sâu trong còn có hơi trọng yếu hơn nick một môn nhân, tuy là đem công đức giá trị hoa tại trên miếu sơn thần, cái này thấp hương hồi báo thế nhưng mà giá rẻ vô cùng, ban thưởng một hai cái thổ thần phù đến mà tôi, thật sự là ban ân mà không cần hồi báo đích chuyện tốt. Đối với đem vùng thoát khỏi công đức giá trị phiền phái đều là có thể ở Thất Linh tu sĩ Thiên Tản tử trên người được chỗ tốt đích thủ tịch đại nhân tới nói, cái này rộng lượng đích công đức giá trị đã vương miễu cũng là muốn lấy xem có thể hay không đổi lấy một điểm chỗ tốt. Nếu tông môn bên trong có một cái nhu cầu cấp bạch công đức giá trị đích trưởng lao thì tốt rồi, đổi lấy của ta Thanh Thành kiếm quyết tầng mấy hạn mức cao nhất lại tăng cái 3 năm tầng là tốt rồi, nếu không cho dù yêu cầu đẳng cấp đa đến, lại là vì Thanh Thành luyện khí bí quyết cùng Thanh Thành kiếm quyết không có đã đến yêu cầu trang bị không lên, chẳng khác là làm trò cười cho người ta rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trước mắt có một đạo bóng trắng theo trên biển nhảy lên, thuận thế ngự khởi kiếm con chém, tựu là đem nó ở giữa chém thành hai nửa. Có một quả minh châu từ đó lăn xuống đi ra. Ba tuấn vầng sáng, hình như có một sợi dây trắng nắm vịn tại phía dưới, khiến nó không đến mức rơi xuống. "Hào kiếm!" Hét lớn một tiếng nương theo lấy vỗ tay thành âm, Tầm Hoa đại sư cười tủm tìm đích từ sau bên cạnh đi ra, bên cạnh hắn còn có một người. Diệp Vinh đem Minh Châu thu hồi, không có hiếu kỳ đích trừng mắt liếc, "Ngươi cái kia hải đồ đến cùng đúng hay không kia mà, mấy ngày nay, cả gốc tiên sơn đích quặng lông đều không có gặp, hay là đi sai phương hướng rồi a?" "Làm sao có thể có sai, cái kia hải đồ thế nhưng mà ta bỏ ra hơn vạn lượng hoàng kim mới được là đem từng khối mảnh vỡ tất cả đều thu thập đủ toàn bộ đấy." Tuy nhiên là thiếu đi như vậy 4 năm mảnh tàn tiễn. Đương nhiên nửa câu sau lời nói là bị Tầm Hoa đại sư cho nuốt tại trong bụng, không có nói ra. Nếu không không riêng gì Nhất Kiếm Cô Vinh, cái này truyền hạm bên trên những thứ khác mấy vị cao thủ cũng là muốn tới tìm phiền phức của hắn rồi. Đến a, Nhất Kiếm thủ tịch, ta đến vì ngươi giới thiệu một vị đồng đạo, tại trên Bắc Hải thế, nhưng mà tiếng tâm lường lay. Tầm Hoa đại sư đem bên cạnh một người lại để cho người đi ra, triển khai đám đầu trọc quen có đích hiền lãnh dáng tươi cười. Lần này ra biển, chính là do cái này đầu trọc mà thượng chủ đạo. Dùng một chương tiến về trước Hải ngoại Tiên Sơn đích Hải Đồ tăng thêm một chiếc độc long thuyền hạng, lại để cho mấy tên cường giả đều là đáp ứng cái này mời, Diệp Vinh cũng là ở trong đó. Hắn thu được phi kiếm truyền thư về sau, không có cân nhắc bao lâu, tựu là quyết định tiến về trước, dù sao cái này Hải ngoại Tiên Sơn cũng là mình thèm thuồng đã lâu đích địa phương. Đã đến Diệp Vinh thực lực này, không phải hắn nguyện ý cả ngày độc lai like, độc vãng, bất đồng minh nội đích thành viên cộng đồng làm việc, mà là thực lực hơi chút kém hơn một bậc đích tổ đội cùng một chỗ hoàn toàn tiểu là vưng hữu, khởi không đến tác dụng không nói còn có thể là mặt trái hiệu quả. Căn mấu chốt chính là Song Vương ở giữa mục tiêu kiên quyết bất động, tại người chơi khác trong mắt phi thường nhiệm vụ trọng yếu ban thường, hắn có lẽ tiểu là không đáng một chú ý. Muốn cho Diệp Vinh đi nhân nhượng người chơi khác, còn không bằng tự mình một người hành động đến đích thối quái, tiểu là tại hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn thời điểm khó tránh khỏi có chút căng thẳng, có thể có 2 3 cái thực lực tương tự đích giúp đỡ làm việc bắt đầu nhiều có giúp ích. Bất quá toàn bộ thanh đế minh ở bên trong, có thể cùng hắn phối hợp lại đích cũng tiểu chân dài ngữ tỉ một người, hết lần này tới lần khác vị này chân dài hung hãn lị lệ cơ thân phận địch thủ. Có non nửa thời gian cũng là muốn tại rượu chân quan hoặc là theo nàng vị kia sư tỷ Khương Tuyết quân khắp nơi chạy trèo yêu. Huống chi, người ta một đại mỹ nữ bảo trì cùng hắn ở tuyến thời gian cũng là không thực tế, cho nên cái này nhân tuyển cũng là bại trừ rồi. Chính là vì loại này nguyên nhân, nhận được tấm hoa đại sư truyền thư đích trước tiên, hắn hữu là đáp ứng xuống. Dù sao cùng đánh qua hai lần quan hệ đích người hợp tác, tổng so cùng hoàn toàn lạ lẫm đích người chơi tổ đội đến đích càng thêm tin tuệ. Chớ nói chi là, còn có đi thông Hải ngoại Tiên Sơn đích hải đảo cùng với độc long đại hạ một chiếc. Hải ngoại Cự tòa Tiên Sơn tuy nhiên là đều phải mơ đã dẫn phát một phen dậy sóng, nhưng thực sự không phải là mỗi người đều có thể tìm được đấy, không có hải đồ cho dù tại trên biển chuyển mấy tháng, cũng chưa chắc có thể đến tới chỗ mục đích. Về phân độc Long đại hạm, càng là cực lạc Phật quốc tại truyền hạm bên trên đích cao nhất tác phẩm tiêu biểu, tại trước mắt toàn bộ bị ngạn trong đều là số 1. Tốn cấp thất giai đích cỡ lớn truyền hạm, lớn nhất chịu tải nhân số vi 1200 người, không tính trên truyền đích 30 chủng loại đích thần lôi tháp, bản thân cũng là có được ngũ đại truyền hạm danh xưng, trong đó hai đạo đều là 30 cấp đích trung cấp phẩm. Mà độc Long đại hạm bị gọi thích hợp nhất bang phái hải chiến cỡ lớn truyền hạm đích một điểm. Càng lạ vì nó kinh người độ phòng ngự cùng với đối mặt trên biển Voi Rồng đích sức chống cự. Đại hạm như thế, tuyệt đối là vùng biển bên trên đích khổng lồ thành lũy, sắc rùa đen giống như bình thường đích an toàn. Cực lạc Phật quốc rựa vào trong tay vị kia xuất sắc sắc đích tạo thuyền sư, tại thuyền hạm phương diện đích thực lực tại toàn bộ bị nạn trong đều là có thể xếp vào top 3, liền rất nhiều trên biển tổ chức đều không bằng. Bất quá tầm hoa đại sư có thể theo trong tổ chức kéo một chiếc độc long đại hạm đi ra, cũng thực xem như có bản lĩnh rồi. Diệp Vinh ánh mắt híp lại, cái này độc long đại hạm tại toàn bộ cực lạc Phật quốc trong hàng tồn đều là bất quá vượt qua 3 chiếc. Cái đạo lúc cần cái kia đầu 150 cấp Long Quy Mai rùa, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm được đích nguyên vật liệu. Bắc Hải Giang Vân Cung cao thủ không không tử, tại Bắc Hải giao diện bên trên có thể coi là số 1 cường giả. Tâm Hoa đại sư Miệm Lệ Hoa, đem bên cạnh người nọ là nói quát hơn nửa ngày. Nghe được Bắc Hải Giang Vân Cung năm chữ, Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu lên tại vị này không không tử trên người hào hào đánh giá một phen. Nguyên lai là Giang Vân Cung đích kiếm xuất đệ tử, tại đây trên mặt biển vẫn là cần ngươi nhiều hơn giúp đỡ kia mà. Bắc Hải Giang Vân Cung là bị ngạn chính giữa ngoại trừ những cái kia nổi danh tông môn bên ngoài với ngàn lệ kẻ tiểu môn tiểu phái chính giữa đích Mochi, thanh danh cũng là không lộ ra, chỗ tuyển nhận đệ tử cũng không quá đáng tại hơn 10 người tầm đó. Bất quá hắn tại Tử Vân cung một chuyến thời điểm, Cựu La Kỷ Càng đích tìm hiểu qua có quan hệ vị tia thủy mâu y bắt đích tin tức, ngoại trừ chân giải ngữ tỷ đích sư phụ Nghiêm Anh Mẫu bên ngoài, còn có một vị Đông Hải đích Mẫn Đạo cô cùng với Bắc Hải đích Giáng Vân chân nhân Lục Tốn. Mà vị này Giáng Vân chân nhân Lục Tốn, Cựu La ly khai Tử Vân cung về sau sáng lập Giáng Vân cung. Diệp Vinh trong miệng khen hai câu, tại vị này bị gọi Bắc Hải đệ nhất cao thủ đích không không tử trên mặt lướt qua, ánh mắt lướt qua thật nhanh cũng không thể lại để cho người cảm thụ bị nhìn chăm chú đích không vui. Khuôn mặt tầm thường, cũng không có gì giá trị phải chú ý đích địa phương, chỉ có một đôi mắt hữu thần, lại để cho người vừa nhìnwidetilde không quên mất. Trên người một bộ màu thủy lam đích đà bào, tới gần một thân bên cạnh, tựa là hội, sẽ cảm nhận được một cổ làm cho người nhẹ nhàng khoan khoé đích hơi nước, cùng trong gió biển thổi đến cái kia cổ mùi tanh kiên quyết bất động. Bất quá Bắc Hải đệ nhất cao thủ cái này danh hảo thế, nhưng mà thổi hơi bị lớn, tại người sáng suốt trong mắt đều là không coi là cái gì. Nếu là Đông Hải, Nam Hải co như là người chơi đám biển người như thủy triều dậy đặc đích vùng biển, nhưng cung cấp đặc chân đích hòn đảo cũng là phần đông, thiên bảng cường giả đều là không ít. Nhưng toàn bộ Bắc Hải, trước khi Tựu là chưa nghe nói qua có cái gì nổi tiếng cường giả, phần lớn bị đề cập đều là vì cách Bắc cực chi địa đích yêu tộc gần đây, ngẫu nhiên phát hiện yêu tộc người chơi đích thân ảnh, lại cũng không bản thân nguyên nhân. Ba người đến gần vài câu, Diệp Vinh ngược lại là đối với vị này không không tự đích ấn tượng đầu tiên không xấu, lời nói không nhiều lắm căn bản là ở một bên lặng lặng nghe, nhưng mỗi lần mở miệng cũng là có thể cắm ở trước mắt chủ đề trung tâm, lại để cho người bỏ qua không được. Hơn nữa nói chuyện có căn cứ, ngựa khi ôn hòa, cho dù phát hiện đối phương trong lời nói đích sở hở cũng là khúc trên vạch, sẽ không làm mất người khác đích mặt mũi. Độc Long đại hạm tại trên biển chạy được 2 ngày, Diệp Vinh cũng là cùng thuyền hạm bên trên đích vài tên cao thủ quân thần, đều là tầm hoa đại sư, vì hành động lần này đưa tới đích không phải cực lạc Phật quốc cường giả. Chỉ là cái này trên biển lưu hành, ngoại trừ tại gần biển vùng, nếu không tiểu là cơ bản không sẽ đụng phải người chơi khác. Một đường đi về phía trước, sẽ chủ động đụng vào đích phế vật tinh quái cũng là ít càng thêm ít, cho nên ngoại trừ nói chuyện phía bên ngoài, cũng không có gì có thể qua đi thời gian đích thú vị sự tình, có chút đích buồn tẻ nhàm chán. Điều kiện độc Long đại hạm đích tất yếu người chơi tầm hoa đại sư chỉ dùng cực lạc Phật quốc đích thành viên, còn lại cao thủ hoặc là leo lên diễn đàn, hoặc là lẫn nhau vịn giao tình. Tham dự hành động lần này đích người chơi đều là một phương cao thủ, có thể kết bạn tự nhiên là nhiều hơn một phần nhân mạch, sau này lúc có sự hẫu có lẽ có thể nhiều hơn một cái giúp đỡ. Phía trước có thuyền hạm tung tích. Muối tàu đích một gã người chơi hồ lớn, ánh mắt mọi người đều là quan bắn tới, vùng biển bao la bất ngát, đây chính là một kiện hiếm có sự tình. Chương 510 thân chỉ loạn điểm sướng chết đi được. Muối tàu như cử thú, so thân thuyền còn muốn rộng lớn gấp đôi, sinh ra năm đầu, mỗi một đầu đều là nhè răng quẻ miệng, cùng hung tợn. Muối tàu hai bên, không thấy bất luận cái gì mái chèo, chỉ có một sợi mềm mại đích rễ cây, mỗi một căn lộ tại trên mặt biển tiểu là trăm trượng dài ngắn, một lần múa, cái này con thuyền hạm tiểu là đi về phía trước mạnh lớn, không thể so với độc long đại hạm đến đích trong chạm. Độc long đại hạm bên trên khắp nơi đích cao thủ đều là không ít, nhưng lúc này không có một cái có thể phân biệt ra được cái này trước cái này con thuyền hạm đích danh hảo gia, nhưng nghĩ đến giai vị tuyệt sẽ không thấp. Này, phía trước đích huynh đệ các ngươi đích thuyền lớn rất có tính cách đó a. Tầm Hoa đại sư dùng Phật Môn Kim Cương sư hống đem lời nói hô đi ra ngoài, cái này vùng biển trừ phi là thế bất lưỡng lập đích hai nhà tổ chức chạm mặt, dưới bình thường tình huống đều là sẽ không phát sinh xung đột, nói không chừng còn có thể hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao vùng biển bao la băng ác, trên biển tinh quái càng là đáng sợ, người chơi tầm đó không cần phải đối lập lên, ngược lại có liên hợp đích chủ cột. Ở đâu ra hai lứa, liên hải minh hung thú đều không nhận biết, rõ ràng cũng dám đến biển sâu chính giữa loạn đi dạo. Phía trước thuyền hạm bên trên truyền đến một tiếng chói ngạo. Còn kèm theo vài tiếng cười khẽ, lại để cho Tầm Hoa đại sư ra mặt đều là đỏ lên. Hào hào đích đồng nghiệp đánh cho một cái bắt chuyện, kết quả rơi vào như vậy đích đáp lại, cho dù thật sự là Bồ Tát trong nội tâm cũng muốn có hai phần nóng tính. Không không tự thân sắc biến đổi, chỉ vào thuyền hạm bên trên bay lên đích một mặt cờ sĩ, trầm giọng nói, "Là Hải Khiếu trưởng sinh các đích người, khó trách là kiêu ngạo như vậy." Đợi đến lúc lúc này, mọi người mới là hiểu được, cái này chiếc ngoại hình cổ quái đích thuyền hạm dĩ nhiên là một đầu bị thuần phục đích trên biển hung thú, xem cái này không chút nào kém độc long đại hạm đích hình thể, cũng không biết là bao nhiêu cấp đích đại quái. Hải khiếu trưởng sinh các đích thực lực, ở điểm này tiểu là bày ra đích phát huy vô cùng tinh tế. Không riêng gì thuyền hạm chế tạo kỹ thuật vi bị nạn trong số 1, càng là tại đối với trên biển tài nguyên đích lợi dụng, đứng ở sở hữu tất cả tổ chức phía trước, trước mắt đích hải minh hung thú chính là một cái rất tốt đích ví dụ chứng minh. Mà cắm rễ tại vùng biển bên trên đích mấy nhà tổ chức, bất luận là dùng Nam Hải Huyền Quy Điện vi thành viên chủ thể đích Huyền Quy môn, hay vẫn là còn lại trên biển tổ chức, phạm vi thế lực đều là chế ngự tại đất, cơ bản sẽ không ra một phiến hải vực. Chỉ có hải khiếu trưởng sinh các Sớm đúng là chiếm cứ vài tòa trên biển tiền phủ, hôm nay cả là thế lực đại tăng tại tứ hải đều là đã có thân ảnh của bọn hắn. Coi như là thuộc sơn kiếm minh, tại trên mặt biển đều là chưa hẳn có thể làm mất hải khiếu trưởng sinh các đích mặt mũi. Lớn vật, ngươi là cái nào các đích bộ thử, ta hôm nay tiểu là thay bọn hắn hảo hảo quản giáo ngươi một phen. Tâm Hoa đại sư trong cơn giận dữ, tay phải hư không vỗ, tiểu làm một cái đạm kim cự trượng đè xuống, tay trái vung lên, thì làm một đạo có tiểu ấm đàn Phật quang rơi xuống. Hắn như thế phản ứng, thứ nhất là muốn xả cơn tức, thứ hai cũng là hành động bất gì Nếu truyền ra cực lạc Phật quốc đích một gã cao tầng thành viên, rõ ràng bị Hải Khiếu trưởng sinh các một cái vô danh tiểu tốt cho khiển trách về sau ngoan ngoãn rời đi, đối với tổ chức thanh danh là bực nào tổn thương, hiện nay Độc Long đại hạm bên trên bị chính mình mời đến đích cái này 78 tên cường giả lại là sẽ có như thế nào đích khác thường ánh mắt. Cho nên Tầm Hoa đại sư vừa ra tay, là được lôi đỉnh thủ đoạn, thế tất muốn tìm về mặt mũi đến. Hải Minh hung thú tuy nhiên là có thể thay thay đẳng cấp cao thuyền hạm đích tác dụng, nhưng ở đem ra sử dụng linh hoạt trình độ tựu là không thể so sánh với Dù sao cái này hung thú thu phục chiếm được cũng là chỉ có chủ nhân của nó có thể như cánh tay sai sử, những người khác có thể chưởng quản không được, không giống đẳng cấp cao thuyền hạm có thể đem rất nhiều có thể tùy mở cho người chơi điều khiển. Lúc này Tiểu ấm đàn Phật quang phát sau mà đến trước, rơi vào tên kia mở miệng bất thiện đích người chơi đỉnh đầu, phát ra ông ông tiếng vang tụl là hướng phía dưới rơi xuống. Ngươi nọ rõ ràng thực lực hay, vẫn là không tệ, tay áo hất lên tụl là hai đạo màn nước vọt lên, hóa thành hai đạo rồng nước đứng vững đến trụ, cũng là có từng khỏa đích thủy lôi dốc sức liều mạng hướng về Tiểu ấm đàn Phật quang thật đi, ý đồ hành phá nó nhưng hiển nhiên là phế công, trừ phi là vừa vận động phải nhất khắc chế địch thủ đoạn, nếu không cho dù thực lực rơi vào hạ phong dự vào Phật quang đặc tính đều có thể ngăn cản một hai, huống chi là chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Đạm Kim Cự trưởng đè xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, người này người chơi lập tức chính là muốn bị áp thành bánh thịt. Hải Minh hung thú bên trên đích vài tên hải khiếu trưởng sinh cấp thành viên đều là nhao nhao ra tay, kiếm quang đâm tới, có ý đồ hành phá tiểu ấm đàn Phật quang, có thì còn lại là vây ngụy tứ triệu, trực tiếp nhắm ngay tầm hoa đại sư bản thân. Độc Long đại hạm bên trên đích vài tên cao thủ Đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tầm Hoa đại sư bị người vây công, nhao nhao ra tay. Mấy người kia đích tiêu chuẩn có thể so sánh Hải Minh hung thú bên trên đích người trời cao hơn rất nhiều, Hải Khiếu Trường Sinh các đích tinh anh lại là như thế nào, chẳng lẽ có thể so với Tầm Hoa đại sư Thiên Tân Vạn Khổ mới mời đến đích mấy vị cường giả không thành. Nếu là tùy tiện một cái tinh anh đều có thể có thực lực như vậy, Hải Khiếu Trường Sinh các đã sớm là có thể trấn đạp thuộc sơn kiếm minh, quyền đánh vạn yêu điện, độc bá bị ngạn rồi. Không không tự ngay tại Tầm Hoa đại sư bên người, hắn vừa ra tay tiểu là liên tiếp đích thủy hệ thủy lôi, trong suất như nước mắt Nhìn như ông ánh sáng long lanh, như là vật phẩm trang sức, nhưng lại tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đích ý lực, còn đã dẫn phát dưới lòng bản chân đích nước biển gào ghét, thành thế kinh người. Quỷ thủy thần lôi. Diệp Vinh em thầm nhẹ gật đầu, sự chú ý của hắn đã sớm tản ra, chú ý tới điểm ấy, thủy mâu truyền nhân đích thân phận quả nhiên là không giả. Hắn cũng không chỉ là chú ý không không tử một người, độc long đại hạ bên trên đích từng cao thủ đều là quan sát đến, dù sao cũng là về sau muốn hợp tác đích người chơi, nhiều chút ít hiểu rõ thì có thể nhiều phát ra nổi một ít tác dụng. Ai Liên Hải ngoại tiên sơn đích bóng dáng đều không có gặp, nhưng lại đần độn, Ume đích muốn cùng Hải Khiếu trưởng sinh các đánh lên một hồi, cái này tính toán, cái sự tình gì? Chẳng lẽ Hải Khiếu trưởng sinh các đích thành viên, đều là như thế ương ngạnh hung hăng cản quấy không thành, hay là thật đem cái này vùng biển trở thành bọn hắn nhà mình đích địa bàn? Một cái thạch toa, con tỏi đá, tràn ra kinh người sát khí, trên không trung cấp tốc xoay tròn, phát ra o o đích tiếng mình. Diệp Vinh phỏ tay một điểm, trên ngón trỏ có một tia cực kỳ yếu ớt đích tinh quang, ánh sao, bắn ra, bất quá vài thước đích khoảng cách. Nhưng ở cái này thạch toa đụng một cái, tiểu là ba đích thoáng một phát rất xuống, như là cùng thúc dục đích người chơi tầm đó đã mất đi liên hệ. "Ta hảo, của ta pháp bảo đâu rồi? Ai đã đoạt của ta pháp bảo?" Mơ hồ theo Hải Minh hung thú bên kia truyền đến đích ôn ôn, chửi động, tức giận mắng, lại để cho trong lòng của hắn càng là vui vẻ, mặc dù chỉ là một kiện lục giai pháp bảo mà thôi, hắn giá trị hoàn toàn không để ở trong lòng. "Trù Quang bảo nhận chỉ, quả nhiên không phụ tinh diệu cấp cấm pháp danh tiếng, không có uổng phí chính mình vì tu tập đến nó trả giá đích nhiều như vậy tâm huyết." Theo Trần Thái chân sư huynh tập được Trù Quang bảo nhận chỉ về sau, Hắn thấy được cụ thể thuộc tính mới được là sức sở, cái này tinh diệu cấp cấm pháp lại là không có bất luận cái gì lực sát thương, nó tác dụng duy nhất là chỉ định thiên hạ pháp bảo, coi như là thượng, cổ kỳ chân, tử phủ bí tàng đều là không thoát khỏi đó. Mà bởi vì tại cửa ải cuối cùng đích hảo hạch, hắn biểu hiện xuất chúng càng làm cho trụ quang bảo nhật chỉ vừa mới học xong tiểu là biến thành nâng cấp. Diệp Vinh tính toán một cái tu luyện phía trước mấy cấp cần có điểm kinh nghiệm EXP, này bằng với là lại để cho hắn đã giảm mất đi 2 3 ngày đích thời gian tu luyện, cuối cùng là không có phí công chém nhiều như vậy nội gián trừ. Không phụ thiếu chút nữa đem mình bổ chém ra cái gì chứng đích cố gắng. Vô luận cái gì pháp bảo văng ra, chỉ cần trụ quang bảo nhận chỉ vừa ra tiểu là có thể phá giải, mạnh có thể làm cho hiệu quả mấy đi, nhược đúng là như cái này thạch toa, trực tiếp bị hắn theo nguyên chủ nhân trong tay cho cướp đoạt đi qua. Nghĩ đến ngày sau đem trụ quang bảo nhận chỉ tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, coi như là cửu nghi đỉnh đột tới, vị chính mình nhẹ nhàng một chỉ liền định ở giữa không trung, cái này đợi mọi người phong thái tiểu là hứa vẻ. Hừ hừ, cho các ngươi đi lấy pháp bảo đối hoành, như vậy thôi lô đích sự tình ta về sau đều khinh thường đi làm trực tiếp một chỉ đem đối thủ đích pháp bảo trò thu đến tốt nhất. Cái này trụ quang bảo nhật chỉ hạn mức cao nhất chỉ có 30 cấp, bất quá là tông môn cấm pháp, muốn tăng lên tầng thứ hạn mức cao nhất cũng không khó. Khăn. Hiện tại tiểu có mấy cái cấm pháp nhiệm vụ chờ ta đi đón đây này. Đợi đến lúc trên người đích sự tình xong hết, nhất định phải đem cái này trụ quang bảo nhật chỉ cho vượt tới 50 60 cấp đi. Diệp Vinh trái một chỉ, phải một chỉ, chỉ đích sướng chết đi được. Tại Liên Sơ cấp cấm đều là phượng mao vân giác, khó có thể tìm kiếm đích thời điểm, tinh diệu cấp cấm pháp quả thực là một cái quái thai cấp đích tồn tại. Tuy nhiên trực mắt đẳng cấp còn thấp nhưng cũng không phải bình thường đích pháp bảo có thể chống cự. Đương nhiên, cái này cũng cùng thúc dục pháp bảo đích chủ nhân thực lực mạnh yếu có quan hệ. Bất quá trên căn bản là không có thể lại để cho Diệp Vinh trụ quang bảo nhật chỉ thất bại đích thời điểm, hơn phân nửa cũng là có thể dừng lại mấy giây, không có làm ra công kích, tự nhiên là lại để cho hắn kiếm quang quét qua, xa xa đánh bay. Còn có số ít thì là trực tiếp bị trụ quang bảo nhật chỉ cho cưỡng ép trấn lột rơi xuống, chợt nghe được hải minh hung thú bên trên đích tiếng mắng càng thêm vang dội thêm vài phần. Cái này chính là bất quá vài món 5 6 giai pháp bảo đích thu hoạch. So với hắn được Cửu Giáp Pháp Bảo còn muốn tới đích hưng phấn. Nhất Kiếm huynh cái này chỉ quả nhiên là rất cao minh, đoán chừng là tu luyện đến viên mãn đi à nha. Không không tử ở một bên nhìn, thoáng hâm mộ nói, bất quá như thế nào đều là không có hướng tinh diệu cấp cấm pháp phương hướng nghi tới. Bọn họ đều là chiến đấu đích cực liệt, kiếm quang pháp bảo luận loành, vị này nhất kiếm thủ tịch chỉ cần ngón tay lăng không điểm một chút là được, phần này thư giản thích trí tụ là trên lệch thật xa rồi. Hắc hắc, bình thường thôi bình thường thôi. Diệp Vinh đương nhiên sẽ không đối với một cái mới quen chi nhân điểm danh chính mình là tinh diệu cấp đích cấm pháp. Không có loại này khoe khoang đích tất yếu. Chỉ có điều, sau lưng có vị mỹ nữ nụ cười tươi đẹp làm sao đích tới lau mồ hôi, cùng một đoàn tam đại ngũ thổ đích huynh đệ, ở một bên hồ lớn, lão đại đánh chính là tốt. Lão đại Uy Vũ. Hoàn toàn là hai chủng bất đồng cấp độ đích thượng tụ, hắn đương nhiên là sẽ không đem không không tử mà nói để ở trong lòng. Đều là dừng tay. Các ngươi là nhà ai tổ chức, vì sao phải cùng chúng ta Hải Khiếu trưởng sinh các đánh nhau? Một cái thanh âm vang dội theo Hải Minh hung thú bên kia truyền đến, cái này đầu một mực yên tĩnh bất động đích dữ tận cự thú mãnh liệt đích ngẩng đầu, tựa làn nam đạo cột nước phóng lên trời lại để cho nhân tâm sinh kiêng kỵ, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Như thế tình hình, bọn hắn đương nhiên là minh bạch, hàng phục hải minh hung thú đích chủ nhân đến. Bất quá coi như là cái này đầu nhìn về phía trên rất là thuộc loại châu bò đích hải minh hung thú muốn gia nhập chiến đấu, Tầm Hoa đại sư cũng là không sợ chút nào, Độc Long đại hạm có thể coi vi trước mắt hải chiến đệ nhất thuyền hạm cũng không phải thổi ra đấy, là mấy lần bang phái hải chiến chân thật chiến tích đích uy danh. Thuyền hạm đạo pháp một khai mở, đừng nói một đầu hải minh hung thú, cho dù đến một ổ cũng có thể triệt để cấp oanh. Tại hạ cực lạc Phật quốc Tầm Hoa đại sư. Chương 511 Trên biển giao dịch hội, tại hạ cực lạc Phật quốc tầm hoa đại sư, chứng kiến bay lên không trung, cùng đối diện đích người chơi bàn bạc mà bắt đầu, Diệp Vinh biết rõ đây là đánh không nội nữa. Trước khi đích đấu còn có thể xem như tiểu ma sát, nếu là thật sự đích thăng cấp đến Hải Minh hung thú cùng độc long đại hạm đều đầu nhập chiến đấu đích tình trạng, cái kia chính là tại trình độ nhất định bên trên chương bày ra lấy Hải khiếu trưởng sinh các cùng cực lạc Phật quốc đích bang chiến, ai cũng không muốn gánh vác trách nhiệm này. Diệp Vinh dù sao là đem trụ quang bảo nhận chỉ điểm đích đủ xứng rồi, phải trang tiếp tục đánh tiếp cũng không thèm để ý càng không tâm tình nghe cái này kế tiếp một trận rườm ra đích đàm phán, tìm xem tiểuụ là về tới chính mình buồng nhỏ trên tàu chính giữa. Dựa theo diễn đàn bên trên hiện hữu đích tin tức, Cửu tòa Hải ngoại Tiên Sơn thực sự không phải là nhất thể tương liên, lẫn nhau tầm đó trên thực tế là cách xa nhau hơn ngàn dặm. Cũng không biết trong tay cái kia Trương Hải Đồ, rốt cuộc là thông hung cái đó tọa Tiên Sơn, chỉ là điểm này tên kia tàng được thật sự là kín, một kia ý đều là không chịu tiết lộ đi ra. Diệp Vinh mở ra lấy diễn đàn bên trên có quan hệ với Hải ngoại Tiên Sơn đích tin tức thì thầm trong miệng. Hắn có đồng lai like mặc loa Đương nhiên là tiến về trước Đồng Lai Tiên Sơn tốc nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Nếu cuối cùng nhất đã đến mặt khắc tiên sơn, cái này mấy ngàn dặm đích đường biển rất có thể tựu là sẽ trở thành danh trời chi cách, còn không có có cái nào người chơi có thể đã vượt qua cái này phiến nhìn như không dài đích mặt biển. Cái này cựu tòa tiên sơn phủ cận đích chiến biển, đều là nuôi dưỡng đông lớn đích hiếm quý dị thú, rất nhiều đều là có thần thú huyết mạch đích biển sâu cự thú. Càng có đầy trời đích tiên linh chi vụ cách trở tại trên mặt biển bên cạnh, tùy ý xung loạn, kết cục về sau một cái, tựu là trở thành những cái kia biển sâu cự thú đích trà chiều. Đi đầu lựa chọn đi làm tinh diệu cấp cấm pháp nhiệm vụ, cái này một quyết định hiện tại xem ra cũng không tính sai, ngược lại là được lợi không ít. Diễn đàn bên trên đã là có rất nhiều tiền nhân đích kinh nghiệm thứ mời, bài viết đi ra, nhưng dùng mượn vi giáo huấn, miễn cho phạm vào đồng dạng sai lầm. Mà mấu chốt đích một điểm là, cho tới bây giờ có thể tiến nhập tùy ý một tòa hải ngoại tiên sơn đích người chơi, vẫn chưa tới 10 ngón số lượng. Tuyệt đại đa số đích người chơi đều là tại hải ngoại tiên sơn đích cấm chế trước mặt, bại hạ trận ra, không làm gì được rồi. Hừ hừ, như vậy xem ra ta cái kia miếng đồng lai mặc loa hay, vẫn là man chân quý đích đạo cụ nhà, lại là đến bây giờ còn không có gặp có người nhắc tới, xem ra cái này Bồng Lai Tiên Sơn bên trong đích bảo vật thiên thuộc quy ta ạ. Hắn giờ phút này mở ra một bản video, đứng làm một gã người chơi quay chụp xuống đích Đồng Lai Tiên Sơn bên ngoài đích cấm chế, theo cái này người theo như lời, bọn hắn một chi vượt qua 50 người đích đội ngũ đều là ngã xuống, cái này cấm chế trước mặt, trong đó còn ng kể cả hai gã thiên bảng cường giả. Ngàn vạn đỏ tiế đích điện xá tán loạn, mỗi một đầu đều là hơn 1 triệu phẩm chất, thiên điệu tương liên, vô thủy vô trùng. Những ngày dạy đặc đích điện xá lôi long Giống như là một đạo không gì phá nổi đích cánh cửa, đem Sở Hữu tất cả đi vào Đồng Lai Tiên Sơn bên ngoài đích người chơi đều là cự chi tại ngoài cửa. Có người ý đồ cường sông, chỉ là ngoa nữa đích ngữ kiếm tốc độ, tại đây ngàn vạn điện xà trước mặt đều là phù vân, trực tiếp bị hoành trở thành một cỗ than cốc, liền lúc này trọng sinh đều là làm không được. Nghe nói đều là tại loại trạng thái này hạ bảo trì 6 giờ, mới có thể có trọng sinh tư cách, với tư cách tự tiện xông vào hại ngoại Tiên Sơn đích chừng phạt, cũng không biết, đợi đến lúc trọng sinh chi về sau, hay không còn sẽ có thêm tử vong chừng phạt. Đoán chừng lúc này Những cái kia ỷ vào chính mình ngự kiếm thần tốc hoặc là có độn thuật mà thành cho bụi đích người chơi, trong nội tâm đều là bất ổn đấy, sợ trọng sinh lên xem xét phát hiện mất thực cấp, dứt khoát hai mắt vừa nhắm đã bất tỉnh lực rồi. Diệp Vinh nhìn xem cái kia vô số cổ than cốc, trong miệng trực trực liên tục, đã đồng lai tiên sơn bên ngoài cấm chế như thế, nghĩ đến còn lại 8 tòa tiên sơn cũng là không kém xa, thật không biết mấy cái xâm nhập trong đó đích người chơi là làm sao làm được. Khẳng định cũng là có cùng loại đồng lai mặc loa đích đạo cụ, ta cũng không tin có người có thể phá như thế cấm chế, cái này cũng không phải cấm pháp thủ đoạn có thể làm được đoán chừng đều là có tiên thuật thành phần ở trong đó rồi. Đáy lòng của hắn tính toán cả buổi, hay vẫn là chỉ có thể lắc đầu, coi như là chính mình tại loại này thiên uy cấm chế trước mặt đồng dạng là thuốc thụ vô sách. Diễn đàn bên trên đích tin tức, thượng vàng hạ cảm, rất nhiều đều là chỉ có thể xem xét, cũng không chính xác. Nhưng nếu là liền video cũng đã đi ra đích tin tức, tự nhiên là chắc chắn 100%, hắn lại là đi tìm mặt khác vài tòa hải ngoại tiên sơn đích cấm chế video, bất quá chỉ phát hiện bốn bộ, trong đó hai bộ vẫn là giống nhau đấy. Không hiểu được là những thứ khác hải ngoại tiên sơn lúc này còn không có người chơi đến hay là đều đã quên quay chủ xuống bậc này đổ sộ tráng cảnh đích sự tình. Đáng tiếc giống trống khua trên đích triệu tập nhiều người như vậy, chờ đến Hải ngoại tiên sơn trước mặt cũng là uổng phí công vụ, không công chạy cái này một chuyến. Diệp Vinh tại chính mình trong khoang thuyền chờ đợi 2 giờ, mới được là đi ra ngoài, thổi thổi gió biển, hô hấp hạ không khí mới mẻ. Ưu chứng kiến mũi tẩu vây quanh bốn người, đều là tầm hoa đại sư mời đến đích cao thủ, cái kia Không Không tử cũng ở trong đó, đứng là tại hướng hắn ngoắc. Như thế nào, bốn người tại chơi mặt trưởng hay sao? Hắn tiến lên cởi hỏi một câu, Không Không tử hướng bên cạnh dịch thoáng một phát. Dọn ra một vị trí lại để cho hắn ngồi xuống. Bỉ Ngạn bên trong tuy nhiên là không có bài mạt trượt cái loại này đạo cụ, cũng không có công khai bán ra, đây chính là chính phủ game online điều lệ trong văn bản rõ ràng cấm đích hành vi, nhưng là không chịu nổi hung ác thú vị đích trò chơi nhân viên thiết kế đem pháp bảo sếp đặt thiết kế trở thành mạt trượt đích tiểu dạng. Một khối mạt trượt tiểu là đồng dạng nhất giai đích pháp bảo, 144 khối mạt trượt ngon góp cũng không quá đáng là một bộ tam giai pháp bảo mà thôi. Nhưng là cái này mạt trượt pháp bảo đích giá cả, đã đến hiện nay nhưng lại đi từ từ đích dâng đi lên. Một độ nguyên vẹn không lập lại đích mạt trược pháp bảo so với bình thường đích tất giai bảo, nhưng là phải mắc hơn rồi. Vật dụng hiếm là quý, cái này mạt trược pháp bảo muốn gọn gò thế nhưng mà độ khó khá lớn, muốn phí hết bao nhiêu tâm tư cũng không biết, càng đừng đề cập thật sự nhàm chán đích thời điểm còn điều này có thể lấy ra đường chơi mạt trược chơi đùa. À, mấy người chúng ta đúng là đang tương lượng, muốn đem từng người túi càn khôn trong dư thừa đích vật phẩm lấy đi ra, làm trao đổi kia mà, không biết nhất kiếm huynh có hứng thú hay không. Những cao thủ này người chơi, tự nhiên là không như một loại người chơi như vậy, liền trên người pháp bảo lan đều là gọn gò không đồng đều. Tuy tiện được một kiện pháp bảo đều là xem như chân bảo đích trang bị đã đến trên người, không bỏ được buông tha cho. Phải trang phù hợp chính mình, sẽ hay không cùng mặt khác pháp bảo sinh ra xung đột, hoặc là mình không đạt được trang bị yêu cầu vân vân, luôn sẽ còn thừa ra một ít không dùng được đồ vật, cần cùng nâng cấp đích cao thủ bù đắp lẫn nhau. Nói chuyện đích người nọ là Ma Cầu đảo Ly Châu cung đệ tử, Tà Nguyệt đạo nhân, là bốn người này chính giữa duy nhất đích một gã thiên bảng cường giả, bất quá thứ tự bên trên là nằm ở phần sau đoạn, cùng nhất kiếm khô vinh kem có đoạn khoảng cách. Ta nguyện đạo nhân tự nhiên là hy vọng nhất kiếm khô vinh cũng có thể tham dự vào cái này giao dịch hành động a, nhiều người tựu là nhiều một phần trao đổi đích khả năng, huống chi còn là một vị ở địa vị cao đích thiên bảng cường giả. Diễn đàn sớm có người nói qua, thiên bảng danh sách phần sâu đoạn có lẽ là có vận khí tốt lựa bịp đi vào người chơi, nhưng cũng không quá đáng là một hai kỳ mà thôi, về phần top 50 tên đích thiên bảng, đó là không được phép làm bộ, không người nào là không có tiếng tăm lừng lẫy đích chiến tích. Ly Châu cung cung chủ là tiểu Dương thần quân, tại Khống Hỏa chi thuật có phi phàm chỗ. Nam Vương Tiên Tiên Bính Hỏa là bị ngạn bên trong đều cực kỳ nổi danh đích một chỗ linh diễm, đối với tu tập Hỏa hệ đạo tâm đích người chơi cơ bản đều là sẽ không bỏ qua. Ma Thiểu Dương Thần Quân lại là phi thường đặc biệt đích một cái NLR, cho dù không là môn hạ đệ tử của hắn, chỉ cần đến cầu tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, giống nhóc là có thể bị truyền thụ Nam Vương Tiên Tiên Bính Hỏa. Chỉ có điều nhiệm vụ này quá trình, là nếu so với môn hạ đệ tử phức tạp khó khăn mấy lần, đến nay còn không có người có thể hoàn thành, chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo, tu tập đã đến những thứ khác hỏa hệ. Vì vậy môn nhân Chính thức bái tại Tiểu Dương Thần Quân môn hạ đích người trời cũng không nhiều, tất cả mọi người là cái này muốn, đã ta không phải học cho của ngươi đệ tử cũng có thể tu tập đến tay, cần gì phải bái nhập Ly Châu cung đâu rồi, còn không bằng khác quăng một môn phái lại đến thông qua hoàn thành nhiệm vụ tu tập. Nói sau có thể đơn giản bị tu tập đến tay đích nói, phần lớn là cho rằng uy lực sẽ không quá cường, cũng sẽ không có quá mức quý hiếm. Mà ta Nguyệt đạo nhân, không thể nghi ngờ là Tiểu Dương Thần Quân môn hạ không nhiều lắm trong hàng đệ tử xuất sắc nhất đích một người, trừ hắn bên ngoài cũng không nghe thấy có đệ tử khác nắm giữ Nam Phương Tiên Tiên Bính Hỏa. Cũng tốt. Diệp Vinh tự nhiên là sao cũng được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhắm chán. Trên người hắn mặc dù không có đỉnh cấp bảo vật, nhưng bắt giai đích phi kiếm pháp bảo thế, nhưng mà số lượng không ít, nếu không phải là hướng bang phái công cộng trong kho hàng thả một bộ phận, đều là có thể theo như cân đến bán sỉ bán ra rồi. Ta Nguyệt đạo nhân đầu tiên tại trên người vừa sở, rút một cây màu vàng hơi đỏ cỡ vốn cùng với hai cuốn đạo thư đi ra. Cửu giai pháp bảo ly huyễn kỳ, cùng với hai cuốn ly huyễn tiên thư, đổi hỏa hệ chuẩn cửu giai đạo thư hoặc là hỏa hệ trung cấp đã ngoài cấm pháp. Hắn vừa ra tay, tựa là làm cho người khiếp sợ đích đại thủ bút, đừng nói mấy người còn lại Mà ngay cả Diệp Vinh đều là trong nội tâm nhạy dựng. Ta đi. Thật sự là xem thường thằng này đích thân ra, Cửu Giới Pháp Bảo nói cầm tựu là đem ra, xem ra là cái nhà giàu đấy. Bất quá không có nghe nói Thiểu Dương Thần Quân có bao nhiêu chất béo kia mà, hắn cái này làm đệ tử ở đâu ra nhiều như vậy thứ tốt. Có thể không chút do dự đích cầm một kiện Cửu Giới Pháp Bảo đi ra làm giao dịch, muốn nói Tà Nguyệt đạo nhân trên người không có những thứ khác Cửu Giới Pháp Bảo hắn cái thứ nhất tựu là không tin. Bất quá đang nhìn Triển Lãm đi ra đích ly hạnh kỳ thuộc tính về sau, Diệp Vinh tựu là có chút minh bạch, Tà Nguyệt đạo nhân vì sao là lớn như vậy thủ bút rồi. Cái này Cửu Giới Pháp Bảo Thoát nhìn có chút gần gũa a. Thuộc tính không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là Cửu Giới Pháp Bảo bên trong đích thừa phẩm, công thủ gồm nhiều mặt, còn bổ sung tinh diệu cấp cấm pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác yêu cầu trang bị trên điều kiện, ngoại trừ 86 cấp đích đẳng cấp bên ngoài, còn muốn tu luyện Ly Hạnh Tiên Thư. Nguyên vẹn đích Ly Hạnh Tiên Thư tổng cộng là có 4 cuốn, tang nguyệt đạo nhân mới được là cầm 2 cuốn đi ra, coi như là giao dịch trở về còn phải chính mình muốn làm thu thập đến còn lại đích 2 cuốn Ly Hạnh Tiên Thư kia mà. Đợi đến lúc có thể phù hợp sử dụng Ly Hạnh Kì đích điều kiện, cũng không biết là cái gì thời đại đích sự tình. Tung chi vì một kiện pháp bảo, tự là đi tu tập bốn cuốn đạo thư, tuyệt đối là tương đương xúc động đích sự tình, mặc dù là cựu giai pháp bảo. Đừng xem tiên tư đích danh hảo nhìn xem loại người, thấy được hôm nay người chơi đều là đã có kinh nghiệm, biết rõ tên tuổi càng là vang dội đích cơ bản đều là thật giả lẫn lộn đích hàng, chính thức thiên thư mới được là chỉ có một vài, nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Nếu như đây là chính tông tiên thư, ta nguyệt đạo nhân cũng là sẽ không lấy ra giao dịch, chỉ là hai cuốn ly hành thiên thư đích giá trị chính là muốn vượt qua cựu giai đích ly hải kỳ. Chương 512, Huyền thủy linh hồ khô chúc lệnh. Ta Nguyệt đạo nhân đem ánh mắt tại bốn người trên mặt vòng vo lại chuyện, bất quá tất cả mọi người là đi đầu sợ hai thánh phục, nhưng ở nhìn kỹ qua thuộc tính về sau đều là thở dài, hướng Thu đại giảm. Loại này có hạn chế đích cựu giai pháp bảo, còn không phải đem bốn cuốn cần thiết đạo thư thu thập đủ toàn bộ, giao dịch giá trị đích thật là sẽ không quá lớn. Ta Nguyệt, ta có hỏa hệ sơ cấp cấm đích đạo thư, ngươi có thể nguyện ý cùng ta trao đổi. Có một gã người chơi đánh giá ly hạnh kỳ cả buổi, vẫn là cắn răng hỏi. Tất cả mọi người là chỉ cần, cái gọi là chuẩn cựu giai hỏa hệ đạo thư bất quá là chỉ lên trời ra giá mà thôi. Mặc dù là đem mặt khác hai cuốn ly hành thiên thư đặt ở trước mặt, cũng là so ra kém một bản chuẩn mực cự dai đích hỏa hệ thuật. Bất quá nếu là có người có thể lấy ra, Tà Nguyệt đạo nhân nhất định là hội sẽ thêm những thứ khác bạo vật đến đền bù tổn thất. Sơ cấp cấm, thật có lỗi, không được. Tà Nguyệt đạo nhân vốn là con mắt sáng ngời, lập tức lại là lắc đầu, sơ cấp cấm hắn tại tiểu dương thần quân môn hạ cũng là có thể tập được, làm gì là yếu xá cật cầu, bỏ gần cầu xa chỉ là hắn đích nam vương tiên tiên bính hỏa phải có trung cấp đã ngoài đích tiêm hệ cấm pháp phối hợp mới có thể phát huy ra mạnh nhất đích uy lực, nếu không chính là muốn sâu sắc đích đánh cho chết cấu. Ai, vẫn phải là nghĩ cách khác. Ta nguyệt đạo nhân âm thầm thở dài một tiếng, hắn gặp nhất kiếm khô vinh cũng là bất động thanh sắc, không có ra tay trao đổi đích ý tứ, tâm kỷ luật mát hơn phân nữa, hắn nguyên vốn là trông cậy vào vị này tiên bản cường giả có thể cầm đích đi ra tương xứng đích vật phẩm. Trung cấp đích hỏa hệ cấm pháp, có tu tập manh mối đích người trời có thể là khuyết, nhưng có thể thật đích lấy được cấm pháp đạo thư đấy, nhưng lại vượng mao lân giác hoặc là nói so Phượng Mao Lân Dực còn muốn thiếu đích nhiều. Những người khác là lấy không ra tương ứng đích một cái giá lớn ra, Tà Nguyệt đạo nhân chỉ có thể là đem Ly Hạnh Kỳ cùng Ly Hạnh Thiên Thư đều là thu trở về, thần sắc có chút ảm đạm. Lần thứ nhất giao dịch tựu là thất bại, lại để cho giao dịch hào khí đều là có chút cứng ngắc. Không không tự cười khẽ hai tiếng, đem chính mình đích giao dịch vật phẩm lấy đi ra, cũng là toàn là cải đặc biểu hiện ra thuộc tính đích trạng thái. Một cái thủy quang rung động đích holo, tựa hồ là dùng tay đụng một cái muốn nghiền nát đích vỡ ra bộ dạng, hơn nữa là chỉ có cỡ bàn tay. Huyền Thụy linh hồn Nhưng dùng tự động ngưng tụ thủy lôi để mà đả thương địch thủ, mấu chốt đích một điểm còn có thể thu nạp trong thiên hạ các loại chân thủy, đến hình thành uy lực bất phàm đích thủy hệ thần lôi. Hôm nay bên trong bởi vì là hấp thu một giọt tiên nhất chân thủy ngưng kết 1392 đạo tiên nhất thủy lôi, uy lực phi mỹ. Không không tự đem nhà mình đích pháp bảo đặc điểm giới thiệu đích danh mạch, sẽ cùng một gã tốt nhất đích nhân viên bán hàng giống như bình thường. Hơn nữa chỉ cần không đồng nhất một lần tiêu hao sạch sẽ mỗi ngày lại là có thể tại khôi phục 30 đạo tiên nhất thủy lôi, tương ứng điểm ấy ý vị như thế nào tất cả mọi người là có thể minh bạch. Bảo vật này tuy nhiên không giai vị, nhưng thực tế giá trị cũng không tại cựu giai pháp bảo phía dưới hy vọng có thể đổi đến chuẩn cựu giai đích thủy hệ đạo thư, hoặc là cựu giai thủy hệ phi kiếm một nguồn. Đoán chừng là ta nguyện đạo nhân mở đích tốt đầu, không không tự dứt khoát cũng là tại chính mình cần thiết đích vật phẩm chính giữa gia nhập chuẩn cựu giai thủy hệ đạo thư, đương nhiên cũng là tùy tiện như vậy một hồ. Chính thức đích mục tiêu, hiển nhiên vẫn là cựu giai đích thủy hệ phi kiếm. Cái này hồ lâu ngược lại đích thật là thú vị, bất quá ta trong tay đừng nói thủy hệ cựu giai phi kiếm rồi, tùy ý một hệ đích đều là không có chỉ có thể thành thành thật thật làm một cái đương kim quần chủ rồi. Diệp Vinh lơ đếm, phản chính tự mình cầm không ra súng đôi vật phẩm ra, nếu trong tay thực sự có Thủy Hệ Cựu Giai Phi Kiếm, đoán chừng còn muốn phiền nào đi lên, phải chăng muốn thật sự cùng đối phương giao dịch. Cái này Huyền Thụy Linh Hồn Đích thật là dùng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết cũng phải là ngươi thu thập đã đến các loại cường đại chân thủy. Bất quá chỉ là dựa vào nó đã có thiên nhất chân thủy cái này chủ có tại, nó giá trị tiểu là sẽ không thấp đích xác có thể đồng nhất giống như đích Cựu Giai pháp bảo tương so. Không không tử lão huynh, ta dùng 2 phần bắt giai đích thủy hệ phi kiếm với ngươi đổi như thế nào? Ta dùng một ngụm bắt giai băng hệ phi kiếm lại thêm 2 vạn 5000 lượng hoàng kim. Ta còn có một quả tăng tiến thủy hệ đạo pháp tầng thứ hạn mức cao nhất đích chuyên nhẫn. Lần này đích giao dịch, rõ ràng tiểu đã được hoan nghênh rất nhiều, tuy nhiên cầm không ra cựu giai thủy hệ phi kiếm, nhưng đều là nhau nhau báo giá. Dù sao so sánh với không có lập tức sử dụng đích ly hải kỳ, cái này huyền thủy linh hồ tiểu là dễ dàng rất nhiều, liền yêu cầu sử dụng đẳng cấp đều không có, lại là một đại ưu điểm. Mà ngay cả vừa mới giao dịch thất bại đích tà nguyệt đạo nhân, đều là thử tham dò báo giá một lần. Xem ra cái này Huyền Thủy Linh Hồ hoàn toàn chính xác đã động không ít người. Bất quá Diệp Vinh vẫn là lã vọng Vương Cần cũng không ra tay báo giá, chỉ là ở một bên nhìn xem. Cái này Huyền Thủy Linh Hồ đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái chuyện thú vị vật mà thôi cũng không đáng đi giao dịch trở về. Cuối cùng thương thảo cả buổi, vẫn là ra giá cao nhất cái kia tên người chơi lấy được tổng cộng là 2 phần Bắt Gai Thủy Hệ Phi Kiếm tăng thêm một quả Thủy Hệ Đạo Pháp tầng thứ hạn mức cao nhất đích Huyền Bằng chiếc nhẫn, cùng với 5000 lượng hoàng kim. Bất quá xem giao dịch về sau đích không không tự thần sắc cũng không phải phi thường thoải mái. Ngụy đến còn là vì không có giao dịch đã đến lý tưởng đích cựu giai thủy hệ phi kiếm mà canh cánh trong lòng. Các vị, trên người của ta cũng không có vật gì tốt, chỉ có cái này khối lệnh phù, ai vừa ý tụ là cầm ít đồ đi ra cùng ta trao đổi. Đến thiên lóa buôn tiền cẩu, chạy chân chùn dẫn bóng, người này người chơi thời điểm, hắn cũng không đúng chính mình đích giao dịch vật phẩm làm nhiều giới thiệu, trực tiếp tụ là cầm trong tay một khối không ngờ đích lệnh phù hướng trước mặt như vậy một ném, liền giao dịch mấy thứ gì đó đều là không nói. Khô chúc lệnh, bằng này linh phù có thể vào khô chúc lão nhân môn hạ, trở thành một gã tọa hạ đồng tử hoặc là mở ra một tòa khô chúc lão nhân còn sót lại tại bên ngoài đích đốc phủ. A, không nghĩ tới Lỏa Buồn chạy trần truồng, huynh đệ trên tay ngươi còn có khô chúc lệnh loại này biểu diễn tại, thứ này thế nhưng mà rất ít gặp. Hắc hắc, ta là Nga Mi đệ tử, nhưng không có ý định đi khô chúc lão nhân chỗ đó làm đồng tử đích ý nghĩ. Về phần khô chúc lão nhân đích đốc phủ, cũng không có công phu đi chậm rãi tìm kiếm, còn không bằng lấy ra giao dịch đổi điểm thực tế chút ít đồ vật, các ngươi ai có hứng thú trực tiếp cầm hoàng kim mua tới cũng là có thể. Lỏa Buồn tiến cầu cũng không vi vật phẩm của mình nói khoác cái gì, đang ngồi đều là một phương cao thủ. Thiên bảng cường giả cũng ở trong đó. Lựa gạt lựa gạt tân thủ vẫn là có thể, mấy người bọn hắn như thế nào lại không biết khô chúc lệnh đích cụ thể giá trị. Một ngụm si vẫn kiếm lóa buôn huynh đệ ngươi xem coi thế nào. Một mục đứng ngoài quan sát đích Diệp Vinh đột nhiên làm ở miệng, bàn tay chính giữa có một thanh mini phi kiếm đang xoay tròn, đem thuộc tính đều là hiện ra đi ra. Cái này khẩu si vẫn kiếm, là hắn tại thượng cổ kiếm tiên động phủ thu hoạch ở bên trong, ngoại trừ cửu giai phi kiếm bên ngoài tốt nhất một lữi phi kiếm, thuộc về bát giai trong phi kiếm đích chính thức tự phẩm. Bất quá đối với hắn mà nói, đã là không có có tác dụng gì. Vốn là còn muốn đồ dự bị tại cái khắc vũ khí lăn lên, lúc này cũng là đã bị tha hóa đại tự tại hựu vô hình kiếm khí chiếm đi vị trí. Tất, đương nhiên là tốt. Lỏa Buôn Tiên Cầu chỉ là đem Si vẫn kiếm đích thuộc tính xem xét, mà ngay cả Têu Hai tiếng tốt, lúc này tựu là đem khố chúc lệnh đưa tới, tựa hồ là sợ Diệp Vinh đổi ý. Chương 513, dưới phương trưởng tiên sơn. Lỏa Buôn Tiên Cầu đem Si vẫn kiếm xem như chân bảo, sợ cái này giao dịch không thành, mấy người còn lại cũng là dùng âm mộ ánh mắt nhìn xem khoản này giao dịch, cho là hắn là kiếm lợi lớn. Cái này khẩu khó được đích bát giai phi kiếm, Giá cả tối thiểu là tầm thường cùng giai phi kiếm đích 2 đến 3 lần, dùng trước kia khô chúc lệnh tại trên thị trường thành giao cái kia mấy khối đến xem, cũng không có cao như vậy đích giá tiền. Trân Miện Như Ngọc, thò tay vướn thẳng đi lên cơ hồ là cảm thụ không đến một tia đích thô giáp phật phẩm, bóng loáng như gấm. Diệp Vinh rất là thỏa mãn đích nhìn trong tay mình đích này cái khô chúc lệnh, người khác cho rằng lọa buôn tiến cầu là đã chiếm tiên nghi, nhưng trong mắt hắn rồi lại là bất động. Si vẫn kiếm thuộc tính lại tốt, đối với hắn mà nói cũng là không chỗ hữu dụng, còn không bằng trao đổi đến hợp ý đích vật phẩm. Nếu như là mới vừa vào bị ngạn đích tân thủ được như vậy một quả khô chúc lệnh, tự nhiên là hấp tập đích đi làm đại hoang sơn đồng tử rồi, đã đến ta trong tay nha, ngược lại là muốn đánh cái kia khô chúc lão nhân biệt phủ đích chú ý. Với tư cách một trong vũ trụ lục quái, khô chúc lão nhân đích thân phận lại để cho hắn là sẽ không tuyển nhận đệ tử, bất quá chỉ là môn nhân đồng tử ngược lại cũng không phải không thể. Tuy nhiên chưa tính là đệ tử đích chuyện, nhưng làm theo là có thể truyền thụ đủ loại đạo pháp, ban thưởng hạ đại hoang sơn nhất mạch đích pháp bảo. Trước mắt khô chúc lão nhân tỏa hạ đích người chơi đồng tử, số lượng bất quá là hơn 20 người. Đây cũng là có thể chứng minh Khô Trúc lệnh cái này đạo cụ thật là hiếm có, không phải cái gì tràn lan chi vật. Chỉ là những này người chơi đồng tử biểu hiện ra ngoài đích thực lực, cũng không có lại để cho người cảm thấy sợ hai thánh phục đích địa phương, hoàn toàn không hợp vũ trụ lục quái đích tinh dành, tự nhiên là lại để cho cao thủ chân chính hướng thú lại giảm. Mà Khô Trúc lão nhân đích biệt viện đạo phụ, nghe là mê người, nhưng hiện tại cũng không có ai có thể phát hiện ra. Cho nên Khô Trúc lệnh đích giá trị, tương ứng đích cũng không rất cao, đồng dạng là vì nó đích quý hiếm chỗ, tạo thành này cái lệnh phù tại trên thị trường lưu thông bắt đầu cũng là cực kỳ khó khăn đạt được khô chúc lệnh đích người chơi, không chịu đơn giản đích đem hắn giá thấp bán ra, nhất định là muốn mang lên một cái giá tiền rất lớn. Dù sao cũng là toàn bộ bị ngạn trong đến nay mới thôi, hiện thế bất quá 340 khối đích đạo cụ. Diệp Vinh chịu dùng một ngụm si vẫn kiếm đem này cái khô chúc lệnh giao dịch tới đương nhiên không chỉ là bởi vì tò mò, mà là vừa vận nghĩ tới một việc. Cái này khô chúc lão nhân đích biệt viện động phủ, ta trong ấn tượng còn đúng lúc là có người nhắc tới qua một lần nói không chừng có thể dựa vào cái này khối khô chúc lệnh kiếm về một vốn bốn lời, dùng tiểu bắt đại, dùng nhỏ kiếm lớn. Cái này đạo cụ dù sao cũng là trên thị trường có tẩm, nếu như để sau này lại đi mua, cho dù nguyện ý bỏ ra mấy lần đích một cái giá lớn, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra. Một bụng bát giai phi kiếm mà thôi cho dù kế hoạch trong lòng thất bại, khố chúc lệnh trở thành vô dụng chi vật, hắn cũng là tổn thất không lớn. Hoàn thành khoản này giao dịch về sau Hào Khí Tụ lại náo nhiệt một ít, lại là có hai gã tầm hoa đại sư mời đến đích cường giả đi ngang qua, cũng là tham dự tiền đến. Những người này lấy ra đích giao dịch vật phẩm bên trong, đích thật là có không ít đích thứ tốt. Thậm chí là liền cấm pháp đạo thư đều có nguyên vẹn đích một bộ sơ cấp cấm, hoặc chỉ có quyển hạ đích trung cấp cấm. Muốn tập được cấm pháp, chỉ cần là tại tông môn tìm đến tương ứng đích nörgờ cờ tiếp nhận cấm pháp nhiệm vụ tửu có thể, mà cấm pháp đạo thư cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp có thể đã nhận được, ngoại trừ những cái kia phổ biến cấm pháp bên ngoài, hoặc là đánh chết nörgờ cờ, hoặc là đem cấm pháp nhiệm vụ lặp lại hoàn thành mấy lần, chỉ có thể tại một lần cuối cùng nhận được đích ban thưởng. Mấy người nhau nhau ra giá, đối với cái này cấm pháp đạo thư đều là tranh đoạt đích tương đương kịch liệt, mặc dù là sơ cấp cấm cũng giống như vậy. Chỉ có Diệp Vinh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tinh diệu cấp cấm pháp trụ quang bảo nhẫn chỉ nơi tay, những điều này đều là đã không để vào mắt rồi. Về phần người chơi khác lấy ra trao đổi đích phi kiếm pháp bảo, hắn đương nhiên là càng không có nhiều liếc mắt nhìn, so với chính mình độ dự bị mặt hàng lên một lượt kém hơn một bậc đấy, giao dịch trở về làm gì vậy? Bất quá hắn vốn là sẽ không trông cậy vào có thể theo trong mấy người này trao đổi đến vật gì tốt, có một quả khô chúc lệnh đều xem như nghiệm vui ngoài ý muốn rồi. Bù đắp nhau, cũng là muốn thả tại cùng một cái cấp bậc bên trong đích người chơi bên trong, mới được là có thể bù đắp nhau. Cái này Độc Long đại hạm bên trên đích mấy vị cao thủ, thân gia tự nhiên là mỗi người bất phàm, nhưng cùng thủ tịch đại nhân so sánh với đến đó là kém thật xa. Nhìn thiên bảng bài danh cựu là biết rõ trong này chỉ có Tầm Hoa đại sư cùng Tà Nguyệt đạo nhân có thể miễn cưỡng xếp vào thiên bảng. Đã đến, chứng kiến hải ngoại tiên sơn rồi. Độc Long đại hạm bên trên phụ trách nhìn ra xa điều tra đích người chơi hô to lên, lập tức là lại để cho sở hữu tất cả người chơi trong nội tâm nảy dựng, đứng lên. Đối chết ta rồi. Cái này trên biển đi thuyền đích mấy ngày chính là điểm này không tốt đều nhanh là buồn bực đến mức bạch rồi. Cuối cùng là đã đến. Lò buôn tiến cẩu vừa mới được tiện tay phi kiếm, hứng thú nhìn về phía trên không tệ, cười mắng to. Cái này độc long đại hạm an toàn thì an toàn rồi, bất quá tốc độ vẫn là quá chậm, quả thực là lại để cho người đợi đích nóng lòng. Diệp Vinh thầm nghĩ, không hiểu được chờ ngươi chứng kiến hải ngoại tiên sơn bên ngoài cái kia đáng sợ tiên uy cấm chế, hay không còn có loại này hảo tâm tình. Bất quá người này có một điểm là không có nói sai, độc long đại hạm tuy nhiên là trước mắt bị ngăn trong thứ bậc cao nhất đích thuyền hầm rồi, nhưng tốc độ cũng không rõ rệt ưu thế, tại loại này khoảng cách dài đích đi thuyền là triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên, trên biển thành lũy không phải thổi cho có, đoạn đường này tới căn bản không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, hôm trước đụng với đích trên biển vòi rồng cũng chỉ là lại để cho Độc Long đại hạm đánh cho cái chuyện, lắc lư hai cái mà thôi. Độc Long đại hạm đích loại này thủ tính, lại để cho hắn cũng là xem đích bằng mắt. Đã sớm chạy đến tầm hoa đại sư bên người tìm hiểu một phen có thể không bán ra một hai chiếc trò thành đế minh. Bích Trầm Châu, Cửu Thiên Thập Địa Xích Ma thần toa các loại phù không hạm, đối với một mình người chơi mà nói tự nhiên là phi mỹ vô song, nhưng đối với một nhà tổ chức mà nói, nhưng lại Độc Long đại hạm lớn như vậy hình thuyền hạm càng thêm hữu dụng. Bất luận cái gì một nhà muốn tại vùng biển bên trên có chỗ phát triển đích tổ chức, đều là không có kháng cự được Độc Long Đại Hạm đích hấp dẫn. Ma Thiêu hẳn biết, trước mắt bị ngạn trong có thể kiến tạo Độc Long Đại Hạm đích cũng chỉ có cực lạc Phật quốc một nhà, Hải Khiếu Trưởng Sinh Các tuy nhiên cũng là có thể kiến tạo giống như đích cỡ lớn thuyền hạm, nhưng theo đám bọn họ chỗ đó mua sắm, căn bản là không cần nghĩ. Đừng nói Thanh Đế Minh cùng Hải Khiếu Trưởng Sinh Các không có bất kỳ vãng lai like giao tình, càng có Diệp Vinh ngày đó sâu sắc phá hỏng cố xứ Tây Lai vị kia Hải Khiếu Trưởng Sinh Các hạch tâm phần tử mặt mũi đích sự tình, nói không chính xác đấy lòng sớm đã đem Thanh Đế Minh cho ghi hằn. Mà Cực Lạc Phật Quốc bất đồng, Diệp Vinh theo chân bọn họ nhiều có hợp tác, lần trước còn bán ra rất nhiều Phật bảo, tuy nhiên cuối cùng bởi vì đối phương muốn điều tra Phật bảo nơi phát ra khiến cho việc này kết thúc, nhưng cùng Cực Lạc Phật Quốc cao thấp phàm chức cao tầng đều là có thêm không tệ quan hệ. Hai bên thậm chí là cân nhắc qua, lại để cho Thanh Đế Minh cùng Cực Lạc Phật Quốc trở thành kết minh tổ chức, tuy nhiên việc này không có thể thành, nhưng cũng là đã đem tổ chức quan hệ biến thành hữu hảo. Chỉ là Tầm Hoa đại sư trả lời, cái này độc long đại hạm tại Cực Lạc Phật Quốc bên trong cũng không quá đáng giải giác mấy chiếc, trước mắt không thể nào đối ngoại bán ra. Bất quá lời nói cũng không có nói cự tuyệt, chỉ nói đợi sau khi trở về lại xin chỉ thị cho trả lời thuyết phục, nói là hai nhà có thể tại càng nhiều nữa phương diện triển khai hợp tác. Diệp Vinh trước tiên cửu là nghĩ tới Vô Tận Lâm Hải, Thành Đế Minh hiện nay nắm trong tay đích tài nguyên đa dạng thủy vực căn bản là không là ngoại nhân chỗ muốn đạt được, chỉ là lại để cho trong cấp bậc thấp đích tổ chức thành viên có một đánh quấy đi chèn lẻ véo đích địa phương. Mà tổ chức tinh anh đã là thời gian dần qua đi vào Vô Tận Lâm Hải trong đó, đem khai phát đích tốc độ tăng lên mấy lần, điểm ấy Ngọc Sương Tuyết đã sớm là có cùng hắn để qua. Cũng chỉ có Vô Tận Lâm Hải có thể làm cho cực lạc Phật quốc động tâm, thậm chí là nguyện ý dùng độc Long đại hạm như vậy đích vật tư chiến lực đến trao đổi. Đoạn này tâm tư tại hắn trong lòng một chuyến, thoáng qua tự đi, Hải Ngoại Tiên Sơn vẫn là trọng điểm trước mắt. Tầm Hoa đại sư đã là tại vừa rồi tuyên bố, trong giảm ở ngoài đại đạo đúng là cửu tòa Hải Ngoại Tiên Sơn một trong, lần này đích mục tiêu phương trượng. Đáng tiếc không phải Bồng Lai, bằng không thì ta trực tiếp tiểu là có thể đi vào, còn giảm đi không ít đích công phu. Diệp Vinh híp mắt, nhìn qua trong tầm mắt càng lúc càng lớn đích hòn đảo âm thầm tự nói. Phương Trượng Tiên Sơn bên ngoài, đã là dừng lại không ít truyền hạ. Các loại tiểu giáng không dưới 10 chiếc, trong đó thậm chí là mấy chiếc cực kỳ tinh diệu đích đẳng cấp cao phù không hạm, lại để cho đứng ngoài quan sát người chơi lại ao ước lại ghen. Có thể dùng đẳng cấp cao phù không hạm đi vào hải ngoại tiên sơn trước, không cần phải nói tối thiểu là thất giai đích phù không hạm, cái kia giá trị động tựu là trăm vạn hoàn kim, so cựu giai pháp bảo còn muốn đắt đỏ. Ngồi trên cỡ lớn truyền hạm cùng đẳng cấp cao phù không hạm tới đây đích khác biệt, giống như là một cỗ song tầng xe buýt giá cả cùng xa hoa xe thể thao tương xứng, nhưng ngồi tại cạnh trên lại để cho người giác quan thế nhưng mà hoàn toàn bất động. DKLMM Mấy người kia nhất định là Thịnh Phong công ty tổng giám đốc đích cậu em vợ, rõ ràng liền mục này đẳng cấp cao đích phụ không hạm đều là đã có, còn có hay không có thiên lý rồi. Ta đích Bích trầm châu a, ta đích Cửu Thiên Thập Địa Xa Ma Thần toa a. Độc Long đại hạm đến, khiến cái này đã tại dưới Phương Trượng Tiên Sơn chờ hồi lâu đích người chơi thoáng sinh ra một tia báo động. Bất quá cũng là lập tức lắng xuống, cho dù đến hơn 100 1000 người lại là như thế nào, bọn hắn xông không qua trước mắt đích Tiên Sơn cấm chế, chẳng lẽ những người kia tựu là có thể rồi hả? La cực lạc Phật quốc đích Độc Long đại hạm, bất quá không thấy được bọn hắn lao ra lại một chiếc hình thể không kém độc Long Đại Hạm đích truyền hạm bên trên, một gã đẹp đẽ quý giá áo tím đích người chơi đúng là hướng bạn tốt của mình kiêm tốt nhất đồng bọn giới thiệu xem thân phận của người đến. Bất quá cực lạc Phật quốc gần đây tại trên mặt biển đích giá tâm thật lớn, đến bây giờ mới được là phái người đến ta đều cảm thấy bọn hắn đến đích hơi trễ rồi. Nghĩ đến cũng đúng muốn chờ người đi trước đụng cái đầu rơi máu chảy, bọn hắn tốt đến lộn cái tiện nghi, không nghĩ tới hệ thống dứt khoát đã đến một chiêu như vậy, tất cả mọi người là không có cách. Miêu Miểu thanh ý đứng thẳng đầu thuyền, gió biển thổi động, trên người hắn màu xanh đạo bào hướng về sau đông đưa thời điểm, lại là có đóa đóa mẫu xanh hoa sen phiêu tràn ra đi. Đã hắn ở chỗ này, như vậy người bên cạnh đích thân phận tiểu là miêu tả sinh động, Nam Hải Huyền Quy điện trước mắt đích người chủ sự, Huyền Quy môn đệ nhất học tâm phần tử tự y hầu. Phần lớn cao thủ đều là biết rõ, Miểu Miểu Thanh Y cùng Tử Y hầu hai người tình như thủ tốc, cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm lẫn nhau phối hợp cũng là sáng tạo ra tốt một phiến tiên địa, cơ hồ đem ngay lúc đó toàn bộ trên biển thế lực đều là hoa tại môn hạ của chính mình. Đương nhiên, cái này cũng cùng cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm phần lớn cao thủ đích chú ý lực đặt ở trên đất liền. Hơn nữa cái gọi là xương bá vùng biển, thêm nữa, thời điểm đều chỉ là tại vùng duyên hải đích một mảnh lẻ tẻ trên đảo nhỏ, căn bản chưa từng xâm nhập biển cả. Chỉ là không biết vì sao Ôn BẩmỆ Tạ bắt đầu hai người mỗi người đi một ngả, chẳng đến mấy tháng trước, Miểu Miểu Thanh Y mới được là trở về, gia nhập Huyền Quy môn. Chương 514, Tiên Sơn cấm chế phạm chi hẳn phải chết. Hai người là từ trước khi mấy khoảng trò chơi bắt đầu tụl lẫn nhau hợp tác đích người quen, phối hợp van ý bên trên tự nhiên là không cần phải nói. Miểu Miểu Thanh Y trở về bất quá mấy tháng, từ y hầu tụl là như hổ thêm cánh lại để cho Huyền Quy Môn đích thế lực tại Nam Hải bên trên càng thêm hưng thịnh, liên tục tranh đoạt trên biển buột liền hải khiếu trưởng sinh các đều là đã thua bởi bọn hắn nhiều lần. Lúc này Hải ngoại Cự tòa Tiên Sơn một cởi mở, với tư cách đem chín thành thế lực đều là đặt ở trên mặt biển đích Huyền Quy Môn mà nói tự nhiên đại sự hàng đầu, không cam lòng lạc hậu so với người khác. Điểm đủ tinh anh thành viên, tựa là trực tiếp chạy đến, xem như trước hết nhất đi đến dưới chân phương trưởng Tiên Sơn lích một đạo nhân mã. Ma miểu miểu thanh y y, tuy nhiên trò chơi giai đoạn trước vì Kim Quy thủy phủ đích sự tình không tiếp bái nhập chính mình cũng chưa quen thuộc đích thanh thành cuối cùng nhất vẫn là sắp thành lại bại, chẳng khác gì là lãng phí đại lượng đích quý giá thời gian. Bất quá quay đầu chuyển hướng về sau, thực lực thăng lên cực nhanh, không chỉ có tập được trung cấp cấm, hai ngày này càng là đã luyện thành Ngũ đại đích Thanh Long Nháo Hải Kiếm. Cái này khẩu Thanh Long Nháo Hải Kiếm là ngũ đại bên trong đích đỉnh cấp phi kiếm, cùng Ngũ độc tiên kiếm, Thái ất Ngũ Yên là, Ngũ Hỏa thần trụ các loại đã song song vi ngũ đại đệ tử đệ nhĩ ngấp nghé đích bảo vật, đệ nhất đấy, tự nhiên là thập giai đích Bách độc chu tiên kiếm. Hơn nữa cùng mặt khác có thể đại lượng luyện chế đích bảo vật bất động, Thanh Long Nháo Hải Kiếm Ngũ Hỏa Thần Trụ các loại ngũ đại phi kiếm pháp bảo đều là có số lượng đích luyện chế thành phẩm. Ngoại trừ Hỗn Nguyên lão tổ trong tay đích hàng chính hãng, những người khác luyện chế ra đến đích tự nhiên đều là có chỗ bất đồng, thuộc tính cao thấp độ lệnh, chỉ là quan lên cùng một cái tên mà thôi. Hơn nữa Thanh Long Nháo Hải kiếm đích luyện chế số lượng bị hạn định tại 7 khẩu, nói cách khác bị ngạn trong nhiều nhất là chỉ có thể tồn tại 7 khẩu Thanh Long Nháo Hải kiếm, về sau người chơi coi như là nhận được luyện kiếm nhiệm vụ, cũng là không có tiếp tục, trừ phi có trong tay người đích Thanh Long Nháo Hải kiếm bị hủy. Miêu Miểu Thanh Y trong tay đích luyện kiếm nhiệm vụ yểu là theo tử y hầu trong tay chuyển ra, phế đi tiên tân vạn khổ chi lực mới được là luyện thành, nhưng trong nội tâm vui mừng ngoài còn có hối hận, nếu không có trong lòng của hắn nghẹn lấy một hơi nhất định phải đi bất đồng đích con đường, nếu không nơi nào sẽ đến hiện nay mới thôi chỉ có chút thực lực ấy. Tử y hầu trên người một bộ áo bào tím, lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá, bên hông còn có đai lưng ngọc, cũng giống như bình thường đạo bảo đích xuất trấn khí chất hoàn toàn bất động. Giờ phút này trong tay hắn đúng là cầm một tấm bản đồ, mặt ngoài như như tơ lụa bóng loáng, còn có một tầng nguyên văn hơi nước bao phủ tại cái trên, trong đó miêu tả đích sông núi cảnh vật, Đường biển tiến đồ càng là như vật sống, thậm chí tại ghi rõ chỗ có biển lầm còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng biển nhẹ cuốn, tại ghi rõ hung thú chi địa còn có thể nhìn thấy tất cả min ni tinh quái tiến vào chui ra. Tấm bản đồ này, dĩ nhiên là là đi thông hải ngoại cự tòa tiên sơn đích hải đồ rồi, hơn nữa là tuy có hải đồ chính giữa tinh tế nhất, chuẩn xác đích hàng cao cấp. Dung Huyền Quy môn đích thế lực, trước tiên lấy tới như vậy một trương hải đồ cũng không tính cỡ nào chuyện khó khăn. Ta cảm giác, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, hệ thống không thể nào một bên là giống trống khuya trên đích khai mở hướng hải ngoại tiên sơn. Một bên lại là lập nhiều không thể vượt qua đích cấm chế, lại để cho người chơi không công lãng phí công phù. Từ y hầu ngón tay tại hải đồ bên trên nhẹ nhàng quét qua, cuối cùng vẫn là đứng tại đại biểu phương trưởng tiên sơn đích hòn đảo bên trên. Hắn cái này trương cao cấp hải đồ, nhưng là kỹ càng ghi rõ cựu tòa tiên sơn đích vị trí, thực sự không phải là chỉ có thể đi thông một tòa, lại để cho hắn có thể thuận lợi xuyên thẳng qua tại cựu tòa tiên sơn tầm đó. Chỉ bất quá hắn cùng miểu miểu thanh ý đều là cho rằng, cùng hắn phân tán tinh lực còn không bằng đem khí lực đều dùng tại một tòa hải ngoại trên tiên sơn, mới được là có thể lấy được thu hoạch lớn nhất. Loại này gây xích mích ngàn vạn nhân tâm tâm tư đích tiên sơn, hai người cũng là không có muốn đem chi toàn bộ chiếm cứ xuống đích muốn, quá mức không thực tế. Miểu Miểu thênh ý nhẹ gật đầu, lòng có đồng cảm, dựa theo hiện tại thu thập lên tin tức xem, đã là có 4 tòa hải ngoại tiên sơn cũng có người chơi tiến nhập trong đó, hơn nữa là một người một tòa, tuyệt không có lập lại đấy. Hơn nữa ta nhìn cái này 4 gã người chơi đích tư liệu, trong đó có cao thủ cũng có bình thường đích người chơi, nhưng coi như là mạnh nhất đích một người cũng không quá đáng ta hai người đích đối thủ, cái đó có khả năng là dựa vào thực lực tiến nhập trong đó. Tức giận vẫn vất chi sắc đều là xuất hiện ở hai người trên mặt, lại để cho xa không bằng chính mình đích người chơi đã đọt trước, cái này trong nội tâm nhất định là cân đối không xuống. Nếu Lịch Thủy Hàn thực dựa vào bản thân thế lực xông qua tiên sơn cấm chế, bọn hắn trong nội tâm ngược lại còn tốt hơn thụ một ít, sẽ không như hiện tại như vậy. Đúng vậy, theo ta thấy đến tiến vào cái này hải ngoại tiên sơn đích cách, cũng không phải cưỡng ép kích phá ngoài núi cấm chế, mà là cần phù hợp thỏa mãn một hạng điều kiện hoặc là trên người có thông hành đạo cụ các loại, liền là có thể. Hơn nữa một tòa tiên sơn chỉ tiến nhập một gã người chơi, bực này tình hình rất có thể còn lại người chơi Tửu La không có lại tiến vào cái này Tỏa Tiên Sơn rồi. Miêu Miểu Thanh Ý cùng Tử Ý Hầu hai người, bất luận cá nhân thực lực cùng tâm kế thủ đoạn, đều là bị ngạn trong số 1 đích hảo thủ, lần này suy đoán phía dưới nhưng lại để cho bọn hắn đem sự thật đích chân tướng đã là lục loại đích không rời 10. Cũng chính là bởi vì như thế, trong lòng hai người đã là lo lắng và phần, thậm chí là cân nhắc vận dụng thuyền hạm nói tới liều mạng cái kia tiên sơn cấm chế. Trước mắt đích Phương Trượng Tiên Sơn còn chưa có người chơi tiến vào trong đó, Tửu La đại biểu cho mọi người cũng có thể, đợi đến lúc tiên kia phù hợp điều kiện đích người chơi xuất hiện. Theo như lúc trước đích suy luận đến xem, cơ bản cũng là vô vọng rồi. Huy động nhân lực, đây cõi lòng chờ mong đích tới đây, cũng không phải gần kể vì làm một lần khách du lịch, biết một chút về Tiên Sơn cấm chế đích đáng sợ tiểu đầy đủ đấy. Vâng vào cá nhân thực lực nặng sông không có khả năng, thảo luận đến cuối cùng cũng là chỉ có đem hy vọng ký thác vào truyền hạm. Từ y hầu đối với mình tọa hạ đích cái này trước bạch hồng trùng luân hạm, có 10 phần đích tín tưởng, tuy nhiên bất quá là ngũ giai đích truyền hạm, nhưng quan trọng là phẩm cấp nhưng lại là khôn cấp truyền hạm. Ngũ giai truyền hạm đã là khôn cấp chính giữa thấp nhất kém nhất đích một loại truyền hạm nhưng hắn có thể bảo chứng cũng là trước mắt bị ngạn trong duy nhất đích một chiếc khôn cấp thuyền hạm, bởi vì cản, khôn 2 cấp đích thuyền hạm, không câu nệ là cỡ lớn thuyền hạm hay là loại nhỏ phụ khương hạm, chế tạo điều kiện đã cùng tạo thuyền sư đẳng cấp không có quá lớn quan hệ, kỹu cấp tạo thuyền sư chỉ là chế tạo cái này 2 cấp thuyền hạm đích cơ bản yêu cầu. Mà như cản cấp thuyền hạm bên trong, kém cỏi nhất đích cũng là thất giai thuyền hạm, cùng những thứ khác phẩm cấp thuyền hạm thuộc tính đều là cách biệt một trời. Từ y hầu trong tay đích bạch hồng trùng vân hạm là huyền quy điện điện chủ dịch chu tự mình ban thượng xuống, là vì hắn mang theo đồng môn người chơi liên tục hoàn thành mấy cái cỡ lớn tông môn nhiệm vụ môn nhân, mỗi lần tông môn nhiệm vụ đều là đã lấy được tốt nhất đích đánh giá, mới có ban thưởng. Môn phái khác tuy nhiên cũng có khả năng ban thưởng thuyền hạm, nhưng tuyệt đối không thể nào sẽ như Nam Hải Huyền Quy Điện như vậy thuyền hạm số lượng rồ dào, điện chủ tiểu là một vị thuyền hạm tông sư cấp đích nhân vật, rất nhiều cỡ lớn tông môn nhân vật đích ban thưởng đều là thuyền hạm, cho nên tự ý hầu mới được là dạng có phần này độc nhất vô nhị đích tín tưởng. Bạch Hồng trùng luân hạm tối đa chỉ có thể lên tàu 50 người. Bởi vì thuyền thân hạm tiểu quan hệ cũng không thể chuyên chở bất luận cái gì thần lôi tháp, nhưng tốc độ nhưng lại đạt đến kinh người 7 lần nhiều, ba cái thuyền hạm đạo pháp càng là một cái so một cái tương đại. Có cái này với tư cách dựa vào, mới được là hắn có can đảm tại tiên sơn cấm chế trước mặt còn có một phần lực lượng tại đích nguy nhân. Mau nhìn, đó là nộ kình băng đích thuyền hạm, bọn hắn cũng là nhịn không được chuẩn bị xuất thủ. Miêu Miểu thanh ý đối với vùng biển bên trên đích mấy nhà tổ chức, hôm nay cũng rất là quen thuộc, một ngụm tửu là kêu lên. Có người nguyện ý đi phía trước làm phá hôi đến thử. Từ Y Hầu không khỏi ngừng ý muốn thúc dục thuyền hạm đạo pháp đích hành vi, trước nhìn một cái nói sau. Nộ Kính Bang là Đông Hải có thể đếm được tổ chức một trong, thực lực cũng không yếu, chỉ là so Hải Khiếu trưởng sinh các cùng huyền quy môn kém như vậy nhất đẳng mà thôi. Thuyền hạm của bọn hắn tuy nhiên không kịp Bạch Hồng Trùng Lân hạm, nhưng cũng là có tham khảo giá trị. Nếu là Liền Nộ Kính Bang đích truyền hạm đạo đều là có thể ở Tiên Sơn cấm chế bên trên đánh bay thông đạo ra, ta đây đích Bạch Hồng Trùng Lân hạm dĩ nhiên là càng không là vấn đề, nếu không phải có thể, ta cũng có thể từ đó dò xét kém bao nhiêu, đi thêm số so đo. Từ y hầu trong lòng ý niệm mới được là truyền đến một nửa, tiêu chứng kiến nộ kình băng đích thuyền hạm bên trên có đạo đạo thiên hỏa hoành ra, hướng về tiên sơn cấm chế đột tới. Cái này tử diễm thiên hỏa tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể danh hiệu, nhưng chỉ dựa vào cảm giác cựu là biết rõ uy lực đáng sợ, xem trải qua trên đường đột nhiên hạ thấp vài thước đích mặt biển đều là biết rõ, xuất hiện một đầu đột ngột đích hải kình, đường ngọn trên biển, hơi nước bốc hơi. Đồng lai tiên sơn bên ngoài đích cấm chế là ngàn vạn màu tím điện xà, hợp thành thiên địa lôi vổng, mà phương thượng tiên sơn bên ngoài đích cấm chế thì là tích tích bằng nước, treo móc ở không trung dày đặc mà tán loạn đích phân bố lấy, đến cùng là có hơn ngàn vạn, vạn vạn quả đích bọt nước ở bên cạnh, là như thế nào cũng đếm không xuể đấy. Những này bọt nước thực sự không phải là tầm thường thủy lôi hoặc là thủy hệ đạo pháp tạo thành, rất xa nhìn lại tựu là tinh khiết một loại dọn, không chứa bất luận cái gì tạp chất, trong đó còn có chút điểm óng ánh bạch quang chớp động, như là cao cấp nhất đích trân châu. Chỉ là trong chảng sở hữu tất cả đích người chơi, đều là không có người sẽ khinh thị những này bọt nước đích ý lực, đã là có hơn 10 tên người chơi dùng tánh mạng của bọn hắn cùng với trong tay hóa thành bộ phận đích phi kiếm pháp bảo cung cấp cho người đến sau đích ví dụ thực tế. Từ Diệm Thiên Hỏa đối h ám đích bọn nước cấm chế, nhìn về phía trên là nước lửa tương khắc, nghĩ đến nộ kình bang tại phát động thuyền hạm đạo pháp đích thời điểm cũng là suy tính tiến vào điểm này, hy vọng có thể lấy được kết quả tốt hơn. Oeng, oeng, oeng. Từng đạo tử Diệm Thiên Hỏa dùng khí thế bức người, đánh lên tiên sơn cấm chế, vốn là mấy tiếng trầm đục, lại là xì xì đích nước lửa đụng nhau thanh âm, bất quá mấy tức có thể nhìn thấy có hai quả bọn nước nổ ra, ngàn vạn thủy lưu trực tiếp ủy là huynh đạo đi qua, ngã vào phía trước đích tuyệt hạm, người chơi toàn bộ đều là bị thổi đi, như là nổi lên biển gầm mà càng có một đạo thiên lôi giống như bình thường đích uy nghiêm thanh âm trên không trung vang lên, truyền khắp toàn trường. Công kích tiên sơn cấm chế, phải làm kiển trách. Những cái kia bọn nước biến thành đích ngàn vạn lũ ba, mãnh liệt hướng phía nội kình bằng cái kia con thuyền hạng phóng đi, trong khoảng khắc tựu là thuyền hủy người vong, có mấy khối tầm ván gỗ, đứ gãy cột buồn phiêu phù ở trên mặt biển. Thật đáng sợ đích cấm chế, quả thực là dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân bố trí đích cấm chế, không phải chúng ta có thể đột chạm. Từ y hầu sắc mặt thoáng một phát trắng bệch, trong nội tâm sáng trưng đích minh bạch, hải ngoại tiên sơn là cùng huyền quy môn không quan hệ. Nộ Kình Bang cái kia con truyền hạm tuy nhiên không bằng Bạch Hồng Trùng Lân Hạo, nhưng cũng là trong trang ít có đích đẳng cấp cao thuyền hạm, ngoại trừ nhà mình cùng cực lạc Phật quốc cái kia chiếc độc long đại hạm, cơ bản cũng là không có có thể áp qua nó đấy, nhưng lại liền mấy giây đều ngăn cản không nổi. Ma Tiên Sơn cấm chế vẹn vẹn là thiếu đi vài giọt bấc nước, cũng không biết có hay không chiếm được cả cấm chế đích một phần ngàn vạn. Chương 515, Đồng Lai Tiên Sơn bùng lại sơn sự. Mà lần này Tiên Sơn cấm chế đích phản kích, so lúc trước mấy lần đều là đến đích mãnh liệt gấp trăm lần, nghĩ đến là vì bị liên tục công kích mấy lần, theo cảnh báo biến thành kiên trặc. Nho nhỏ một giọt bọt nước lại là có thể hóa thành ngàn vạn sóng cả, phá hủy hết thảy. Từ y hầu ánh mắt lỗ thủng, thì thào nói ra, cái này tuyệt không phải là tầm thường thủy hệ đạo pháp chí lực, căn bản chính là đã luyện hóa toàn bộ nước của một con sông, đem nó ngưng tụ thành một quả bọt nước. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Từ Y hầu bước chân lại là hướng lui về phía sau một bước, ngàn vạn quả bọt nước giống như tựu là ngàn vạn đầu sông lớn, khó trách một quả nổ tung tiểu là có thể đơn giản đích đem nội kình bang thuyền hạm bị phá hủy. Một đầu giang hà thủy mạch, mạch nước của một con sông lớn, há lại chỉ có từng đó trăm vạn, ngàn vạn cân chí lực. Cái gì cấm pháp đều là bằng được không lên. Ồ, đó là cái gì? Miêu Miểu Thanh Ý đột nhiên là hét to một tiếng, liền gặp được là có hai đạo ngũ thải cực quang đột nhiên nhảy lên, một đạo là bọc lấy một người hướng về phương Trượng Tiên Sơn bên trong phóng đi, một đạo thì là hướng về phía đông mà đi. Trong chạng người chơi đều là vẫn không có thể theo vừa rồi đích tiên sơn cấm chế phản kích trong mang đến đích dung động chi tình ở bên trong bình phục lại, cái này phản ứng tựu là chậm một nhịp, chỉ thấy được ngũ thải cực quang lóe lên, cái này ngàn vạn bọn nước lại là nhao nhao né tránh, tựu lại để cho người này người chơi tiến nhập trong đó. David cho ta đem tiểu tử này đích thân phận tư liệu toàn bộ điều tra ra, phải nhanh. Từ y hầu đúng lúc là ánh mắt quét qua, xem đến cuối cùng đích một màn, dùng hắn đích lòng dạ hàm dưỡng đều là nhịn không được mắng lên. Tại đây nhiều người như vậy, lại là bị một cái không biết lai lịch đích người chơi đã đoạt tiền nghi, cũng không biết người nọ là như thế nào đi vào. Lại làng Ngũ Thải Cực Quang. Phía trước tiến vào tiên sơn bên trong đích người chơi, có hai tòa cũng là nương theo lấy Ngũ Thải Cực Quang, còn lại hai tòa thì là không có phương diện này đích bằng chứng. Miêu Miểu thanh y trong nội tâm khẽ động, ánh mắt hướng phía một đạo khác Ngũ Thải Cực Quang nhìn lại. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn ra xa, hắn đương nhiên là biết rõ, Đạo Kiếm Ngũ Thải Cực Quang rất có thể cũng là một gã có thể tiến vào Hải Ngoại Tiên Sơn đích người chơi, chỉ có điều không phải trước mắt đích Phương Trượng Tiên Sơn mà thôi. Dù sao đoạt chính là người khác bắt cơm, cùng chính mình trước mắt không có quan hệ, tự nhiên là không cần nhiều thêm quan tâm. Bất quá hắn lại giống như tại Ngũ Thải Cực Quang trông thấy được người quen, mới được là nhiều nhìn quanh hai mắt. Bóng lưng coi như nhất kiếm khô vinh kia mà, bất quá người giống nhau rất nhiều, hắn tại Thanh Thành bên trong quyền cao chức trọng, Thanh Đế Minh công việc bề bộn, cũng chưa chắc sẽ bước ra đi tới nơi này Hải Ngoại Tiên Sơn. Miêu Miểu Thanh Y đem ánh mắt thu hồi, vô luận là có phải hay không nhất kiếm cô bình, đều không kịp biết rõ trước mắt cái này xâm nhập phương trượng tiên sơn người chơi lick like lịch trọng yếu. DKLM Mở. Muốn chơi Vân Tiêu Phi Sa, xe bay trong mây, có thể không trước cùng ta chào hỏi, nếu không để cho ta cái hợp lý giải thích, đợi chút nữa nhất định phải đi trò chơi công ty trách cứ đi. Diệp Vinh bị ngũ thải cực quang khế quấn, thân hình mãnh liệt đích một hồi xoay tròn, liền thiên nam địa bắc đều là phân biệt không rõ rồi. Cái này ngũ thải cực quang đích tốc độ, cũng là tại hắn ngữ kiếm phi hành đích gấp 2 đã ngoài, cho dù thân hình ổn định lại, Trong mắt cảnh tượng cũng là thoáng một cái đã qua, tựu cùng hình ảnh quay nhanh giống như bình thường. Độc Long đại hạm vừa đến phương trượng Tiên Sơn, theo trở lấy đích nhiều như vậy người chơi cùng đẳng cấp cao thuyền hạm tiểu là có thể được biết, đối với như thế nào tiến vào Tiên Sơn tất cả mọi người là không có gì tốt phương. Mà rất nhanh nộ kình băng đích công kích cử động gọi đến đích khi trách, càng làm cho Độc Long đại hạm bên trên đích thành viên kinh hô liên tục. Hắn nguyên vốn cũng là đang nhìn đùa giỡn người đích hằng ngủ trong đó, vẫn còn nói thầm có thể không trộm đến mấy quả bọt nước cấm chế đặt ở trên người, chứng kiến không vừa mắt đích người chơi tiểu là vung tay ném tới. Đương nhiên tốt nhất đích công dụng vẫn là tại đối địch tổ chức bang phái nơi đóng quân bên trong ném trước ba bốn quả, đến dìm nước quân địch các loại, chắc chắn là sẽ để cho nhà này tổ chức hoạch tâm phần tử muốn một cái trầm trọng nhắc nhở lại đến. Chỉ là trong mắt, thủ tịch đại nhân Cửu là theo xem cuộc vui người đích thân phận đã trở thành đùa giỡn người trong, không biết ở đâu rơi xuống đích một đạo ngũ thải cực quang tựu là đưa hắn cuốn đi, cho dù dùng hắn phản ứng đều là làm không ra cái gì ứng đối. Sau một lát, hắn Cửu là trấn định xuống dưới, chứng thực ngũ thải cực quang ôm lấy ác ý, trước tiên hắn Cửu là phải gặp Thái Hưng. Hơn nữa Diệp Vinh cũng là chứng kiến tin tưởng. Lúc ấy rõ ràng có hai đạo ngũ thải cực quang đồng thời rơi xuống, mà khắc một đạo thì là cuốn đi chính mình mấy trưởng bên ngoài không không tử, bất quá tên kia cùng mình không phải là một cái phương hướng, trực tiếp xông vào phương trưởng tiên sơn trong cấm chế. Như vậy xem ra, cái kia không không tử rất có thể trong tay nắm cùng ta đích Bồng Lai Mạc Hoa cùng loại đích đạo cụ, bất quá là thông hành phương trưởng tiên sơn đấy, mới được là sẽ có cái này đồng dạng đại ngộ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta có lẽ cũng không có cái gì phong hiểm, thậm chí còn sẽ trực tiếp đem ta dẫn tới Bồng Lai Tiên Sơn trước mặt. Mà độc long đại hạ bên trên đích người, lúc ấy cách ta còn cách một đoạn. Thậm chí có cả phía trước một ít đích không không tự dẫn dắt rời đi chú ý lực, nói không chừng bọn hắn cũng không có phát hiện một đạo khác ngũ thải cực quang quấn đi chính là ta. Diệp Vinh tại ngũ thải cực quang trong tự định giá chỉ chốc lát, tựu là được ra một phen kết luận, đã minh bạch chính mình đích đại khái tình cảnh. Thuận lợi tiến vào Hải Ngoại Tiên Sơn, vô luận là hay không ở trong đó đã có cự đại thu hoạch, chỉ là cái này đặc thu đích đại ngộ tựu là sẽ để cho phần đông người chơi đỏ mắt. Hướng chi ngươi theo bên trong đi ra, nói ngươi cũng không thu hoạch người khác cũng chưa chắc sẽ tin, cho nên có thể che giấu xuống đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không được cũng không phải cái đại sự gì. Hôm nay cũng không phải lúc trước hắn được hoàng đế lăng một người trong nho nhỏ bảo khố cũng không dám lộ ra, sợ bị người biết đến thời điểm rồi, nhất kiếm khô vinh cái này danh hào cũng là đầy đủ vào rồi. Nếu là thực lực không đủ người chơi, tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đích che lấp chính mình, sợ nhất người ta nhớ đến trong tay mình đích bảo vật, mà thực lực của hắn nhưng lại không sợ. Bất luận là thiên bảng 31 đích thực lực, hay là thanh đế minh đệ nhất hạch tâm phần tử đích thân phận, cho dù bị người biết được tiến vào Đồng Lai Tiên Sơn chính là hắn, cũng là sẽ bị người cho rằng bình thường, thực sự không phải là không có tư cách đích sự tình. Hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng chỉ là vì thiếu chút ít phiền toái mà thôi, cũng không phải thật sự sợ. Chỉ là đúng lúc này, hắn không có tử ý hầu cùng Miểu Miểu Thanh Y hai người như vậy đích tình báo nơi phát ra, cũng không rõ ràng lắm một tòa Hải ngoại Tiên Sơn chỉ tiến nhập một người, như thế thông hành bằng chứng một tòa Hải ngoại Tiên Sơn đối với ứng một kiện đích sự tình, cho nên khiếp sợ chi tình còn không rõ ràng. Không nghĩ tới cái kia không không tử tại thuyền hạm bên trên vô thanh vô tức, nguyên lai trên tay cũng là ẩn giấu một kiện thông hành đạo cụ, làm đích cùng ta là giống nhau ý định. Tiểu La không hiểu được tại trong Tiên Sơn, đến cùng có cái gì đang chờ chúng ta. Dùng ngũ thải cực quang đích tốc độ, cũng không có cho hắn quá nhiều đích suy nghĩ thời gian, rất nhanh trước mắt tựu là xuất hiện hung ác hung ác cháng kiện đích màu tím điện xà. Bồng Lai Tiên Sơn đã là đã đến, đã dưới phương trượng Tiên Sơn có nhiều như vậy người chơi tụ tập, dưới Bồng Lai Tiên Sơn cũng không ngoại lệ, bất quá nhân số hơi chút thiếu đi một tí, cũng có như vậy 6 7 chiếc thuyền hạng. Hắn cũng không biết những này người chơi cũng không thấy rõ tại ngũ thải cực quang bên trong đích chính mình, cũng không có thời gian cân nhắc cái này, tựu là nhìn thấy hướng về kia ngàn vạn màu tím điện xà vọt tới, trong nội tâm kinh hoàng. Đây quả thực là cùng tự sát thức công kích không có gì khác nhau. Cũng may ngũ thải cực quang hoặc là nói là đồng lai mạc loa quả nhiên là có tác dụng, cái kia từng đạo màu tím điện xà nhau nhau tản ra, nhượng suất một cái lối đi đến. Mà đến bên trong, hắn mới được là phát hiện cái này lôi điện cấm chế thực sự không phải là bên ngoài duy nhất một cái, bên trong rõ ràng còn có biến hóa của nó. Theo màu tím điện xà biến thành tử kim, điện sắc, màu tràn sinh động, sát xác, uy lực cũng là nhất trọng so nhất trọng cường đại. Nếu không có đồng lai mạc loa, tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình bốn sự tiến vào trong đó. 204 Cái này ngũ thải cực quang rõ ràng đem ta là giữa không chúng tiểu ném xuống dưới, thiếu chút nữa muốn ngã mất nửa cái mạng rồi. Diệp Vinh vội vàng ngự kiếm, khống chế được thân hình của mình, đồng thời đem túi càn khôn bên trong đích Bổng Lai Mặc Loa lấy ra. Nắm trong tay, bên trên lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ xuất hiện một mảnh dài hẹp đích khe hở, cũng là khuyết tạng ra, biến thành một đống cát sợi bột phấn, bị gió biển thổi qua tiểu là hóa thành hư vô. Cái này Bổng Lai Mặc Loa chỉ có thể sử dụng một lần, cái kia ta lần sau muốn tiến đến nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiểu là chỉ có như vậy một lần cơ hội? Theo bị tiên sơn ngăn cản bên ngoài đích nhiều như vậy, người chơi tiểu tử là có thể nhìn ra, cái này thông hành bằng chứng đạo cụ đạt được độ khó vẫn là tương đối lớn đấy, chính mình căn bản chính là không có nắm chắc có thể lại đạt được mục tiêu. Cái này bồng lai mặc loa đích đạt được, đều là vô tâm chi hỷ, niềm vui ngoài ý muốn, đến đích không hiểu thấu, đúng lúc là cùng cực lạc Phật quốc xuất hành mới được là đạt được đấy. Bị ngu thải cực quang ném đích vị trí, cùng cái kia tứ trọng lôi vong cũng không xa, bất quá là tầm hơn 10 trượng mà thôi. Hắn đã đến gần thoáng một phát, cách hắc sắc điện xả bất quá hơn 10 trượng đích khoảng cách đã có thể tinh tường cảm nhận được bên trên phát ra ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đích hủy diệt khí tức, tự hồ chỉ nếu dính vào một kia, sẽ theo trên đời này biến mất đích không còn một mảnh. Hắc sát điện xà đích hình thể, so bên ngoài nhất trọng đích màu tím điện xà muốn mini gấp mấy trăm lần, nhưng theo cảm giác của hắn đến xem, uy lực nhưng lại trái lại gia tăng lên gấp mấy trăm lần, hiện ra phát triển trái ngược. Chẳng lẽ cái này nhất bên trong chính là áp xúc đích tinh hoa? Diệp Vinh lo nghĩ, theo túi cản khôn trong lật ra một kiện lục giai pháp bảo, một chút thúc dục tựu là có sáu đạo đao mang hướng về hắc sát điện xà huynh cứ, chơi ngu. Trái điểm hắn bỗng dưng ra tốc, tuy nhiên là có 8 phần đích năm chắc cũng không đã bị khiến trách, mình nói như thế nào cũng là thông qua đồng lai mặc loa tiến vào trong đó đích người chơi, tuy nhiên lúc này trong tay đã không có tín vật cũng không trở thành nhanh như vậy trở mặt a. Đương nhiên, càng lớn đích tin tức vẫn là tại phía trước phương Trượng Tiên Sơn phía dưới nghe người bên ngoài nói là liên tục ra tay công kích mấy lần nộ kình băng mới được là bị tinh thiên phản kích, phía trước đích phản ứng tuyệt không có lớn như vậy. Các loại nhân tố cộng lại với nhau, mới được là lại để cho hắn làm ra to gan như vậy đích một cái cử động. Phanh! Mới là vừa vận động trạm lấy một tia biến dối. Cái kia sáu đạo đao mang tiểu là triệt để tàn loạn, cái kia lục giai bảo cũng là ngay tiếp theo bị hóa thành bột mịn. Mà ngay cả Diệp Vinh bản thân đều là có một cột kịch liệt đích dòng điện lao qua, đưa hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. "Ta đi." Liên sờ sờ đều không được, nhỏ mọn như vậy. Hệ thống nhắc nhở, còn chưa trở thành Bồng Lai Sơn sự thân phận, Bồng Lai Tiên Sơn cấm chế trước mắt đối với ngươi tạo thành 5% đích bình thường tổn thương. Lần nữa công kích, Tiên Sơn cấm chế uy lực gấp bội. Bồng Lai Sơn tử. Diệp Vinh trong đầu Lập tức Tụụ là bị cái này đầu tin tức cho tràn ngập, toàn bộ trong đầu đều là quanh quần Đồng Lai Sơn Sử, Đồng Lai Sơn Sử bốn chữ này, như chuông đồng đại lư giống như bình thường đánh. Hắn rốt cục có thể khẳng định, chính mình đích mạo hiểm hành vi nhận lấy hồi báo, chỉ là cái này đầu tin tức cũng đã là đủ. Sơn Sử, Sơn Sử. Chương 516, Cửu đại Sơn Sử quyền lực trách nhiệm. Sơn Sử, Sơn Sử. Diệp Vinh níu chặt lấy lông mày, hắn xác định chính mình từng là ở nơi nào nghe qua xưng hô thế này hoặc là cùng loại đích danh tự, trong óc chính giữa rất quen thuộc. Có một đầu tuyến tại đâu đó chạy tới chạy lui tự là không nối liền với nhau, một hồi đau đầu. Đúng rồi, Hà Bá hệ thống. Vỗ mạnh tay một cái, cái khác hoàn toàn không quan hệ đích tin tức chào vào tiền đến, cả hai dĩ nhiên là mật thiết tương liên lên, hơn nữa càng nghĩ càng là kích động, phát hiện trong đó đích tương tự liên quan chỗ. Ta được đến cái kia khối mộc lăng trạch thần chương, cũng là tới mà đến cái kia trồng chất cái gì thần hệ thống tri thức, bên trong thấp nhất đích một cấp là được vi thủy thử, có thể nắm giữ một phương đầm nước hồ nước, trên đất nhánh sông. Trở thành thủy thử, đúng là tiến vào Hà Bá hệ thống đích đánh dấu, chủ cột nhất đích một cái khởi điểm. Hắn mới được là không tin. Một cái thủy thử, một cái sơn thử tầm đó sẽ là không có liên hệ, rất có thể cái này Hải ngoại Cự tòa Tiên Sơn tựu là liên quan đã đến một cái cùng hạ bá hệ thống gần đích thần chức hệ thống, bất quá một cái là thủy thần, một cái là sơn thần mà thôi. Chiếu vào cái này phỏng đoán, chẳng phải là rất có thể tại đây Bồng Lai Tiên Sơn bên trên có khảo nghiệm, chỉ cần là thông qua được cái này một khảo nghiệm ta có thể trở thành Bồng Lai sẵn sử, sau này có thể tự do xuất nhập cái này tòa tiên sơn không nói, hay vẫn là khóa nhập sơn thần hệ thống. Chỉ có điều ta trong tay nhưng vẫn là có một khối mộng lăng trách thần chương tại đấy. Đây chính là Hà Bá lưu lại, tại Hà Bá hệ thống trong đều là trung cấp thần chức rồi. Không hiểu được thành vì cái gì bổng lai sơn sư, sẽ hay không cả hai tầm đó sinh ra xung đột, cái này nếu có thể bái tại hai cái thần chức hệ thống bên trong, dẫn hai phần tiền lương, mới được là ta đích trung cực ngậm tượng 4. Tuy nhiên dưới mắt đích sơn sư, cũng không có càng kỹ càng đích tình báo xuất hiện, bất quá là dựa vào lúc trước toàn bộ tiếp nhận đích Hà Bá hệ thống tri thức, lẫn nhau tham khảo thoáng một phát hắn tựu là có thể được ra hơn phân nữa, đối với cái này cái sơn sư thần chức là tình thế bắt buộc. Có thể nói, chỉ là luận đối với thần chức rất hiểu rõ Tại trước mắt tiến vào Hải ngoại Tiên Sơn, cái kia phạm vi người chơi trong đó, hắn tuyệt đối là hoàn thiện nhất đích một người, nói như thế nào cũng là được nguyên vẹn hạ bá hệ thống chi thức đích người, nhưng so mặt khác phàm cái kiến thức nửa vời hoặc là hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả đích người chơi tốt hơn quá nhiều. Chỉ có điều tính toán lại về sau, Diệp Vinh phát hiện, như thế nào trở thành Sơn sự phương diện hệ thống cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở. Thậm chí là, có thể trở thành Sơn sự điểm ấy, cũng là bởi vì hắn làm ra công kích Tiên Sơn cấm chế đích cử động được nhắc nhở, mà làm ra đích suy luận suy đoán. Lư kiếm bay lên, rời xa hắc sát điện xá. Chuẩn bị là đem trọn tòa Đồng Lai Tiên Sơn vốn là nguyên vẹn đích dò xét một lần nói sau. Cùng hắn dự tính đích hoàn toàn bất động, cái này Đồng Lai là hoàn toàn không thấy một tia Tiên Sơn đích bóng dáng, cái gì tiên gia đỉnh viện lầu các, hiếm quý cổ cây hoa cỏ đồng dạng không thấy, ngược lại là hoang vu một mảnh, ngược lại là hiểm sơn tử lĩnh, núi cao hung hiểm. Cả tòa Đồng Lai Tiên Sơn, biên giới là đột ngột cao hơn mặt biển trăm trượng đích một vòng, như là bị cái gì đích ném lên một đoạn. Bốn phía đều là có mây mù quấn quẩn, quanh năm không tiêu tan, dù hình quang chi đồng đích nhãn lực đều là không có cách nào nhìn thấu mây mù mười trượng bên ngoại đích tình cảnh mơ hồ một mảnh. Chỉ là nghiêng hai lắng nghe, theo mây mù dưới đáy là truyền đến nhiều tiếng gào rú kêu to, khí tức kéo dài, đoán chừng là Tiên Sơn phủ cận nuôi dưỡng đích hiếm quý dị thú. Tại không có xác thực đích năm chắc trước khi, hắn đương nhiên là sẽ không xâm nhập đến đó mây mù trong đó, tiến hành điều tra, chỉ là rất xa thám thính một phen mà thôi, Cửu La lập tức rời đi. David cở lời mờ mờ. Nói thật dễ nghe, cái gì Tiên Sơn, hoàn toàn Cửu La một tòa núi hoang mà thôi. Diệp Vinh Phi tại trong trượng công trung, nhanh chóng đích đem trọn tòa bổng Lai Tiên Sơn đại khái đích thăm dò một lần, cơ bản tình huống đã là tại trong lòng. Không thấy bất luận cái gì tiên ra cảnh tượng không nói, trên tiên sơn cũng là không có thể chứng kiến bất luận cái gì tinh quái, ngẫu nhiên theo trước mắt mình sẹt qua đích bóng dáng lao xuống đi xem xét, tất cả đều là thiên hướng con thượng, nhìn nắm tường thước, loại tinh quái, hình tượng mắt điểm, giai vị tự cao, đẳng cấp nhưng lại đều tại 50 60 cấp mà thôi. Loại này tinh quái, hiển nhiên là cùng hắn trong tưởng tượng đích bổng Lai tiên sơn trong xứng đáng đích linh thú bất đồng, tính tình cũng là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, tuyệt không có công kích người khác đích ý đồ. Hàn Ý đồ muốn công kích một cái cựu cẩm hạt, nhưng lại truyền đến giết chết một cái Bồng Lai Tiên Sơn quan thượng tính tinh quái sẽ khấu trừ 30 vạn công đức giá trị đích nhắc nhở, mới được là vội vàng dừng tay. Việc cấp bách là muốn trở thành Bồng Lai sơn sư, những này bảng chi nhánh cuối đều là có thể bỏ đi không để ý. Chỉ có tại Bồng Lai Tiên Sơn đích chính chủ tâm, là có thêm một tòa phong cách cổ xưa đích nhà đá, ngăn nắp, cũng không thấy bất luận cái gì đích trang trí. Nhà đá hai bên, là đứng lặng tám căn cột đá, bên trên là điêu khắc lấy đủ loại hoa điểu trùng tức, sơn tinh thủy quái, trông rất sống động, phảng phất như vẫn sống. Diệp Vinh vừa đi nhập trong đó, tiểu là có hung ác hung ác đích lôi điện từ đó bắn ra, đã rơi vào trên người hắn, chỉ có điều một điểm tổn hại đều là không có thừa nhận. Phải trang tiếp nhận trở thành bổng lai sơn sư, một khi tiếp nhận, thân phận này không thể vứt bỏ, trừ phi đã bị thần phạt loại trừ. Một cái trang trọng, trầm muẫn đích thanh âm đột nhiên là vang lên, cũng không biết là từ đâu truyền đến, ghé vào lô thai hắn chính là như vậy quanh quẩn. Không phải đâu, đơn giản như vậy, chẳng lẽ ta điểm cái là có thể trở thành bổng lai sơn sư rồi hả? Hệ thống trực tiếp cấp ra phản ứng như vậy, hắn ngược lại là chần chờ ở, không có thể lập tức làm xuống xác định đến. Hắn vốn là nghĩ đến, có khả năng là sẽ muốn khiêu chiến một đầu cường đại tinh quái, sau khi thắng lợi mới có thể trở thành đồng lai sơn sư, hoặc là muốn hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, trả giá thật lớn một cái giá lớn mới có thể đạt đến mục tiêu. Có thể dựa theo trước mắt hệ thống nhắc nhở bên trên đích thoại ngữ đến xem, chỉ cần lựa chọn xác nhận về sau, có thể đạt được cái này thân phận. Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, dù sao cái này sơn sư ta là làm chắc rồi, nếu không thì không phải lãng phí cái này cơ hội tốt, bên ngoài thế, nhưng mà có nhiều người như vậy đang chờ đây này. Mặc kệ bên trong cất giấu như thế nào đích bại dập, ta đều là nhảy tiến vào. Diệp Vinh nghĩ đến Hà Bá hệ thống ở bên trong, trở thành thủy thử về sau có thể đạt được đích thật lớn chỗ tốt, lúc này tiểu là điểm hạ sắp nhận. Người chơi nhất kiếm cô Vinh trở thành Bổng Lai Tiên Sơn sơn sư, nhìn qua tự cần cụ, cố gắng gấp bội, dùng vượng giao chỉ chi quang. Vi phạm vương mẫu mệnh lệnh, lập tức đoạt lại thần chức, đẳng cấp đánh rất 30 cấp, thần chức bị thêm vào sở hữu tất cả kỹ năng toàn bộ xóa. Vừa mới điểm hạ sắp nhận, là được một đống nhắc nhở dũng mãnh tiến vào, lại để cho hắn chứng kiến trận mắt há hốc mồm. DK L M M. Ta, ta giống như bị gạt. Diệp Vinh Tửu là nhìn xem một mảnh dài hẹp đích không được, không được xuất hiện, sau đó Tửu là nếu không, nếu không. Cái này Đồng Lai Sơn xử sở muốn tuân theo đích quy tắc thì tất cả lớn nhỏ tổng cộng là có 13 đầu, tùy tiện vi phạm với một đầu đều là có thể làm cho hắn một đầu đập vào tường đi, đánh rất cái 3 năm cấp đều là nhẹ nhất đấy, động Tửu là rơi xuống thập cấp đích đẳng cấp trừng phạt. Khó trách cái này Đồng Lai Sơn xử đích vị trí tốt như vậy tiếp được, nguyên lai hạn chế nhiều như thế. Nhiều như vậy đích quy củ điều khoản, tổng kết lại Tửu là một đầu, quay chung quanh tại Tây Vương Mẫu bên người, dùng Tây Vương Mẫu vi cao nhất cương lĩnh. Dùng Tây Vương Mẫu chỉ lệnh vì cao nhất phấn đấu mục tiêu, hết thảy vì Tây Vương Mẫu phục vụ từng cái. Thủ tịch đại nhân cái này ở Bồng Lai Sơn Sử thần trước, đúng là tiên giới Côn Luân Tiên Đạo chi chủ Tây Vương Mẫu nhất mạch đích cấp dưới thần quan, do nàng ban tặng xuống. Cái này Côn Luân Tiên Đạo, đương nhiên không phải Côn Luân Sơn mạch cái kia Côn Luân, bất quá là cùng tên mà thôi. Bất quá giới thiệu vẫn là rất khí phái đấy, nếu như không nhìn phía sau đích một đống rậm rạp chẳng trị đích quy củ mà nói. Bồng Lai Sơn Sử, Thiên Hạ Cựu Đại Sơn Sử một trong, lệ thuộc giao chỉ thần trước. À, toàn bộ bị ngạn đều là chỉ có 9 cái. Chứng kiến không có, nhiều hiếm có kia mà, ân, tựu là Hải ngoại Cự tòa Tiên sơn sao? Diệp Vinh Nghiên nghiên cứu cả buổi, mới được là phát hiện cái này Sơn thần hệ thống cùng Thủy thần hệ thống cũng không giống với, hoặc là nói là có gần lại là có rất nhiều bất đồng. Thủy thần hệ thống đích sở hữu tất cả thần chức là tiên giới ban thưởng xuống, tổng số phồn đa, thiên hạ có bao nhiêu nhánh sông đầm lầy, tựu là có thể tối đa xuất hiện bao nhiêu vị cái gì thủy thử, hà bá vân vân. Ma Cựu đại sơn sư, tuy nhiên cũng là thần chức, nhưng lại trọng điểm ghi rõ là Tây Vương Mẫu nhất mạch tương ứng, thậm chí cũng là Tây Vương Mẫu ban cho. Nói đơn giản Thủy Sử là tiên giới công sai, cái này sơn sứ nhưng lại Tây Vương Mẫu tư nhân thủ hạ. Thật phức tạp, cái này tiên giới đích nội dung cởi mở đích quá ít, ta đoán chừng là trước mắt bị ngạn bên trong là người hiểu rõ nhiều nhất, bất quá Tây Vương Mẫu giống như cũng là tiên giới rất cường đại đích một cái người đứng đầu, dưới tay nàng làm việc chắc có lẽ không so Thủy Sử kém hơn bao nhiêu a. Tuy nhiên trừng phạt quy củ rất nhiều, nhưng như là đã là đem cái này Đồng Lai Sơn Sư đích thần chức tiếp được cũng là không có phản hồi, cho dù muốn từ chức không làm cũng không có biện pháp. Không gặp bên trên đã viết sao, trừ phi là thần phạt cư đoạn, nếu không này thần chức bất luận cái nào. Bất luận cái gì thủ đoạn đều là không thể đi trừ. Đến lúc này, Diệp Vinh ngoại trừ trấn an chính mình tốt xấu đây cũng là một cái thần chức kia mà, lại có thể có biện pháp nào? Đủ loại hạn chế xem qua, lại là xem trở thành Bổng Lai Sơn sử về sau có thể được hưởng đích quyền lực một trong. Tại khí huyết giá trị, chân khí giá trị bên ngoài, có nhiều ra một cái thần lực giá trị đích chuyên mục ra, trước mắt là 100 100. Sau đó cá nhân thuộc tính mặt bản, nhiều hơn một cái thần chức mặt bản, phía dưới liệt ra chính mình hiện nay đang có được đích tiên thuật, chỉ có một lục thú ức tích tiên thuật. Đơn giản đích nhìn xuống thuộc tính giới thiệu tuy là có thể đem tại phát động về sau lập tức sẽ tới Đồng Lai Tiên Sơn bên trên, bất luận cái gì cấm chế đều là không có thể ngăn cản, đương nhiên càng mạnh hơn nữa đích tiên thuật cấm chế ngoại trừ, đương nhiên phải là ở không phải trạng thái chiến đấu hạ phát động. Mỗi sử dụng một lần cái này lục thú ước tích tiên thuật, chính là muốn hao phí 10 điểm thần lực giá trị, ngược lại là cũng không có bất kỳ đích thời gian của đao. Nói cách khác thần lực giá trị đầy đủ lợi mà nói, nhưng dùng không ngừng đích sử dụng, đương nhiên lúc này hắn còn không có nghĩ ra được không ngừng đích sử dụng tiên thuật này có thể có tác dụng gì đến. Đồng Lai Tiên Sơn cái này đất cần xới đá. Như là đã là được cái này sơn sự thần trước, sau này cũng không cần phải đã đến. Ngoại trừ là cái kia cái gì Tây Vương Mẫu triệu hoán, không thể không đến. Nghĩ đến điểm này, Diệp Vinh Cửu là đánh cho rùng mình một cái, trong nội tâm phẫn hận, giơ lên ngón giữa hung hăng mắng hệ thống đại thần một trâu. Từ nay về sau trên đầu nhiều ra một cái đại thần, một khi không theo tụ là các loại trừng phạt đi lên, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Chỉ hy vọng cái kia Tây Vương Mẫu không phải thời mãn kinh trung niên phu nhân, đừng quá bắt bẻ là tốt rồi, phân phó chuyện tình ít một chút. 69, đây là cái gì kia mà? Trước mắt Cựu Đại Sơn sự nhậm trước số lượng, Diệp Vinh một đường nhìn xem, lại là phát hiện một cái tiểu ngọn ý, nhìn quy nguyên lai like là trước mắt Cựu Tòa Hải Ngoại Tiên Sơn trong đã là có 6 tòa đều đã có sân sử, chỉ còn trống lấy 3 tòa. Chương 517, Tây chân thanh thanh thần phủ. Rõ ràng đích liền trở thành đồng lai sân sử, bên ngoài đích tiên sơn cấm chế sau này tiểu là không bao giờ nữa hội, sẽ ngăn trở mình, nhưng dùng tự do xuất nhập. Diệp Vinh cũng tiểu không gấp, rước khoát tiểu là đi vào này tòa nhà đá, tìm cái địa phương ngồi xuống chậm rãi tự định giá từng cái. Nhẹ nhàng như vậy tựu để cho ta đã trở thành Đồng Lai Sơn sự, xem ra cái này chức vị tất nhiên là không tốt làm đấy, nói không chính xác cách bên trên một thời gian ngắn cái kia cái gì Tây Vương Mẫu sẽ tới cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái đích mệnh lệnh. Huống chi, nhiều như vậy ướp thúc quý cũ, chính thức chối tốt một đầu còn không có, đều là hoa trong kính trang trong nước. Đồng Lai Sơn sự có thể tu tập đạo pháp ở bên trong, phía sau liệt lấy một loạt tiên giai pháp thuật, lại để cho Diệp Vinh con mắt đều là trừng đi ra. Tiên giai là cái gì cấp bậc, hắn chưa từng có nghe qua, trước đây cũng là không có bất kỳ hướng lệ có thể tham chiếu nhưng suy đoán một fan cũng có thể đoán được nhất định là đã vượt qua tầm thường đích hết thảy pháp thuật, chỉ là có thể tu tập, cũng không có nói hiện nay có thể tu tập những này tiên giải thuật, mà tu tập đích cách cũng không có biểu lộ đi ra. Mặt khác, tiến vào trong nhà đá, có một cái cự đỉnh tại ở giữa, tên là Lôi Ngục Thần Đỉnh, bên trên là vẽ có nguyên một đám lôi đỉnh tinh linh, trong tay nắm lấy các loại binh khí, điện quang lưu tiễm. Đem tay đặt lên Lôi Ngục Thần Đỉnh bên trên, lại là có đống lớn đích tin tức vào tới, đều là có quan hệ với Bồng Lai Tiên Sơn cùng cái này sơn sự trước vị đấy. Diệp Vinh lúc này đích cá nhân thuộc tính mặt bảng Nhưng dùng lựa chọn đích trọng sinh điểm lại là nhiều hơn một chỗ, tựa La tòa này sơn sử thần đệ, Thanh Thành sơn môn, Thủy Tinh cung, Kim Quý thủy phủ, tất cả đại chủ thành, tăng thêm cái này tòa nhìn về phía trên rất không ngờ, tên tuổi lại là quá nhiều đích sơn sử thần đệ, hắn đích trọng sinh điểm ngược lại là trở nên không ít. Nếu như là có thể làm cho ta quả điệu, rầm máy, về sau, tự do lựa chọn muốn trọng sinh đích địa điểm còn không phải trước đó thì tốt, đó mới có chút tác dụng. Nếu không giống như bây giờ, ta khi không lấy nhiều như vậy trọng sinh điểm hoàn toàn là lãng vía. Trừ phi là đợi đến lúc chuyên môn tại trên mặt biển bên cạnh hoạt động thời điểm, đem trọng sinh điểm thiết lập tại Bồng Lai Tiên Sơn bên trên, khẳng định còn có thể giảm đi điểm trên đường thời gian. Ngoại trừ trọng sinh điểm một chuyện bên ngoài, kể cả Bồng Lai Tiên Sơn ở bên trong đích Cựu Tọa Hải Ngoại Tiên Sơn kỳ thật thực sự không phải là cố định tại một chỗ bất động, mà là mỗi cách 9 ngày sẽ tại trên mặt biển bên cạnh di động mấy trăm dặm. Đây cũng chính là vì sao, không có hải đồ dẫn đường, những cái kia người chơi khó có thể tìm được Cựu Tọa Tiên Sơn nguyên nhân rồi. Hừ <cười> hừ. Bên ngoài giống như ta cái này sơn sư có thể hành sự đến đích quyền lực chính giữa có hạng nhất tụ lại gia tăng lên Bồng Lai Tiên Sơn đích di động khoảng cách, có thể cho mỗi 9 ngày biến hóa đích khoảng cách lớn nhất đạt đến ngàn dặm đã ngoài. Nếu bên ngoài những người kia lại là vây quanh không đi, muốn đạt được Đồng Lai Tiên Sơn, trực tiếp rời đi là được. Tuy nhiên trước mắt nhìn về phía trên Bồng Lai Tiên Sơn cho thủ tịch đại nhân mang đến đích thật là làm tiền, không có bao nhiêu chỗ tốt, tối thiểu nhất theo đầu nhập hồi báo gần đây xem, là thuộc về cao phong hiểm thấp thu hoạch cao tiềm lực đích một số đầu tư, nhưng là không được người khác còn đập vào cái này Bồng Lai Tiên Sơn đích chú ý. Mặc kệ cái này Đồng Lai Sơn sự thân phận có nhiều phiền toái, rơi xuống ta trong tay cũng đừng nghĩ lại tốt đi, dù sao cũng là thần trước đấy, toàn bộ bị nạn trong đều là không có mấy người có được. Sơn sư, thủy thử thêm tại cung nơi, trước mắt hai cánh tay cũng là có thể đếm được tới. Chỉ bằng lấy cái này thân phận hạt thủ, cũng là đáng được đánh cược một lần. Huống chi tại Tây Vương Mẫu thủ hạ làm việc, nếu vận khí tốt được khen thưởng, đây chính là tiên giới đại lão đích ban thưởng, tùy tiện bỏ ra một điểm đến cái kia chính là kim đuôi cấp bậc đấy, nhà mình đương nhiên là muốn sớm lao tới ôm rồi. Giống cái kia trạm thần hồ lô Vì sao như thế thuộc loại châu bỏ, lúc trước Bát Gia Dịch Xích diễm trạm thần phi đau lại vì sao có được liền giống như bình thường cự giai pháp bảo đều không có được đích bộ phát lực sát thương, không phải là bởi vì hắn phòng theo đích nguyên bản là từ tiên giới đến đích nha. Ngẫm lại xem, một cái phòng chế phẩm đều có như thế uy lực, nếu là thật ban thượng rơi xuống một kiện tiên giới trấn phẩm, chính mình tại thế gian tu sĩ trong đó, còn không phải hạc giữa bầy gà, nhưng dùng tùy ý đối giết bất luận kẻ nào rồi. Lịch thủy Hàn cường thịnh trở lại, cho dù trang bị lên thất tu, Tử Thanh Song kiếm lại là như thế nào, ta trực tiếp cái kia tiên giới bảo đến đập chết ngươi. Đứng tại Lôi Ngục Thần Đỉnh trước y y chỉ trong lát, leo đi khẽ miệng cũng không tổn tại đích nước miếng, Diệp Vinh thỏ tay gõ cái này tự đỉnh, nhìn về phía trên bể ngoài thật tốt, nhưng lại không có bất kỳ thuộc tính, cũng là không thể di động, nói là sơn sử thần đệ, dinh thự của thần, chấn vật. Tại Lôi Ngục Thần Đỉnh một bên, một khối lôi ba bên trên bể đặt một bản sách tơ vàng cùng một đạo lôi quang nhảy động đích thần phù. Hắn đem hai kiện sự vật nhặt lên xem xét, cái kia bản sách tơ vàng tổng cộng chỉ có hơn 10 trang, bên trên kỹ càng ghi chép đồng lai tiên sơn ngôi dưỡng đích trăm chủng dị thú, mỗi một đầu đều là phụ bên trên tranh minh họa. Lấy tay đụng chi càng là sẽ có cái này đầu dị thú đích cụ thể thuộc tính đi ra. Diệp Vinh tiện tay chọn hai cái, một đầu là 165 cấp đích truyền thuyết cấp tính quái, một đầu là 190 cấp đích quý hiếm cấp tính quái, đều không phải mình có thể trêu chọc được nổi được. Mà theo tơ vàng sách sau này trở mình, còn có càng mạnh hơn nữa càng mạnh hơn nữa đích dị thú xuất hiện, đều là có thượng cổ lúc sau các loại thần thú đích huyết mạch, còn có vài đầu là đại vũ trụ thủy thời điểm trấn áp xuống tới đích hung thú. Chỉ là nhìn xem hình ảnh, hắn hữu là tâm linh chợn, coi như những con hung thú này thật sự vọt tới trước mặt mình giống như bình thường. Cái này mấy trăm đầu dị thú tinh quái, đều là bị nuôi dưỡng tại Bồng Lai Tiên Sơn phương viên trong dặm đích thâm hải chi trùng, có tiên giới đại thủ đoạn trói buộc, chẳng khác gì là phân biệt giam cầm trấn áp tại nguyên một đám đích độc lập trong không gian, căn bản không có đào thoát. Mà Bồng Lai Tiên Sơn di động, cũng là hội sẽ mang theo những mấy trăm đầu dị thú tinh quái cùng nơi ly khai. ĐK L m m. Nguyên Lai Bồng Lai Sơn xử chỗ tốt ngay ở chỗ này rồi, cái này mấy trăm đầu dị thú tinh quái tuy nhiên ta trước mắt không đối phó được, nhưng đợi đến lúc sau này thực lực mạnh, còn không phải chờ ta giết. Loại này sắp xếp đi đội ngũ không thể nào chạy trốn, cũng không có khả năng triệu hoán tiểu đệ đích đẳng cấp cao tinh quái, ở đâu có tốt như vậy tìm. Tinh quái đẳng cấp thoáng qua 100, chỉ số thông minh cựu là trên diện rộng đề cao, hiểu được tại chiến cuộc bất lợi thời điểm lui lại cái kia đâu còn là đùa chơi cho con nít. Thông qua đánh chết mặt khác tinh quái cùng người chơi, lại thăng cấp, tu luyện bổn mạng pháp bảo, tăng lên thiên phú của mình thần thông vân vân, đều là tương ứng mà đến đích bổ trợ. Cho nên ngươi phát hiện một đầu trăm cấp tinh quái, tự vấn thực lực chưa đủ đi tu luyện 2 3 tháng lại đi thời điểm, rất có thể đối mặt đúng là một đầu so với trước thực lực tăng lên gấp đôi tinh quái. Tốc độ tiến bộ không kém hơn ngươi, mà tới gần 200 cấp tinh quái thì càng đúng rồi được, cùng những cái kia đẳng cấp cao nợ đợ cở đã không có có bao nhiêu khác nhau. Tăng thêm khí huyết chân khí hai giá trị phải nợ đợ cở đích gấp trăm lần không lứt, cho dù không có những cái kia tùy thân đích cường đại phi kiếm pháp bảo, đánh chết độ khó bên trên cũng sẽ không có chút nào đích giảm xuống. Mà cựu giai phi kiếm pháp bảo thậm chí là càng mạnh hơn nữa đích tập giai, cũng là muốn tại những này 200 cấp đã ngoài tinh quái. Ngươi trốn hổ chờ bên trên mấy ngày, thiểu vì đánh chết một đầu buốt, vậy khẳng định là tương đương bình thường đích sự tình. Còn có người chơi khác đích tranh đoạt loại này đẳng cấp đích buột vốn số lượng tiểu là cực nhỏ, bị phát hiện một đầu không dễ, hơn nữa đổi mới, rèn bỏ, thời gian đều là cực kỳ dài dằng dặc, rất có thể 10 ngày nửa tháng về sau mới có thể lại đổi mới, rèn bỏ, đi ra một đầu, đến lúc đó địa điểm hơi chút một cái thay đổi, lại chưa chắc là có thể đánh chết đích. Đồng Lai Tiên Sơn nuôi dưỡng đích mấy cái này dị thú tinh quái, chẳng khác nào là một cái vô cùng đích bạc khố, cung cấp đại lượng có thể đánh chết đích buột phẩm cấp cao sao. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Vinh thực lực vẫn là không đủ. Nếu là thật đến thăm đi những con hung thú này thế nhưng mà sẽ không quản ngươi đích sơn sự thân phận, một ngụm đem ngươi nuốt đích khả năng càng lớn. Ta đi, liền cái loại này hung thần đều ở đây, cũng không biết lúc nào ta có thể đem nó cho hàng phục rồi. Tơ vàng sách bên trên ghi chép đích dị thú tinh quái cuối cùng vài đầu trong đó, thì có một cái đầu bạc thân xanh đích giữ tận viên hầu, hung hãn dị thường, như là ma thần giống như. Điểm chúng xem xét thuộc tính, lại là bị đại vũ trấn áp đích thủy quái, cũng là đồng lai tiên sơn hạ nuôi dưỡng đích dị thú tinh quái bên trong duy nhất đích một đầu thần thoại cấp tinh quái, đẳng cấp cao tới 260 cấp. Lắc đầu tán thưởng hai tiếng, loại này thuộc loại châu bọ đại lao nếu như bị phóng ra, tựa là hôm nay toàn bộ thế gian tu đạo giới đích tận thế rồi, coi như là vũ trụ lục quái, cực nhạn đồng tử, xích trượng chân nhân loại này tồn tại, đều chưa hẳn là cái này con khỉ đích đối thủ, dù sao người ta thế, nhưng mà thượng cổ lúc sói đích nội danh nhân vật. Tờ vàng sách cuối cùng một tờ bên trên, thì là vẽ có một loại linh quả, lời nói là đồng lai tiên sơn đích đặc thụ sản xuất, thế gian chỉ lần này một chỗ mới có. Thì ra là thế. Trên tiểu tòa tiên sơn, mỗi một tòa đều là có thêm chính mình đích chỉ có linh quả. Vậy cũng là trở thành sơn sự đích quy lợi, nhưng dùng đem những này linh quả lấy đi, cho dù sau này thần chức thực bị lộ xuống, cũng không tính không thu hoạch được gì. Diệp Vinh đem cái này linh quả vị trí ghi nhớ, cũng là không vội mà ngay lập tức đi ngắt lấy, phản chính tự mình đều là bổng Lai Sơn sứ rồi, chờ nhất thời một lát đích không có vấn đề. Cho dù Tây Vương mẫu sẽ có nhiệm vụ điều động xuống, cũng không có khả năng lập tức sẽ tới, người ta tiên giới đại lao chẳng lẽ còn cả ngày chú ý ngươi phía dưới một tòa nhỏ nhỏ tiên sơn đích sơn sự thuộc sở hữu vấn đề sao? Chờ mình xử lý tốt chuyện bên này Có đầy đủ thời gian đi lấy đi Bổng Lai Tiên Sơn bên trên đích sở hữu tất cả linh quả. Đây chính là quả tiên kia mà, nói không chính xác cắn cái hai cái trực tiếp lên thập cấp 20 cấp đấy, sau này liền đi chèn lẹ vẹo đều là không cần phí sức. Đem tơ vàng sách cất kỹ, thứ này mặc dù không có giai vị, nhưng cũng là đặc thù vật phẩm, bên trên đích văn tự cũng thực sự không phải là nhân tộc văn tự, chỉ có đã có được thần chức đích người chơi mới có thể xem hiểu. Lại là cầm lên cùng tơ vàng sách bày cùng một chỗ cái kia đạo trận phù, bên trên có đạo đạo màu vàng vân hà đến quanh quần phù ra nuốt vào mà ngay cả thần phù đích bản thân đều là thấy không rõ lắm, chỉ có nắm trong tay mới có thể rõ ràng đích cảm nhận được hình dạng. Hắn thậm chí cảm thấy lấy, đạo này thần phù giống như là vật sống, cùng trước khi gặp qua bất luận cái gì phù lục đều là bất động, mà ngay cả Nga Mi đích đế phủ thiên lục cũng là xa xa so ra kém. Tây chân thanh thanh thần phù, Tây vương mẫu chỗ luyện, tiên gia thủ đoạn, ảo diệu vô cùng, đặc biệt thần chức người có thể đeo sử dụng, này phù không thể giao dịch, vĩnh viễn không rơi, dùng thần lực giá trị thúc dục. Phát động về sau, nhưng chống cự bất cứ thương tổn gì, hạng gì dị thuật cũng không thể xâm nhập trong đó. Không phòng ngự tiên thuật, thần thuật. Đạo này Tây Chân Thanh Thanh thần phù cũng không chiếm theo bất luận cái gì trang bị vị trí, chỉ cần để vào túi càn khôn bên trong là được, cần sử dụng thời điểm xuất ra là đủ. Chỉ bất quá hắn thử dùng thần lực giá trị một chút thúc dục, Tự Lạp nhìn thấy chính mình không nhiều lắm đích thần lực giá trị lập tức thiếu đi một nửa, chỉ còn lại có 50100, chỗ này mất số liệu mình tự cho, Tự Lạp lập tức dừng tay. Mà lúc này đây, Tây Chân Thanh Thanh thần phù mới được là miễn cưỡng tản mát ra một tia ánh sáng nhạt, cũng không có có càng nhiều biểu hiện. Chương 518, Tiêu mức đại minh tiên sơn. Mặc dù không có ghi rõ cụ thể phòng ngự trị số, nhưng Diệp Vinh có loại cảm ứng giác, cây chân thanh thánh thần phù nếu như phát động, sẽ viễn siêu trên người mình sở hữu tất cả pháp bảo. Tiên rồi thần phù, Tây Vương mẫu tự tay luyện chế, như vậy đích độ vật đương nhiên không phải phàm giới tu sĩ chỗ luyện pháp bảo có thể bằng được. Chỉ là nhìn xu thế, không có mấy trăm điểm thần lực giá trị căn bản không có cách nào chính thức thúc dục Tây chân thanh thánh thần phù, muốn bình thường sử dụng lời mà nói, cần đích thần lực giá trị chỉ sợ là thêm nữa 4. Diệp Vinh tiếc nuối hít một tiếng, chân khí giá trị chưa đủ tăng lên đẳng cấp, tu luyện chủ cột đạo pháp hoặc là thông qua trang bị vân vân cũng là có thể giải quyết. Nhưng cái này thần lực giá trị thiếu tổn đích vấn đề, giống như là một cái khó giải đích nan đề, căn bản không rõ ràng lắm có nào tiến bộ cách. Vút vuốt cả buổi, vẫn là đem đạo này thần phù thu vào, bỏ chống cự tổn thương bên ngoài, nó càng quan trọng hơn vẫn là thân phận căn cứ sát minh. Bởi vì cái này Cựu Tòa Hải Ngoại Tiên Sơn, đều là Tây Vương Mẫu tài sản riêng, khỏi cần phải nói người chơi, coi như là ngoại trừ Cựu Đại Sơn Sử bên ngoài đích mặt khác thần chức người, cũng là không có cách nào tiến vào trong đó. Hắn cái này ở Bồng Lai Sơn Sử đích thân phận, càng lớn trình độ bên trên vẫn là như Tây Vương Mẫu đích thần thuộc. Nhà đá thần để ở bên trong, ngoại trừ mấy loại vật phẩm này bên ngoài bên cạnh không vật khác, dạo qua một vòng về sau tiểu Lã đi ra ngoài. Dựa theo tờ vàng sách bên trên chỗ thuận, Diệp Vinh thẳng đến Bồng Lai Tiên Sơn bên trên địa thế thấp nhất đích một mảnh đất chúng, trước khi trên không chúng không có đã nhận ra khác thường, nhưng lại tại sách bên trên chứng kiến Bồng Lai Tiên Sơn đích chỉ mỗi hằn có quả tiên tửu là gieo trồng tại tại đây. Ngoài mấy trăm trượng, tiểu Lã chứng kiến mặt đất một mảnh dài hẹp khe hở chính giữa có nhiều lần khói vàng bay lên, bị gió thổi qua, tiểu Lã không nứt một mảnh. Mấy trăm đầu khói vàng hút mắc tại một hối, ở trên không nhìn lại, chỉ là một đoàn mây vàng, tự nhiên là không thể nhìn thấy chân thật tình cảnh bên trong. Hắn tin tưởng cái này khói vàng cũng không có thương hại, chỉ là cái kia thiếu mức chuối khô, tạo ra đích tất yếu hoàn cảnh mà thôi, đi nhanh khóa nhập trong đó, trực tiếp hướng về trung tâm đi đến. Một cây gốc đi tiêu, chuối, loại cây thực tại cái này phiến đất chúng trong đó, cũng tầm thường, cây chuối khác nhau rất lớn, màu sắc hơi mở, còn có tí tí thanh đạm hương khí phiêu tán đi ra, làm cho người nhịn không được muốn cắn nhiều mấy ngụm. Trên mỗi gốc cây chuối đều là treo từng khối đích minh hoàng chuối khô, nhiều đến 3 năm khối, thiếu đích cũng chỉ có một khối. Đại khái kiểm lại một chút, tại đây đích chuối khô tổng số tại 500 khối đã ngoài. Diệp Vinh thở tay muốn đi hái chuối khô đích thời điểm nghĩ đến, nếu là có thể cùng mặt khác tiên sơn đích sơn sử bộ đắp nhau, trao đổi từng người trên tiên sơn sản xuất đích đặc thù linh quả, cũng là không tệ đích lựa chọn. Chuối khô, linh quả, chưa thành thục, chín, trạng thái, phục dụng sau lập tức hồi phục 50% đích khí huyết giá trị, chân khí giá trị, linh quả chưa thành thục, thuộc tính chịu ảnh hưởng, bộ phận suy yếu. Hoa a, cứu mạng linh quả 4. Bỉ ngạn hiện nay đang có hồi phục loại đan dược, bất luận phẩm giai rất cao đều là có thêm minh xác đích chỉ số, loại này dùng tỷ lệ phần trăm đến luận đích hồi phục vật phẩm vẫn là theo chưa từng gặp qua. Chưa thành thục trạng thái đích chuối khô tiểu là như thế, cái kia thành thục đích chuối khô phục dụng một khối không phải có thể hồi phục 100% đích khí huyết chân khí. Trước mắt thanh thành đan phòng có thể đại lượng mua đích hồi phục loại đan dược, tốt nhất ỷ là tử kim đan rồi, lập tức hồi phục khí huyết chân khí tất cả 2000 điểm. Trước khi sử dụng loại này tử kim đan vẫn là lộ ra có chút lãng phí, đã đến hiện nay, tựa là biến thành không đủ dùng rồi. Chân khí cạn kiệt thời điểm, Cần liên tục nuốt mấy viên tử kim đan mới được là có thể bổ sung đi lên. Nếu có thể có mấy khối chuối khô tại trên người, lâm vào khổ chiến thời điểm tiểu là đã có một lá bài tẩy, giống như rất hiếm có một kiện đỉnh giai pháp bảo. Nghĩ vậy một điểm, hắn vội vàng là dừng tay, buông tha cho tiếp tục ngắt lấy còn lại chuối khô đích nghĩ cách. Xem ra cái này phiến đất chúng bên trong đích chuối khô, trước mắt đều là chưa thành thục trạng thái, vẫn là đợi đến lúc chúng toàn bộ lớn lên nói sau, nếu không tiểu là lãng phí cái này quả tiên đích thần rượu. Hệ thống nhắc nhở, Doanh Châu Sơn sứ phát tới tin tức, phải chăng tiếp nhận? Đống Dương nhảy một cái cửa sổ đi ra, ở trước mặt mình dùng sức nhảy đáp lấy, Diệp Vinh con mắt sáng ngời tựu là điểm hạ đi. Nguyên lai like còn có cùng còn lại sơn sự trò chuyện đích công năng kia mà, ta phía trước lại là không có phát hiện, bất quá những người khác so với ta tiến nhập tiên sơn một thời gian ngắn, nhiều hơn điểm ấy nghiên cứu thời gian, sớm phát hiện cũng là bị cường. Vị bằng Hưu kia, tại Hạ Đại Minh sơn sử, phi thiên thần lưu, đã lúc này đều là cựu đại sơn sử một trong, không bằng đến ta Đại Minh tiên sơn bên trên một tòa, cộng đồng đến thương lượng một phen sau này hợp tác như thế nào mới có thể để cho chúng ta cái này thân phận đích giá trị phát huy đạt đến lớn nhất. Trên màn hình video xuất hiện một cái mặt tròn đầu to đích hình tượng, nhìn về phía trên rất là trung hậu trung thực đích hình dạng, hai ba câu tầm đó tựu là đem chính mình đích lý đồ đến nói rõ, thập phần thành hận. Cái này sơn xử trò chuyện công năng thật là trâu bò rồi, hết bạo cái gì kia trăm rặm truyền âm 10 đầu phố, thủ tịch đại nhân trợn mắt há hốc mồm, chức năng này nếu như là có thể phổ cập, còn cần gì phi kiếm truyền thư. Tuyệt, bất quá ta như thế nào mới có thể đi ngươi đích đại minh tiên sơn. Ta nơi này có phụ không hạ mấy chiếc, nhưng dùng mang ngươi tới yên tâm, là Tiên Sơn cung cấp, còn mang tự động hướng dẫn đấy. Phi Thiên Thần Nưu xem người trong video thần sắc bất quyết, vội vàng lại là tại phía sau bổ thêm một câu. Ngươi trước mở ngươi đích Tiên Sơn cấm chế, để cho ta đích phụ không hạm tiến đến. Tốt. Một phút đồng hồ về sau, liền gặp được một chiếc hình dạng biến hóa kỳ lạ, như cùng một căn phóng đại ngàn lần đích thân lửa, tinh tế thật rải, truyền hạm hồn nhiên đen nhánh. Diệp Vinh vội vàng hạ mệnh lệnh, lại để cho Bồng Lai Tiên Sơn cấm chế tạm thời đình chỉ, dùng hắn sơn xử quy lực, có thể cho cái này điện xà cấm chế tạm dừng tối đa 5 phút đồng hồ, phụ không hạm tiến vào trong đó tự động mở ra cửa khoang, lại để cho hắn đi vào. Minh Linh phần quang phủ không hạng, trấn cấp thất giai thuyền hạng, không cái gì đặc thù thuộc tính, tốc độ 6800, 7500. DKLMM. Vì sao ta đích Đồng Lai Tiên Sơn bên trên tựu là hoang vu một mảnh, người ta Tiên Sơn còn có thể cấm đích đi ra loại này phủ không hàm ra, không công bình bốn. Tuy nhiên giai vị không coi là cao, nhưng thực dụng tính rất mạnh, dung tha cho phương diện khác đích toàn bộ thuộc tính, đổi lấy tốc độ đáng sợ. Liền gặp được Minh Linh phần quang phủ không hạng bên ngoài, lưu quang thủy quang liên tiệm, Đồng Lai Tiên Sơn cũng đã rất xa bị ném đến tận phía sau còn có thể tự động hướng dẫn, không cần người chơi chính mình đi điều khiển, như vậy những thứ khắc phụ không hạm hiện nhiên là trên tiên sơn mới có, cùng bên ngoài truyền lưu đích bình thường phụ không hạm kém thật lớn. Trong đầu đoán thầm mà bắt đầu, nghe cái kia phi thiên thần nưu đích hậu khí, loại này minh linh phần quang phụ không hạm đích số lượng vẫn là không chỉ một chiếc kia mà. Nửa ngày, tiểu la đã đi tới đại minh tiên sơn trước, cuồn cuộn ma thạch tại lơ lửng tại tiên sơn bên ngoài, không biết bao nhiêu vạt khối, lẫn nhau va chạm tầm đó phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Minh linh phần quang phụ không hạm vừa tới, những này ma thạch tiểu la một khối khối tách ra, Thuận lợi đích tiến nhập Đại Minh Tiên Sơn trong. Diệp Vinh theo Minh Linh phần quang phủ không hạng trong đi ra, tựu là có ba gã người chơi chạy ra đón chào, đều là lún đồng tiền đầy mặt, phi thường nhiệt tình. Vị này nghĩ đến tựu là Bồng Lai Tiên Sơn đích Sơn sự a, ta đến vị ngươi giới thiệu mấy vị đồng đạo, Phi Thiên Thần nhu dáng tươi cười chân thành, lúc này tựu là kéo lại hắn đích tay áo, vị này chính là Doanh Châu Sơn sự phàm dục, vị này thì là Thanh Mộc Sơn sự Nguyệt Linh Lung. Cái này hai tên tiên sơn sơn sự đích danh tự đều là phi thường lạ lẫm, Diệp Vinh nhanh chóng ở trong óc chính giữa nhớ lại một lần, xác định không phải trên thiên bảng đích nhân vật. Hơn nữa theo ba người đích trên người trang bị tiểu là có thể nhìn ra, Phi Thiên Thần Nưu sau lưng phi kiếm nên là thất giai, mà cái kia Nguyệt Linh Lung rõ ràng còn là một ngụ lục giai phi kiếm, trên người đích trắng thuần đạo bảo phẩm giai nhìn về phía trên cũng là sẽ không quá cao. Ngược lại là cái kia phàm tục, trên người mấy thứ bảo vật vầng sáng tối nghĩa phong cách cổ xưa, tuy nhiên chướng mắt cái gì trò, ngược lại là khả năng bên trên chút ít cấp bậc. Ba người này nên đều là vận khí thật tốt, được cùng loại đồng lai mặc loa đích tiên sơn thông hành bằng chứng, mới được là có thể trở thành sơn sư. Bất quá thực lực như vậy rất có thể liên tây vương mỗ đích lần đầu khảo nghiệm đều là không thông qua, cái này sơn sử có khả năng cũng là làm không lâu dài. Diệp Vinh âm thầm sở nói, xem ra hiện nay đích cái này sáu gã sơn sử trừ mình ra bên ngoài thực lực đều cũng không phải là rất cường. Phi thiên thần nhu mặt tròn đầu to, chúng đẳng tân hình, bất quá đối xử mọi người Nhật Tỉnh vừa thấy mặt đã là theo quen biết đã lâu đích bằng hữu giống như bình thường mở miệng nói chuyện phiếm lên. Nhìn ra, còn lại hai người đều là tính tình nội liễm, không có muốn tranh đoạt quyền nói chuyện đích chí tứ, tăng thêm mấy người đều là hắn phái ra minh linh phần quang phụ không hạ mời đến đấy trong lúc nhất thời ngược lại là có chút dùng hắn cầm đầu bộ dạng. Cái kia phàm dục trên người một đầu như là giặt cơ hồ đích sắp phai màu đích áo choàng, liền bốn là đích nhan sắc hoa văn đều là xem không rõ ràng lắm, cũng không biết là từ đâu tìm thấy như vậy hiếm có đích quần áo và trang sức loại trang bị. Coi như là hai ba phẩm đích đảm bảo, cũng khả năng không lớn là cổ xưa đã đến loại tình trạng này, quả thực là có thể so với đồ tân thủ đích tồn tại. Mà Nguyệt Linh Lung là một gã ngụ quan dung mạo đều là bình thường đích nữ hải, một mực túi đầu không lớn lên tiếng nói chuyện, khó được nói lên một câu vẫn là âm thanh như muốt tê. Nói nhiều như vậy còn không có thỉnh giáo vị đạo hữu này đích tính danh đây này. Nhất kiếm khâu vinh. Diệp Vinh cũng không biết là có dấu giếm đích tất yếu, mấy người kia đã cũng là có cùng chính mình đồng dạng đích tiên sơn sơn sự thân phận, nói không chừng còn có hợp tác đích khả năng. Phi Thiên Thần Nhu cùng Phạm Dục trên mặt đều là biến đổi, sững sờ chỉ chốc lát, chàng Diệp Gian, ở giữa nhất thời đúng là đã không có thanh âm. Phi Thiên Thần Nhu ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, là thanh thành thủ tịch đệ tử đích nhất kiếm khâu vinh. Thần Nhu lão huynh rõ ràng còn nghe qua tên của ta, thật sự là Vinh Hạnh, Vinh Hạnh. Diệp Vinh nhàn nhạt cười, trong nội tâm minh bạch danh danh của mình hai người có lẽ đều là nghe nói qua, chỉ có Nguyệt Linh lung nữ sinh kia hoàn toàn vô tri. Đặc biệt là Phi Thiên Thần Nưu, lúc trước tự nhận là đã nắm giữ cục diện, nhất định là muốn trở thành sáu gã sơn sứ bên trong đích người cầm đầu, nhưng sự xuất hiện của mình khẳng định là đối với hắn đích một đại chướng ngại. Thiên bảng thứ 31, nhân vật như vậy hiển nhiên là thực lực vượt xa bọn hắn, nếu như muốn muốn tranh đoạt vị trí quyền lợi, Phi Thiên Thần Nưu đích cơ hội tựu là trở nên tương đương xa vậy rồi. Diệp Vinh rõ ràng đích cảm giác được, tự giới thiệu về sau, vị kia Phi Thiên Thần Nưu đích hưng phấn thần sắc tựu là ảm đạm rồi rất nhiều. Trụ hồ có chút để không nổi tinh thần đến. Lại có người đến. Nguyệt Linh lung chỉ một ngón tay, Đại Minh Tiên Sơn bên ngoài lại có hai chiếc Minh Linh Phần Quang Phủ không hạng đã bay tiền đến, đúng là còn lại đích hai vị sơn sư. Hôm nay nhậm chức đích 6 gã sơn sư, đã là toàn bộ đã đến cái này tòa Đại Minh Tiên Sơn lên, hội tụ một đường. Chương 519, hợp tác tiền cảnh 6 người liên thủ. Ban đá hình vông, hai bên ngồi 6 gã người chơi, đúng là sơn sư tầm đó sau này đích hợp tác tiến hành một phen thảo luận. Giờ phút này đang tại lên tiếng cái kia người, là Doanh Châu sơn sư nhìn tận yến đầu. Tàn thuốc cháy hết khúc này, tác giả chắc nhẩm chương trước doanh châu là phàm dù mà, phía trước cùng Vương Trượng Sơn sử không không tử một đạo Nguyệt Minh Linh Phần Quang Phụ không hạm đã đến đấy. Cái này Minh Linh Phần Quang Phụ không hạm là Đại Minh Tiên Sơn chỉ mỗi hắn có, bất quá không có cái gì tiên thuận, tổng cộng là có 6 chiếc, đều là giai vị giống như lúc đích phụ không hạm. Bất quá phụ không hạm chỉ có thể ở Đại Minh Tiên Sơn phụ cận 3000 dặm ở trong hoạt động, lại xa tiểu là không có cách nào thúc dục, bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa cái này phụ không hạm cũng thực sự không phải là thuộc sở Hữu Phi Tiên Thần nữa rồi. Nếu như hắn đã không có đại minh sơn sự đích thân phận, cái này minh linh phần quang phù không hạm sau này cũng là không có cách nào mang đi đấy. Các vị đạo hữu, cái này tiên sơn sơn sự tổng cộng cũng chỉ có 9 cái danh nghịch, slot, hôm nay càng là có 6 cái người chơi nhập trước, mà toàn bộ bị nạn có bao nhiêu người đỏ mắt lấy cửu tòa hải ngoại tiên sơn, mọi người tiến đến thời điểm cũng là thấy được, chỉ là bên ngoài tụu lách vào hơn mấy trăm ngàn người, đều là các lộ cao thủ. Chúng ta có thể trở thành cái này sơn sự, tương lai đích thị là bừng sáng. Đang tại trầm rãi mà nói đấy, tụ là cuối cùng đến đích doanh châu sơn sự nhiên tận điên đầu. Hắn cũng là sáu người chính giữa ngoại trừ Diệp Vinh bên ngoài duy nhất đích một gã thiên bảng cường giả. Nhưng tận yên đầu thiên bảng bài danh 55, chỉ bất quá hắn đích danh khí, nhưng lại so với rất nhiều bài danh tại lúc trước hắn đích người chơi còn muốn lớn hơn đích nhiều, vừa rồi theo Minh Linh phần quang phụ không hãm truy cập đến đích thời điểm, có thể chứng kiến Phi Thiên Thần nhu sắc mặt lại kém một phần, lúc này dứt khoát câm miệng không nói rồi. Người này dùng cơ quan thuật tăng trưởng, cùng người chiến đấu cũng cơ bản đều là dùng cơ quan khôi lỗi thủ thắng, nghe nói là trước mắt bị ngạn trong mạnh nhất đích cơ quan sư sự nghiệp đẳng cấp cao nhất, có khả năng luyện chế đích vài loại cơ quan khôi lỗi thuộc tính mạnh nhất, hơn nữa có thể lẫn nhau phối hợp, đền bù từng người đích quyết điểm. Nhưng tận Yên Đầu đã đến Đại Minh Tiên Sơn bên trên về sau, theo ngữ khí chính giữa tụ lại là không có đem mặt khác mọi người đặt ở trong mắt, chỉ có tại đối mặt Diệp Vinh mới được là tiếp khách khí một ít, lúc khác đều là gần như tại ra lệnh đích thái độ. Tàn thuốc, Yên Đầu, đạo hữu không bằng nói là nói chúng ta sau này hợp tác như thế nào đi, ta muốn tất cả mọi người là bẻ bọn nhiều việc, tại đây nghe ngươi nói những lời này còn không bằng hồi trở lại từng người trên tiên sơn tham dò đi. Không không tử an vị tại Diệp Vinh bên cạnh, hai người mới vừa rồi còn là ánh mắt đánh cho cái bắt chuyện, không nghĩ tới Độc Long đại hạm bên trên có hai người đều là trở thành tiên sơn sơn sự, vậy cũng là rất trùng hợp. Nhân tận yên đầu khẽ mắt mệ dựng, rồi đột nhiên nhìn hàm hàm tới, hai hàng lông mày quét ngang. Hắn không chỉ có là thiên bảng cường giả, hơn nữa bởi vì tại cơ quan thuật bên trên đích phi phàm thành tựu, mỗi ngày đến cầu hắn hỗ trợ luyện chế cơ quan khôi lỗi đích người chơi nhiều vô số kể, cho dù cùng là thiên bảng cường giả làm theo đối với hắn khách, khách khí khí đích. Không không tử trong mắt hắn bất quá là một vô danh tiểu tốt, rõ ràng dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, lúc này là nộ hỏa chủ tiên. Vừa muốn mở miệng quát lớn, xem qua một bên Nick nhất kiếm Khô Vinh, lại là nghĩ đến tiên sơn Nick tầm quan trọng, mới được là đem cái này khẩu nộ khí kiềm chế xuống dưới. Không cùng tiểu tử này sinh khí, cái kia nhất kiếm Khô Vinh một mực không nói bảng qua ngồi đó, đoán chừng tiểu tử là muốn nhìn ta cùng những người khác gãi nhau mà trở mặt, hắn nghĩ ra được làm người tốt, không thể để cho hắn như nguyện. Nhiên tận yên đầu trong nội tâm thầm nghĩ, tại không công tử trên mặt một chuyến, vẫn là thu trở về. Cái này cựu tòa Hải ngoại Tiên Sơn liên quan quá nhiều, tuy nhiên cơ lọ xẹt bệ tại thời điểm cũng có xuất hiện, nhưng theo mấy điểm bí ẩn đích manh mối liền bắt đầu xem, đây cơ hồ tựu là thông hướng siêu cấp cường giả đích một đầu đường tắt, còn không cần như thủy thử như vậy tích góp từng tí một công đức, vất vả cần cự quản lý trị xuống thủy mạch, chỉ cần hoàn thành Tây Vương Mẫu nhiệm vụ là được. Liên đối thủ cạnh tranh đều là chỉ có tám cái. Theo hiện nay đích 6 gã sơn sư cấu thành thành phần có thể nhìn ra, cái này Tiên Sơn thông hành bằng chứng rơi xuống trong tay ai hoàn toàn là chuyện không xác định, trong 6 người chỉ có 2 vị tiên bảng cường giả. Còn lại bốn người đều là tầm thường thực lực. Loại tình huống này, nói rõ trở thành tiên sơn sơn sự đích lập tức không xác định tính, cũng là nói rõ chỉ cần có một gã thiên bảng cường giả xuất hiện lời mà nói, có thể rất tốt đích thao túng cục diện, nhẹ nhõm đích đứng đối rồi cái này với hắn mà nói rất đơn giản đích cạnh tranh. Nếu như nhất kiếm khô vinh không có xuất hiện, cái kia nhiên tận yên đầu tựu là không hề nghi ngờ đích lúc này sơn sự chính giữa đích người cầm đầu rồi. Không không tự lời này, thật ra khiến phi thiên thần như hướng hắn quang đã đến một đạo ánh mắt cảm kích, dù sao mình đem năm tên sơn sự mời đến, kết quả chính mình bị đạo khách thành chủ. Đã đoạt quyền nói chuyện đi qua, trong lòng vẫn nhất tự nhiên là không cần phải nói đấy. Các vị tin tưởng đều là xem qua thần để bên trong đích sách, biết rõ mỗi tòa dưới Tiên Sơn đều là nuôi dưỡng đầu tư cổ phiếu dị thú tinh quái. Mà những này dị thú tinh quái, tựu là sau này chúng ta rất lớn đích một cái lợi ích nơi phát ra một dòng, không bằng để cho chúng ta tựu là liên thủ đi đánh chết bên trên một đầu. Dù sao những này nuôi dưỡng lên tinh quái, chỉ có chúng ta sơn sư tầm đó mới có thể hợp tác đánh chết, cho dù tìm ngoại nhân cũng không cách nào tiến vào trong đó đấy. Nhân tận yên đầu đem kế hoạch của mình vừa nói ánh mắt nhưng lại đã rơi vào diệp vinh trên người. Hắn biết rõ, trong chẳng nếu như nói còn có người có thể có lực đích phản bác hắn kế hoạch này, đích người lợi mà nói, tiểu u là vị này nhất kiếm khô vinh rồi. Nhân tận yên đầu có lẽ là trước kia tiểu u nghe qua nhất kiếm khô vinh cái tên này, khi đó đối phương vẫn là thiên bản cuối cùng đích cường giả, kết quả chính là nhìn xem người ta thời gian dần qua vượt lên, còn vượt qua chính mình. Nhân tận yên đầu cũng là rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên tại cơ quan thuật bên trên thành tựu phi phàm, mà ngay cả cửu cấp đích cơ quan khôi lỗi cũng đã có thể đếm thử luyện chế. Nhưng lực hiệp khởi bình thường cao thủ tới là thoải mái. Mình cũng không phải độc thủ, một đám cơ quan khôi lỗi một hồi loạn luẩn có thể lấy được thắng lợi, nhưng ở đối mặt chính thức cường giả thời điểm, dù sẽ có vẻ có chút giật gấu và vai, nghèo rất rãi, không phải như vậy như ý rồi. Những cái kia cường giả chân chính, chiến đấu ý thức đều là xuất chúng, vô số cuộc tỉ thí trong tôi luyện ra đấy, căn bản sẽ không cho Nhiên Tận Yên đầu triển khai trận thế, đưa hắn cái kia vô số cố đích cơ quan khôi lỗi thúc dục lên cơ hội. Nhiên Tận Yên đầu đã nhận rõ, muốn trở thành chính thức cường giả, chỉ là có cơ quan khôi lỗi vẫn là không đủ, phải là tăng lên bản thân đích căn bản thực lực. Mã Doanh Châu Tiên Sơn Hiển nhiên chính là hắn thực hiện cái này một cách đích phương pháp, đối với đánh chết những cái kia nuôi dưỡng lên dị thú tinh quái hắn là tích cực nhất đấy, muốn theo ở bên trong lấy được ngưỡng mộ trong lòng chi vật. Diệp Vinh âm thầm gật đầu, nếu như không đi cân nhắc đưa ra cái này để nghị thân người phần lời mà nói, liên thủ đi đánh chết những này dị thú tinh quái cũng là hắn muốn nói đấy. Tuy nhiên nhìn về phía trên so với chính mình một mình đi đánh chết bất chút thu hoạch, nhưng sáu người liên thủ là có thể đem đánh chết tinh quái đích thời gian sớm hơn rất nhiều, sớm hơn đích đem tiên sơn đích tài nguyên lợi dụng lên, mà không phải là là chậm rãi chờ đợi. Bất quá Cái này bài tên sơn sử đích thực lực thấp hơn hắn đích dự đoán, lại để cho đáy lòng của hắn chỉ có tại lúc đầu. Nói thật, chỉ có Nhiên tận yên đầu là có liên thủ đích giá trị, những người còn lại gia nhập vào hoàn toàn là ở chiếm chính mình tiện nghi, phát ra nội đích tác dụng quá nhỏ. Cái này Nhiên tận yên đầu là như thế nào nghĩ đấy, lại là chuẩn bị đem tất cả mọi người kéo đi vào, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói lý ra tới tìm ta, hai người đi đánh chết những cái kia dị thú tinh quái đây này. Không không tự đích thực lực, tại Độc Long đại hạng bên trên Diệp Vinh đã là được chứng kiến một ít, tuy nhiên có thể tính toán là cao thủ, nhưng cách thiên bảng cường giả còn có chút khoảng cách. Đây cũng là bình thường, bị ngạn qua ước người chơi thiên bảng cường giả tổng cộng cũng không quá đáng hơn trăm người, coi như là theo kỳ thiên bảng đầu tiên đến mới nhất kỳ thiên bảng, toàn bộ có thể leo lên thiên bảng thứ tự đích người chơi, cộng lại cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Dù sao những cái kia nửa trước đoạn đích cường giả, thực lực tương đối vững chắc, cũng không trên diện rộng chấn động phật phồng, thường xuyên xuất nhập thiên bảng. Ma phi thiên thần lưu đích tiêu chuẩn, so không không tử còn phải kém lượng cấp bậc, nghe nói là Thanh Hải phái đích đệ tử. Bởi vì Thanh Hải phái cách Thanh Thành cũng không tính xa xôi, Diệp Vinh cũng là có nghe thấy, đối với hắn hiểu rõ xem như tương đối nhiều đấy. Thanh Hải phái xem như một hạng trung đích môn phái, môn hạ đệ tử so vọ đang còn muốn ít hơn rất nhiều, thứ nhất là bởi vì cũng không phải là chính đạo, thứ hai tông môn chỗ cũng quá vắng vẻ chút ít, bái vào môn hạ đích người chơi dĩ nhiên là lạt thiếu đi. Bất quá Thanh Hải phái bên trong đích cao thủ, đều là so vọ đang còn phải có tên một ít, nghe nói có như vậy một đám Thanh Hải phái đệ tử tinh thông hợp kích chi thuật, đã đã đánh bại nhiều cái tiên bảng cường giả, sáng tạo ra không nhỏ đích tên tuổi đến. Giai đoạn trước là dựa vào lấy Thanh Hải phái đương gia phi kiếm tiên tân kiếm, thiên tân kiếm luyện chế thành công, là có 99 khẩu nhiều. Một khi thuốc dục tựu là lộ ra thanh thế to lớn, xem như bị ngăn bên trong có tên đích nhiều lưỡi phi kiếm. Cho chơi giai đoạn trước, tự nhiên là không có cách nào luyện chế thành hình đích thiên tân kiếm, bất quá đồng môn đệ tử tầm đó phối hợp kết thành thiên tân kiếm trận, cũng là uy lực phi phàm, mới được là có thể nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Mà ở tiến vào trong trò chơi hậu kỳ về sau, những này thanh hải phái đệ tử càng là bắt đầu đổi vận, tại môn phái khác đệ tử vẫn còn làm một bộ sơ cấp cấm pháp liệu chết liệu sống thời điểm, bọn hắn trong môn đã là có người có thể độ tu tập đến tinh diệu cấp đích ly hợp thần quang rồi. Diệp Vinh lúc trước sẽ đối với Thanh Hải phái sinh ra hứng thú, đối với bọn họ đích mấy vị cao thủ nghiên cứu một phen, cũng chính bởi vì Ly Hợp Thần Quang đích quan hệ. Vì ngạn bên trong, một chỗ khác có thể tu tập đến Ly Hợp Thần Quang đích địa phương, dĩ nhiên là Lạc Ưu Đàm Ni cùng với nàng truyền nhân Ngọc Thanh đạo cô chỗ đó, hơn nữa còn là chính tông cấp đích cấm pháp. Cái này xuất từ Phật môn đích Ly Hợp Thần Quang, có chứa vô cùng đích diệt ma thuộc tính, uy lực hùng vĩ, chỉ là tu tập độ khó cũng là có thể nghĩ. Ôn cần sẽ vở đến nay tiểu là có vô số người chơi nghĩ đến bái nhập Ưu Đàm Ni môn hạ, đều là không có thể thành công. Mà Thanh Hải phái đích tổ sư Tàng Linh Tử, hắn đích ly hợp thần quang tuy nhiên giảm một bậc, chỉ có tinh diệu cấp cấm pháp đích uy lực, nhưng thêm vào trung cấp tâm pháp về sau, ngược lại là có thể ở công kích thời điểm làm cho đối phương nhiều ra đủ loại mặt trái trạng thái, tinh thần hỗn loạn, cũng là không tệ đích lựa chọn. Ngẫm lại thủ tịch đại nhân Liễu Mạn, vẫn là dựa vào đi cửa sau mới có thể luyện được tinh diệu cấp cấm pháp chủ quang bảo nhật chỉ, những này Thanh Hải phái đệ tử đều là có thể nhẹ nhõm tập được cùng giai đấy, vẫn là danh khí càng lớn, tâm lý sao có thể cân đối đích xuống. Dựa theo Cự Vũ lâu đích tổng kết, là hệ thống cô y đối với yếu thế tông môn đích thiên hướng. Như trúc sơn đệ tử cũng là đã xuất hiện trùng cấp cấm pháp đích tu tập cách. Tuy nhiên giai vị không bằng Thanh Hải phái, nhưng tu tập thành công đích nhân số khá nhiều bốn. Mà bên trong Thanh Hải phái, tu tập thành công ly hợp thần quang đích cái kia mấy người cao thủ bên trong, tuyệt đối là không có phi thiên thần lưu đích danh tự, mà khác chủ yếu trong hàng đệ tử bên cạnh cũng là không có thấy. Cái này phi thiên thần lưu đích thực lực, dĩ nhiên là là có thể nghĩ, tại đối với những cái kia dị thú tinh quái thời điểm tuyệt đối thuộc về cản trở đích tác dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 520, phân phối phương án bạch nhãn tự kỷ. Phạm Dục thì là liền lai lịch của hắn môn phái đều là không có nói rõ, chỉ nói hắn trước mắt là 60 cấp. Tuy nhiên Diệp Vinh cảm thấy trên người hắn có chút bí mật, cái kia bảo vật vẩn sáng nhìn xem tối nghĩa phong cách cổ xưa, cũng không phải vật tầm thường, nhưng cứ như vậy điểm đẳng cấp, bất quá bí mật thực lực lại có thể cường đi nơi nào. Đẳng cấp tuy nhiên cũng không phải là cân nhắc thực lực đích duy nhất, nhưng đẳng cấp quá thấp, căn bản là không thể nào trang bị cao giai đích phi kiếm pháp bảo, mặc cho dùng phương diện khác có xuất sắc cũng là khó có thể lền bù. Về phần kỳ ngộ, có thể trở thành một phương cao thủ đích người chơi. Cái nào là không có đạt được qua hoặc nhiều hoặc ít đích kỳ ngộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Nếu như làm tương mức, chỉ dựa vào lấy bình thường đánh quái tuân ra cái kia điểm trang bị, căn bản đừng muốn gom góp một thân vừa mắt đích trang bị, trừ phi là bỏ ra nhiều tiền dùng nhân dân tệ, tiền đi hồi đổi hoàng kim tiền đến. Hai người này còn chưa tính, nàng kia Nguyệt Linh Lung là bị ngạn số lượng tối đa đích Nga Mi đệ tử một trong, nghe nói liền thành Mục Tiên Sơn đích thông hành bằng chứng đều là đơn giản là tại Nga Mi phía sau núi hoàn thành một cái chiếu cố bị thương linh thú đích nhiệm vụ có được ban thượng, căn bản không rõ ràng lắm có tác dụng gì. Thẳng đến Hải Ngoại Tiên Sơn mở ra, nàng mới là thông qua nhận thức đích một gia thuộc sơn kiếm minh thành viên, lên tàu lấy thuyền hạm lại tới đây, đã trở thành Tiên Sơn sơn sự. Vệ phân đẳng cấp nha, là tương đương kinh người 40 cấp, thiếu chút nữa liền diệp vinh đích một nửa đẳng cấp đều không có thể đạt tới. Mang theo đội hình như vậy trước đi đối phó đẳng cấp thấp nhất đều có 150 cấp đích dị thú tinh quái, Diệp Vinh cảm thấy tuyệt đối là tiền cảnh có điều lo lắng, không có cả đoàn bị diệt trở về đã là hệ thống khai ân đích kết quả. Liên thủ đi đối phó dị thú tinh quái, đó là chuyện đương nhiên, bất quá tuân gia đích trang bị làm sao phân phối? Phi Thiên Thần Nhu rốt cuộc tìm được cơ hội, chen vào nói tiến đến. Hắn thật không có phản đối nhiên tận yên đầu đích đề nghị này, đoán chừng cũng là rất rõ ràng, dựa vào hắn thực lực của chính mình lời mà nói, rất có thể tại bị Tây Vương mẫu tước đoạt thần chức trước kia, đều không có thể thành công đánh chết một đầu tiên sơn nuôi dưỡng lấy đích dị thú tinh quái. Nhưng Phi Thiên Thần Nhu cảm thấy, chính mình tuy nhiên là thực lực không có ưu thế, nhưng có thể dùng tìm cách yếu kém là đích ba người lôi kéo mà bắt đầu. Tất cả mọi người là sơn xử đích thân phận, tại bên ngoài có lẽ là bởi vì thực lực kém cực lớn căn bản không cùng một cấp độ nhưng ở chỗ này lại là có giống nhau đích thân phận, nhưng dùng nói chuyện ngang hàng. Mấy người chúng ta thực lực có thể là xa xa không bằng hai người các ngươi vị thiên bảng cường giả, nếu là theo như phát ra phân phối lời mà nói, chẳng phải là căn bản phân không đến bao nhiêu thứ, làm gì vậy còn muốn gia nhập trong kế hoạch này đến. Phi Thiên Thần Nữu nhìn Phạm Dục, không không tự cùng Nguyệt Linh lúng liếc, đem ba người này là kéo đến chính mình trận doanh trong đó, kiến tạo ra một loại chính mình tại vì bọn hắn nói chuyện đích cảm giác. Nhân tận yên đầu nhẹ nhàng cười cười, bất quá trong nội tâm đã là lựa giận công tâm. Nếu không phải căn cứ tin tức của hắn mỗi vị sơn sư đều là có thêm tác dụng, càng nhiều đích sơn sư tụ cùng một chỗ có thể phát huy ra càng lớn đích tác dụng, hắn mới được là chẳng muốn cùng cái này có chút hơi mập đích giá hỏa nhiều lợi bên trên một câu. Hắn như thế nào là không biết, tìm tới nhất kiếm khô vinh cái này thiên bảng 31 đích cường giả, hai người liên thủ đi đối phó những cái kia dị thú tinh quái, mới được là theo thu hoạch so sánh với bên cạnh là hiệu quả nhất đích phương pháp, hai người chia tổng số so, 6 người chia muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên là không biết dùng loại này tầm thường tổ đội đích phân phối phương pháp, chúng ta đều vi sơn sư Sau này tựu là người một nhà, không bằng cứ dựa theo thay phiên nhặt phương án đến phân phối thu hoạch, như thế nào? Nhân tận yên đầu cố gắng duy trì lấy chính mình bộ mặt đích dáng tươi cười, như thế nào ba chữ lại là đối với Diệp Vinh nói. Còn lại bốn cái thực lực rõ ràng trên lệch rất nhiều đích người chơi, đương nhiên sẽ không phản đối loại này, rõ ràng đối với bọn họ có lợi đích phân phối phương án, mấu chốt là ở chỗ nhất kiếm khô vinh tại đây. Sợ nhất kiếm khô vinh bởi vì không rõ ràng lắm trong đó đích nội tình, một bụng bác bỏ loại này phương án, nhân tận yên đầu lại là nói ra, bất quá chúng ta hai cái thiên bảng người chơi, thực lực càng mạnh hơn nữa cho nên có ưu tiên lựa chọn sử dụng quyền, tại chúng ta chọn lựa về sau lại là thay phiên phân phối xuống dưới. Như vậy sao được, thứ tốt đều là bị các ngươi tuyển đi rồi, chúng ta chẳng lẽ chỉ là hút chút nước canh sao? Phi tiên thần Nhu hô to gọi nhỏ đấy, thoáng một phát nhảy dựng lên, tựa hồ là tu thật lớn đích vị quất, dùng ánh mắt ý bảo ba người khác đi theo chính mình đưa ra phản đối ý kiến. Chỉ là không không tử cùng phàm dục hai người đều là trầm mặc không nói, mà Nguyệt Linh lung nữ sinh này càng là nhẹ nói nói, ta cảm thấy lấy cái này rất tốt. Lại để cho phi tiên thần Nhu sững sờ, không có lời nói có thể tiếp xuống dưới. Diệp Vinh trong óc suy nghĩ chuyển động, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Cái này nhiên tận yên đầu tình nguyện chính mình tổn thất một ít tiền lời, cũng muốn đem mặt khác vài tên sơn sử gia nhập đội ngũ trong đó, hơn nữa là thái độ kiên quyết như thế, còn sợ mình đưa ra phản đối ý kiến. Hiển nhiên không phải là tâm địa thiệt lương, như chính hắn cho nói như vậy sẽ không bỏ xuống đồng bạn nguyên nhân. Ở trong đó nhất định là có người bên ngoài không là biết đến nội tình, chỉ có nhiên tận yên đầu một người nắm giữ lấy. Đáng giận. Ta đạt được cái kia bổng lai like mặc loa về sau, tựu là một mực nhét vào một bên, căn bản chính là không có đem nó để vào mắt. Thẳng đến Hải Ngoại Tiên Sơn mở ra, mới được làm một lần nữa nhô tới, cũng là bởi vì hoa hoa thượng, cách gọi thân mật của giờ vờ với Tâm Hoa đại sư, đích mời mới được là tiện đường đi theo, cũng là không tốn phí đại lực khí nhằm vào tại sưu tập có quan hệ Tiên Sơn đích trên tình báo, rất rõ ràng là không bằng cái này Nhiên tận yên đầu rồi. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, Nhiên tận yên đầu tại bị ngạn mang danh hiệu đệ nhất cơ quan sư, giúp người ta luyện chế cơ quan khôi lỗi đích thủ lao ngoại trừ trang bị, đạt được hoàng kim bên ngoài, có chút thời điểm cũng là dùng một ít trọng đại tin tức đến lẩm giá. Mà dựa vào quan hệ nhân mạch của hắn, muốn theo khắp nơi cường giả trong tay tìm hiểu ra có quan hệ tiên sơn đích tin tức ra, so với những người khác nhất định là dễ dàng rất nhiều, có tiên tiên đích ưu thế. Cớ lọ xét bệ tại thời điểm, Miểu Miểu thanh y có thể kết giao phần đông hảo hữu, rất nhiều cường giả, còn không cũng là bởi vì là ngay lúc đó đệ nhất tạo truyền sư, thông qua trợ giúp người khác luyện chế thuyền hạng, kết giao được một trường cực lớn đích nhân mạch mạng lưới quan hệ. Tự định giảm nửa ngày công phu, Diệp Vinh Cửu là gật đầu đồng ý, không biết thì cũng thôi đi, dù sao nhiên tận yên đầu cùng mình cũng là sân sự, loại này cử động nghĩ đến là đối với mọi người không có hại. Cũng lắm thì hành động tùy điểm, chính mình cẩn thận một chút một ít cũng thì tốt rồi. Ta đã sớm là muốn tới kiến thức một phen tiên sơn nuôi dưỡng đích dị thú tinh quái đích lợi hại, đề nghị này đúng là phù hợp ý nghị của ta. Theo hắn đích đồng ý, mấy người còn lại cũng là cam chịu, lúc trước nhảy đáp đích hăng say đích phi thiên thần như cũng là chỉ có ngựa ngùng đích làm xung dưới, không phản đuổi nữa. Phương án xác định, kế tiếp dĩ nhiên là là muốn lựa chọn một đầu phù hợp đích dị thú tinh quái đến với tư cách lần đầu đích đánh chết đối tượng. Không có yêu cầu khác, chỉ cần đẳng cấp càng thấp càng tốt, hơn nữa chỉ có thể là quý hiếm cấp đích một cái. Nếu là truyền thuyết cấp tinh quái, cho dù đẳng cấp thấp, cũng không phải bọn hắn 6 người đối phó được, đụng vào thuần túy là tự tìm đường chết. Diệp Vinh cùng Nhiên tận Yên Đầu đều là đối với này có phi thường minh xác đích nhận thức, cũng chỉ có bọn hắn cái này cấp bậc đích người chơi mới có thể đối với truyền thuyết cấp tinh quái đại khái thực lực có một mơ hồ đích vấn tượng, sẽ không dựa vào cảm giác để phán đoán. Mỗi người đều là lấy ra chính mình tiên sơn dictator vạn sách, đọc qua lên, bất quá ngay cả lấy tìm vài đầu dưới 150 cấp tinh quái, tất cả đều là truyền thuyết cấp. Thông tí viên hầu, 146 cấp. Mỗi nội đó lại là truyền thuyết cấp tính quái. Diệp Vinh từng dãy đích nhìn kỹ xuống dưới, thật đúng là khó có thể tìm được một cái phù hợp đích đối tượng, tiên sơn nuôi dưỡng đích dị thú cấp bậc quá cao. Nếu như sáu gã sơn sư đều là thiên bảng cường giả cấp bậc này đích chiến lực, có thể chọn lựa đích chỗ chống tiểu là lớn hơn rất nhiều, có thể như bây giờ đích tạo thành tiểu là nhanh chóng thu nhỏ lại. Mắt nhìn Nguyệt Linh Lung, hắn nghĩ đến tại tiên sơn bên ngoài trở lấy các lộ cường giả, trong đó không thiếu thiên bảng cường giả đích tồn tại. Những người kia nếu là biết rõ sơn sư đích vị trí đã rơi vào như vậy một tên nữ sinh đích trên người, đoán chừng tại chỗ tiểu là phát điên rồi. Nào, cái này đầu bách nhãn cự kình như thế nào? Quý hiếm cấp, 144 cấp, là ta tơ vàng sách bên trong kèm cỏi nhất đích một đầu rồi. Chương 521, nhiên tận yên đầu đích cơ quan khôi lỗi. Đợi đến lúc 6 người tổ tiến một đội, Diệp Vinh cuối cùng minh bạch, vì sao nhiên tận yên đầu là nhất định phải đem sở hữu tất cả sơn sử đều kéo vào đội ngũ, một cái cũng không chịu bỏ sót, mỗi nhiều một gã sơn sử tại đồng nhất trong đội ngũ, bản thân đích lực công kích tựu là tăng thêm 10%. 6 gã tiên sơn sơn sử tổ đội, tựu là thêm 50% đích lực công kích, tương đương khách quan Theo Nhiên Tận Yên đầu trong lời nói để lộ ra đến đích chí tứ, rõ ràng tương lai vẫn sẽ có tiên giai đích pháp thuật sẽ xuất hiện, nhưng phải là sở hữu tất cả sơn sự hợp lực mới có thể phát động, thiếu một người đều là không thành. Thang này là từ đâu biết được những tin tức này đấy? Lúc cha xét hải ngoại tiên sơn thời điểm có thể căn bản là không thấy một bóng người đích sự tình. Đúng rồi, vẫn luôn là biết rõ Nhiên Tận Yên đầu là bị ngạn đệ nhất cơ quan sư, nhưng lại không có ai biết là nhà ai tông môn đích đệ tử, điểm ấy thật sự là cổ quái. Tại bỉ ngạn bên trong, cơ quan thuật nhất nổi tiếng đích tự nhiên là trúc sơn nhất mạch. Chỉ có Điều trúc Sơn trong hàng đệ tử bên cạnh ngược lại là không có mấy người đi chuyên tấn công cơ quan thuật đấy, những cái này trúc Sơn trưởng lão là sẽ rất ít đem cơ quan bản vẽ cho rằng ban thượng phát xuống. Hung chi cấp thấp đích cơ quan khôi lỗi thì cũng thôi đi, cao cấp cơ quan khôi lỗi cũng không phải một tờ bản vẽ có thể hoàn thành đấy, phân thành hơn 120 bộ kiện, từng bộ kiện đều là có thêm chính mình đích chế tạo bản vẽ. Thu thập đủ toàn bộ sở hữu tất cả bộ kiện đích cơ quan bản vẽ, như thế nào muốn tăng thêm uy lực còn có chuyên môn có thể an trí tại cơ quan khôi lỗi bên cạnh đích phát bảo. Có thể nói cơ quan sư là sở hữu tất cả sinh hoạt chức nghiệp bên trong nhất phó tạm, cần bản vẽ tối đa đích một cái chức nghiệp. Vốn là còn có người suy đoán qua, nhưng tận yên đầu là xuất từ trúc sơn, chỉ bất quá hắn chưa từng có sử dụng qua trúc sơn nổi danh nhất cái kia bộ đồ trúc kiếm, thế mà thay đổi sử dụng pháp thuật cũng là cùng trúc sơn đệ tử hoàn toàn bất động. Đợi đến lúc hắn danh khí càng lúc càng lớn lúc, có thêm nữa. Người đi nghiên cứu hắn, mới phát hiện theo trên người niên tận yên đầu lại là nhìn không ra bất luận cái gì một nhà môn phái đích dấu hiệu ra, chuyện này là được một bí mật. Bất quá kết hợp giờ phút này đích sự tình xem xét, Nhân tận yên đầu có thể là đối với tiên sơn sự tình lý giải nhiều như vậy, hiển nhiên không có khả năng chỉ là dựa vào chính mình thu thập có thể được đến, chính mình tông môn truyền thừa nhất định là đã mang đến hầu hết. Diệp Vinh gãi gãi cằm, cẩn thận tính toán bị ngạn bên trong có cái đó một nhà môn phái đã giỏi về cơ quan thuật lại là có thêm cường đại đích tiên giới hậu trường. 6 người ngồi ở đồng nhất trước Minh Linh phần quang phủ không hạng, mức sắc như lưu quang đích hiện lên, tiểu là đi tới phương trưởng tiên sơn phía dưới, dựa vào mọi người sơn sự đích thân phận cùng với không không tử trong tay cái kia đạo thần phù, mới được là tiếp cận nuôi dưỡng dị thú tinh quái chi địa. Đây là một mảnh đen kịt vùng biển, bên trong tồn tại nguyên một đám cực lớn đích bóng nước, chậm rãi đích trôi nổi. Từng cái bóng nước đều là đại biểu cho trong đó có một đầu bị giam cầm tinh quái, máy móc tìm cả buổi, cuối cùng là xác nhận bạch nhãn cự kình chỗ đích bóng nước, không phải do bọn hắn không chăm chú, nếu chọn sai rồi một cái nước, đi vào xem xét là một đầu thượng cổ ưng long, sáu người tiểu La thành thành thật thật buông tay làm tốt biến thành món điểm tâm nhỏ sau bữa ăn trưa lịch tư tưởng. Phục, phục, phục. Cái này bóng nước, đối với bình thường người chơi đến nói là không thể vượt qua đích cấm chế. Nhưng đối với có được Tây Chân Thanh Thanh Thần Phu đích mấy người tiểu tử là đơn giản nhất xuyên qua là được, căn bản không có cái gì độ khó. Thật lớn. Đây là An Gian đấy, ở đâu là Bạch Nhãn Cự Kình, ta đoán chừng đều có thể gọi tiên nhãn cự kình rồi. Trước mắt không gian một đuổi, mấy người tiểu tử là đứng ở một mảnh gió tanh thổi quét đích mặt biển, một đầu xanh thảm cự kình, cá voi, đang tại phía trước cách đó không xa bơi qua bơi lại. Diệp Vinh nhanh chóng đích điểm một cái, cái này đầu bạch nhãn cự kình trên lưng một đôi một đôi đồng tử dậm dạp chậm chít, lại để cho người nhìn qua mà phát lạnh, ít nhất cũng là có 5 600 nhiều. Đồng tử nhiều như thế Tình cảnh rất quả nhiên là rất cường, trước tiên tiểu là phát hiện có người ngoài xâm nhập địa bàn của mình, thân thể bất động tiểu là có mấy trăm đạo hàn quang phóng tới. Cái này mấy trăm đạo thanh lam sắc hàn quang, tại lập tức hợp thành một mảnh lưới ánh sáng, một trâu bắn loạn. Mấy người đều là vội vàng kéo ra khoảng cách, tại tiến vào trước khi vẻ như thế nào đối phó cái này, đầu bách nhãn cử kình đích chiến đấu phương án, tựu là đã có một cái kế hoạch. Nhất kiếm khô vinh cùng niên tận yên đầu với tư cách chủ công, còn lại 4 người chỉ cần cam đoan chính mình an toàn dưới tình huống tiến hành phụ trợ công kích là đủ. Phi thiên thần lưu lui được chậm đi một tí đều là bị hai ba đạo thanh lam sắc hàn quang oanh trúng thân thể, mặc dù có kịp thời khởi động phòng ngự pháp bảo, nhưng kể cả cái kia phòng ngự pháp bảo ở bên trong hơn phân nửa thân thể đều là nhiễm một tầng băng hàn chi sắc, cả người tốc độ phi hành đều là giảm chậm lại. Cái này yêu quang có thể làm giảm tốc độ. Phi Thiên Thần Nhu luôn uốn tay chân đấy, trong miệng vẫn là oa oa kêu to, rốc sức liều mạng lui về phía sau để có thể trốn ra bách nhãn tử kình đích phạm vi công kích. Thực lực kém cỏi nhất đích nguyệt linh lung bởi vì đã sớm là đối với nàng từng có đặc biệt dặn dò, vị trí một mực so sánh rựi vào về sau, ngược lại là cái an toàn nhất. Nếu cái này ôn nhu yếu ớt đích nữ sinh lâm vào nguy hiểm, sợ là căn bản không chịu nổi mấy lần công kích, những người khác là ngay cả ra tay cứu viện cũng không kịp. Vệ phần không không tử trong tay nắm một cái phát ra kinh người hàn khí đích mui khoan hình pháp bảo, duỗi tay vung lên, là được một đạo hàn lưu băng tinh ở trước mặt mình tạo ra. Mỗi một đạo thanh lam sắc hàn quang đều là có thể bị hắn hấp thu hóa giải hơn phân nữa, còn lại đích một điểm uy lực đã là tổn thương hắn không được. Một danh khác phàm dục thì là hai phần phong cách cổ xưa đồng kiếm, hai đạo màu đồng cổ kiếm quang tại chính mình quanh thân vần quanh, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng đích réo rắt tiếng vang đem cái kia từng đạo đích thanh lam sắc hàn quang trấn hai. Nhìn thấy hai người này đều là tự bảo vệ mình không ngại, Diệp Vinh Nghiên tâm rất nhiều, chủ công nên trước án hết mấy đạo thanh lam sắc hàn quang cảm thụ một phen tổn thương độ mạnh yếu. Ân. Đại khái là bị người dùng tất giai phi kiếm vây một kích không sai biệt lắm đích cảm giác, chỉ cần không phải thoáng một phát trúng quá nhiều, sẽ không nguy hiểm cái mạng. Nếu như cái này đầu bạch nhãn cự kình chỉ có như vậy điểm bổn sự, cái kia sang năm hôm nay chính là muốn trở thành ngải rỗ của nó, người chết thế nhưng mà liền lần nữa đổi mới, rèn bỏ, đi ra đích tư cách đều không có đấy. Đem hai đạo kiếm quang nhoáng một cái, hướng về phía chính mình mà đến đích Thanh Lam sắc hàn quang kịt là nhau nhau bị bắn ra, hoặc là một kéo một xạ tầm đó sửa lại tiến lên phương hướng, giống như là một cái dùng hắn làm trung tâm đích viên cầu, hướng về bên ngoài bắn ra. Tranh thủ nhìn bên kia đích nhân tận yên đầu liếc, hắn đã là trước người bày ra 4 5 cụ cơ quan khôi lỗi ra, mỗi một cốt đều không giống nhau, có tất cả đặc sắc, lại để cho Diệp Vinh là nhiều nhìn mấy lần. Về cơ quan khôi lỗi, bởi vì Thanh Đế Minh trong cũng là nuôi dưỡng một vị chính mình đích cơ quan sư duyên cớ, hắn hiểu rõ đích decoy như tương đối nhiều. Minh nội cái kia tiên cơ quan sư Hiện nay đã là có thể chế tạo thất cấp đích cơ quan khôi lỗi chủ thể, chỉ là bởi vì các loại linh kiện bạn vẽ không đồng đều, cho nên cho dù chế tạo đi ra uy lực cũng là chỉ có 6 7 thành bộ dạng. Đầu kia thất cấp cơ quan khôi lỗi, Diệp Vinh cũng là thấy qua, tuy nhiên trong mắt hắn không coi là cái gì, nhưng chiến thắng 3 con 60 cấp tinh quái không có vấn đề gì, nếu như sản lượng nhiều chút, làm được từng thành viên mỗi người một cái lợi mà nói, sẽ là tương đương chuyện đáng sợ. Chỉ có điều loại ý nghĩ này cũng chỉ là tồn tại ở trong đầu như vậy tượng tựa mà thôi, cho dù Thanh Đế Minh cái kia tên cơ quan sư là đặc thủ lưu phái có thể cho tại chế tạo cơ quan khôi lỗi đích thời điểm cần thiết đích nguyên vật liệu giảm bớt 20%, nhưng y nguyên sẽ là một cái đem tùy ý tổ chức nhẹ nhõm đè sập đích trọng lượng con số. DKLMM. Thằng này phải hay là không bình thường cầm ở bên ngoài bán đích đều là không chọn vẹn loại kia mà, như thế nào cái này mấy cụ cơ quan khôi lỗi nhìn lại như vậy thuộc loại châu bò. Diệp Vinh chỉ là nhìn hai mắt, tựa là phát hiện, nhiên tận yên đầu lấy ra đích cơ quan khôi lỗi bên trong đích tùy ý một cấu cũng là muốn so thanh đế minh cái kia tên cơ quan sư tác phẩm muốn cường hơn rất nhiều, nói cách khác nhất định là tại thất cấp cơ quan khôi lỗi đã ngoài. Đặc biệt là đi đầu đích một cái, trùng cao 3 trở xuống, toàn thân trên dưới đều là bị từng khối đích thanh đồng bọc thép bao trùm đích cực kỳ chắc chắn, liền một chỗ khe hở đều là không có lộ ra. Bả vai bên cạnh có một loạt pháo lỗ, đúng là có tất cả sắc quang mang từ đó huynh ra, trận thế thật lớn, mà ngay cả bách nhãn cự kình thân đều là đã xuất hiện nhiều cái lỗ thủng. Thứ này hẳn là được xương cơ quan khôi lỗi thích hợp nhất đích tiên quang vân rời pháo rồi. Không có nghĩ đến cái này, nhiên tận yên đầu lại là liền loại này pháp bảo đều có thể làm đến tay, trên diễn đàn có thể là có người xếp đặt thiết kế đi ra một loại cơ quan khôi lỗi. Tổng cộng là đưa vào 20 tòa đích tiên quang vân giới pháo, được xưng là không góc chết mạnh nhất nhiều ụ súng cơ quan khối lõi, một vòng bắn một lượt phía dưới, coi như là càng lợi hại đích tiên bảng cường giả đều làm theo là có thể hóa thành tro tàn. Diệp Vinh xem đích cuốn mắt, này là cơ quan khối lõi mặc dù không có trang bị 20 tòa khủng bố như vậy đích con số, nhưng cũng là có 4 tòa nhiều. Mỗi một vòng bắn một lượt, đều là có thể làm cho bách nhãn tự kính phát ra một tiếng thống khổ đích gào rú, thân máu tươi chảy đầm địa. Hơn nữa, thanh đồng bọc thép cơ quan khối lõi trên tay vẫn là nắm một càn kim loại trường mâu, dùng sức ném một cái là được một đạo kim sắc lưu quang hiện lên, Bạch Nhãn cự kình thân nhất định là sẽ thêm ra một cái miệng vết thương. Mà Bạch Nhãn cự kình bắn ra đích thanh lam sắc hàn quang quanh tại thanh đồng bọc thép cơ quan khôi lõi thân, cũng không quá đáng là một đạo rất nhỏ đích khắc ấn, che một mảnh sương trắng, hiển nhiên tại độ phòng ngự cũng là bất phàm. Ngoại trừ này là là dễ thấy nhất đích cơ quan khôi lõi, còn lại ba bộ cũng là không kém, trong đó một cỗ thân xoay quanh lấy một đầu hỏa long, chính như một cái hỏa diễm nhân giống như bình thường. Từng đạo sĩ mang từ nơi này cụ hỏa diễm cơ quan khôi lõi trong tay chém ra, tại Bạch Nhãn cự kình thân thiêu đốt đích xì xì rung động con có một cỗ cơ quan khôi lỗi vừa hiện thân tựu là đã rơi vào trên lưng bạch nhãn tử kình, có vô số đầu rễ cây tại trong chớp mắt sinh trưởng đi ra, hướng phía huyết nhục chính giữa chui vào, cắm rễ tại bên cạnh. Mắt thường có thể thấy được, có một đạo đạo đích máu chảy theo rễ cây bên trong bị rút ra, khiến cho này là cây gỗ khô giống như bình thường đích cơ quan khôi lỗi bao trúng lên, toàn thân đều là tràn ngập huyết sắc. Khó trách thằng này là có thể ở thiên bảng sắp xếp chừng 50 tên, chỉ là dựa vào cái này mấy cỗ cơ quan khôi lỗi tựu là lại để cho người rất là đau đầu rồi, muốn lướt qua đi công kích được bản thân là ngàn khó muôn và khó mà hắn bản thân thực lực cũng không tính quá kém, lẫn nhau phối hợp lại đích thật là làm cho người chán ghét, xem như cực kỳ khó giải quyết đích đối thủ. Bất quá muốn đối phó phong cách loại này đích đối thủ, tự nhiên là muốn lấy cực nhanh đích ngữ kiếm tốc độ không để cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, tại trước khi phát động ra sở hữu tất cả đích cơ quan cốt lõi, lập tức đưa hắn chém giết tại chỗ. Diệp Vinh trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy, nếu là mình cùng Nhiên Tận Yên đầu đối đụng, nên dùng phương pháp gì tới nên địch, đồng thời cũng là đã đánh về phía Bạch Nhãn cực kình, cầu vòng quán nhật giống như đích kiếm quang nhắm vào lưng của nó nhắm ngay cái kia một đôi một đôi đích đồng tử hùng hăng oành kích lấy. Chưa xong con tiếp. Chương 522, Tử Ngọ Hàn Triều. Wen. Wen. Wen. Hai đạo kinh hồng kiếm quang vênh hạ đồng thời, Diệp Vinh cũng là đem cản thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong tốc dụ, mấy trăm đoàn thần lôi liên tục quanh loạn, tác đích trên mặt biển sóng lớn ngập trời, sóng xanh chấn liệt. Bất quá cái này thần lôi vong tuy nhiên nhìn xem khí thế kinh người, nhưng trên thực tế tạo thành đích tổn thương không nghiêm trọng lắm, bất quá ngược lại là vi hành động của hắn làm rất tốt đích chế lớp, hai đạo kinh hồng kiếm quang một cuốn, tựu là hợp với chọc mù hơn 10 đôi mắt. Bách Nhãn Cự Kình đích thủ đoạn công kích đều là tụ tập ở trên lưng đích mấy trăm đôi mắt phía trên, mà bị thương về sau mang đến đích thống khổ hiện nhân cũng là gấp bội. Lúc trước trên người mà khắc bộ vị phá mấy cái lỗ thủng, cũng chỉ là trầm thấp gạo rú hai tiếng, mà giờ khắc này nhưng lại điên cuồng đích gầm rú lấy, cái kia một đôi mọ đôi bị hủy đích đồng tử ở giữa có lam sắc huyết dịch chảy xuôi đi ra. Đã có sơn sử tổ đội đích tăng thêm, cái này lực sát thương quả nhiên là thoải mái, đổi lại dưới tình huống bình thường, muốn làm bị thương hơn 140 cấp tinh quái, ở đâu có dễ dàng như vậy. Cái này Bách Nhãn Cự Kình tuy nhiên cấp bậc là đầy đủ cao. Nhưng thoạt nhìn cũng không có thoát ly cùng chính mình tiểu đệ đồng dạng đích quyết điểm. Hình thể cực lớn, hành động chậm chạp công quyền. Diệp Vinh đem trên người phòng ngự pháp bảo căng ra về sau, Tử La nhẹ nhàng như thường ở thanh lam sắc hàn quang tạo thành đích lưới ánh sáng tầm đó xuyên thẳng qua, Linh xảo đích tránh né lấy theo chính mình bên cạnh bắn qua đích từng đạo hà quang. Thần phang đích kiếm quang xuống mộtoanh, Tử La lại thêm một phần chiến tích, một cặp đồng tử tại trong tay mình nổ tung. Nhân tận yên đầu thao tung trước người đích mấy cổ cơ quan khôi lỗi dốc sức liệu mạng công kích, cũng là muốn cố lấy chúng không chịu lấy thương tổn quá nặng. Thực lực của hắn gần nửa đều là tại đây chút ít cơ quan khối lõi, hủy diệt rồi trong đó tùy ý một cỗ, đều sẽ là thực lực đại giảm, hơn nữa thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Coi như là vị này bị ngạn đệ nhất cơ quan sư, muốn tạo ra một cỗ do mấy chục cái bộ kiện chấp vá tạo thành đích phức tạp cơ quan khối lõi, cũng không phải bỗng nhiên tầm đó có thể thành đích sự tình. Cái này mấy cỗ cơ quan khối lõi, đều là nhiên tận yên đồ hao tốn toàn bộ tâm tư, từng giọt từng giọt tích góp từng tí một đi lên nguyên vật liệu, vô số lần thất bại đích tâm huyết kết tình, hắn cũng không có gia nhập bất luận cái gì một nhà tổ chức. Thu thập nguyên vật liệu phương diện tự nhiên là khó khăn rất nhiều, phần lớn là dựa vào trợ giúp người khác luyện chế cơ quan khôi lỗi đến trao đổi chính mình cần thiết đích vật phẩm. Cái này nhất kiếm khô vinh quả nhiên rất cao minh, cái gì pháp bảo, cấm pháp đều là không dụng, rõ ràng cũng đã đem Bách nhãn tự kỷnh trọng thương. Thậm chí không có có ta ở đây một bên giúp đỡ, hắn cũng có thể tiêu tốn mấy giờ thời gian dần qua đem cái này đầu Bách nhãn tự kỷnh mài từ từ cho chết. Nhân tận yên đầu 10 ngón bắn ra, là được có 10 đạo kiếm thì, kiếm mỏng như tờ, theo đầu ngón tay bắn ra, xiêu xiêu xiu đích bắn vào Bách nhãn tự kỷnh da thịt bên trong. Máu tươi khối thịt bay tứ tung, thẩm thiet đến cực điểm. Cái này tay kiếm ti thần hùng, lăng lệ ác liệt vô song, nếu như dùng để đối phó người chơi thời điểm, một cái sơ sẩy tiểu là phân thay mấy khối đích cái cục. Trong nháy mắt câu phu, Bạch nhãn tự kình trên người tiểu là đông một khối, tây một khối đích thiếu huyết nục, lom rơi đi, quả thực là không, có cái gì có thể tại đây kiếm ti trước mặt trống cự này sao thoảng một phát. Nhưng tận yên đầu vì không cho tràn diện đã rơi vào hạ phòng, đem chính mình ẩn dấu đích thủ đoạn đều là khiến đi ra, nếu không vô luận là chia trang bị lúc hay là sau này tại sơn sử trong độn ngũ. Thanh âm nói chuyện đều là tại nhất kiếm khô vinh trước mặt không vang lên nữa rồi. Hành động lần này, từ đầu tới đuôi, Diệp Vinh đều là không có lên tiếng đã từng nói qua mấy câu, nhưng là tiêu điểm của mọi người vẫn là tụ tập tại trên người hắn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không để mắt đến hắn người này. Đây cũng là trải qua thời gian dài, từng trang chiến đấu đúc thành đích thanh danh, thiên bảng cường giả đích lực uy hiếp. Các ngươi, mấy cái, đều phải chết. Bạch Nhãn tự kình đột nhiên là mở miệng nói chuyện, đoán chừng là giọng nói của nó có thể bởi vì chỗ tại trong loại hoàn cảnh này, chưa từng có dùng tới qua. Cho nên nó lúc nói chuyện một chǒu lại một chǒu, không trôi chảy vô cùng. Mở miệng khẽ hốc, liền đem đại lượng đích nước biển đều là nuốt vào trong bụng, lại là một ngụm phun ra. Diêu La nhìn thấy đẩy trời đích luồng không khí lạnh mãnh liệt phun ra, mỗi tiến lên một trượng, mà ngay cả phía dưới mặt biển đều là phi tox đích dày đặc tầng băng ngưng kết lên, mấy cái bước hành đích bay qua đích chim biển lập tức đã trở thành băng điêu, đã rơi vào trên mặt băng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Hơn nữa cái này phiến luồng không khí lạnh, ảnh hưởng đến phạm vi có vài chục dặm chi rộng, coi như là muốn chạy trốn đều là căn bản không kịp ra cái này phàm vi. Có thể chứng kiến. Theo cái này diến luồng không khí lạnh quần quần không dứt đích phụt lên mà ra, Bách Nhãn Cự Kình đều là lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ khô quát xuống, thân hình độ rộng so trước kia rút nhỏ gấp đôi. Từ Ngọ Hàn Triều. Phía sau truyền đến một thanh âm, không biết là ai nhận ra cái này thông triệt thiên địa đích luồng không khí lạnh lai lịch, bất quá ở thời điểm này cũng là đã khởi không đến cái tác dụng gì rồi. Đã chạy trốn không được, tựu là chỉ có thể liệu mạng đích phòng ngự, để có thể ở cái này Từ Ngọ Hàn Triều đích công kích trong chống tới. Xem Bách Nhãn Cự Kình tình hình, nó hiển nhiên cũng là không có trèo chống Từ Ngọ Hàn Triều phát động thời gian quá dài. Diệp Vinh ngoài thân mấy đạo vầng sáng lóe lên, vài món phòng ngự pháp bảo theo thứ tự thúc dục, ngược lại là không quá lo nghĩ. Nhìn thấy cách chính mình trong trượng bên ngoài luồng không khí lạnh đánh tới, trong nội tâm khẽ động, Cự là đem Cửu Diệu Nhật Luân bắt đầu phát động, mấy đoàn mặt trời đỏ lập tức là đem chính mình thân thể cho vây lại. Nguyên vốn đã là lạnh run, hàn khí rót vào tình huống trong cơ thể, thoáng một phát Cự là đạo lộ tới, tứ chi bách hải tầm đó đều là nóng hầm hập đấy. Thậm chí là liền ngoài thân đích vài món phòng ngự pháp bảo quang hoa, đều là bị nhiễm lên một tầng hàn quang, kết nhiều mấy điểm băng tinh, nhưng sáu đoàn mặt trời đỏ như cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra gần như vô cùng đích nhiệt lượng. Bên trong tử ngọ Hàn Triều, ngoại trừ đáng sợ đích âm hàn chi khí bên ngoài, còn có có cực lớn đích đích xoay tròn xé rách chi lực, hắn bản thân không việc gì, còn có công phu đi quan sát những cái kia trên biển bị quấn khởi tinh quái, hoặc là tiểu là biến thành từng khối đích vô băng, hoặc là tiểu là biến thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Hắn tại tử ngọ Hàn Triều trong là có thể như thế lù lù bất động, mấy người khác tiểu là không có tốt như vậy rồi, mà ngay cả nhiên tận yên đầu đều là không thể không theo luồng không khí lạnh cuốn động phương hướng lui ra phía sau, dùng tiêu giảm thổi tại trên người mình đích âm hàn chi khí cũng may mắn khác bốn người, bởi vì tầm đó tựu là cách xa nhau khá xa, cho nên đã bị đích ảnh hưởng đến cũng là rất nhỏ một ít, nếu không tại trước tiên thì có thể biến thành mấy đống băng vụn. Do vậy, mấy người ngăn trái đỡ phải, vẫn là biểu hiện vô cùng là chật vật cố hết sức, chỉ có Phạm Dục lại là lấy ra một kiện pháp bảo, đem quấn đến trước mặt đích luồn không, khí lạnh giao nhau, nhau hóa giải, theo hắn hai bên chạy qua. Một cái hình cầu pháp bảo, bên trên bảy lỗ tám khiếu, chậm rãi xoay tròn lấy, hơn nữa là có nhật nguyệt ánh xạ. Tựu là dựa vào cái này hoàn toàn không có tên pháp bảo, Phạm Dục tại bên trong tử ngọ Hàn Triều hành động tự nhiên Diệp Vinh đem cái này hình cầu pháp bảo xem tại trong mắt, lông mày có chút nhíu lại, có chút quen mắt bộ dạng tiểu tử là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đoán chừng là cái đó kiện nổi danh pháp bảo đích phòng chế phẩm mà thôi, không đi vào nó. Không bằng thừa dịp cái này cơ phù, ngược dòng trên xuống, ta trực tiếp đi đem cái này đầu bách nhãn cử kình cho tiêu diệt được rồi. Dù sao nó lúc này cũng là thừa lại không nhiều lắm khí huyết rồi, hẳn là không có gì phản kích lực đạo rồi. Cái này lớn mật ý nghĩ dạo qua một vòng, cảm thấy rất là có thể thực hiện, là được kiếm quang mở đường, chăm chăm vào tự ngọ Hàn Triều tựu là về phía trước vào tới. Có 6 đoàn mặt trời đỏ hộ thân, tuy nhiên là kiêm quang có mẹo, nhưng vẫn là lại để cho hắn lao đến, chờ đến Bạch Nhãn tự kình bên cạnh thời điểm, cái này từ ngọ Hàn chiều ngược lại là biến mất đích một điểm không thấy. Bạch Nhãn tự kình mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ nó trên lưng cái kia mấy trăm đôi dùng để công kích đích đồng tử bên ngoài, trên đầu còn một cặp con mắt, gắt gao chằm chằm vào cái này đột nhiên mà đến đích khách không mời, chỉ là lúc này nó đích khí lực hao hết, không có gì năng lực phản kích, chỉ có thể là đem trên lưng đích trăm đạo thanh làm sát hàn quang hội tụ cùng một chỗ, một đạo cổ sáng cựu là quét đi qua. Chừng cái gì chừng Xem ta chậm rãi bảo chết ngươi. Diệp Vinh đang tại lơ đến lúc, đột nhiên là cảm nhận được cái này đạo cô sáng trong ẩn chứa đích khủng bố uy năng, hư linh độn đột bật lóe lên, tựu là lách mình tránh đứng ra. Ta đi. Cái này cô sáng chính là cái gì Bách Nhãn thần quang à nha, quả nhiên có chút môn đạo, lão tử thiếu chút nữa tựu là trúng cái này ám toán. Cái này Bách Nhãn thần quang, nếu là cái này đầu Bách Nhãn cử kình toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng là có thể ngưng tụ thành 3 năm đạo, hành xuyên từ nam chí bắc, hắn còn cần nhượng bộ lui binh. Nhưng hôm nay chỉ còn lại có lẽ lôi chơi trọi một đạo, vừa rồi nếu không phải chủ quan Ở đâu là sẽ bị Bách Nhãn Thần Quang thiếu chút nữa đánh trúng chính mình. Đã có phòng bị về sau, Diệp Vinh tùy ý biến ảo mấy chỗ thân hình, tựu la lại để cho Bách Nhãn Thần Quang nhào nhào đã rơi vào không trùng, không duyên, cớ lãng phí khí lực. Đợi một hồi về sau, cái này đầu xúc sinh tựu la liền thúc dục cuối cùng lực Bách Nhãn Thần Quang khí lực đều là không có, thời gian dần qua đóng lại hai mắt, liền trên lưng lức mấy trăm đôi mắt đều là chậm rãi nhắm lại, thân hình cũng là hướng về đáy biển trầm xuống. MG, đừng chạy. Không có nghĩ vậy đầu Bách Nhãn cự kình cư nhiên như thế cương liệt, chết thì chết rồi, lại đem thi thể chìm vào đáy biển. Miễn nhận được ta cái này, người đích lâng lù. Cái hải vực này là tiên giới thần nhân dùng đại thần thông tạo nên, từng cái bong bóng kỳ thật đều là áp xúc mấy ngàn vạn tấn đích nước biển hình thành. Bạch nhãn cự kình vừa chết, nói không chừng cái này bọt khí tiểu la hội sẽ biến mất, nếu để cho nó chìm đến đáy biển, nói không chính xác tiểu là không có lại tìm được rồi. Giờ phút này Bạch nhãn cự kình còn có cuối cùng một hơi tại, bản thân dùng lực hướng lấy đáy biển chìm, tốc độ này thế nhưng mà so bình thường trầm xuống nhanh hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới vất vất vạ vạ chiến đấu cả buổi đích chiến lợi phẩm, rất có thể theo nước biển một cuốn bị hệ thống thu trở về. Diệp Vinh Cửu là nóng độ lên, vội vàng là đuổi theo, đi theo phía sau các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đối với Bạch Nhãn Cử Kình Cửu là loạn hoành mà bắt đầu. Bỏ hai đạo kiếm quang bên ngoài, sáu đoàn mặt trời đỏ hợp thành một đường, thay phiên một kích đích vành đi ra ngoài. Ma Cửu Lưu Kim đang bên trên đích chín đóa càn diễm chân hỏa, tức thì bị hắn tác động, chui vào Bạch Nhãn Cử Kình trong cơ thể, dùng sức đích thiêu đốt lấy. Dù sao tiểu là thừa lấy một hơi đích gia hỏa rồi, mà ngay cả xu đổi trong cơ thể mình chín đóa càn diễm chân hỏa đích khí lực đều là vô dụng rồi. Ngoài ra, các loại hỏa hệ pháp bảo cũng là thế gia. Đem Bách Nhãn tự kình đích trên thân thể bên cạnh đích huyết nhục từng khối đích liếm láp xuống dưới. Còn không chết, còn không chết, còn không chết. Ngươi ngược lại là nhanh lên chết ta, tốt lại để cho hai người chúng ta đều giải thoát rồi được không? Không hổ là hơn 140 cấp tinh quái, Diệp Vinh một hơi đổi theo ra hơn 10 dặm, thay nhau thủ đoạn ra trận, tuy là không có thể đè trị còn lại có một hơi đích Bách Nhãn tự kình triệt để đánh chết, hương ngạnh đích cũng cự vĩ miêu yêu giống như bình thường. Ngay tại hắn nhanh cùng bà đồng lên cơn tựa như đích lẩm bẩm lầu bầu, Bách Nhãn cự kình đột nhiên là thân hình tạn da hóa thành vô số quang điểm. Hắn một kiếm này tựu là rơi vào khoảng không. Chương 523, cơ quan bản vẽ ưu tiên lựa chọn. Ngay tại người nào đó nhanh cùng bà đồng lên cơn tựa như đích lẩm bẩm lầu bầu, Bạch Nhãn Cự Kình đột nhiên là thân hình tản ra hóa thành vô số quan điểm, hắn một kiếm này tựu là rơi vào khoảng không. Cái này Bạch Nhãn Cự Kình cuối cùng là treo rồi. Hắn có chút không dám tin đích rủi rủi mắt con lơi, Bạch Nhãn Cự Kình khủng bố đích khí huyết giá trị lại để cho hắn đều là sinh ra một loại ảo giác, cho rằng trước mặt cái này tình quái là như thế nào cũng giết không chết đích quái vật rồi. Kiếm quang một cuốn mang về một tờ đúng là đồng bền đung đưa muốn hướng đáy biển chìm đích bạn vẽ tới, chỗ tay nhìn thoáng qua tiểu là đút vào túi càn khôn bên trong. Nguyên Từ Hạch quang cháo: "Ta hẳn là đem cái này bạn vẽ ẩn giấu đâu rồi, hay là ẩn giấu đâu rồi, hay là ẩn giấu đây này?" Diệp Vinh trong nội tâm nói thầm lấy, cái này vận khí cũng quá con mẹ nó trùng hợp, lần đầu liên thủ đánh chết tinh quái tiểu là tuân gia một chương cơ quan bộ kiện bạn vẽ đến. Nguyên Từ Hạch quang cháo đích đại danh hắn đã sớm là nghe tổ chức mình bên trong đích tên kia cơ quan sư nhắc tới đã qua nhiều lần, cơ hồ là có thể phối hợp tại cái gì cửu cấp cơ quan khôi lỗi trên người phòng ngự tính năng có thể so với cựu giai phòng ngừa bảo. Chạy ra khỏi mặt biển về sau, Cựu La nhìn thấy năm người đều là tụ cùng một chỗ chờ lấy hắn, Tử Ngọ Hàn Triều đã sớm là đã tản đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Diệp Vinh là từ phương hướng nào đuổi theo Bách Nhãn tự kình tìm nhập đáy biển, cho nên muốn muốn đi theo đi lên cũng là không có. Phi Thiên thần nhíu nhất sốt ruột, đoạn phía trước vừa hỏi, "Nhất Kiếm, ngươi đuổi theo, cái kia Bách Nhãn tự kình là phát nổ cái gì đó đi ra?" Ánh mắt sáng ngời, một bộ sợ bị hắn giấu rơi xuống vật gì tốt bộ dạng. "Bất quá là một tờ bạn vẽ mà thôi." Diệp Vinh nhẹ nhàng cười cười, đem nguyên tử hạch quang cháo đích bản vẽ rút đi ra cũng là đem thuộc tính bỏ ra, quả nhiên là chứng kiến nhiên tận yên đầu sắc mặt tựu là thay đổi. Hắn ở trên đường tựu là nghĩ kỹ, mấy người tầm đó cũng không phải chỉ hợp tác một lần đích quan hệ, dấu lại cái này một trường cơ quan bản vẽ là không cần phải. Hùng chi thanh đế minh nội cái kia tên cơ quan sư, đợi đến lúc có thể hữu ích, thiết thực đến nguyên tử hạch quang cháo đích thời gian còn muốn tốn một đoạn khoảng cách tại. Nguyên tử hạch quang cháo bản vẽ, cũ cấp cơ quan khôi lỗi linh kiện, phòng ngừa giá trị 1.8, đối với ngũ hành nội thuật đều có 40% đích tổn thương được miễn. Nhưng tận Yên đầu trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nói cái gì đều không có nói ra. Không phải đâu, chỉ có như vậy một trương cơ quan bản vẽ. Đây chính là hơn 140 cấp tinh quái a, trường trăm cấp đích đại quái đều là có thể bạo tốt 5 6 kiện pháp bảo kiếm mà, khó trách quái vật kia đẳng cấp càng cao càng là kẻo kiệt hay sao. Phi Thiên Thần Nưu rắc cuống họng hô, ánh mắt tại nguyên tử hạch quang cháo bản vẽ bên trên cùng nhất kiếm khô vinh trên người bồi hồi, lại là kéo lên người khác. Phạm Dục Đạo Hữu, ngươi nói cái này phải hay là không rất kỳ quái. Phi Thiên Thần Nưu tuy nhiên là không có nói rõ Nhưng trong lời nói ý tứ cũng đã là phi thường tinh tưởng, là cho rằng Diệp Vinh Tư tàng bộ phận đích bạo rơi vật phẩm. Ngum ngốc. Nhân tận yên đầu đối sự lạnh nhạt lườm phi thiên thần nữ liếc, đi về phía trước hai bước, cái này nguyên tử hạch quang cháo bản về giá trị vốn là không thể so với Cửu giai pháp bảo đến đích chiến lệnh, rơi vào người thích hợp trong tay, coi như là 3 năm nghiên cứu Cửu giai pháp bảo đều là đổi không đi. Tại sở hữu tất cả cửu cấp cơ quan linh kiện chính giữa là nhất hiếm có đích một loại, rõ ràng còn trông cậy vào bách nhãn tự kỷnh tuân gia những thứ khác thứ tốt đến. Nhân tận yên đầu lời nói mặc dù nói đích nhẹ, nhưng là có thể làm cho mấy người đều có thể nghe thấy đích đâm lượng, hung hăng đích xem thưởng một fan phi thiên thần nhu. Phi thiên thần nhu da mặt đỏ lên, thẹn đỏ sắp nổi lên gương mặt, muốn há miệng phản bác hai câu, lại là cưỡng tự kiềm chế xuống dưới, lo lắng trong nghĩ đến là không phục vô cùng, bất quá là sợ hai hai cái thiên bảng cường giả đều đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Chết tiệt. Gọi các ngươi coi khinh ta, chờ ta đem đại minh tiên sơn triệt để nắm giữ, đã học được tiên giai thuật pháp về sau có các ngươi đẹp mắt đấy. Phi thiên thần nhu trong nội tâm nghĩ đích cái gì? Nhiên tận yên đầu lúc này là không có có tâm tư phải đi nghĩ đấy. Sự chú ý của hắn toàn bộ ở đằng kia trang Hơi Mộng Đích Nguyên Tử Hạch Quang Tráo Đích bản vẽ. Dựa theo lúc trước đích xác định, hắn và nhất kiếm khô vinh là có thêm ưu tiên chọn lựa bạo rơi vật phẩm đích quyền lực, nhưng tại giữa hai người cũng không có phân ra một cái trước sau, hoặc là đối với cái đó loại vật phẩm có rất cao đích ưu tiên chọn lấy quyền. Cái này cũng là bởi vì lần thứ nhất liên thủ đánh chết dị thú tinh quái, nhiên tận yên đầu căn bản là thật không nợ, lần này tiểu là sẽ tuân gia cơ quan bản vẽ ra, còn là mình cần có nhất, ngày nhớ đêm mong đích nguyên tử hạch quang tráo. Phải biết rằng, vì cái này chương cơ quan bản vẽ Hắn đã sớm là thông qua Cự Vũ Lâu khai ra giá trên trời thù lao đến. Bất luận kẻ nào chỉ cần có nguyên tử Hạch Quang Cháo Đích bạn vẽ cùng hắn giao dịch, Tiểu La sẽ hai tay dâng một cỗ cự cấp cơ quan khôi lỗi, 20 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa một cái niên tận yên đầu đích thiếu nợ ở dưới nhân tình. Cho dù là như thế, đến nay cũng là không có nghe nghe thấy được mệnh từ Hạch Quang Cháo Đích tin tức. Không nghĩ tới tại đây đầu Bách Nhãn Tử Tình trên người, nhưng lại đột nhiên phát nổ đi ra, lại để cho hắn đều là có chút trở tay không kịp. Cái kia nhất kiếm khô vinh là một mình lặn xuống đáy biển đánh chết đích Bách Nhãn Tử Tình. Nếu như nguyện ý hoàn thành là có thể đem cái này tờ bản vẽ tặng sút dưới, hắn nếu là không có làm như vậy, tất nhiên Tửu thì nguyện ý cùng ta cái này khoản này giao dịch đấy, chẳng qua là giá giá cao thấp đích vấn đề mà thôi. Nghĩ tới điểm ấy, Nhiên Tận Yên đầu trong nội tâm tựu là yên ổn rất nhiều, liếm liếm bờ môi từ mật chuyển âm tới. Diệp Vinh nhẹ nhàng cười cười, đem nguyên từ hải quang cháo bản vẽ cho thu vào, hắn muốn đúng là Nhiên Tận Yên đầu chủ động tìm đến mình đàm phán. Hừ hừ. Chính là một chương cựu cấp đích cơ quan bản vẽ tính toán cái gì, đây mới là đệ nhất đầu dị thú tinh quái, có thể tuân ra như vậy đích vật phẩm đến. Đợi đến lúc phía sau tinh quái đẳng cấp rất cao, thứ tốt vẫn còn phía sau đâu rồi, đừng đợi. Hai người thông qua trong rầm truyền âm, đem từng người đích giao dịch điều kiện qua lại bản bản, đến đi rằng có hơn 10 sau. Mấy người còn lại cũng là biết rõ, hai người này lúc này đúng là tại làm lấy giao dịch, nhưng mặc dù là phi thiên thần Như cũng chỉ là thở phì phì, cũng không có làm ra thêm vào đích cử động đến. Cơ quan bản vẽ là nhất kiếm khô vinh cướp về đấy, hai thằng này cũng đều là có thêm ưu tiên lựa chọn sử dụng quyền, đã bọn hắn coi trọng rồi, cái đó còn có 4 người đích phận. Còn lại đích bất quá là tại giữa hai người bạn bạc đàm phán đích kết quả. Lại qua một lúc, Diệp Vinh trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, đem trong tay Nguyên Tử Hạch Quang Tráo bạn vẽ khẽ khéo, tựa là chậm rãi đích hướng phía Nhiên Tật Yên đầu phiêu tới. Nhiên Tật Yên đầu đạo hữu nguyện ý là vì cái này Trương Nguyên Tử Hạch Quang Tráo bạn vẽ, sử dụng hắn đích ưu tiên quyền lựa chọn, về sau rơi xuống vật phẩm ở bên trong, tại mọi người chúng ta đều là đạt được qua một lần trước khi, không lại là sử dụng. Nhiên Tật Yên đầu nhận được Nguyên Tử Hạch Quang Tráo bạn vẽ đích trước tiên, tựa là lúc này sử dụng, không thể chờ đợi được. Sau này hai người chúng ta đích ưu tiên quyền lựa chọn tầm đó phát sinh xung đột thời điểm, phi kiếm, quần áo và trang sức loại trang bị dùng ta vi trước, pháp bảo, đạo thư dùng nhất kiếm khô vinh đạo hữu vi trước. Như vậy vẽ một cái phân tuyến, sau này hai người bọn họ nhìn chúng đồng nhất kiện trang bị đích thời điểm, tự là đã có có thể y theo đích căn cứ. Diệp Vinh đối với kết quả này cũng rất là thỏa mãn, nếu như nói phi kiếm pháp bảo là cơ bản động dạng trọng yếu đích cấp bậc, như vậy quần áo và trang sức loại trang bị đích tầm quan trọng tiểu là chênh lệch rất nhiều, mà đạo thư thì là rất đặc biệt đích một phần tài nguyên. Không riêng chỉ là giai vị Còn có phải trang phù hợp chính mình đích nhân tố, bất quá trọng yếu trình độ nhất định là tại quần áo và trang sức loại trang bị phía trên. Phân chia như vậy kết quả, tự nhiên là đối với hắn có lợi, cũng là Nhiên Tận Yên đầu đối với mình lấy ra nguyên tử hạch quang cháo bạn vẽ đích hồi báo rồi. Ta trong tay cửu giai phi kiếm cũng là có, trừ phi là thập giai phi kiếm, bình thường đích phi kiếm cũng là không lớn có thể khiến cho sự chú ý bất quá muốn trông cậy vào có thể từ nơi này chút ít dị thú tinh quái ở bên trong tuân gia thập giai phi kiếm giả ít nhất cũng phải là đi đối phó những cái kia 200 cấp đã ngoài tình quái mới có thể thực hiện, ta còn không bằng nghĩ như thế nào theo tông môn trong đến tay thập giai thiên đồ, minh hạ khả năng càng lớn một chút. Phi kiếm không chọn, pháp bảo tự nhiên là muốn bắt xuống, cái kia còn lại đích hai cái đại hạng mục bên cạnh đạo thư so quần áo và trang sức loại trang bị nhất định là cao hơn rất nhiều. Nếu vận khí phù phát, tuôn ra một bản chuẩn cửu giai đích đạo thư đi ra, thuận tiện là có thể đem trạm thần hồn lô đích phiền toái cũng một lần cho giải quyết. Tuy nhiên là đem nguyên từ hạch quang cháo bản vẽ đưa đi ra ngoài, bất quá Diệp Vinh một điểm là không có đau lòng đích cảm giác chỉ bằng lấy đạo tư hạng nhất so quần áo và trang sức loại trang bị đích ưu thế, mấy lần lựa chọn về sau tiểu là lợi nhuận trở về rồi, tháng đến lần ưu tiên tiếp theo đích còn là của mình. Không bằng chúng ta rèn sắt khi còn nóng, lại là đi đối phó tiếp theo tình quái a. Phi Thiên Thần Nưu nhìn thấy giữa hai người đích giao dịch hoàn thành, đột nhiên là chen vào nói nói ra, xem ra ở một bên đã là nhịn thật lâu. Hôm nay tiểu là được rồi, đã nói trước liền đánh chết một con nhìn xem mà thôi. Ta ở đại lục còn có chuyện không có làm xong, đợi đến lúc lần sau hành động lại là đánh chết dị thú tinh quái tốt rồi. Hơn nữa thừa dịp trong mấy ngày này Thực lực của các ngươi cũng là muốn hảo hảo tăng lên một phen, lần tới thế nhưng mà không có giống Bạch Nhãn Cự Kình yếu như vậy tình quá rồi. Nhiên Tận Yên đầu lắc đầu, hắn được Nguyên Tử Hạch Quang cháo bản vẻ đã là thỏa mãn đến cực điểm, ở đâu còn nguyện ý ở chỗ này đại xung dưới, thuận không thể lập tức trở về luyện chế Nguyên Tử Hạch Quang cháo đi ra, lại để cho chính mình đích cơ quan khôi lỗi càng tiến một bước. Hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý, mà khác mấy người đích thực lực đích thật là quá yếu một ít, Bạch Nhãn Cự Kình đã là 6 người ngàn chọn vạn tuyển ra đến đích kém cỏi nhất đích dị thú tinh quá rồi, muốn lại tìm một đầu không sai biệt lắm đồng nhất tiêu chuẩn đích đều là khó khăn. Lần sau đích chọn chúng đích dị thú tinh quái, đẳng cấp bên trên tối thiểu muốn tăng lên thập cấp 20 cấp đấy, nếu như không có tiến bộ chỉ dựa vào Diệp Vinh cùng Nhiên tận Yên đầu hai người, đối phó bắt đầu tựu là sẽ càng ngày càng khó khăn rồi. Chúng ta đây đem lần sau đích hành động thời gian định ra a, 5 ngày sau đó, như thế nào? Không không tử tuy nhiên lần này không có thu hoạch, nhưng đối với dị thú tinh quái có thể tuôn ra mấy thứ gì đó cũng có cái hiểu rõ, tự nhiên cũng là kích động, có lại đánh chết bên trên hai đầuđến nghĩ. 3 ngày à, về sau chúng ta mỗi 3 ngày đoàn thể hoạt động một lần, đi liên thủ đánh chết dị thú tinh quái. Ba ngày quá mức nhiều lần rồi, mỗi 7 ngày một lần tốt rồi. Diệp Vinh lắc đầu, Phi Thiên Thần Nưu thằng này là có đầy đủ thời gian đầu nhập tại trên Tiên Sơn, mình cũng không có như vậy nhà rỗi. Tiên Sơn mặc dù tốt, nhưng phương diện khác cũng là không thể buông tha cho, vô luận là tông môn một phương hay là thanh đế minh, cũng phải cần mình đầu nhập vào thời gian. Quá mức nhiều lần đích tiến hành cái này sơn sự hoạt động, hiển nhiên cũng là sẽ để cho cấp bậc của mình tăng lên tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Chương 524, Di tích điệu đồ. Vũ hầu mộ di tích điệu đồ, trang 9. Ta cái này xem như người tốt có tốt báo đâu rồi? Hay là chó ngáp phải rồi đây này." Diệp Vinh loay hoay bắt tay vào làm bên trong đích cái này, Trương Vũ Hầu mộ di tích bản vẽ, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đây là Ly Khai Tiên Sơn tọa điểm, nhân tận yên đầu lần lượt cho mình đấy, nói là mình để đó vô dụng, với tư cách nguyên tử hạch quang cháo bạn vẽ đích báo đáp chi vật cùng nhau đưa cho hắn, cùng Vũ Hầu mộ di tích điệu đồ trang trí phóng cùng một chỗ đấy, còn có một chương trấn cấp lục giai đích bản vẽ, một phần chỉ có 1/3 đích bảo tàng đồ. Ngoại trừ cái kia chương không hiểu đấu, cũng không hoàn chỉnh đích bảo tàng đồ bên ngoài, còn lại hai kiện đều chưa tính là gần gũi." Như thế nào đều khó có khả năng là Nhiên tận Yên đầu trong miệng đích vô dụng chi vật. Chỉ có thể nói rõ cái này người cực không muốn thiếu nhất tình, tại chỗ tiểu là muốn trả hết nợ. Mà khắc bất lู่ ở ạ hai cái, như cái này Vũ hầu mộ di tích bản vẽ trang 9 thật đúng là đến giúp ta đại ân rồi. Vũ Linh cô nàng kia tại ta trước mặt phiền rất lâu, luôn nói di tích địa đồ thiếu trang 9 tìm không được, lúc này lại là thông qua được loại này cách cho tới tay. Nghĩ đến, Nhiên tận Yên đầu cũng hẳn là biết rõ Vũ hầu mộ di tích địa đồ trong trang 9 là có giá trị nhất đích một trong, cho nên mới lưu tại trên người. Bất quá cho tới nay không có thể tập hợp đủ tiểu Lạp dứt khoát chuyển tặng cho người khác. Nhất kiếm ca ca, tìm ta làm gì vậy? Bên trong thủy tinh cung thuộc về Diệp Vinh đích gia phỏng, lương khắc, 31 khắc 15, về sau cửa phòng tiểu Lạp thùng thùng đích vang lên hai cái, một cái hấp tấp đích thân hành vọt đi vào. Vẫn là bộ kia lộ ra ngoài rất nhiều tuyết da thịt trắng tại bên ngoài đích đại hồng y phục, trên tay chân bên cạnh đều là một đôi kim linh, đi trên đường tiểu Lạp đinh linh đinh linh đích tiếng vang, lại để cho minh nội thành viên đều là biết rõ cái này tiểu tổ tông đã đến. Vũ Linh còn không phải một người chạy tới rồi, một tay vẫn là kéo một cái tiểu cô nương, chính thức đích tiểu nữ hải Đại khái là 7, 8 tuổi bộ dạng, phấn phấn bao quanh, đem non nớt mập mạp đích ngón tay cắn lấy trong miệng, ngăm đen đích một đôi mắt nhìn sang. Trên người từng kiện từng kiện đáng yêu đến cực điểm đích tân mặc, đều là hồng nhạt hệ đấy, bên trong còn có một kiện hồng nhạt đích bụng nhỏ túi. Hai cái chân nhỏ cũng là phấn tròn phấn tròn đấy, cả người nhìn về phía trên tựu là nhất tinh xảo đích hải nhi mập búp bê, lại để cho người nhịn không được muốn nắm chặt thịt của nàng văn về bên trên hai cái, truyền bên trên hai vòng. Vũ Linh, ngươi từ nơi này bắt cóc đích tiểu nữ hải. Diệp Vinh trợn mắt há hốc mồm. Bị ngạn không phải 12 tuổi đã ngoài mới có thể tiến nhập trò chơi sao? Chẳng lẽ lần trước đổi mới về sau đem chuẩn nhập tiêu chuẩn đều là hạ thấp? Xem ra đem huyết tinh hình ảnh một giảm lại giảm, chính là vì cái này duyên cớ là có thể làm cho tầng tuổi thấp hơn đích người chơi tiến vào trò chơi trong đó, lại có thể hấp thu một đám thành phần chính tiến đến. Cái gì bắt quốc? Đây là nhân nhân muội muội, cho tới nay đều là ta mang theo nàng đi chèn lẹt về đấy. Vũ Linh hai tay chọc vào eo, rất là kiêu ngạo nói, động tác này làm cho nàng rất có quy mô đích dáng người thể hiện rồi đi ra. Cái này phấn bột lộc đoàn đích tiểu nữ hải cũng là âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, đúng a, Linh Linh tỷ tỷ cùng ta tốt nhất rồi, còn đưa ta thiệt nhiều bảo. Diệp Vinh một phen truy vấn, mới được là biết rõ cái này kêu nhân nhân là thanh đế minh trong một tên nữ sinh đích tiểu chất nữ, bất quá Vũ Linh là vừa thấy được về sau tiểu là rất thích thú, đem chiếu cố công tác của nàng muốn đi qua, cả ngày đều là do nàng mà theo. Cả ngày chạy loạn, ngươi đích Vũ hầu mộ di tích bản vẽ thu thập đủ toàn bộ có hay không? Không có a, còn kém cuối cùng một chương trang chín, như thế nào đều là tìm không thấy, hình như là chưa từng có người nào đạt được cái này một tờ đồng dạng. Nhắc tới khởi cái đề tài này, Vũ Linh Tửu lả giả ra một bộ đáng thương bộ dáng, nhất kiếm ca ca, ta biết rõ ngươi tốt nhất rồi, nhanh là giúp ta đi tìm tìm. Ngươi xem đây là cái gì? A a a a. Chương 9. Vũ Linh nhận lấy Vũ Hầu mộ di tích địa đồ chương 9, tung tăng như chim sẻ đích hét lên, cái này tiếng thét chói tai quả thực là đột phá phía chân trời. Nhanh lên đi chuẩn bị một chút, đã Vũ Hầu mộ di tích bản vẽ đầy đủ hết rồi, qua mấy ngày ta chính là cùng ngươi đi một chuyến vũ hầu mộ, đem bảo vật đều lấy đi ra. Tốt. Vũ Linh đáp ứng, lôi kéo nhân nhân chạy đi lại là đột nhiên quay đầu trở về. Nhất kiếm ca ca, ngươi còn không có có cho nhân nhân muội muội lễ gặp mặt đây này. Ngươi cái này lại minh chủ, nhưng là sẽ không nhỏ khí a. Diệp Vinh không nghĩ tới cô nàng này chạy về tới là vì gõ chính mình một kích chúc gạch, bất quá tiểu cô nương này quá mức đáng yêu, ngay cả mình đều là nhịn không được gư thích, tiễn đưa nàng vài món pháp bảo cũng là không sao cả đích sự tình. Chỉ sợ nhỏ như vậy đích nữ hải, không có có bao nhiêu thời gian có thể lấy ra đi chèn lẹ bẹo, đẳng cấp quá thấp là không dùng được hắn tống xuất đích pháp bảo. Vừa hỏi phía dưới, nhân nhân quả nhiên là chỉ có 53 cấp. Đây là bởi vì tướng mạo quá mức đáng yêu, lấy trong Minh thành viên đích vui mừng, vừa lên tuyến tụỵ là có người mang nàng đi chèn lẻ vẹo nguyên nhân. Vâng không thì dựa vào tiểu cô nương này, đến bây giờ mới thôi có thể hay không luyện được cái 30 cấp đều là vấn đề rất lớn. Cái này không xong, 53 cấp có thể dùng tới đích trang bị ta trên người tại sao là sẽ có. Coi như là thất giai đích phi kiếm pháp bảo, ta cũng đã sớm là thanh lý đích không sai biệt lắm, thấp hơn bát giai chính là con mắt đều không nhìn thoáng một phát. Diệp Vinh tại nhà mình tối càn khôn ở bên trong lật ra cả buổi, mặt lộ vẻ khó khăn, xấu hổ ho khan hai tiếng cho dù không tìm được phù hợp đích trang bị. Nếu tùy tiện tìm khẩu bát giai đích phi kiếm đưa ra ngoài, người ta nhân nhân lại không dùng được, chính mình thứ độ vật tương đương tặng không. Hơn nữa quá mức bình thường, ở đâu biểu hiện đích ra bản thân vi thanh đế minh minh chủ đích đặc biệt đến. Không khỏi nhất tâm, rứt khoát là đem cái kia miếng khô chúc lệnh lấy đi ra ngoài, nhét vào nhân nhân trong tay, thuận tay vẫn là kéo hạ nàng mập mạp béo đích khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn phía trước đã là hồi qua, nhân nhân tựu là nhất so với bình thường còn bình thường hơn một cái thanh thành đệ tử, bãi đích vô danh nở tở cờ một cái. Này cái khô chúc lệnh là có thể làm cho ngươi trở thành khô chúc lão nhân tọa hạ đích một gã đồng tử, so làm cái bình thường đích thanh thành đệ tử nhất định là tốt hơn nhiều. Dù sao ta cũng là không dùng được, rứt khoát tặng cho ngươi tốt rồi. Cảm ơn nhất kiếm ca ca. Diệp Vinh trong nội tâm vốn là còn có chút không bỏ, bị tiểu cô nương này âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đích tạ ơn, tựa là lại không có chút thất vọng. Dù sao chính hắn cũng là không thể nào đi làm cái gì khô chúc lão nhân tọa hạ đích đồng tử, giao dịch tới thuần túy là bởi vì nghe người ta nói đến qua khô chúc lão nhân biệt phụ chuyện này, làm dự phòng ý định. Nếu như đúng lúc là phát hiện, trong tay có khô chúc lệnh cũng là có thể lập tức mở đi vào, tránh khỏi trong khoảng thời gian ngắn trên thị trường là thu mua không đến. Bất quá cái kia đều là phiêu lưu bất định đích sự tình, cũng không phải thật sự bày ở trước mắt, huống chi cho dù thật sự một tòa khô chúc lão nhân lích biệt phủ, hắn cũng chưa hẳn là sẽ để ý nhiều. Dù sao chỉ là biệt phủ mà thôi, không thể nào lại ẩn giấu quá nhiều đích thứ tốt, khô chúc lão nhân lích mấy thứ mạnh nhất bảo vật cũng nhất định là tùy thân mang theo hoặc là đặt ở đại hoang sơn lích trong lập phủ. Hắn lúc ấy giao dịch, cũng chỉ là trong nội tâm khẽ động, cảm thấy thứ này khẳng định đối với chính mình hữu dụng mà thôi. Dùng một quả khô chúc lệnh, lại để cho nhân nhân cao hứng cả buổi, Diệp Vinh cũng cuối cùng là thoát khỏi vũ linh cái này đáng ghét đích cô nàng. Lần này ra biển, vốn là hai cái mục đích, một cái là đi xem Bồng Lai Tiên Sơn, một cái là nhìn xem có thể tìm được mẫn đạo cô lời nhắn nhủ thượng cổ thần nhân tiên phủ. Không nghĩ tới mục đích đầu không chỉ là đã tới, mà là vượt chỉ tiêu hoàn thành, trực tiếp là trở thành Bồng Lai sơn sự, có loại đầu tư cổ phiếu đem mình xảo trở thành cổ đông đích cảm giác. Bất quá về phần sau cái mục tiêu, thì là liền cái bóng dáng đều chưa, cũng căn bản không có thời gian đi lưu lãng trên mặt biển bất quá lúc này, nhưng hắn là không có tiếp tục ra biện tìm kiếm thượng cổ thần nhân tiên phụ đích di tứ. Dù sao là trở thành đồng lai sơn sự, đoán chừng sau này muốn cùng hải ngoại thế giới liên hệ đích thời gian còn khá nhiều, không cần là gấp gáp như vậy đích đi hải ngoại. Ngược lại là đất liền đích cái này một mối nối sự tình, về sau nhất định là muốn phân tán chú ý lực, không thể quá nhiều chiêu cố đến. Vốn là mình chính là tại minh nội đích thời gian cực nhỏ, bởi như vậy, đoán chừng cũng là muốn thành vùng tay minh chủ, triệt để đích mặc kệ sự tình rồi. Hắn cũng là thừa dịp bây giờ còn có thời gian đem đặt ở trên người đích sự tỉnh tận khả năng đem xử lý xong, vốn là một hơi tiếp nhận cùng vô tận lâm hải có quan hệ đích năm cái tông môn nhiệm vụ, lại là đem thanh đế minh gần đây trong khoảng thời gian này khai phát vô tận lâm hải trong đụng phải đích khó có thể đối phó bộ toàn bộ ghi xuống, tiến nhập lâm hải chính là một cái cái xác định địa điểm thanh trừ đi qua. Những ngày buột, tại hôm nay đích diệp vinh trong mắt đã là chuyện thường ngày, xưa nay đối phó đích đánh bại đối tượng tiểu là cái này cấp bậc đích tồn tại. Thanh đế minh ngược lại không phải là không có thực lực đi tiêu diệt toàn bộ nó, chỉ là muốn triệu tập đại đội nhân mã, hơn nữa nhất định là muốn bỏ ra thương vòng không nhỏ mới được là đem cái này từng con đích bột tạm thời bưng tha, không, có lập tức độc thủ, tựa là trở nhất kiếm khô vinh hoặc chân dài ngự tỷ hai vị này hạch tâm phần tử bên trong đích một người trở về, lại là áp dụng hành động. Do Minh nội chiến đấu tiểu đội dẫn đường, Diệp Vinh một đường tự giết đi qua, những cái kia bột nhao nhao ngã vào dưới kiếm của hắn. Bá, bá. Có người phối hợp, ở một bên kiềm chế thoáng một phát trước mặt cái này đầu trong miệng trong chốc lát phụt lên sương ngủ, trong chốc lát là phun lên hòa diễm, tựa như xiếc ảo thuật giống như bình thường đích trùng dao, Diệp Vinh kiếm quang chấn động, đã là theo nó trên người các qua chém trở thành 78 đoạn bộ dạng, cái chết không thể chết lại. Lao đại uy vũ, lao đại vô địch. Theo lẽ thường thì có mấy cái đập đã quen mã thí tăng bốc đích người chơi ở một bên reo hò hai câu, sớm có người xông đi lên đem tuân gia đến đích trang bị nhặt mà bắt đầu. 115 cấp đích trường giáp, mới được là hơn 10 sau thời gian tiểu là trở thành vong hồn dưới kiếm, cái mã thí này cũng không tính là quá phận. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, vẫn còn có chút đạo lý đấy. Tuy nhiên cái này mấy cái gia hỏa vượt mông ngựa đích lực kém cỏi vô cùng, từ ngựa cần cỗi, lật qua lật lại tiểu là như vậy mấy câu. Vất quá nghe cũng là thoải mái. Thanh Đế Minh hôm nay tại Vô Tận Lâm Hải trong khuếch trương ra đích phạm vi thế lực, đã là so lúc trước lớn hơn không biết mấy trăm lần, có mấy ngàn thành viên ở đâu bên cạnh đánh quái đi chẻn lẹ mẹo. Một đường đem những này bộ tinh quái tiêu diệt toàn bộ mất, cũng là thuận tiện lấy hoàn thành nhiều cái tông môn nhiệm vụ. Trở về đem tông môn nhiệm vụ một phát giao, lại là nhân phẩm liên tục bộc phát, có mấy cái tổng cộng đích tông môn nhiệm vụ lại là được 3 ngày đích tổ sư đường tình tu thời gian ban thượng. Nếu không có cái này, ban thượng là do hệ thống trực tiếp phát động, Diệp Vinh cũng là muốn hoài nghi mình đi cửa sau, mới có đánh nội. Bất kể như thế nào, trên người hắn đích tổ sư đường tình tu thời gian đã gom góp 20 ngày, vô tận lâm hải chuyện bên này làm xong, tựu là trở lại tông môn tiến thẳng vào tổ sư đường trong. Chương 525, Thiên Tàn Tử đích phi kiếm truyền thư. Hô, một hơi đem tổ sư đường tình tu thời gian sử dụng hết cảm giác, thật sự là thoải mái bốn. Diệp Vinh theo tổ sư đường trong bị truyền tống đi ra, rửa cái lưng mệt mỏi, coi như là chủ động lựa chọn phí hết nhân đôi tình tu thời gian, cũng là suất đi qua 10 giờ. Hắn lại là ngủ một giấc, lại là xem một bộ phim bom tấn, mới được là đem cái này dài dòng buồn chán thời gian chịu đựng tới. Lần này tiến vào tổ sư đường ở bên trong, vẫn là trực tiếp chọn trúng vi diệu thông huyền gia đặc chú cái này một tăng loại hình đích Ngọc Giản. Cao tới 88 cấp đích đẳng cấp, quả nhiên là cùng lần trước tiến vào thời điểm hoàn toàn bất đồng, điểm kinh nghiệm EXP hấp thu tốc độ căn bản là lật ra gấp 2. Vốn là tu luyện càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng, vừa mới tỉnh lại phát hiện đúng lúc là đã đến tầng thứ 8, lo nghĩ vẫn là đem trùng hư chân kinh thay đổi đi lên. Cái này bộ đã từng chứng minh đích mạnh nhất đạo tư, gần đây trong khoảng thời gian này đến nay là không để ý đến rất lâu, vẫn là vứt bên cạnh đích đạo tư chia sẻ kinh nghiệm lưu cổ làm hại nó là không, có thể tiến bộ bao nhiêu. Còn lại đích tổ sư đường tình tu thời gian, rốt khoát là trước đem nó đặt ở bên trên, cuối cùng là tại trước khi ra ngoài hiểm hiểm đích vọt tới tầng thứ 9. Trung hư chân kinh, tầng thứ 9, phi kiếm lực công kích tăng lên 50%, bổ sung trùng hư kiếm khí, hư linh độ thuật, nhiễu chỉ nhu kiếm mang. Trung hư kiếm khí, ngưng khí thành kiếm chỉ, phạm vi công kích 3000m, lực công kích 1020, 1280, nhất định xuất hiện tỉ lệ bỏ qua phòng ngự đạo thọ. Hư linh độ thuật, đem thân hình dung tại trong hư không, lóe lên không thấy. Nhưng tại trăm trưởng trong phạm vi tùy ý xuất hiện, trong vòng 1 ngày có thể thúc dục 5 lần, không, có khoảng cách thời gian hạn chế. Nhiễu chỉ nhu kiếm mang, dùng đặc thù lộ tuyến ngưng tụ thành kiếm quang, không cái gì lực công kích, nhưng xem đẳng cấp chênh lệch chói buộc đối phương 1.5 mấy giây đến 5 giây, phát động cần chuẩn bị thời gian năm tức. Diệp Vinh đem thăng cấp về sau đích trùng hư chân kinh thuộc tính đọc qua một lần, rất là mừng rỡ. Xem ra ta sau này cần phải đem hơn phân nửa tinh lực trước đặt ở cái này bộ trùng hư chân kinh bên trên mới đúng, sớm chút tu tập viên mãn nói sau, chỉ là phi kiếm lực công kích tăng lên tiểu là đầy đủ mê người. Cùng huống chi còn có chủng hư kiếm, khi chuẩn bị muốn hiến tế đổi đến tha hóa đại tự tại Hữu vô hình kiếm khí đi tượng. Thăng cấp về sau những thứ khác không nói, chỉ là hư linh độn thuật có thể liên tục thúc dục 5 lần, điểm ấy tiểu là lại để cho chiến thuật của hắn đã có càng nhiều nữa lựa chọn. Tại lâm vào trong vòng vây đích thời điểm cũng là có thể kịp thời thoát thân mà ra, đã có có thể chạy trốn đích thủ đoạn. Vây phân nhiễu chỉ nhu kiếm mang, bởi vì phát động bắt đầu quá mức chậm chạp hắn cơ hồ là không có cơ hội dùng đến cái này một kỹ năng. Còn có 3 tầng chủng hư chân kinh mới được là viên mãn, hơn nữa tầng này cần thiết đích điểm kinh nghiệm e. -E Cái này số lượng quá nhiều ta đều nhanh tính không ra rồi. Nghĩ nghĩ cái này khủng bố đích kinh nghiệm trị số, nếu như là cần nhờ lấy đánh quái đến hoàn thành, coi như là đem 99% đích điểm kinh nghiệm e ít tờ pha trộn cho cân đối cho trùng hư chân kinh, cũng phải 2-3 tháng đích thời gian mới được. Cái này hiệu suất, quá mức thấp, chính mình không có khả năng dùng nhiều thời gian như vậy chỉ là dùng để thăng lên một cấp đích trùng hư chân kinh. Vẫn là nhiều tích góp từng tí một chút ít tổ sư đường tinh tu thời gian. Sau đó dựa vào vi diệu thông huyền gia đặc chú thăng cấp là tốt nhất cách mới có thể tại trong thời gian ngắn nhờ tở đem trùng hư chân kinh tu tập đã đến viên mãn. Diệp Vinh ý niệm một chuyến, đã là đem sau này một thời gian ngắn đích phát triển đường đi quy định sáng tốt, ngoại trừ định kỳ đích hải ngoại tiên sơn hoạt động bên ngoài, đều là dùng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tích góp từng tí một tổ sư đường tình tu thời gian làm chủ. Bình thường đánh quái đích điểm kinh nghiệm EXP đều là phân cho nhân vật đẳng cấp, để cho mình có thể nhanh chút ít đem hạ phẩm cự giai thiên đô cho trang bị đi lên. Khi không đặt như vậy một ngụm thích hợp nhất chính mình đích cựu giai phi kiếm tại túi càn khôn trong thời gian dài như vậy quả thực là một loại bạo phí của chơi đích hành vi, quá mức lãng phí, chính mình ngẫm lại đều là đau lòng. Đi tại tổ sư đường đích đường mòn bên trên, đem lần này sự tình tổng kết hoàn tất, thở phao một cái, tựa là chuẩn bị truyền thư hỏi thăm một tiếng Vũ Linh, cô nàng này có hay không đem trước ở Vũ hầu mộ di tích đích công tác chuẩn bị cho hoàn thành. Dù sao cũng là có tên đích di tích một trong, mặc dù có hoàn thành địa đồ, Vũ Linh cũng là chưa cắt Vũ hầu truyền thừa người, nhưng trong đó cũng là có nhất định phong hiểm. Nếu như là không có sự gia nhập của mình, bằng vào lấy cô nàng này, một người căn bản là không có có hy vọng được đến bên trong đích truyền thừa bạo vật đấy. Xíu. U u. Một nguồn đạm bạch thuần sắc hoa quang bay tới, cơ hồ là muốn sáp nhập vào trong mây giống như, lúc bắn xuống khiến đám mây bị đâm cho nát bấy. Ồ, lại là hắn đích phi kiếm truyền thư. Diệp Vinh kế tiếp xem xét truyền thư chi nhân đương nhiên là bạn tốt của mình, nhưng lại nhất không thể tưởng được đích một người, Thất Linh tu sĩ Thiên Tản tử. Thiên Tản tử thoát khốn về sau, bởi vì cái này hơn trăm năm khốn đốn một chỗ, căn cơ có tổn hại, cho nên tự là lập tức bế quan điều tức khôi phục đi. Mấy ngày trước khi Trưởng lão hội nghị chính giữa đã là nhiều ra một chỗ, tuy nhiên còn không có nhận thức, nhưng Diệp Vinh đã là có thể phỏng đoán đến tiểu La Thiên Tản tử rồi. Dung Thất Linh tu sĩ Thiên Tản tử đích thân phận, một khi khôi phục tu vị, tiến vào trưởng lão hội nghị chính giữa tự nhiên là bình thường đích sự tình. Chỉ có điều mấy ngày nay tới giờ, Thiên Tản tử cũng là không có cùng Diệp Vinh liên hệ qua, cho nên hắn cũng là có chút ít quên hắn. Hàm Tú Phong, qua đi xem đi nhìn xem, truyền thư cho ta đến cùng là chuyện gì? Thất Linh tu sĩ Thiên Tản tử đích động phủ, ngay tại Hàm Tú Phong đích giữa sườn núi lên, mở đi ra đích một cái hoàn toàn mới động phủ. Quy mô thị gia là miễn cưỡng so Diệp Vinh đích tư nhân động phủ lớn hơn gấp 2 bộ dạng, cùng Trần Thái Chân sư huynh đích ngũ hành cư hoàn toàn không thể so sánh với. Nhất kiếm sư đệ, ta bởi vì ngươi mà thoát khốn, trong khoảng thời gian này đã là tại điều dưỡng trong đó, như thế đại ân cho tới hôm nay là có thể hướng ngươi trịnh trọng nói tạm một lần. Trước mặt từ một chủng không biết tên ngọc thạch chế tạo mà thanh đích trên mặt bàn, bày đặt hai mâm linh quả cùng với một bình linh tửu, Thiên Tản tự nhiên tính đích đổ đầy một chén rượu đẩy đi qua. Diệp Vinh giơ lên nhẹ uống một ngụm, mới được là ngạc nhiên phát hiện Cái này linh tiểu lại là chính mình sản xuất đích lượng nguyên vụ phong kỷụ kia mà. Ta đi, ta hoàn thành nhiệm vụ nộp lên trên một hồ lô lượng nguyên vụ phong kỷụ, chẳng lẽ là bị Trần Thái chân sư huynh cho truyện giao cho thanh thành cao thấp nợ đỡ cỡ không thành. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt hắn đương nhiên còn là một bộ lạnh nhạt như thường bộ dáng, đem một chén rượu này uống cạn. Thiên tàn tử sư huynh quá khen, ta cũng không quá đáng làm hơi có chút xứng đáng sự tình, nói sau sư huynh ngươi không phải đã cho ta tu luyện của ngươi tâm đắc, coi như là hồi báo ta chô đích cái này một ý chuyện rồi. Diệp Vinh trong nội tâm ý mắng đích hô to lấy Những cái này có thể tăng tiến Thanh Thành luyện khí bí quyết, Thanh Thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất đích viết vào sổ tay, ta là chưa bao giờ sẽ chế nó nhiều đấy. Ngươi muốn trả phần ân tình này, cái này tứ độ vật kỷụ là toàn bộ đích ném tới là tốt rồi, ta đúng là cần lắm. Bất quá thiên tàn tử tựa hồ là không có thể lĩnh hội ra diệp vinh trong lời nói đích hàm nghĩa, lại là đem linh kỷụ giốp đầy, nói ra, ở đâu là chuyện nhỏ, cái này hơn trăm năm đến ngoại trừ nhất kiếm sư đại ngài, còn có cái đó nguyện ý đem bản thân đích công đức bỏ cho ta, đây là mạng sống đại ân. Chương 526, đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp Thất linh tu sĩ thiên tàn tử cảm khái ngàn vạn, nửa ngày về sau mới được là trở về chính đề, nói lên lần này đưa hắn mời đến là vì cái gì cái gì. Ta lúc đầu gặp rủi do trước khi, được một khối Tây Phương Thái Ức chân kim, vốn là muốn phảng Phật môn chí bảo lục dương thần hỏa giảm luyện chế ra một kiện đắc lực pháp bảo, về sau rơi vào luân độ, con đường trầm luân, tự nhiên là không có thể thành. Lần này thoát khốn, cũng là theo bên trong Huyền Vũ điện được một cái bất phàm dạng bảo vật, cũng là không tâm tình đi luyện chế cái này bảo rồi, rước khoát là chuyển tặng tại ngươi tốt rồi, còn có thể phát huy ra chút ít tác dụng đến. Thiên tàn tử tay áo vung lên, là được một đống nguyên vật liệu đã rơi vào trên mặt bàn bên cạnh, trong đó là dễ thấy nhất là một khối kim lượng quan thạch, trời sinh bám trên đích một khối kim chúc quan thạch, lại là có từng hột đích lỗ thủng, phun ra nuốt vào lấy đạo đạo kim tinh chi khí, như là hội sẽ tu luyện đích vật còn sống giống như bình thường. Cái này khối Tây Phương Thái ất chân kim, bất quá ít cách lớn nhỏ đích một khối, thì có hơn 1000 kim đích sức nặng. Diệp Vinh thỏ tay đi nhắc tới, trong tay chính giữa coi như có hung hăng châm mang đâm chúng, có yếu ớt đích kiếm khí từ Tây Phương Thái ất chân kim trong tán phát ra, đây cũng là một loại bảo hộ bản thân đích thủ đoạn. Tây Phương Thái Ức chân kim, thập giai tài liệu luật khí. Lại la lật xem mặt khác nhiều loại tài liệu khác nhau, đều là cựu giai đích tài liệu luật khí, trước mắt trên thị trường đều là ít nhất gặp cái chủng loại kia. Xem ra lúc trước Thiên Tản tự chí hướng đích thật là không nhỏ, như vậy đích tài liệu để luyện đi ra đích lục dương thần hỏa giám tuy nhiên là không thể nào cùng sánh bạn so sánh với, nhưng là tuyệt đối là cựu giai pháp bảo chính giữa đích trợ phẩm. Bất quá Diệp Vinh nhìn trước mắt cái này, một đống mỗi một kiện đều là cực kỳ hiếm thấy đích tài liệu luật khí, cũng không tâm động, ngược lại là đẩy trở về. Thiên Tản tự sư huynh ngươi hôm nay thoát huấn. Đúng lúc là có thể một lần nữa đem cái này bảo luyện chế ra đi ra, cái này trong năm tích lũy không thể nói trước muốn so năm đó tưởng tượng càng tốt hơn, sư đệ ta ở đâu có thể đã muốn đồ đạc của ngươi. Nếu là đã luyện chế thành đích lục dương thần hỏa giám đồ nhái đặt ở trước mặt, hắn có lẽ là sẽ động tâm một hai, nhưng chỉ là một đống nguyên vật liệu hắn nhưng vẫn là chịu được điểm ấy hấp dẫn. Diệp Vinh cũng không phải luyện bảo sư chuyên nghiệp, cho dù cầm cái này chồng chất tài liệu luật khí, cũng phải là đi mời người hỗ trợ luyện chế mới được. Mà lục dương thần hỏa giám loại này Phật môn chí bảo, Cái này bảo bạn vẽ sợ là toàn bộ bị ngạn đích luyện bảo sư cũng không có một cái có thể có được đấy, hắn cầm trở về cũng không quá đáng là một đống phế vật, cần gì phải làm loại chuyện này. Lại để cho Thất Linh Tu sĩ Thiên Tàn Tử thiếu nhân tình của mình tại, đó mới là có thể tại sau này phát ra nỗi đích càng lớn tác dụng đến. Một đống kiên quyết đích chối tử, Thiên Tàn Tử cũng chỉ tốt đem tài liệu luyện khí thu trở về, Diệp Vinh mà nói đích thật là nói trúng rồi lòng của hắn đang thanh. Cái này bị nhốt đích trăm năm tầm đó, bởi vì thực sự quá nhằn chán, Thiên Tàn Tử đối với Lục Dương thần hỏa dám làm ra rất nhiều đích tăng cường cải thiện thêm nhập rất nhiều chính mình đích ý tưởng, nếu không phải là bởi vì hắn đã là thân không của nạn nên hồn, tìm không thấy những vật khác để diễn tả lòng biết ơn, cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình năm đó đích một cái mơ ước như vậy bị mất đi. Cho nên cái này tài liệu luyện khí không có thể đưa đi ra ngoài, lại để cho thiên tản tử đối với nhất kiếm khô vinh cái này tiểu sư đệ đích cảm kích lại thâm sâu một phần. Uống hai phần linh tử, Diệp Vinh đột nhiên là hỏi nói, thiên tản tử sư huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta thanh thành bên trong, ngoại trừ chủ cột tâm pháp bên ngoài còn có cái gì tinh diệu đạo thư sao? Như cái kia Nga Mi, có cựu thiên huyền kinh Có đế phủ thiên đâu xuất chân, đều là tuyệt thế đạo thư, mà ngay cả Côn Luân cũng có một bộ bất phàm thiên thư do Kim Tiên truyền lại, chẳng lẽ chúng ta thanh thành không có? Diệp Vinh trong miệng nói, đúng là Nga Mi nổi danh nhất đích hai bộ cựu giai đạo thư, bất quá đến nay cũng là không có một gã người chơi đệ tử có thể tu tập đa đến. Bất quá chuẩn cựu giai đích đạo thư, cũng đã là lưu truyền tới không ít, điểm này bên cạnh tự là so môn phái khác cường ra quá nhiều. Có thể thanh thành cao thấp, một bộ chủ cột đích thanh thành luyện khí quyết bên ngoài, căn bản cũng không có truyền xuống qua cái gì cường đại đạo thư chỉ nghe nói có một gã nhân phẩm bạo suất đích thành thành đệ tử tại tiến vào tổ sư đường về sau không biết như thế nào đúng là lại để cho hắn tu tập đã đến một bộ chuẩn cựu giai đạo thư. Chuyện này tại thành thành bên trong truyền lưu rất rộng, cũng là hấp dẫn thiên lượng đối với tổ sư đường đích Nhật Tình càng là làm sâu sắc rất nhiều. Mà với tư cách thủ tịch đệ tử đích Diệp Linh, đương nhiên rõ ràng hơn trong đó đích nội tình, đã sớm là ở biết được tin tức này, đích trước tiên tiểu là tiến đến hỏi thăm qua Trần Thái chân sư huynh một lần. Chuẩn cựu giai đạo thư tại tổ sư đường trong đích thật là có khả năng tập được. Bất quá là không có thông qua dùng hao phí nhân đôi thời gian trực tiếp chọn lựa đích phương pháp đạt được, chỉ có thể là hoàn thành dựa vào vận khí lập tức chọn lựa thời điểm, mới được là có khả năng sẽ xuất hiện. Loại này tỉ lệ, hắn theo Trần Thái Chân sư huynh trong miệng đích ngữ khí đến nghe, nên là theo chúng thưởng ngàn vạn giải nhất không có gì khác nhau, thực sự không phải là tổ sư đường trong cho thấy đến cái kia bộ ngọc giản đơn giản như vậy. Hơn nữa Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh ba đạo cánh cùng ánh sáng về sau, mỗi một đạo cánh cùng ánh sáng trong chỉ có một bộ chuẩn cựu giai đạo tư bị người rút chúng về sau cũng là sẽ lập tức biến mất, sau này mà các thanh thành đệ tử tiến vào trong đó về sau tuyệt sẽ không xuất hiện. Diệp Vinh tuy nhiên rất có một loại đi tổ sư đường trong lần lượt lựa chọn sử dụng ngọc giản đích xúc động, nhưng hắn cũng là minh bạch loại này động vật khí, liệu nhân phẩm thành đích xác suất thật sự quá thấp, cho dù có hơn 1000 ngày đích tổ sư đường tình tu thời gian, cũng chưa hẳn là có thể làm cho hắn độ vài. Mà với tư cách thủ tịch đệ tử, hắn hiển nhiên là có lẽ có rất tốt xử lý, mà không phải là dựa vào loại này hoàn toàn lãng phí thời gian đích đần tử. Ta cũng không tin chẳng lẽ ngoại trừ tổ sư đường trong thanh thành địa phương khác ba cái người chơi có thể tu tập đến chuẩn cựu giai đạo thư, cái này hắn quá không phù hợp lẽ thường rồi. Người ta ngầm mi là cựu giai đạo thư một bộ hạn định rồi, chỉ có thể từ một cái người chơi đệ tử đến tu tập, đã đến thanh thành tựu là hạ thấp thành chuẩn cựu giai đạo thư, coi như là khác nhau đối đãi cũng không có như vậy rõ ràng đấy. Chuẩn cựu giai đạo thư, cùng cựu giai đạo thư, mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng trên thực tế đích thuộc tính uy năng thế nhưng mà ngải đem khác biệt. Bất luận là muốn trang bị bên trên trạm thần hồ lô, hay là theo tương lai rất tốt đích phát triển tiền cảnh đến xem. Tập được một bộ chuẩn cửu giai đạo thư đều là bày ở trước mặt hắn cấp bách vạn phần đích sự tình, không thể so với mặt khác bất cứ chuyện gì đến đích thư yếu. Nếu không có như thế, lúc trước hắn cũng sẽ không là tùy tiện tưởng tượng, thiếu đánh tới yêu thi cốc thần trên người đích huyền âm chân kinh. Chỉ là vì loại này khả năng, đều là chuyên môn chạy một chuyến Nam Cương Vân Quý. Tông môn trụ cột tâm pháp tuy nhiên là mấu chốt, nhưng đến sau này tăng lên đều dựa vào lấy cơ duyên mà đến, lại cũng không cần điểm kinh nghiệm e ít ở đầu nhập trong đó. Cho nên nói tu tập một bộ đẳng cấp cao đạo thư, cũng cũng không cùng hắn đích thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết, sinh ra xung đột. Cái này đẳng cấp cao đạo thư bên trên, ta thanh thành đích thật là yếu đi người ta một bậc, đừng nói nga mi, côn luân như vậy đích môn phái, coi như là hôm nay gẩy yếu đích võ đàng, nói không chính xác tại đạo thư bên trên cũng là có thể còn hơn chúng ta. Thất linh tu sĩ Thiên Tản Tử nghe xong vấn đề này, sắc mặt trầm xuống, ngoại trừ tổ sư đường trong là có dấu chính thức đẳng cấp cao đích đạo thư, còn lại coi như là hai vị trưởng giáo trong tay đích đạo thư, nghiêm khắc mà nói cũng chỉ là chuẩn nhất lưu mà thôi, cùng mặt khác tông môn đích chấn tông đạo thư so sánh với đến vẫn còn có chút lên không được mặt bàn. Thiên Tản Tử trong lời nói rất có thốn thức chi ý lại để cho Diệp Vinh trong nội tâm buồn bã, chẳng lẽ nhà mình đích chuẩn cửu giai đạo thư mộng tưởng thật sự là chưa có chạy đường tắt, theo tông môn phương diện đến thực hiện. Nhưng nếu như muốn thông qua những phương diện khác, vô luận là đi đánh chết những cái kia một phương trưởng giáo hay là đi hoàn thành siêu cấp liên hoàn đạt được rơi lạt tạ thiên thư, đều là một kiện rất khó sự tình, tỷ lệ thành công bên trên tự nhiên là giảm xuống mấy chục lần. Bất quá nhất kiếm sư đệ ngươi cũng không cần quá mức nản chí, chúng ta thanh thành hai vị thái thượng trưởng lão trong tay ngoại trừ có thể so sánh thánh tác, tử dĩnh cái đó đích tiến độ, minh hà song kiếm bên ngoài, càng có vô thượng cấp đích công có thể chuyển thụ. Vô thượng cấp. Không phải nói tông môn bên trong đích bảy đại cấm pháp trong cao nhất cũng là chỉ có huyền diệu cấp sao? Hoàn toàn chính xác, nhưng hai vị thái thượng trưởng lão Trâu đó đích cấm pháp cũng không có tính toán tại tông môn bảy đại cấm pháp bên trong, bất quá nghe nói có thể tu tập đích danh nghịch, Sarlot cũng là có hạn, mấu chốt thực sự không phải là chỉ có thanh thành đệ tử có thể tu tập, chỉ cần là chính đạo đệ tử đều có thể có bãi phòng tu tập đích tư cách. Đề cở lờ mờ. Thật sự là khinh người quá đáng muốn. Bọn ta thanh thành vốn là của cái mỏng, không dễ gì có được một cái vô thượng cấp cấm pháp. Rõ ràng còn là không được đầy đủ lưu cho nhà mình tông môn ở bên trong đệ tử đấy, thật sự là thấy hắn cái phu đầu quỷ đích thiết lập. Diệp Vinh trong nội tâm đối với hệ thống đại thân đích thiết lập án thẩm cả buổi, bất quá vô thượng cấp cấm pháp mặc dù tốt, nhưng cách hắn cũng là xa xôi, tinh diệu cấp cấm pháp nhiệm vụ đều là thiếu chút nữa đã muốn hắn mặc nhỏ, đối với vô thượng cấp cấm pháp tạm thời vẫn là trốn tránh thì tốt hơn. Hai người lại là nói nhăng nói quội đích nói chuyện cả buổi, tâm đó thiên tàn tử lời nói để lộ ra đã đến không ít có quan hệ thân thành đích che giấu, lại để cho Diệp Vinh lại là tăng trưởng không ít tri thức. Cái này cái gọi là kiến thức kinh nghiệm. Tiểu La thời gian dần qua tích lũy lên, có những này tông môn cao tầng nở rở cơ đích từng đối đãi, hắn hiểu rõ đến che giấu tin tức tự nhiên là nếu so với đệ tử khác dễ dàng quá nhiều. Như cái kia hai vị thái thượng trưởng lão chỗ đó đích vô thượng cấp cấm pháp, hiện tại thân thành cao thấp tiểu là không thể nào sẽ có một gã người chơi biết được, chỉ có hắn là đi đầu đã biết, có thể nhằm vào này điểm làm ra chuẩn bị, dùng tại sau này đoạt được tiên cơ. Về phần Thiên Đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão đích tập tính, Thiên Tàn Tử tuy nhiên cũng là hiểu rõ đích không nhiều lắm, nhưng cũng là tận hắn có khả năng đem biết đến toàn bộ nói ra. Cái này cũng tương đương Trần Quý Dịch tin tức. Diệp Vinh có lẽ tiểu là có thể từ đó phân tích ra cái gì mấu chốt điểm, đối với đạt được tiên độ, minh hỏa song kiếm phát ra nội rất quan trọng yếu đích đẩy mạnh tác dụng. Đúng rồi, kỳ thật chúng ta trong tông môn cũng thực sự không phải là không có những thứ khác đẳng cấp cao đạo thư rồi. Chém gió hoàn tất, đang tại đứng dậy ly khai, thiên tàn tử đột nhiên là mở miệng nói một câu như vậy. Là ở nơi nào? Cái này bộ đạo thư tuyệt đối là thế gian mạnh nhất đích mấy bộ đạo thư một trong chỉ có điều quan ngại có phần sâu xa, nghe nói lại là có tổ sư nghiêm lệnh không được đệ tử tu tập, cho nên mới là bị phong cấm mà bắt đầu. Nhưng ở năm đó, tiên kia tu tập cái này bộ đạo thư đích người thế, nhưng mà bằng này tung hoành thiên hạ, diệt tiên độ thần, trong thiên hạ người nghe mà biến sắc, mà ngay cả tiên giới hạ phàm đích kim tiên đều chỉ có thể là cùng hắn chiến trở thành một cái ngang tay. Cái kia bộ đạo thư, tựu tên là Đại Lôi Âm Tinh Tốc Lục Thần Chinh Pháp. Diệp Vinh nghe được tâm thần kích động, nhịn không được mở miệng hỏi, cái này bộ đạo thư thật sự là tại Thanh Thành bên trong, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Đừng nói là ngươi Mà ngay cả sư huynh ta cũng chỉ là nghe nói qua đôi câu vài lời, lúc trước bởi vì tò mò mới được là tìm hiểu rất nhiều, đoán chừng mà ngay cả cái kia hai vị trưởng giáo đều là tình tưởng đích không có ta nhiều. Cái này bộ đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp hiện nay ở nơi nào, ta đều là đã có đại khái đích khẳng định. Là ở nơi nào? Ở này Hàm Tú Phong bên trên đích đúc kiếm trì. Chương 527, Vũ Hầu mộ mở ra. Đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp. Như vậy một bộ tuyệt cường đạo thư lại là đặt ở bên trong đúc kiếm trì, thật sự là cổ quái. Theo thất linh tu sĩ thiên tản tự đích trong động phủ ly khai, Diệp Vinh Đức trong đầu vẫn là quanh quẩn cái hàng này, một mực nói thầm lấy. Thiên Tản Tử đem nó miêu tả đích như thế thuộc loại châu bỏ, hắn tự nhiên là tâm tình chợt tròn, sinh ra thật lớn đích hiếu kỳ. Như thế thần thần bí bí, trước khi lại chưa từng nghe người qua, còn không được tông môn đệ tử đi tu tập, cái này bộ đạo thư chính thành chính là phù hợp chính mình cần thiết, cũng không biết nên như thế nào mới có thể lấy được tay. Nếu thật là không muốn làm cho cái này đạo thư để người chơi tập được, cái kia hệ thống hoàn toàn là không cần phải thiết lập đi ra như vậy một hoàn cảnh, nói rõ cái này nên chỉ là nhiều hơn mấy trọng chứng ngại. Thực sự không phải là toàn bộ không, có tu tập đến đích khả năng. Tuy nhiên dưới mắt xem ra là tu tập không được, bất quá hắn ít nhất là trong lòng đã biết như vậy một mục tiêu, Thanh Thành bên trong thực sự không phải là không có đỉnh giai đạo thư, nhưng dùng cường điệu chú ý phương diện này đích tí tức. Đem cái này bộ đạo thư danh tự một mục đích ghi tạc trong nội tâm, hắn dự là đi vô tận lâm hải tiếp tục đánh quái đi. Chu Gian Vũ Linh cô nàng kia cũng là truyền đã tới một phong thư, nói là đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai tiểu là có thể tiến vào vũ hầu mộ di tích. Cái này là hương vân bảo cái, cái lọng dùng che nắng che mưa thời xưa. Nhìn về phía trên không chút nào thu hút. Một đoàn kim quang tường hạ, năm trong tay không ngừng biến ảo lấy hình thể, một tầng một tầng đích vân hà rối tung xuống dưới, đúng là Phật môn phòng ngự chí bảo hương vân bảo lọng. Tiểu Mã thức đồ cười tủm tỉm đích không nói lời nào, bất quá nhìn ra trong nội tâm rất là đắc ý bỏ ra thật lớn đích công phu, đi làm một cái phức tạp tới cực điểm đích liên hoàn nhiệm vụ tăng thêm vận khí bảo suất, mới được là thu hoạch như vậy một tòa hương vân bảo lọng đích pháp bảo phôi thai đến. Loại này cấp bậc Phật môn chí bảo, tại Thanh Đế Minh trong vẫn là độc nhất phần, bất quá còn chỉ là phôi thai trạng thái, chưa biến thành thập giai phòng ngự chí bảo. Hương Vân Bảo Lộng cùng Kim Liên Phật tọa là Nga Mi Lý Hồng trong tay đích hai kiện đặc lực Phật môn chí bảo, hai hai xứng đôi bắt đầu có thể nói là phòng thủ kiên cố, thần diệu dị thường, nhiều lợi hại đích pháp bảo, dị thuật cũng không thể bị thương mày may. Vị này Lý Hồng là Nga Mi trưởng giáo rượu nhất chân nhân cựu thế hái tử, lại bái tại Hàn Mượt đại sư môn hạ, thân kiêm Nga Mi, Tiểu Hàn Sơn hai nhà đích đạo phận, thực lực tại tiểu bối chính giữa là thuộc về cao cấp nhất đích mấy cái một trong. Cái này Hương Vân Bảo Lộng đích pháp bảo phối hai, là muốn theo nhân chi đầu đả trên tay hoàn thành nhiệm vụ được đến, chỉ có điều trước mắt cái này trạng thái chỉ là đế mắt thuộc tính bên trên viết thập giai pháp bảo phối thay mà tôi, cũng không thực tế đích uy lực. Cứ may kế tiếp đích luyện chế quá trình, nhưng lại không cần luyện bảo sư nhúng tay, người chơi chính mình có thể hoàn thành. Chỉ cần tiếp tục đích rót vào điểm kinh nghiệm EXP ở -E cùng công đức giá trị, có thể đem cái này Phật môn trí bảo thúc đẩy sinh trưởng đã đến thập giai đích trạng thái. Ta tính ra phía dưới, biến thành thập giai phá bảo ít nhất cũng phải mất hết ngàn vạn công đức giá trị, gấp 10 lần đích điểm kinh nghiệm EXP, -E cái này công trình lượng thế, nhưng mà tương đương to lớn. Bất quá thập giai pháp bảo cần thiết đích yêu cầu đẳng cấp rất cao, đúng lúc là có thể làm cho ta chậm rãi luyện chế đến lúc đó đẳng cấp cũng có thể tựu là đã đủ rồi. Tiểu Mã thức đồ hôm nay mới được là 70 mức cấp, mà ngay cả bát giai pháp bảo đều là chỉ có thể miễn cưỡng trang bị đi lên, càng không nói đến thập giai pháp bảo như vậy xa xôi đồ vật. Cho nên đối với cái này, dài dòng buồn chán luyện chế quá trình, ngược lại là một chút cũng không có không cam lòng, dù sao thì ra là chậm rãi luyện chế mà thôi. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, cái này pháp bảo nhìn xem ngược lại là rất thích hợp chính mình, trên người hắn không chỗ có thể đi đích công đức giá trị cũng thì có đi về phía. Ngàn vạn cấp bậc đích chính đức giá trị thiên kiếp, chưa có bản lĩnh vượt qua làm cho này bút công đức giá trị tìm một cái mạnh khỏe đích nơi đi cũng đã là làm phức tạp hắn hồi lâu, lãng phí một cách vô ích trong nội tâm công bỏ, nếu như là có thể thuận tiện luyện chế ra một kiện thập giai pháp bảo đi ra, tự nhiên là vẹn toàn đôi bên. Oa ha ha, ta sau này cùng người đối với chiến, Hưng Vân Bảo Lạc, Huyền Tuân Châu, Bạch Độc Hàn quan trưởng, Cựu Lưu Kim đang thúc dục, xem nhìn cái gì thuật có thể vành tiến đến, phòng Ngự Vương diện tuyệt đối là không cần lo lắng rồi. Thứ tiểu mã thức đồ hảo hảo nghe xong một phen có quan hệ với cái này Hưng Vân Bảo Lạc nhiệm vụ đích trải qua, kỹ càng đích đi xuống. Mỗi một điểm mấu chốt đều là chưa từng bỏ qua. Có hoàn thiện đích trình tự, cũng không có nghĩa là lấy lại tới một lần có thể thành, dù sao tiểu mã thức đồ hoàn thành là có tương đối lớn đích vận khí thành phần ở đâu bên cạnh. Hơn nữa hướng nhiên chi đầu đã nhận lấy nhiệm vụ, còn muốn một kiện tiểu Hàn Sơn tín vật mới được, nếu không vị này ẩn cư tại Đông Hải đích Phật môn cao nhân thế nhưng mà sẽ không để ý tới tại ngươi. Đĩnh Quân Sơn, trừ các Vũ Hầu mộ. Tuy nhiên cùng một ít đỉnh cấp bảo tàng quy mô không thể so, nhưng Vũ Hầu mộ vẫn là bị ngạn trong nội danh nhất đích bảo tàng một trong. Thứ nhất là bởi vì trừ các Vũ Hầu thanh danh vang dội, Thứ hai cũng là bởi vì cái này di tích địa đồ sớm đích cựu rơi là tà gia, mà ngay cả tại Tân Thủ thôn đích thời điểm đều có thể có nhất định tỷ lệ đã nhận được trong đó đích 1 2 trang. Chỉ có điều về sau, người chơi mới được là thời gian dần trôi qua phát hiện, cái này Vũ Hầu mộ di tích địa đồ thu thập bắt đầu thực sự không phải là muốn đích dễ dàng như vậy. Tổng cộng 9 trang, nhưng trong đó đích lượng trang nhưng lại hiếm thấy khó tìm, đại đa số có trí không sai đích người chơi đều là khốn đốn tại cái này 2 trang bản đồ, đã không có đột phá. Cho nên cái này chưa cắt Vũ Hầu mộ đích phụ cận, nhìn về phía trên cũng là thế lương vô cùng Bốn phía cũng không có quá nhiều đích người trời tung tích. Bèo, bèo, bèo. Tương đạo kiếm quang từ không trung rơi xuống, dẫm đạp chẳng trị đích đứng đầy Vũ Hầu Mộ đích trước cửa, lại để cho giải giác đích mấy cái phụ cận đi chèn lẻ vèo người chơi nhau nhau nhìn ra xa, trong miệng thảo luận lên. Đây là làm sao vậy, nhà ai tổ chức muốn áp dụng hành động? Ai biết được, chỉ là cái này Vũ Hầu Mộ không có hoàn chỉnh địa đồ, tiến vào trong đó, nhưng là chỉ còn đường chết. Chẳng lẽ nhà này tổ chức là đã thu thập đủ toàn bộ di tích địa đồ? Diệp Vinh ánh mắt nghiêm trọng, tuy nhiên là trải qua tử vẫn cùng, Hoàng đế lăng các loại siêu cấp phó bản, so sánh với cái này Vũ Hầu mộ hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt. Chỉ có điều phía trước mấy lần siêu cấp phó bản, đều là có từng cái tông môn đích tinh anh tăng thêm rất nhiều nợ trợ cỡ cùng đi tiến về trước, không giống lúc này hoàn toàn là do chính mình đến chủ đạo hành động. Thanh đế minh xuất động hơn 300 tên tinh anh thành viên, chính là muốn thế tất đem Vũ Hầu mộ cầm xuống, chính cho đã tạo thành bất luận cái gì đích khốn nhiệm. Vũ Linh, đi lên đem giao lộ mở ra, dẫn chúng ta vào đi thôi. Vũ Hầu mộ cửa ra vào, là có một khối vạn tấn cự thạch chắn chỗ đó. Cố đại lượng người chơi thử nhiều lần đều là không có lại để cho hắn chuyển liền rời, thời gian dần trôi qua tiểu là đã có tiếng gió truyền ra, phải là muốn tập hợp đủ 9 trang di tích địa đồ mới được là có thể làm được điều ấy. Bất quá hắn biết rõ, cái này thuần túy là nói chuyện không đâu đích nói dối, chỉ có vũ linh cái này được vũ hầu truyền thừa đích người chơi, mới được là có thể thuận lợi mở ra thông đạo. Chẳng qua nếu như không có đủ thực lực, nàng cũng làm theo là không được đến vũ hầu mộ bên trong đích bảo vật, ngược lại là sẽ để cho vũ hầu mộ mở ra, cho người chơi khác nhúng chẳng bảo vật đích cơ hội. Cho nên Diệp Vinh trước khi vẫn là ướp thuốc vũ linh lại để cho cô nàng này tại không có tập hợp đủ di tích địa đồ trước khi, không muốn làm ra cái gì mạo muội đích cử động. Có một đạo hắc bạch song sắc kiếm quang theo vũ linh trên cổ tay đích vị ứng kiếm bắn ra, tại trên vạn tấn cự thạch một chiếu tựu là xuất hiện một mảnh dài hẹp trận pháp lộ tuyến, phức tạp tới cực điểm, người bên ngoài chỉ là hướng bên trên xem xét, tựu là một hồi hoa mắt hoa mắt. Mấy tức về sau, cái này hắc bạch song sắc kiếm quang càng phát chướng mắt, thậm chí là phát ra ùng ùng đích tạp âm, lại là kiếm quang mãnh liệt đích vừa tăng, cả khối cự thạch đột nhiên bay đi không thấy, lộ ra vũ hầu mộ đích thông đạo đến. Mở ra. Thật là mở ra Vũ Linh hưng phấn đích năm năm đấm hoan hô hai tiếng, cái thứ nhất ỷ là hướng phía trong đó vọt lên đi vào. Diệp Vinh mang theo hơn 300 tên tinh anh thành viên, cũng là theo chân tiến vào trong đó, đã trở thành bị ngạn trong nhóm đầu tiên đi vào vũ hồ mộ đích người chơi. Thuần túy do làm bằng đồng xanh đích đại điện, thật sự là có loại khác loại đích hùng tráng. Mấy trăm căn thanh đồng hình trụ đem cái này tòa đại điện khởi động, có một cổ phong cách cổ xưa khắc nghiệt chi khí trong điện bồi hồi, bọn hắn đám người kia đích tiếng bước chân cũng là lộ ra đặc biệt chói tai, cùng loại này liên lặng đích hảo khí không hợp nhau. Tiểu Mã tức độ đột nhiên sắc mặt đại biến, hô lớn, "Dũng binh!" Binh linh hình nộm. Coi chừng, là sống. Đại điện ở chỗ sâu trong vô số gỗ tích đầy cho bụi, tổn hại không chịu nổi đích đạo dũng, tượng đất nung chôn chung với người chết, lại là phát ra xoẹt rồ è xoẹt rồ è đích khó nghe thanh âm, hoạt động lấy tứ chi đứng lên, vung vẩy lấy binh khí trong tay tựu là rế tới đây. Ngay tại Vũ Linh dùng võ hầu người thừa kế đích thân phận, mở ra Vũ Hầu mộ đích trong nháy mắt đó, bị ngạn trong từng người có được 6 trang đã ngoài di tích địa đồ đích người chơi đều là đã nhận được một đầu hệ thống nhất nhở. Vũ Hầu mộ đã bắt đầu mở ra, nhưng dùng bình thường tiến vào trong đó. Những này người chơi đều là lập tức nhảy dựng lên, có người là lập tức hướng phía Vũ Hầu Mộ xuất phát, có người thì là đem tin tức này chuyển cho bạn tốt của mình, Lại Phát đã đến diễn đàn bên trên, lập tức ưu là khuếch tán ra. Thu thập đến 6 trang Vũ Hầu Mộ di tích địa đồ, đối với có chí tại Vũ Hầu Mộ đích người chơi mà nói, không phải việc khó gì. Dù sao ngoại trừ trang 1, trang 9 lượng chương bên ngoài, mà các địa đồ chỉ cần có tâm thu thập, tại trên thị trường xuất hiện đích tần suất đều là không thấp, sẽ có đủ nhiều đích người nguyện ý bán ra cho ngươi. Sở hữu tất cả có cái này hơn ngàn người truyền lại khuếch tán lại để cho Vũ Hầu mổ mở ra cái này vốn là rất chuyện bí ẩn tình, tại trong thời gian ngắn tựa là biến thành diễn đàn bên trên đích tiêu điểm, náo nhiệt lên. Ngami, Ngưng thúy ngai. Thủy Ngai. Lệnh Thủy Hàn trong tay đúng là có hai đạo kiếm long cao thấp tung bay nhạn động, khắc thường sắc kiếm quang từ đó thoát ra, lang liệt vô song. Tại nhìn thấy một đầu hệ thống nhắc nhở về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, bỏ mặc, tiếp tục tế luyện trong tay đích thất tu kiếm. Côn Lôn sơn mạch, Tinh tốc hải bờ bắc. Ngàn đoàn thần lôi cuồn cuộn, chính giữa xen lẫn hai đạo kiếm quang giao kết, đem một gã tà đạo yêu nhân chém giết tại trên mặt tuyết. Cam thảo tử đứng lại không trung, mày ngày nhắc lại, đọc qua cái này đầu hệ thống nhắc nhở. Vũ Hư mộ, nhớ rõ bên trong có một kiện thất truyền cẩm, tuy nhiên ta không dùng được, bất quá có thể lấy đến giao hảo này người, đi đến một chuyến cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Cam Thảo Tử cầm trong tay kiếm quang vừa thu lại, thả ra một chiêu phụ không hàm ra, là được lưu quang lóe lên rồi biến mất. Đây trời cắt vàng tầm đó, có một gã mặt vàng đạo nhân đúng là tại đối phó một đầu trăm trượng dài ngắn thủ long câu, Khâu, khâu Coron Jun, đúng là chém vào không khoái thời điểm, đột nhiên biến sắc, liền cái này đầu bị dạy vào tình qué đều là mặc kệ. Trực tiếp cựu là đã phát động ra truyền tống phụ lục ly khai. Giang Nam vùng sông nước, thái hồ đầm nước phía trên, một gã nam tử đúng là tại độc thuyền nhàn nhã thả câu, có hai đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, đã rơi vào hắn đích truyền đấu, dồn dập đích hướng hắn báo cáo lấy mấy thứ gì đó. Khoảng cách, cựu làm một đạo tinh quang phóng đi, phi độn ly khai. Chương 528, báo tác tiến mạnh tầng 3 buộc. Giang giác. Giang giác. Diệp Vinh vận dụng kiếm quang, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất đích hai gã đạo dũng binh sĩ đem đánh trở thành khối vụn, còn thuận tiện bắt lượm tờ bản vẽ trở về. Ồ oh. Không phải nói cơ quan bản vẽ tương đương hiếm có kia mà sao, như thế nào một đánh cựu là một chương? Không hiểu được là vì Vũ Hầu mộ cái này vật phẩm tỉ lệ rơi đồ cực cao, còn là vì lần thứ nhất gặp người chơi độc thủ, những này đào dũng binh sĩ còn không hiểu được người chơi đích không tàn, đem ra sản đều là mang tại trên người. Cái này hai tờ bản vẽ đều là lục cấp cơ quan khôi lỗi đích bộ kiện cách điều chế, hắn thuận tay giấu đi. Tuy nhiên sự tình phát đột nhiên, nhưng lần này mang đến đích đều là thành đế minh đích chính thức tinh anh, theo chiến đấu trong đội ngũ chọn lựa ra đến đấy. Không riêng gì có đẳng cấp, một thân trang bị Tu tập đích đạo thư đều là hàng đầu, vẫn là cái loại lợi thường xuyên cùng người chơi tranh đấu so kiếm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đích loại hình. Đối diện với mấy cái này Đào Dũng, ai đều không có luống cuống tay chân, nhao nhao nên đón tiếp lấy, thuận lợi đích đem luồng thứ nhất Đào Dũng binh sĩ thanh lý đích sạch sẽ. Vũ Linh trong tay bên cạnh cầm trương rộng rãi sâu sắc đích bản vẽ, kêu lên, không nên cùng chúng làm nhiều dây dưa, đây là Vũ Hầu mộ một tầng trong đại điện đối mới, rèn vỏ, đi ra đích chủ cột quái vật, là như thế nào cũng giết không hết đấy. Hơn nữa hiện tại bắt đầu vừa gợi mở số lượng không nhiều lắm Đợi chút nữa tối thiểu là có gấp 10 lần đích đảo dũng binh sĩ số lượng đi ra. Nghe thế cô nàng lời mà nói, tất cả mọi người là cả kinh, hướng phía đầu lĩnh đích nhất kiếm khô Vinh nhìn lại. Đã có hoàn chỉnh đích vũ hầu mộ di tích địa đồ, không chỉ có là có thể phân rõ phương hướng đơn giản như vậy, tại đây sẽ đổi mới, giẻo, ra quái vật gì ra, số lượng như thế nào, thực lực như thế nào, đều là tại trên địa đồ bên cạnh ghi rõ đích nhất thanh nhị sở, mà ngay cả nào địa phương là có cơ quan bây giờ, cường thiên cấm chế, đều là tại trên địa đồ có thể tìm được. Cho nên nói đã có cái này chương nguyên vẹn địa đồ. Tham dò Vũ Hầu mộ đích độ khó, tiểu la vô hình tầm đó giảm xuống hơn phân nửa. Cái kia nhanh chút ít ly khai, mau chóng đã đến để đặt truyền thừa chi bảo đích mật thất đi, trên đường luồn ngang đích bảng chi bảo tàng có thể tạm thời trước không để ý tới. Diệp Vinh không có đa tưởng, tiểu la lúc này rơi xuống quyết đoán. Hắn tuy nhiên còn không biết Vũ Hầu mộ bị mở ra đích tin tức, tại trước tiên đã bị vô lương đích hệ thống đại thần thông báo sở hữu tất cả di tích địa đồ tại 6 trang đã ngoài đích người chơi, nhưng ngẫm lại cũng là biết rõ tin tức này cũng không thể che giấu hồi lâu. Có lẽ dùng không được bao lâu, tiểu la sẽ có nghe hỏi chạy đến đích người chơi. Ý đồ tại Vũ Hầu Mộ trong chia lên một chiến canh. Truyền thừa chi nhân, nguyên vẹn địa đồ, như vậy tiên tiên đích ưu thế nắm trong tay, hắn đương nhiên là sẽ không cho phép chính mình thất bại. Ngoại trừ lớn nhất đích một phần bảo tàng, thì ra là cái kia bất phàm kiện truyền thừa bảo vật bên ngoài, Vũ Hầu Mộ trong cũng không có thiếu đích bảo tàng, phân tán tại các nơi. Nếu như là từng cái là tham dò, tự nhiên là sẽ lãng phí đại lượng đích thời gian, bỏ gốc lấy ngọn, còn không bằng thẳng đảo Hoàng Long lấy mấu chốt nhất đích truyền thừa bảo vật nói sau. Những cái kia bảng chi bảo tàng người chơi khác cho dù chạy đến, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy đi đấy. Đại lượng đích cơ quan khối lõi, phòng ngự cấm chế, nói không chừng đợi đến lúc bọn hắn đi ra thời điểm cũng còn bình yên vô sự, đúng lúc là có thể cùng nhau mang đi. Người chơi khác trên tay thế nhưng mà không có địa lộ tại, đối với cái này chút ít bảo tàng đích vị trí tự nhiên là dựa vào chính mình chậm rãi sưu tầm, không thể nào một lần hành động thẳng nhận được chính xác địa điểm. Mệnh lệnh ban xuống, trận hình biến hóa, tiểu là hướng phía đại điện phía sau cửa ra vào giết tới. Diệp Vinh làm mũi kiếm, giết tại phía trước, những này đào dũng binh sĩ tại hắn trước mặt tiểu như đất gà chó kiện giống như, vô số cô đích hóa thành mảnh vỡ. Bất quá càng đến ở chỗ sâu trong, cái này đào dũng binh sĩ đích số lượng thì ra là càng nhiều, hơn nữa Vũ Linh nói không sai, cái này đổi mới, rèn vỏ, đi ra đích quái vật số lượng cũng đích thật là ngày càng nhiều, hắn ngược lại là cũng may, nhưng Thanh Đế Minh đích thành viên tựu lộ ra có chút cố hết sức, tiến lên bộ pháp rõ ràng cho thấy bị bắt chậm. Những này đào dũng binh sĩ, rầu gì cũng là 80 cấp đích cấp tinh anh quái vật, thực sự không phải là hoàn toàn đích không ngờ tạp binh. Dung Thanh Đồng đại điện đích quy mô diện tích, là đủ để dung nạp mấy ngàn người người chơi lúc này đánh qué đi chẹn lẻ mèo, hiện tại chỉ có bọn hắn một chi đội ngũ tại. Áp lực này tự nhiên là tất cả đều đã đến trên người bọn họ. Đợi đến vũ hồ mộ bên trong đích bảo vật bị lấy đi về sau, ngược lại là trở thành một cái rất không tệ đánh quán nơi, đoán chừng sau này ngược lại là có thể náo nhiệt lên, cũng không bởi vì bảo vật không tại mà lẫng đạm xuống. Ngay tại lúc này, Diệp Vinh ngược lại là còn có tâm tư cân nhắc đã đến những chuyện này, trong tay xuất kiếm đích tốc độ cũng không có chậm lại. Kiếm quang đã là bị thúc dục đã đến cao nhất, tại trước mặt đích vô số cố đảo dũng binh sĩ trên người liền qua, mỗi nhát kích đều là hoành tại mấu chốt nhất đích trên vị trí, khiến chúng nó lập tức có quắc ngã xuống đất. Nay chủng loại giống như cơ quan nhân đích quái vật, thực sự không phải là không có nhược điểm đáng nói, công kích tứ chi các đốt ngón tay, lại để cho hắn hành động không đủ linh hoạt chỉ là một cái phương diện. Diệp Vinh là trực tiếp hóa thành du ti kiếm quang, kiếm quang mỏng như sợi tơ, phá hủy đạo dũng binh sĩ trong thân thể đích hết thảy, thường thường bị hắn đánh trúng tiểu là trở thành một đống phế tích, liền nguyên vẹn đích thân thể đều là lưu không xuống. Mà những này đạo dũng binh sĩ đích tỉ lệ rơi đồ, cũng là đã chứng minh lúc trước đầu lưỡng con quái vật tiểu là phân biệt tuân gia một chương cơ quan bản vẽ, càng giống là khởi đầu tốt đẹp đích trí tư. Lúc này chết ở trên tay hắn đích đạo dũng binh sĩ tựu là vượt qua 200 chỉ, cái, nhưng lại một trường cơ quan bản vẽ đều không có thể nhìn thấy. Thanh đế minh trong đội ngũ cũng chỉ là phát nổ một trường cơ quan bản vẽ đi ra, nói rõ tại đây đích cơ quan bản vẽ tỉ lệ rơi đồ có thể là so ngoại giới cao, nhưng tuyệt không có đến cái chủng khủng bố đích tình trạng. Bên ngoài, tuân gia đích vài món trang bị đều là thanh đồng chất liệu đích pháp bảo, hắn lúc này liền xem xét đều là không có, chỉ có thể hướng túi càn khôn trong một ném, căn bản không có thời gian đi từ từ suy nghĩ những này thanh đồng pháp bảo đích thuộc tính. Phí hết sức của chín châu hai hổ mới được là theo một tầng thanh đồng trong đại điện rết đi ra ngoài, cũng may là không có xuất hiện một gã bỏ mình đích người chơi. Nơi này có 3 đầu lối rẽ, đi cái đó một đầu mới đúng. Ba đầu đều có thể đi thông tầng thứ 2, bất quá phải đối mặt đích quái vật chủng loại bất đồng, chính giữa một đầu còn sẽ đụng phải cơ quan bậy dập, hơn nữa, còn giống như là không thể tránh cho gây ra đấy, mọi gây ra đến một cái bẫy, tựu là sẽ có 100 đoàn băng hỏa linh diễm hướng ngươi vành đến. Diệp Vinh nhẹ nhàng thở ra, cái này trương nguyên vẹn đích vũ hầu mộ di tích điệu đồ, đích thật là khả năng giúp đờ bên trên quá nhiều đích vệ bộ rồi. Nếu không hướng chính giữa thông đạo như vậy vừa đi, chính mình trong đội ngũ nhân số phần đông, tùy tiện gây ra bên trên phạm cái nào bị dập, đoán chừng sau khi ra ngoài tiểu là 10 không còn một, vận khí không tốt chính mình cũng có thể bị bọn hắn hại chết ở tại bên trong. Còn lại hai đầu thông đạo, hơi chút nhìn thoáng qua, hai chủng quái vật cũng không có gì trên thực lực đích khác biệt, bất quá là thuộc tính bất đồng mà thôi. Đối với một cái đích người chơi còn có thể là sẽ có lựa chọn bên trên đích khác nhau, có thể là sẽ đụng với thuộc tính tương khắc đích vấn đề, bọn hắn mấy trăm người nếu không có vấn đề, không sao cả đích sự tình. Truyền bên trái đích thông đạo Sau khi tiến vào trong bước, thông đạo hai bên tiểu là có từng con đích phi thiên kim lõi vặn ra, đẳng cấp so phía trước đích đạo dũng binh sĩ còn mạnh hơn một bậc. Bởi vì thông đạo hẹp, tối đa chỉ có thể đồng thời trải qua năm người bộ dạng, đội ngũ tiểu là bị kéo trở thành mảnh dài. Bất quá ở loại địa phương này, ngược lại là trở thành chuyên tốt, Diệp Vinh tại phía trước mở đường, bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết phi thiên kim lõi, phía sau người chơi chỉ cần đuổi kịp là được. Phi thiên kim lõi đích đổi mới, zẹn bò, tốc độ, cái này không có nhanh đến loại này chân trước bò đi, chân sau tiểu là đổi mới, zẹn bò, đi ra đích tình trạng cho nên tương đương với là toàn bộ áp lực do một mình hắn gánh chịu xuống dưới. Bất quá ngay cả 140 năm 0 cấp tinh quái đều là săn giết qua đích diệp vinh mà nói, loại này hơn 80 cấp đích quái vật thật sự là kém vô cùng. Hắn cũng đích thật là rất lâu không có đi đánh chết qua loại này trăm cấp trở xuống đích tinh quái rồi, thứ nhất là điểm kinh nghiệm EXP có ít, cho dù đánh chết tốc độ nhanh, tính toán xuống cũng vẫn là không có lợi nhất, thứ hai quái vật đẳng cấp cao chút ít, cho dù còn không có sinh ra biến chất, lại để cho bạo rơi trang bị cao một cái giai vị, nhưng ít ra cấp thấp đích trang bị tỷ lệ rơi đồ để cao rất nhiều. Dzi đã quen trăm cấp đã ngoài tinh quái, lại để cho hắn quay đầu đối phó những này quái vật, dùng hơi hợt để hình dung tuyệt không lạ quá. Cái thông đạo này, chỉ dùng 1 phút đồng hồ đích thời gian, tựu là thuận lợi thông qua, sắp nhập vào Vũ Hầu Mộ đích hai tầng. Hai tầng là Lang Mị Mê Cung, Mê Cung cẩm thạch vến rũ, có cựu cung bắt quái trận bố trí tại trong đó, chính giữa đổi mới, Zepo, đi ra đích cơ quan nhân tuy nhiên thực lực không được, nhưng thật là đáng ghét, vận khí không tốt tại tầng này trong bị nhốt trước 10 ngày nửa tháng không có đi ra ngoài đều là bị đựng. Nhưng đối với tại đã có nguyên vẹn địa đồ đích Thanh Đế Minh một đoàn người mà nói, nhưng lại không tạo thành bất luận cái gì khó khăn. Vũ Linh cầm địa đồ phía trước chỉ đường, Diệp Vinh tại bên người nàng thanh lý cơ quan nhân, một nén nhang thời gian tựu là từ nơi này cựu cung bắt quái trong đại trận đi ra, đã đi ra cái này hai tầng lang mị mê cung. Hô, tốc độ này, nên là không ai có thể đuổi theo kịp chúng ta đi à nha. Diệp Vinh được rồi xuống, cho dù Vũ Hầu mộ phụ cận chứng kiến bọn hắn tiến vào trong đó đích người chơi trước tiên đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, theo chạy đến lộ trình bên trên tốn hao đích thời gian tăng thêm không có địa đầu nguyên nhân tại một tầng, hai tầng hao phí đích thời gian Tôi điều rất đúng 4 năm cái giờ đồng hồ, chính mình một đoàn người đã là đã có tuyệt đại đích ưu thế. Mà theo tầng thứ đích xâm nhập, có nguyên vẹn địa đồ đích bọn hắn, có thể đem lúc này bên trên đích ưu thế càng khuyết trương càng lớn. Chỉ cần không tại cái nào đó cửa khẩu bên trên đình trệ thời gian quá dài, tiểu tuyệt đối sẽ không có bị về sau người đuổi theo đích khả năng. Vũ Hầu mộ tổng cộng là có 6 tầng, toàn bộ thông qua, tựu là có thể đạt tới có dấu truyền thừa bảo vật đích trong mật thất đi, nhiệm vụ chủ yếu nhất coi như là hoàn thành. Vũ Hầu mộ tầng thứ 3 ở bên trong, tựu là có chưa cắt Vũ Hầu bắt đến phóng ở trong đó đích cường đại tinh quái rồi mà không phải là lạ như phía trước hai tầng, đơn thuần đích cơ quan khôi lỗi mà thôi. Vũ Linh cẩn thận đích là xem địa đồ, đem tiếp theo tầng tình huống dạng giải đi ra. Hơn nữa những này tinh quái sau khi bị giết chết, là sẽ không bị đổi mới, dè ọ, đấy, cho nên nói cái thứ nhất xâm nhập trong đó đích đội ngũ theo có chút địa phương đi lên nói là muốn làm nhiều thiệt nhiều sự tình đây này. Sắt. Bất quá là bình thường mấy đầu tinh quái mà thôi, ta liền lục bảo lão tổ đều là chiếu chém không lầm, thì sợ gì? Vừa tiến vào Vũ Hầu mộ tầng 3, tựu la hoàn cảnh xung quanh biến đổi, lại là đã đến băng thiên tuyết địa đích thế giới. Bầu trời vẫn còn bay điểm điểm bông tuyết. Một cú giẫm trên mặt đất, lại là lập tức ham dưới đi, tối thiểu là có 1.33m sâu. Là một đầu băng hệ tinh quái, dùng bản thân thực lực đem cái này phiến địa phương cải tạo thành bực này hoàn cảnh, giết nó tùy là tốt rồi. Không cần Vũ Linh theo trên bản đồ đi tìm cái này đầu tinh quái đích thổ tính, Diệp Vinh tùy là dựa vào hắn phong phú đích cùng đẳng cấp cao tinh quái kinh nghiệm chiến đấu, đoán được đã đến mọi người trước mắt chỗ chỗ đích tuyết địa lai lịch. Mà đầu kia tinh quái phương hướng, cũng là rất dễ dàng có thể phán đoán đi ra, hướng về nhiệt độ thấp hơn. Gió lạnh cuốn hướng đích địa phương mà đi tựu là đã thành. Hắn đoán chừng, chính là vì đầu kia băng hệ tinh quái tại phun ra nuốt vào đan khí, quanh năm suốt tháng xuống mới được là khiến cho Vũ Hầu mộ tầng 3 biến thành cái dạng này. Trên đường đi, chỉ là nhảy bắn đi ra đích mấy con bình thường người tuyết, đều không cần Diệp Vinh động thủ đã bị một bên thành viên cho chém trở thành bay ra đích bông tuyết. Từ nơi này người tuyết đích chân thực lực đến xem, cái này đầu tinh quái đích thực lực cũng không ra hồn mà. Thính Hải Phong Thanh, nghe gió biển đích thanh âm, một kiếm đem một đầu người tuyết chém nát, thoáng ngôn lòng nói: "Buột càng cường!" Thủ hạ chỉ huy đích tiểu đệ thực lực cũng là tương ứng đích càng cường, cơ bản cũng là như vậy cái quy luật. Nhưng trước mắt đích những lại người tuyết, so trong tầng thứ nhất đích đạo dũng binh sĩ vẫn là chênh lệch rất nhiều, mà ngay cả Vũ Linh đều có thể nhẹ nhõm đích giải quyết hai đầu. Như vậy gây yếu đích tiểu đệ, Thính Hải Phong thanh đối với còn không thấy mặt đích băng hệ tinh quái xem thưởng một đường cũng là không kỳ quái. Diệp Vinh nhưng lại không có tư dãn, theo trong không khí cảm ứng được đích chấn động đến xem, cái này đầu băng hệ tinh quái thực lực tuyệt đối không kém. Coi như là dựa vào cái này, nhiều năm chế tạo đích sơn nhà chi lợi cũng là có thể làm cho nó lăng không tăng thêm một nửa đích thực lực. Ồ, oh, rõ ràng tiểu là đã đến rét lạnh nhất đích địa phương, gió lạnh xoáy lên đích đông tuyết cũng là hướng phía cái phương hướng này thổi tới đấy, như thế nào cộng lông tinh quái đích bóng dáng đều là không có thể nhìn thấy. Không chỉ là hắn một người, mấy trăm ánh mắt dò xét một vòng, đều là không có thể nhìn thấy cái gọi là băng hệ tinh quái thanh âm. Diệp Vinh vô ý thức đúng là vận dụng nổi lên huỳnh quang chi đồng, trong con mắt có có chút hoảng mang chớp động, đem cái này song linh mục đích hiệu dụng phát huy đã đến mạnh nhất. Davis cở lẩm mờ. Cái này hình thể, tựa là bờ UGA Đường hắn quét đến 10 dặm bên ngoài đích một tòa sông băng thời điểm, hơi sững sờ, sau đó Tửu Lạc không dám tin đích kêu lớn lên. Chứng kiến người chung quanh vẫn là không rõ ràng cho lắm, hắn tự tay chỉ hướng này, tòa Liên Miên hơn 10 dặm đích sông băng, này tòa băng sơn thấy không, Tửu Lạc cái này tầng thứ 3 bên trong đích buột, băng hệ tinh quái băng quyên. Cái này trích băng hệ tinh quái, cũng á la một loại, bất quá đã là đem bản thân huyết mạch rèn luyện đã đến cực kỳ tinh thuần đích tình trạng. Có lẽ là bởi vì tại Vũ Hầu mộ trong không có thiên địa đích quan hệ, hình thể là càng ngày càng đại lại là biến thành dưới mắt loại này vượt qua 30 dặm đích không hợp tối thượng tình trạng. Bất quá cũng chính là loại này hình thể, khiến cho nó di động cũng là trở nên chậm chạp, bình thường cũng không khỏi không thường xuyên tiến vào giấc ngủ trong trạng thái, nhằm để tránh đại lượng đích lực lượng tiêu hao. Ta đi, võ khí thuật đều là mất đi hiệu lực, so ta còn cao gia trên 50 cấp, nói cách khác cái này lại ra hỏa so bách nhãn tự kính đẳng cấp còn cao. Diệp Vinh đã nhận được kết quả này, vốn là cả kinh, nhưng rất nhanh cũng là đã tiếp nhận xuống. Chỉ là dựa vào cái này hình thể, cho dù nói nó là 200 cấp tinh quái, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Ta nhớ rõ cái kia ai ai ai kia mà, không phải tu tập một môn đặc biệt đích đạo pháp, được xưng là phiên bản VIP đích vọng khí thuật, chỉ cần không phải thần thoại cấp đích đối tượng, cho dù vượt qua 100 cấp đều có thể điều tra sao? Mau lại đây nhìn xem, cái này đại gia hỏa rốt cuộc là mấy cấp tinh quái? Nếu như là 150, 160 tả hữu tinh quái, vậy hắn vẫn có thể đủ cố lấy y chi chiến đấu một trận chiến, thực sự không phải là không có chiến thắng. Cần phải thật sự là 200 cấp tinh quái, không đúng, chỉ cần là trên 180 cấp là tốt rồi, vậy hắn vẫn là thu thập thứ độ vận, chuẩn bị quay đầu trở về là được hoặc là đang tại người chơi khác tiến đến, nhìn xem có thể hay không buộc cái tiện nghi cái gì đấy. Ta chém lục bảo lão tổ đó là đặt thủ sự kiện, hệ thống đại thần ngươi cũng không nên nghĩ sai rồi nha. Chương 529, Sơn nhạc cẩm bạch thiên cương tinh hỏa, 165 cấp, ngươi xác định là không có nhầm. Diệp Vinh liên tục truy vấn, thật sự là không có tiếp nhận cái này đầu băng quên đích đẳng cấp, tưởng rằng chính mình lố thai ra tật xấu. Không phải cái này cấp bậc rất cao, mà là ra ngoài ý định đích thấp, lại để cho hắn cảm thấy có chút không trần thực. Không phải nói chơi chứ. Một đầu thân hình chiều dài vượt qua 30 rặm, bị người ngộ nhận là băng sơn, cần nhờ lấy Huỳnh Quang chi đồng mới có thể phát hiện nhưng thật ra là tình quái đích Bắc Quuyên, rõ ràng mới chỉ có 165 cấp, hơn nữa còn là quý hiếm cấp. Cho dù tự nói với mình cái này đầu băng cấp, cấp chim bổ câu, thực tế là 200 cấp đích truyền thuyết cấp tinh quái, hắn cũng một điểm sẽ không kinh ngạc, dù sao cái này khủng lộ hình thể cho người mang đến đích lực rung động độ quá mức ki người. Vì vậy, hắn là lại để cho người lập lại điều tra xác định vài lần, nhiều lần không sai về sau, mới được là đã tiếp nhận cái này một tin tức. Đao băng quên đẳng cấp xa không có trong dự đoán đích cao, cái kia cũng không cần đi khu sói nuốt hổ trì, liều mạng đem nó trực tiếp đánh chết cứng rắn vượt qua là được. Hắn tuy nhiên đã từng đánh chết bách nhãn tự tình, nhưng cũng không có nghĩa là trước mặt đích cái này, Đẩu băng quên cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Không nói đẳng cấp bên trên, cả hai tiểu là kém nhanh 20 cấp, hơn nữa lúc trước có nhiên tận yên đầu như vậy một gã không kém đích cường giả ở bên trợ trận, càng quan trọng hơn là có sơn sử tổ đội đích lực công kích tăng thêm, các loại phụ trợ để cho trong tay hắn đích hai phần cũ giai phi kiếm lại lần nữa tăng lên nửa cái giai vị. Mà giờ khắc này, Nhưng lại không có loại này tiện lợi tại đấy. Bất quá Diệp Vinh dẫn theo Thanh Đế Minh mấy trăm tinh anh thành viên đi ra, cũng không phải để đó xem đấy, tựu là ngay tại lúc này có thể phái lên công dụng. Nếu như đơn thuần là vì thanh lý bình thường phái vật, hắn độc thân một người cùng Vũ Linh đến đây, tiến lên hiệu suất ngược lại là có thể nhanh hơn một ít, hạ hạ đẵng đãng, đại quy mô, đích đội ngũ chính là vì đối phó đẳng cấp cao tinh quái thời điểm có thể có giúp đỡ trợ lực. Tựa như cái kia Nga Mi đích hư lang đột nhiên, tại tháng trước thời điểm rốt cục khai phát hoàn toàn, đem cuối cùng một cái bảo khố công phá, lấy ra trong đó đích toàn bộ bảo vật đến. Lĩnh thủy Hàn hạng gì thực lực, cũng không phải cần nhờ lấy Thục Sơn kiếm minh dùng mấy chục vạn số lượng đích thành viên tánh mạng chồng chất đi vào, mới được là có thể từng bước một gian nan đích về phía trước bài trừ trong đó đích cấm chế. Nếu là chỉ có Lĩnh thủy Hàn một người, cho dù thực lực lại là ngụy tiên, cũng không thể nào có như vậy đích tiến độ. Cái này hư lăng động tiên thế, nhưng mà theo trò chơi giai đoạn trước tiểu tiến hành khai phát một mực liên tục cho tới bây giờ, tuy nhiên đầu nhập một cái giá lớn không thể tính toán, nhưng hồi báo cũng là kinh người từng kiện từng kiện đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo cũng là lại để cho Thục Sơn kiếm minh đích thực lực bành trướng lên. Tiểu Mã thức đồ trong tay một kiện Hoàng Phong Bạo, pháp bảo phát bào hình đỉnh núi màu vàng đất, bất quá bản tay lớn nhỏ, nhưng lại trọng loan địa chướng, núi cao trùng điệp, làm đích cực kỳ tinh tế. Càng làm cho người vừa nhìn phía dưới, tiêu cảm nhận được trầm trọng như nguyên, không thể dao động đích vạn quân chi chất, có tầng tầng thổ hạt linh quang theo Hoàng Phong Bạo bên trong phát ra, lại để cho tiểu Mã thức đồ bên cạnh một vòng đích tuyệt động đều là vô hình bị động lại đỉnh trệ rơi xuống. Bảy trận, tổng cộng là 68 tên thành viên đi ra, mỗi người trong tay đều là một khối màu vàng gấm tơ lụa, bên trên có tiêu san sát núi cao, tản ra trầm trọng mênh mông đích áp lực. Những mảnh thành viên dùng tiểu mã thức độ làm trung tâm đứng thẳng mà định ra trên thân mỗi người đều là có một đạo ánh sáng màu vàng ló ra, thu cái kia hoàng phong bảo hấp dẫn mà đi, tại nó màn hào quang trong dạo qua một vòng, ánh sáng màu vàng tựa là cháng kiện một phần. Diệp Vinh xem chính là tất tất kêu kỳ lạ, cái này màu vàng gấm tơ lụa pháp bảo từ lúc đối phó đả giang thần quy đích thời điểm tựu là thấy qua, biết là một loại đặc thù pháp bảo, một mình sử dụng hình cùng ngân gà một khi là gom góp số lượng, có thể bố trí khởi trận ra, nhưng cấp cho một cái đối tượng thêm đặc biệt đáng sợ đích mặt trái chi lực. Loại thủ đoạn này Cơ bản mỗi nhà tổ chức đều sẽ là tận lực thu thập, đây chính là đối phó đẳng cấp cao tinh quái cùng với siêu cấp cường giả đích lợi khí. Cái gọi là chiến thuật biển người, cũng không phải như ong vỡ tổ đúng là xung tới, làm như vậy đích hiệu suất thật sự quá thấp, vô luận là cao cấp tinh quái hay là siêu cấp cường giả, chỉ cần là trực tiếp lui về phía sau, như vậy biển người chiến thuật cũng bịu phát huy không có bao nhiêu tác dụng. Mà có nhiều người trận, đánh hội đồng hợp kích pháp bạo các loại thủ đoạn chẳng khác nào là thông qua một cái môi giới, đám đông chi lực tụ hợp cùng một chỗ thậm chí là thực lực phóng ra gấp mấy lần, phát ra nổi lấy yếu thắng mạnh đích tác dụng. Chỉ có điều cái này thủ đoạn muốn bố trí đều là không dễ dàng, giống như bình thường đích tổ chức thật đúng là khó có thể chịu. Tựa như cái này trước mắt đích Sơn Nhạc Cẩm Bạch tổng cộng là có 68 khối nhiều, thiếu đi một khối đều là không có bại trận. Chỉ là đem những này Sơn Nhạc Cẩm Bạch thu thập mà bắt đầu, tựu là không biết hao tốn thanh đế minh bao nhiêu công phu, hoặc là điều động rất nhiều thành viên đi làm nhiệm vụ, hoặc là giá cao thu mua, đủ loại thủ đoạn mới được là con tốt. Cái này còn may là ngay từ đầu, cũng là bởi vì được một chương tàng bảo đồ, duy nhất một lần lấy ra hơn 30 khối Sơn Nhạc Cẩm Bạch lại để cho cái này hành động mới được là đơn giản rất nhiều. Đã có sơn nhạc cẩm bạch, còn cần cầm trong tay cái này bảo thúc dục đích người chơi là tu tập một bộ chuyên môn đích đạo thư. Cũng may vấn đề này, ngược lại là không khó làm được, bỏ ra mấy ngàn lượng hoàng kim tiểu là theo trong tay người ta mua hàng. Mà gần đây, tiểu mã thức đồ lại là thông qua cùng người giao dịch, đổi lấy trong tay đích cái này hoàng phong bảo, lại là có thể cùng cái này sơn nhạc cẩm bạch tương hợp, nguyên bộ sử dụng cái này trận uy lực thế nhưng mà gia tăng lên gấp đôi đã ngoài. Ông trời, đã cái này đổi băng quên là băng hệ tinh quái không bằng cái khác trận tựu bộ tiên cương tinh hỏa trận tốt rồi. Thính Hải Phong Thanh ở một bên bảy miêu tính kế, nhỏ giọng nói ra. Thanh đế minh hiện nay tình hình kinh tế bên cạnh, có được toàn bộ đại trận pháp bảo, lẽ là có thể bố trí đi ra nguyên vẹn một cái trận, lần này là bị Diệp Vinh một tia ý thức đích tất cả đều dẫn theo đi ra, mà các trận cũng cũng không có như sơn nhạc cẩm bạch như vậy còn yêu cầu tu tập chuyên môn đạo thư, thúc dục người chơi bên trên dĩ nhiên là không phải cố định, Lâm trận liền có nhiều chủng ứng biến lựa chọn. Ngoại trừ 68 khối sơn nhạc cẩm bạch bên ngoài, còn có 99 kiện chuông quá lạc, 72 khẩu phi soa 36 đóa thiên cương tinh hỏa, tại toàn bộ bị ngạn bên trong mà nói, đều là có thể được cho nhất lưu đích hợp kích thủ đoạn. Mà trước mắt tình hình, thiên cương tinh hỏa loại này can trường hỏa diễm tựa hồ đích thật là có thể phát huy càng nhiều đích một ít tác dụng, hắn không có cân nhắc bao lâu, nhẹ gật đầu, đồng ý cái này phương án, phân phó xuống dưới tiểu là đem thiên cương tinh hỏa trận bố trí lên. Hai cái trận, chỉ dùng đi hơn trăm người, bất quá Diệp Vinh không có lại muốn bố kế tiếp trận đích thí tứ. Bất luận là sơn nhạc cầm bạch, hay là thiên cương tinh hỏa, đối với thu hút người đích chân khí yêu cầu đều là khủng bố. Thậm chí hao tổn đích là cả tinh khí thần, không là đơn thuần đích đã uống đan dược có thể chống đỡ dưới đi. Cho nên có đầy đủ đích thay thế thành viên, là tương đương có tất yếu đích chuẩn bị. Mà khác, một khi kinh động đến bang quyền, tổng không có khả năng chỉ dựa vào Diệp Vinh một người, cũng muốn có thành viên khác ở bên lực trận công kích, nếu không bày trận người chơi đích an toàn bằng vào lấy hắn một người, nhưng là khó có thể giữ nhìn chu toàn. Cùng Sơn nhạc cẩm bạch bất động, cái này thiên cương tinh hỏa cũng không có muốn quay trùng quanh một người làm trung tâm đích ý tứ, mà là cái này 36 tên thành viên mỗi người móc ra một chiếc ngân đăng, đèn bạc, hình dạng và cấu tạo tao nhã. Một khi tốc dục, ngân đăng bên trên tựu là quang diễm bay lên, tinh mang bắn ra bốn phía, chuyển giống như quạt gió đích đem nhiều đốm lửa phun ra. Động thủ. Nhìn thấy tất cả mọi người là chuẩn bị chu toàn, Diệp Vinh hét lớn một tiếng, vốn là cản thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng, ngoài ra ngũ nhạc chân hình thần cùng thái âm lục thần đều là đồng thời phát động, trong nháy mắt này bộc phát ra chính mình mạnh nhất đích lực công kích, hướng về trong lúc ngủ say đích băng quên văn thứ. Cũng thật sự là vì cái này, đầu băng quên cho hắn đích dung động quá lớn, lại để cho hắn không được phép có một tia đích lưu thủ hoặc là thăm dò. Nói sau không sử dụng bực này thủ đoạn Hắn ngay cả công kích bằng quyền đích cái nào bộ vị đều là không có xử lý xác định, cái này không lớn hơn 10 giặm lớn thân hình thật sự là quá mức kinh ngợi, cũng không biết ở đâu mới được là chỗ hiểm. Cái này thần lôi vong cùng hai đại cấm, thi triển ra về sau, đều là phạm vi công kích thật lớn đích thần thông. Một trận loạn hoành dưới đi, ngược lại là không cần lo lắng có hay không hành sai rồi địa phương, phải chăng thật sự công kích được bằng quyền. Mà theo Diệp Vinh đích cái này ra lại một tiếng, sở hữu tất cả bảy trận ngoại trừ người chơi cũng đều là nhao nhao thúc dục chính mình đích mạnh nhất thần thông, trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt vầng sáng chói mắt, tiếng sấm rung trời. Cái kia băng sơn bên trên cũng là có nhiều chỗ liệt ra, khối lớn đích băng tuyết hướng phía dưới truy lạc. Đồng thời, cái kia 64 đạo xuất ra từ sơn nhạc cẩm bạch đích hoàng quang chấn động, tụ lại hợp thành một tòa cự đại đích ngọn núi, hung hăng đích hướng về băng quên thân hình ở giữa đập phá xuống dưới. 36 chén tiểu ngân đăng bên trong thì là có một đóa tinh diễm bay ra, lúc đầu còn bất quá hạt gạo lớn nhỏ đích một điểm, đón gió vừa tăng tụ lại trở thành năm đấm một loại lớn nhỏ, đã đến băng quên trên không thời điểm, càng là biến thành đấu đại. Có thể công kích như vậy luân phiên hoành đi lên, cái kia băng quên vẫn như cũng là không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ còn không có theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Chúng ta không phải là công kích sai rồi, thật sự tại oanh kích một tòa băng sơn a. Thính Hải Phong thanh ngây ra như phỗng, nói thầm một câu. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải là Huỳnh Quang Chi đồng cùng điều tra chi thuật đều xác nhận cái kia băng sơn tựu là một đầu băng quên lời mà nói, loại kết quả này thật là sẽ để người cho rằng chỗ đó rõ ràng tựu là băng sơn tử vật, nếu không loại này đẳng cấp tinh quái ở đâu sẽ phản ứng như thế chi độn. Diệp Vinh mặt trầm như nước, khống chế được hai đạo cấm pháp đích oanh kích phương hướng, hạ lệnh, tiếp tục công kích, đừng có ngừng tay. Nếu như cái này đầu băng quên thật sự là một mực không có phản ứng, đó mới là tốt nhất, dù sao muốn thông qua được nơi này là nhất định được đem cái này đầu tinh quái cho chém giết đấy, vậy thì dứt khoát đem cái này tòa băng sơn xoay thành đất bằng tốt rồi. 68 khối sơn nhạc cẩm bạch hình thành đích ngọn núi, đứng tại băng quên trên không, nhưng đã là bàng bạc cự lực gây đi lên, khiến cho nó một đoạn này thân thể đều là hướng phía dưới ham đi. Về phần 36 đó thiên cương tinh hỏa, tiểu không chỉ là phụ trợ mà thôi, trực tiếp tiểu là vọt đi lên. Cái này tinh diễm trước mặt, trăm ngàn tích lũy lên băng tuyết toàn bộ hòa tan ra. Dày đặc cỡ nào đều là chịu không được. Ma Theo tinh diễm đánh vào ở chỗ sâu trong, chứng kiến cái kia nguyên một đám kinh người tổn thương con số luôn lên, sở hữu tất cả người chơi đích tâm tư cuối cùng là yên ổn chút ít. Thật là tại công kích một đầu tinh quái, mà không phải là là một tòa băng sơn tự vật kia mà, không có tìm sai rồi đối tượng. Giống. Tinh diễm đích xâm nhập, trong lúc ngủ say đích băng quên tựa hồ là rốt cục cảm nhận được thống khổ, lần thứ nhất đã có động tĩnh phản ứng, một tiếng to rõ long ngâm. Giống. Chương 530, thủy vụ thần mạc bảng chi bảo tàng cho dù theo hơn 30 giặm thân hình rút lại trở thành hơn 10 giặm, cái này băng si, Ciziou si Hou có tay tác giả trường chức thì là cấp giờ thanh si, vẫn là Diệp Vinh đã thấy tinh quái trong đó, hình thể lớn nhất đích một vị, video bên trên nhìn thấy đích không tính. Bị ngạn mỗi lần cỡ lớn hệ thống đổi mới, đều sẽ là tại trên website game bên cạnh thả ra mới bộ tuyên truyền CG, dùng cung cấp người chơi xem xét. Lần này theo Hải ngoại Cửu tòa Tiên Sơn xuất thế, bị thả ra đích tuyên truyền CG bên trong đích một bộ, trong đó đích nhân vật chính cựu là Bắc cực chi địa đích một đầu Hà Ly, rồng không sừng yêu quái nghe nói là yêu tộc chi địa đích mạnh nhất buộc đứng tại đầu, liếc đều nhìn không thấy phía sau thân hình kéo dài tới nơi nào, giữa tầm mắt đích trong giặm thân hình liền một nửa đều là không có đến. Bất quá băng si tuy nhiên dãy dụa thoáng một phát, đến chỉ cách mặt đất vài thước, hơi không thể tra, tựu là lại văng đích một tiếng để ép trở về. Giữa không trung sơn nhạc cẩm bạch hình thành đích ngọn núi, sợ là không còn có ngàn vạn cân cự lực, tăng thêm băng si bản thân đích trầm trọng thân hình, muốn có thể mà thay đổi làm tự nhiên là khó càng tiên khó. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, hắn đã là có chút đã nhận ra cái này đầu băng si đích nhược điểm chỗ. Kiếm quang một cuốn chỉ là nhắm ngay một chỗ hết sức đích văng kích đi lên, đem tầng tầng tầng băng nổ tung tí tí bạch khẽ hở, máu tươi rỉ ra. Khó trách lại như thế hình thể, chỉ có như vậy đích đẳng cấp, nguyên lai hành động tầm đó như thế không tiện, có như vậy đích chỗ thiếu hụt tại. Sơn Nhạc Cẩm Bạch đúng lúc là đem băng xi si đích quyết điểm khuyết chương đại tới cự điểm, khiến cho nó chỉ có thể phủ phục tại mặt đất, khó có thể nhúc nhích, mười thành thực lực chân thật sợ là liền ba thành đều là phát huy không đi ra. Tuy nhiên đủ loại băng hệ thuật, sắp xỉ vô cùng đích theo băng xi si trong thân thể phụ trảo, hoàn toàn là không cần thúc dục thời gian. Ở trong đó càng có không ít băng hệ cấm pháp trộn lẫn tại bên trong, khiến cho lực sát thương càng là gấp bội, một cái sơ sẩy tiểu là xuất hiện thông vong. Đặc biệt là có một căn băng thứ, qua vô ảnh, mà ngay cả phòng ngự pháp bảo đều có thể đơn giản xuyên thấu. Vừa xuất hiện thời điểm tiểu là tại vài tên người chơi lồng ngực tầm đó mặc mấy cái lô máu đi ra, tại chỗ hóa quang mà đi. Mà ngay cả Diệp Đình, bị cái này băng thứ va chạm, nếu không phải là có tầng tầng phòng hộ cách rời mình, đều là thiếu chút nữa chúng tiêu. Trước người Huyền Thái Vân Hà mãnh liệt lắc lư tụ tập, hiểm hiểm đích chẳng căn này băng thứ, nhưng vẫn là có một cổ đại lực truyền lại tiến đến lại để cho Hàn khí huyết đại trấn, thủ bị thương thế. Cũng may đã có cảnh giác về sau, băng thứ đích lực sát thương nếu không có kinh ngợi như vậy, dù sao băng si có thể khu động đích pháp bảo tựa hồ cũng chỉ có cái này một kiện mà thôi, nên tựu là bổn mạng của nó pháp bảo rồi. Trên trận tình thế tựu là dần dần giằng co xuống, Thanh Đế Minh một phương tuy nhiên chiếm cứ chủ động, dựa vào hai đại đánh hợp kích đại trận đem băng si gắt gao đích ngăn chặn, cũng là điên cuồng công kích. Mặc dù sao là 165 cấp tinh quái, Bạch Túc chi trùng tự nhi bất cường, muốn thủ thắng trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng làm được, giờ phút này Nó đã là buông tha cho bất luận cái gì phản kích cử động, chỉ là dốc sức liệu mạng đích thúc dục băng vụ thần mạch, màn xương mù bằng, đem chính mình bao vây lại, núp ở trong đó. Vô luận bất cứ thủ đoạn công kích nào, do tại băng vụ thần mạch phía trên, tựa là vô hình đích suy yếu chính thành, hơi yếu một ít đấy, thậm chí là tại trong băng vụ tiểu là trực tiếp tiêu tán. Cũng bởi vì cái này băng vụ thần mạch đích tồn tại, lại để cho đánh chết băng si trở thành đánh lâu dài, dùng trước mắt xu thế đến luận tiêu tốn 7 8 giờ đều là bình thường. Nhưng bất luận phía sau chạy đến đích rất nhiều người chơi. Hắn giờ phút này đã là biết được hệ thống tại Vũ Hầu Mộ mở ra sau trước tiền, tựu là thông chi sở hữu tất cả nắm giữ 6 trang đã ngoài địa đồ đích người chơi, chỉ là trước mắt đích sơn nhạc cầm bạch cùng thiên cương tinh hỏa, thúc dục người chơi cũng đã là đã đến tiếp cận sơn cùng thủy tận đích tình trạng, khó có thể duy trì đi xuống. Tại tiếp tục như vậy, đường nói băng si không có giải quyết, thậm chí là làm cho phía sau chạy đến đích người chơi làm mai mối, giúp của bọn hắn rõ ràng chứng ngại, đem băng si hao tổn đích sức cùng lực kiện. Diệp Vinh nghĩ đến đây điểm, trong tay kiếm quang càng thêm, liều mạng đích công kích. DKLMM Cái này băng vụ thần mạc không biết là băng xi si đích bổn mạng pháp bảo hay là cấm pháp hình thành đấy, rõ ràng trí tuệ nhân tạo như vậy cao, liền bên nào thừa nhận đích công kích càng mạnh hơn nữa cũng là có thể phân biệt đi ra, lập tức tựu là có thể phân lưu băng vụ đi qua trợ giúp, làm hại ta kiếm quang mãnh liệt oanh đồng nhất điểm muốn dùng vạch trần mặt công phá cái này phòng hộ đều là không có xử lý. Trong tay hắn hai đạo kiếm quang mặc dù mấy liệt, nhưng vừa ở vào băng vụ thần mạc, giống như là lâm vào vũng bùn vòng xoáy bên trong, lực đạo một tầng một tầng bị qua đi yếu bớt, căn bản không cần nghĩ bị thương đã đến băng xi si bản thể. Dưới mắt cũng chỉ còn lại cái kia đóa đóa tinh diễm là có thể dựa vào vô khả phi mỹ đế thế, một mạch liều chết đi vào, chỉ là có khả năng tạo thành đích tổn thương cũng tương đương đích có hạn. Thời gian từng giọt từng giọt đích đi qua, hắn trong lòng cũng là càng phát đích lo nghĩ lên, kiếm quang không kiên nhận đích quét ngang mở đi ra. Diệp Vinh trước khi làm công kích, vì tạo thành lớn nhất đích hiệu quả, đều là bảo đảm trăm phần trăm đích có thể đã rơi vào đồng nhất điểm lên, ý đồ đối với băng vụ thần mạch tạo thành vượt qua thừa nhận cực hạn đích áp lực, khiến cho nó sụp đổ. Bất quá cái này băng vụ thần mạch đích sức thừa nhận độ, hiển nhiên là vượt qua dự tính của hắn. Vô luận hắn điểm rơi như thế nào tình chuẩn, kiếm quang quanh kích tốc độ lại là nhanh, cũng chỉ là lại để cho băng vụ thần mặc càng ngày càng đậm dày mà thôi, nửa điểm không thấy sụp độ dấu hiệu.